Quy một chương 280, thái du đến chết chương 280, thái du đến chết chương 280, thái du đến chết người đã buông thả chống lại đây là thái du nghe được câu nói sau cùng doanh tuyển nhìn đã không có sinh lợi thái du nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn về phía lý đốc giam cùng một bên tiền tướng quân nhẹ giọng hỏi thần phục có lẽ tử vong lý đốc giam thậm chí nhẹ nhàng lay động hắn cũng đang sợ hãi thái kinh nhi tử dĩ nhiên giết chết tự giết không có do dự chút nào húng chi là chính người trước mắt căn bản là ác ma lý đốc giam đã hoàn toàn không có ý niệm chống cự chậm rãi quỳ dặm xuống doanh tuyển bên người, hắn biết nếu là hôm nay chính may mắn không chết, thái kinh cũng sẽ không bỏ qua chính. lý đốc giam dùng hắn không biết lúc nào đã thanh em khẳng, khẳng. hướng về doanh tuyển nói rằng, lý kinh nguyện ý bái ở đại nhân dưới trướng, đi theo làm tùy tùng. hắn biết, đây là hắn hiện tại duy nhất sinh lộ. hoàng, tiền tướng quân lại thời gian hừ lạnh một tiếng, chẳng đáng xem lý đốc giam liếc mắt, mang theo một tia chán ghét nói rằng, quý ngươi mỗi ngày cùng thái Chi Phụ xương vinh gọi đệ, hôm nay lại bái ở cựu nhân dưới trướng, thật sự là, ách, ngươi, tiền lời của tướng quân cũng chưa có nói hết, trong mắt hắn mang theo kinh khủng. còn có một tia không dám tin tưởng người trước mắt dĩ nhiên hội đối với mình trực tiếp hạ như vậy tử thủ cái gì ngay cả một bên ngô dụng cũng bị cái này xúc không kịp để phòng một màn làm có chút không nghĩ ra đại nhân cánh mạng của người này đó là tiểu nhân đầu danh trạng theo lý khinh một câu nói này hạ xuống tiền tướng quân thân thể cũng phụ phủ. một tiếng trực tiếp vẽ trên mặt đất doanh tuyển thấy rõ mới vừa một màn kia hắn tỉnh không có ngăn cản tiền tướng quân tuy rằng một mực trào phúng lý nước giam nhưng là của hắn hoàn toàn tinh thần đều tập trung ở trên người của mình cái này Lý Đốc Giang ngược lại cũng là một quan nhân. Thừa dịp Tiền tướng quân lúc nói chuyện, đột nhiên một cái xoay người, trong tay xuất hiện nhất thanh bảo kiếm, trực tiếp xuyên thấu Tiền tướng quân ngực. Lý Đốc Giang đem Tiền tướng quân cào nhất lạnh thấu tim, hiện tại đã là chết không thể chết lại. Luận võ công, kỳ thực Tiền tướng quân còn muốn còn hơn Lý Đốc Giang một bậc, thế nhưng Lý Đốc Giang chức quan cũng không nhỏ, hắn là Hà Bắc Tây lộ cấm quân Đốc Giang sát, nghiêm chỉnh thực quyền, luận chức quyền hắn quan chức thậm chí cao hơn với Thái Du cái này chân định phủ chi phủ Tiền tướng quân cái này tướng quân, cũng chỉ là trưởng quản chân định phủ trong thành xương quân một tướng quân. lý đốc giam vẫn như cũ quỳ dạp xuống đất hắn biết doanh tuyển thực lực không phải là mình bây giờ có thể đủ chống lại doanh tuyển cũng không để ý tới lý đốc giam mà là chậm rãi đi tới vừa đứng lên ngô dụng bên người cười cười hỏi như vậy có đúng hay không càng thêm thấy hiệu quả khoái tất cả đều là dựa đại nhân võ công cao cường nếu là đổi thành tiểu sinh sợ rằng tối nay phục thi hơn thế đó là tiểu sinh nội dụng cũng biết mình cân lượng chính đối phó một người còn có dư lực nếu là lại thêm một người chỉ sợ cũng muốn so sánh thấy khỉu tay ứng phó không được chỉ là nội dụng mang theo nhất vẻ lo âu nhìn phía doanh tuyển học cứu chỉ nói vô phương doanh tuyển hiện tại tâm tình hảo cự ly kế hoạch của chính mình vừa tiến thêm một bước hôm nay chân định phụ quân chính hai vị quan to tất cả đều chết chính dương lâu sợ rằng sẽ khiến rối loạn a Nô dụng đem mình lo lắng hướng về doanh tuyển nói ra khiến cho rối loạn chấn áp chính là doanh tuyển nói nhìn sang một bên lý đốc giam nhẹ giọng hỏi lý đốc giam nghĩ như thế nào mặc cho đại nhân phân phó lý đốc giam biết hiện tại cái mạng nhỏ của mình là triệt để rơi xuống doanh tuyển thủ trong họ cứu doanh ý bảo một bên ngô dụng liếc mắt ừ Ngô dụng nhẹ nhàng gật đầu từ bên hông của mình lấy ra một đăng dược cả vật thể đỏ thẫm sắc phóng tới Lý Đốc Giang trước mắt nhẹ giọng nói rằng Lý Đốc Giang xin mời đây là Lý Đốc Giang thấy viên này đang dược trong lòng đã minh xem ra chỉ là tiền tướng quân nhân đầu còn chưa đủ để lấy nhượng doanh tuyển tín nhiệm chính cũng được Lý Đốc Giang sau một khắc liền có quyết đoán tiếp nhận nô Dụng trong tay đang dược không có do dự chút nào một ngụm nuốt vào đây là trăm ngày xuyên tim hoàn ở Lý Đốc Giang nuốt vào lúc nô Dụng mới bắt đầu mình giải thích mỗi phủ trăm ngày chi kỳ ngươi cần đến tiểu sinh ở đây lĩnh giải dược không phải tất nhiên thất khiếu chảy máu mà chết đây là đường môn độc môn bí dược thế gian này trừ tiểu sinh cũng chỉ có ra mẫu một người hiểu giải dược phối phương, sở dĩ Lý Đốc Giam, hay nhất trái lại nghe lời. Nô Dụng đi tới Lý Đốc Giang bên người, ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói rằng: tại Hạ Minh. Lý Đốc Giam gật đầu. Lúc này khởi hắn mới chính thức không có phản kháng dục vọng. Ha ha. Doanh Tuyền khép cười một tiếng, quay Lý Đốc Giam nói rằng: thức thì vụ giả Vi tuân Tiệt. Lý Đốc Giang, bản quan hy vọng ngày mai không thích nghe đến không tốt ngôn luận. Hỏa cứu, xem ra tối nay ta ngươi cần đã chạy kỳ chuyến. Doanh Tuyền quay ngô Dụng than nhẹ một tiếng, tối nay lượng công việc, nói vậy sẽ không tiểu. ở đây tựu giao cho đốc giám sát đại nhân xử lý, bản quan đi trước một bước. Doanh tuyển cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi xuống chính dương lâu. Đại nhân, ngoài cửa đang cùng dương điền nói chuyện với nhau võ tổng, thấy hai người đi xuống lâu đến, nhanh lên tiến lên tuần vấn, mới vừa rồi là. Thưa, doanh tuyển quay võ tổng cùng dương điền hai người nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai người không cần nhiều nói, để cho bọn họ đuổi kịp. đợi được đi qua chính dương lâu phạm vi, doanh tuyển đột nhiên dừng bước, cao giọng nói rằng, các hạ đã theo bản quan thời gian dài như vậy, lẽ nào chút nào không lộ diện sao? Có người, dụng chờ người ba nhân đều là cả kinh. bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát hiện doanh tuyển đại nhân quả nhiên hảo bản lĩnh chúng ta đều khinh thường ngươi chỉ nghe ngoài thanh không gặp ngoài mặt người nọ cũng không có lộ diện thanh âm cũng là ở chung quanh đây phiêu hốt bất định coi như từ tứ phương chuyển đến coi như là doanh tuyển cũng vô pháp đúng lúc xác định người này vị trí chính xác người này là cao thủ rất khả năng không kém với mình doanh tuyển âm thầm lại cảnh giác chia ra thời khắc chú ý hoàn cảnh chung quanh để ngừa người này đánh lén không biết các hạ người phương nào doanh thanh âm của cũng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán ra sau đó hỏi tiếp không biết đêm khuya âm thầm theo bản quan không biết có chuyện gì Ha ha Người nọ cùng cười một tiếng, thanh âm không lý do mở rộng vài lần. Doanh Tuyền, ngươi thật to gan, dĩ nhiên tự ý đánh chết chân Định phủ Chi phủ Thái Du Thái Đại Nhân cùng Tiễn Tông Tiền Tướng Quân. Phôi. Doanh Tuyền nhất nghe được lời này, trong lòng thoáng cả kinh. Này thanh âm của người to lớn như thế, nói vậy người chung quanh ra tất nhiên đã toàn bộ nghe. Hai anh. Đón người này hư lạnh một tiếng, làm bộ tức giận tận trời hình dạng, tiếp tục nói, hôm nay thực lực của ngươi vẫn như cũ bạo lậu, cứ ở chỗ này đợi Thái Thái sư lửa giận phủ xuống đi. Tiếng nói vừa dứt, vốn có nơi đây quần bạo khí tức cũng theo đó hạ xuống, ngay sau đó mà đến, đó là một trận tiếng động lớn xôn xao. Chân định phủ cắt ra các gia các hộ ngọn đèn từ từ toàn bộ thắp sáng. Trong lúc nhất thời thái du chết vào doanh truyền tay tin tức, khuyết tán không thể nghi ngờ. Chuyên khắp chân định phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quy 1 chương 281, người này là một người điên. Chương 281, người này là một người điên. Chương 281, người này là một người điên. Đại nhân. nô dụng mang theo nhất vẻ lo âu, nhìn doanh tuyển, xuất hiện chuyện như vậy, là bọn hắn bất ngờ. Khói, quay về chính dương lâu đi. Doanh truyền tả hữu nhìn quanh, cái kia đang âm th thần bí nhân đã triệt để tiêu thất tung tích. đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác không ổn, bản năng cảm giác chính Dương lâu trong nhất định gặp chuyện không may. Chờ một chút. Doanh Tuyền dừng lại vừa muốn đứng dậy bước tiến, Quay Nô Dụng nói rằng, đi tuyên phủ sứ Nha Môn, triệu tập toàn quân, hỏa trợ rút. Hai người các ngươi cũng theo cùng đi, nhớ kỹ toàn quân tập hợp lúc, trực tiếp đi chi phủ Nha Môn, ở trước tiên đem nơi nào nắm trong tay. Doanh Tuyền quay một bên võ tổng cùng Dương Điền nói rằng, tuân lệnh. Lý Đốc Giam. Doanh Tuyền nhìn đã ngã vào vung máu thượng Lý Khinh, nhanh lên tiến lên một, muốn điều tra hắn bây giờ trạng huống. Doanh đại nhân, Lý Đốc giam cũng chưa chết. doanh tuyển biết có thể đem lý khinh một kích trọng thương thành bộ dáng như thế muốn lấy lý khinh tính mệnh tự nhiên cũng là dễ dàng hôm nay đưa hắn lưu lại còn con này một hơi thở nghĩ đến là muốn có vật gì vậy muốn mượn lý khinh miệng nhắn đủ. thuyết doanh tuyển đã nhìn ra lý khinh đã lại vô xoay chuyển trời đất phương pháp cũng không tưởng chậm trễ nữa thời gian là thái thao lý khinh nói ra tên của một người thái thao doanh tuyển hơi sừng sờ đón trao mày lên tiếng hỏi thái kinh tứ nhi tử là ho khan một cái lý khinh hai mắt trợn tròn mắt thấy đã không sống được cũng không biết đâu sinh ra một khí lực nắm thật chặt doanh quần áo cắn răng Gắt gao nói rằng, "Hàn Tuyết, vụ vụ, đa tạ đại nhân, thay hắn diệt trừ thái." Du nói xong một câu nói này, Lý Khinh đầu trầm xuống phía dưới, triệt để không có khí tức. Ào ào xôn xao. Lúc này, một đám nhìn như chính dương lâu tiểu nhị trang phục nhân đi tới nơi này, nhìn đã bỏ mình ba vị triều đình con to, tất cả đều không có chủ trương. Doanh tuyển, bọn họ là biết có như vậy nhân vật số một, nhưng là thấy mặt lại không nhất định nhận thức. Có thích khách, cũng không biết là người nào cao giọng hô to nhất cũ, trong nháy mắt xuất hiện không ít chính dương lâu tay chân, đem doanh truyền đoàn đoàn là việc chính, cũng làm cho khai ngay Doanh Tuyền đã bị hoàn toàn vây quanh thời gian, phía sau nhất xuất hiện một tuấn lãng thanh nhân của. Mọi người nghe tiếng, đều cấp chủ nhân của thanh em nhường đường, cũng không biết tới là nhân vật nào. Doanh Tuyền mang theo một tia yếu kỳ, cũng đứng lên thân thể của mình, nhìn dần dần xuất hiện ở trước mặt mình người. Doanh đại nhân, người nọ đầu tiên là quay Doanh Tuyền cung kính thi lễ, sau đó mang theo quát lớn ngõm, hướng về chính Dương lâu một đám tiểu nhị nói rằng, các ngươi mỗi một người đều mắt vu sao, vị này chính là Doanh Tuyền Doanh đại nhân, là chúng ta Hà Bắc Tân Nhậm sứ nhân, lại cảm vô lễ như thế. Hơn nữa Doanh đại nhân cũng là chúng ta chính Dương lâu khách hành, các ngươi chẳng lẽ giống không nhịn được? không dám mọi người lúc này mới biết được trước mắt vị này là ai trên mặt đều là một bộ thành hoàng thành khủng hình dạng rất sợ chọc giận Doanh tuyển bởi vì bọn họ cũng nhận được nghe được trước đột nhiên chuyển tới thanh âm biết Thái Du rất khả năng chính là chết ở Doanh tuyển chính là thủ hạ người không biết không tội Doanh tuyển không có tâm tư theo chân bọn họ tính toán túi chào đồng hồ đeo tay kỳ chính cũng không có quá nhiều tính toán còn không cảm ơn Doanh đại nhân không tội tri ân người nọ đón ra dạy. tại đại nhân khoan hồng độ lượng đi các ngươi lui xuống trước đi đi người nọ quay chính Dương lâu một đám tiểu nhị phất tay một cái chờ bọn hắn rời đi lúc nơi này người sống cũng cũng chỉ còn lại có doanh tuyển cùng người trước mắt các hạ là doanh tuyển trong trí nhớ cũng không có người này ấn tượng vì vậy lên tiếng hỏi có chút thời gian có một số việc còn là lập tức hỏi rõ hảo tại hạ là nơi này chính dương lâu tổng quản họ lý tên một chữ một tự hành gia huynh chính là phát thiên điêu lý ứng từng cùng đại nhân từng có gặp mặt một lần lý hành cũng hướng doanh tuyển báo ra danh hiệu của mình nguyên lai hắn là lý ứng đệ đệ doanh tuyển âm thầm gật đầu gia huynh lần nữa tán thưởng đại nhân anh hùng được cũng thật không ngờ tại hạ hôm nay thấy lúc đại nhân dĩ nhiên đã trở thành nhất phương tuyên phủ sứ, tại hạ thực tại bội phụ Lý Hành nói khen tặng Doanh tuyển nói nụ cười trên mặt cũng là chưa từng có đoạn quá. Các hạ ý đồ đến, nói thẳng mình đi. Thân thủ không đả người mặt tươi cười, Doanh tuyển cũng trực tiếp trong cửa kiến sơn. Hắn biết Lý Hành sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện ở đây, đồng thời cho thấy thân phận của mình. đã như vậy, tại hạ liền nói rõ. Lý Hành từ lý ứng nơi nào đã sớm biết Doanh tuyển tính tình, trực lai trực hứ, chỉ cần sai Doanh tuyển tận lực giấu giếm cái gì, Doanh tuyển còn là rất dễ nói chuyện. Ừ. Doanh tuyển gật đầu, quay Doanh tuyển nhỏ giọng nói, tại hạ nguyện ý đại biểu chân định phủ chính Dương lâu phân bộ toàn lực chi chỉ đại nhân. Chân định phủ, chính Dương lâu. Doanh tuyển nhẹ giọng tái diễn mấy người tử, sau đó quay trước mắt Lý Hành nói: Chi chỉ bản quan, thế nào một chi chỉ pháp, chỉ là khai một ngân phiếu khống, làm sao có thể thỏa mãn Doanh tuyển ăn uống? Tại hạ nghe nói đại nhân thủ hạ có 3.000 tinh kỵ, tại hạ có thể bảo chứng lương thảo của bọn họ cung ứng, hơn nữa tuyệt đối đều là hoàn mỹ mặt hàng. Lý Hành ở Doanh tuyển đối diện nhẹ giọng nói rằng: Doanh tuyển phải cảm thán, trước mắt cái này Lý Hành cũng hội việc buôn bán, bởi vì đây đúng là xảy ra Doanh tuyển trước mắt một nan đề, tối thiểu là sắp tới không dễ giải quyết nan đề. Nếu là có chính Dương lâu một chỗ tổng quản bảo chính, tự nhiên giải quyết dễ dàng. nói một chút điều kiện của người đi doanh tuyển biết chính dương lâu nhất quán sách lực, là chưa bao giờ tham dự bất kỳ thế lực nào dây dưa nhất là triều đình chính dương lâu cần biến cách thế hệ trước tư tưởng quá ngoan cố bây giờ chính dương lâu đã không có bay lên không gian tại hạ tịnh chưa đủ chính dương lâu trước mắt chẳng hướng lý hành đối mặt doanh tuyển không chút nào che giấu dã tâm của mình ngươi cũng biết ngươi làm như vậy nếu là hơi có ngoài ý muốn đó là phấn thân thoái cốt hạ chẳng doanh tuyển mang theo một tia nụ cười như có như không nhìn trước mắt cái này không tính là trẻ tuổi thanh niên nhân mỗi một lần cách tân đều ý nghĩa có người hy sinh vì sao tại hạ không thể làm cái này một hy sinh nhân lý hành tịnh không có chút nào ý sợ hãi ở trong mắt của hắn doanh tuyển thấy chỉ có vô biên của nhiệt ngươi cũng biết bởi vì này một quyết định thậm chí có khả năng liên lụy toàn bộ chính dương lâu cơ nghiệp doanh tuyển nhìn lý hành nhẹ giọng nói rằng thì tính sao lý hành khí chất phảng phất đột nhiên sinh biến hóa nhộn doanh tuyển trước mắt sáng ngời. bây giờ chính dương lâu đã bị tam đại gia tộc nắm trong tay nếu là đưa bọn họ đánh nát sáng tạo một hoàn toàn mới chính dương lâu có cái gì không được lý hành nói doanh tuyển quả thực thật không ngờ người này đều không phải một người điên tất nhiên là một thiên tài. quy mô chương 282, Lý Hành Nhi. Chương 282, Lý Hành Nhi. Doanh tuyển cùng Lý Hành hai người đã đem mặt khắc tam cụ thi thể phao ở sau góc. Ý tứ của người bản quan đại khái giải. Doanh tuyển quay Lý Hành gật đầu, ý tứ của ngươi muốn cùng bản quan hợp tác, chỉ là phương thức hợp tác. Hiện tại tại hạ cùng với đại nhân khởi điểm đều là tại đây một nho nhỏ chân định phủ trong, không bằng tại hạ tiểu cùng đại nhân lần lượt vi hợp tác khởi thủy, tại hạ bang trợ đại nhân đang thời gian nhanh nhất trong vòng năm trong tay chân định phủ, thế nhưng đại nhân muốn hứa hẹn tại hạ, ở đại nhân dưới trướng trong thế lực chính dương lâu, đều phải nghe theo tại hạ hiệu lược. lý hành đem mình mục đích cuối cùng nói ra ha ha. doanh tuyển bất trí khả phụ lắc đầu nhau mắt lại nhìn chằm chằm lý hành khẽ cười một tiếng nói rằng ngươi bất giác khẩu vị của ngươi quá lớn sao khắp bầu trời trao giá rơi xuống đất trả tiền lại lý hành không có chút nào lùi bước hình dạng hướng về doanh tuyển nói rằng tại hạ biết đại nhân bản lĩnh ngay cả thái tương đại công tử đều có thể chút nào không nháy mắt đánh chết huống chi là tại hạ chỉ là tại hạ nguyện ý bãi đại nhân là việc chính công sau đó chỉ cần là tại hạ thủ hạ chính là chính dương lâu đó là đại nhân sản nghiệp không biết điều kiện như vậy thì như thế nào Lý Hành đột nhiên hướng về Doanh tuyển tung như vậy một tin tức, thực tại lượng Doanh tuyển kinh ngạc, nói một chút lý do, điều không phải Doanh tuyển đang nghi, như vậy sự tỉnh, quả thật làm cho nhân không thể tin được, cho dù ai đô hội vi Lý Hành mục đích mọc lên hoài nghi, tại hạ chỉ là muốn hưởng thụ như vậy một quá trình, đạt kết cục cũng không thèm để ý. Lý Hành chậm rãi nhắm lại mình hai mắt, đốn đốn nói tiếp, tại hạ muốn làm nhất chỉ là muốn đem chính trong lòng chính Dương lâu chế tạo ra đến, nếu là muốn thực hiện tại hạ lý tưởng, tất nhiên thiếu không triều đỉnh chi trì, thế nhưng bây giờ triều đình, đại gia công sở đều biết, toàn lực cơ bản đều nắm giữ ở Thái Kinh thủ trong, tại hạ thân phận gì? sợ rằng ngay cả thấy thái tương một mặt đều khó như lên trời chớ đừng nói chi là nhượng hắn chi chỉ tại hạ kế hoạch lý hành cười khổ một tiếng nói rằng lúc này hắn nhìn mình chết ở doanh tuyển trong tay thái du thi thể sau đó đón quay doanh tuyển nói rằng vốn có tại hạ kế hoạch là muốn từ thái du bắt đầu chỉ là đáng tiếc còn không có thực thi thái chi phủ liền chết ở đại trong tay của người bản quan cũng không quản ngươi nói là thật hay không hiện tại trích cấp ngươi một cái yêu cầu doanh tuyển quay lý hành nói rằng đại nhân mời nói lý hành hình như đã tiến vào vai quay doanh tuyển cung kính thi lễ thiến ngươi ngực y phục thời ra lúc này doanh tuyển trên tay của đột nhiên xuất hiện một khối mực ngọc doanh tuyển muốn làm sự tình đã phi thường rõ ràng chỉ là lý hành có chút không nghĩ ra thậm chí theo bản năng chặt mình một chút ngực sắc mặt xuất hiện một tia đỏ bừng không biết tại sao phải nhường chính tởi ra ngực y phục đại nhân lý hành hơi lui ra phía sau một trên mặt cũng xuất hiện một tia chống cự yên tâm bản quan không có đoạn tụ chi đam mê doanh tuyển cho rằng lý hành hiểu lầm vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng vừa nhữ cái này còn đang lý hành co cấp trong lúc đó doanh tuyển sau một khắc đã xuất hiện ở lý hành bên người lý hành chỉ là cảm giác được thân thể của mình run lên tự phát giác mình đã không có hành động năng lực thật là lợi hại tuy rằng lý hành đoán được doanh tuyển võ công chắc tuyệt lại thật không ngờ doanh tuyển dĩ nhiên là có thể nháy mắt giết sự tồn tại của mình tuy rằng trong đó có chính khinh thường nguyên nhân thế nhưng cũng đủ để chứng minh doanh tuyển thực lực thế nhưng hiện tại chính ra vẻ cũng đã dê vào miệng cọc lý hành đã tuyệt vọng vậy nhắm lại mình hai mắt doanh tuyển không biết lý hành vì sao làm ra cái này phó mô dạng ngược lại mình cũng không có muốn đả thương ý tứ của hắn lý hành sắc mặt của đỏ bừng hết sức quái dị thế nhưng bây giờ doanh tuyển đã không để ý tới rất nhiều lý hành là một người tài Doanh tuyển hy vọng càng nhiều hơn nhân tài giống như hắn vậy thêm vào mình dưới trướng. Doanh tuyển chạy tới Lý Hành bên người, trên tay chân ký hư hoàng, tê lạc. Doanh tuyển không có nhiều lời, Lý Hành bộ ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày đã theo Doanh tuyển phất tay trong lúc đó, bị hoàn toàn sốc lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng như tuyết. Đây là trong có không thuộc về nam tử nộn. Người. trận nộn. Ngươi. Doanh trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là hắn bất ngờ. Vô sĩ. Đây là phát ra từ Lý Hành miệng tiểu nộ, đem Lý Hành ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày lên lúc. cũng không có trực tiếp lộ ra lý hành trong lực, mặt trên vẫn còn có một đoạn quả hung, điều này làm cho Doanh Tuần ý thức được chính khả năng xông hạ đại họa. Người này dĩ nhiên là cái nữ tử. Doanh Tuần nhìn nữa lý hành nơi cổ họng quả nhiên không có hậu kết. Việc đã đến lúc này, Doanh Tuần ngồi lý hành hoàn không có phản ứng qua đây, trên tay mực ngọc liền dán thật chặt ở lý hành ngực. Một trận màu mực quang hoa lúc, lý hành chậm rãi than đến trên mặt đất. Doanh Tuần thầm nghĩ một tiếng may mắn, tân quy lý hành còn có một đoạn quả hung làm che, nếu không mình không lý do người xấu nhà thuật thiết. Chỉ là, nữ hải tử làm như vậy sẽ ảnh hưởng phát dục. Doanh Tuần trong đầu, không lý do mọc lên ý nghĩ như vậy. đợi được doanh tuyển đem lý hành quần áo và đồ dùng hàng ngày sửa sang xong lúc tê tê đánh giá lý hành khuôn mặt âm thầm lắc đầu chính tạo hẳn là nghĩ tới sau một lát theo lý hành một tiếng hơi nhẹ doanh tuyển đi tới bên cạnh nàng giải trừ trên người nàng nguyện đạo đại nhân lý hành sắc mặt đỏ bừng không giảm chút nào nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt của cũng không dám nhìn thẳng doanh tuyển ngọc bội không gian trong vòng mực ngọc khế ướt dưới vừa xuất hiện tên của một người lý hành nhi nhớ tới đang nói chuyện doanh tuyển nhẹ nhàng đem lý hành nhi đỡ lên đến mang trên mặt một nụ cười khổ tiểu muội nguyên danh lý hành nhi nữ giả nam trang chuyện tình cũng chỉ có gia huynh nhất người biết được. Hôm nay tiểu muội thân phận đã bị đại người biết được, từ nay về sau tiểu muội trung thân liền giao phó ở đại nhân. Lý Hạnh Nhi nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng che chở lồng ngực của mình, hiển nhiên đối chuyện lúc trước vẫn như cũ ký ức rõ ràng, chỉ là ở mực ngọc khế ước ảnh ở dưới phát sinh một ít dị biến thành hiện tại trạng muốn như vậy. Doanh Tuệ nghe được Lý Hạnh Nhi nói còn muốn muốn nói cái gì đó, thế nhưng đại nhân Lý Hạnh Nhi thân ra bản thân một ngón tay nhẹ nhàng để ở Doanh tuyển bên môi đạo tiểu muội không cầu xin đại nhân cấp tiểu muội cái gì danh phận, chỉ cần tiểu muội có thể giúp đến lớn nhân, đại nhân không nên đem tiểu muội đánh đuổi, tiểu muội liền cảm thấy mỹ mãn. doanh tuyển nhìn hiện tại đã đắm chìm trong chính trong thế giới lý hạnh nhi cũng không biết nên nói cái gì mặc dù có mực ngọc khế ước ảnh hưởng thế nhưng đây cũng là đem lý hạnh nhi ý nghĩa sâu trong nội tâm tiến thêm một bước mở rộng đi ra người đi người nào thay bản quan xử lý chính Dương lâu doanh tuyển cũng không có nhiều lời chỉ là ở lý hạnh nhi bên thai nhẹ nhàng nhất cũ liền cho thấy thái độ của mình lý hạnh nhi trên mặt của cũng xuất hiện một ý mừng nhẹ nhàng đem đầu mình tựa ở doanh tuyển trên lồng ngực nàng biết nếu là bỏ qua cơ hội này sau đó còn muốn như vậy hy vọng xa vời Chương 283, lưới dao sắc bén dị động. Chương 283, lưới dao sắc bén dị động. Sau một lát, Lý Hạnh Nhi đã khôi phục trước hình dạng, phản phất vừa ở doanh tuyển hoán trùng nũng nịu tiểu nữ tử, điều không phải bản thân nàng thông thường. Với một tự xưng thái thao đã tới, Lý Đốc Giam chính là tử ở dưới tay của hắn. Lý Hạnh Nhi sửa sang một chút quần áo của mình, tuy rằng trên mặt đỏ bừng vẻ chưa thối lui, thế nhưng đã cơ bản không có ảnh hưởng. Người nơi này, giao cho tiểu muội xử lý đó là. Lý Hạnh Nhi nhìn không có phản ứng gì doanh tuyển, nhẹ giọng nói rằng, đại nhân chỉ để ý đi làm việc chuyện của mình, dù sao chân định phủ bà vị quan to bỏ mình. sợ rằng muốn khiến cho không nhỏ gây rối, Người cẩn thận một chút. Lý Hạnh Nhi tím ý, doanh tuyển có thể rõ ràng cảm giác được. Thật giống như Phương Kiệt đối với hắn kính trọng, nô Dụng đối với hắn phục tùng. Đây là một cái trời đất xui khiến xinh đẹp hiểu lầm, đương nhiên cái này cũng không đại biểu doanh tuyển phát hiện Lý Hạnh Nhi là một nữ tử, hơn nữa là một gã tướng mạo rất tốt cô gái thời gian, theo bản năng lượng. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi là như vậy một có tài năng nữ tử. Khan Trùn không thua kém bực mày dâu, khả năng đem doanh tuyển hấp dẫn, chính là Lý Hạnh Nhi trên người cái này một loại vô hình khí chất. Húng chi đây là chính đưa tới cửa, cần gì phải trận ngoài cửa. nghĩ tới đây, Doanh Tuần đột nhiên lại nghĩ đến trước ở Yên Nguyệt lâu không nên đi theo bên cạnh mình Tử Phong Linh. Lúc này ngẫm lại, mình cũng là có chút hối hận. Như thế nào đi nữa thuyết, Tử Phong Linh cũng là một vị tiên thiên cao thủ, hiện tại thủ hạ mình khổ mèo hai ba con, nhân thủ thực tại thiếu. Lý Hạnh Nhi, Doanh Tuần ở trên người của nàng chỉ là cảm thụ được chân khí vận chuyển, hóa một câu nói thuyết, nàng cũng không có đạt được tiên thiên. Nếu là đem Tử Phong Linh mang đến, liền có thể lưu lại một bảo hộ Lý Hạnh Nhi người. Đại nhân yên tâm, cũng là chính Dương Lâu nhất phụ tổng quản, gia huynh Lý ứng cũng là trên giang hồ hưởng đương đương hãn tử, không ai trở về tìm tiểu muội phiền thoái. lý hạnh nhi tự tin cười nhìn doanh Tuyền nói rằng ái cười nữ tử vận khí chắc là sẽ không quá kém không phải sao và không hôm nay làm sao có thể gặp phải đại nhân nói chung vạn sự cẩn thận doanh Tuyền nhẹ nhàng đem lý hạnh nhi nằm ở ở sau lưng của nàng khẽ vớt hai ngươi hạng như thấy ngươi nếu muốn làm việc cho ta cùng trước liền đại không giống mới ta là sợ ngươi đã bị liên lụy đại nhân nếu không phải biết tiểu muội thân phận còn có thể như vậy chặt trường tiểu muội sao lý hạnh nhi mang theo một tia sáng tỏ nhìn doanh tuyển nhẹ giọng hỏi ra như vậy một vấn đề ta có thể không trả lời sao doanh tuyển chậm rãi quay đầu lại nhìn lý hạnh nhi doanh tuyển cũng không biết chính đến tuột cùng nên dùng thế nào cảm tình đối đại lý hành nhi nói thật đi doanh tuyển cho là mình tim đã bị một hồng y giáo chủ chiếm cứ toàn bộ thế nhưng từ cùng lý sư sư xong tú lúc tâm cảnh của mình hình như xuất hiện một tia cái khe chính hình như có chút không khống chế được tình cảm của mình trừ đông phương ở ngoài lý sư sư lại thân ảnh nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở tim của mình điện. hiện tại trước mắt cái này một có rộng lớn để ý muốn báo thù tiểu cô nương hình như cũng muốn ở trong lòng của mình chiếm nhỏ nhoi doanh vô cùng mâu thuẫn hắn nhẹ nhàng ve bộ ngực mình lưỡi dao sắp bén thầm mắng mình một tiếng sau đó như là ở sáng hối vừa hình như là ở đối đông phương giải thích đông phương ta thật là nhớ không có trong tưởng tượng như vậy chuyên tình t câu này nói vừa xong doanh tuyển đột nhiên cảm thấy mình ngực đau xót điều tra dưới dĩ nhiên là vốn có bị chính khẽ vớt lưới dao sắc bén mũi lao ở lồng ngực của mình nhẹ nhàng đồng dạng hạ. doanh tuyển trên mặt của đột nhiên lộ ra khác thường sắc mặt vui mừng thần kinh hề hề nói ngươi có thể nghe được ngươi vẫn tồn tại cái gì vốn có nghe được doanh tuyển trước loại nào trả lời có chút thất lạc lý hành nhi thấy doanh đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên bất ngờ thậm chí có một ít chân tay luôn uống không biết lúc nào đã đem mình một trái tim quan bộ nhớ ở doanh truyền trên người của. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Lý Hạnh Nhi hơi vẻ khẩn trương, hướng về doanh truyền hỏi. Doanh truyền lúc này tâm tình rất tốt, nhìn Lý Hành Nhi lo lắng nhăn thần, mặc dù biết là mực ngọc khế ước công hiến, thế nhưng đã trong lòng ấm áp, biết mình vừa phản ứng quả thật có chút đại. Bật người thủ liễm, quay Lý Hành Nhi nhẹ giọng nói rằng, không có việc gì, ta đi trước, ở đây tựu giao cho ngươi. Theo lý thuyết, chân định phủ là đại tổng thập đại lần phủ một trong, chính trị kinh tế địa vị tự nhiên không giống bình thường, chính dương lâu hẳn là phái một vị tiên tiên tọa trấn ở chỗ này mới là đúng lý. Thế nhưng Lý Hành Nhi, chỉ là một hậu thiên võ giả. còn là một nữ tử dĩ nhiên có thể ngồi vững vàng vị trí này nhất định là có không giống bình thường tài năng doanh tuyền đang mong đợi nàng sau này biểu hiện doanh tuyền đi ra thế nào lâu nhìn trên tay mình lau một cái đỏ tươi cái này là máu của mình dịch đây cũng là doanh tuyền lần đầu tiên vì mình chảy máu mà cảm thấy vui vẻ bởi vì một khắc kia đúng là đông phương biến thành lưỡi dao sắc bén động tác của mình điểm này doanh tuyển tuyệt đối có thể khẳng định thái chi phủ lý đốc giam tiền tương quân nghị không ra các ngươi trăm phương ngàn kế đem lao tử đội ra đến ngược lại là cứu lao tử một mạng hiện tại các ngươi bị mất mạng lao tử quả thực hoàn sống cạo thật tốt không thể hàng năm còn muốn cho các người dân một nén nhang di tạo các ngươi ân cứu mạng chân định phủ tự nhiên cũng có thuộc về mình lục phiến môn nha môn vừa trở lại lục phiến môn trị viễn còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe thấy một chấn động tính tin tức thái du dù sao cũng là thái kinh nhi tử coi như là thái kinh thực sự tưởng phải trừ hết thái du vậy cũng không tới phiên người khác hạ thủ a trị viễn quả thực thật không ngờ hợp cách mới nhậm chức tuyên phủ sứ, lại có phép lực như thế lại có như vậy cổ tay chính viên trên mặt mang theo rõ ràng vẻ trào phúng nhìn về phía chính dương lâu phương hướng vốn co vẫn hơi vốn lượn hông của bối cũng trong nháy mắt đỉnh trực không ít lục phiến môn nha môn cự ly cùng tiền trả nha môn vốn là nhất tưởng chi cách tháp thác thác. tháp tháp tháp tháp phi thường chỉnh tề tiếng vó ngựa tản ra khí thế bằng bạc càng lúc càng cận chính viên thậm chí cảm giác được chính dưới chân đại địa đều ở đây phát sinh rung động thật là đáng sợ kỵ binh chính viên ở lục phiến môn trước cửa thấy đại đội nhân mã đã đứng ở tri phủ nha môn trước cửa chân định phủ tri phủ cùng tướng quân giai lấy chết còn lại mọi người đã sớm hoảng làm một đoàn thấy có kỵ binh ra một ít thủ vệ nha dịch bản năng đem tri phủ nha môn đại môn thật chặt sinh. Trước chỉ có hai người, nói chuyện đó là võ tổng. Hôm nay sẽ xem nhị lang bản lĩnh. Cái này một vị tự nhiên là nô dụng. Doanh tuyển để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đem chi phủ nha môn khống chế được, nô dụng tự nhiên cũng không hy vọng nhượng doanh tuyển thất vọng. Thiên sinh lại xem mà võ tổng thủ đoạn. Võ tổng song quyền nắm chặt, phi thân hạ mã, đi thẳng tới chi phủ nha môn trước cửa, cũng không lời vô ích. Theo một tiếng bạo à, thình thịch. Đại môn một tiếng mà khai. Chưa xong còn tiếp. U. Quy một chương hai một mũi lửa đốt đi. Chương hai một mũi lửa đốt đi. Người là ai? trong nha môn nha dịch nhìn thấy phủ nha lại bị đếm không hết kỵ binh bao bọc vây quanh nói không sợ cái kia là giả mẫu là võ tổng đại môn ngã xuống khuấy động lên bụi mù thời gian dần trôi qua tàn ra do gì ra một cái khôi ngô đại hán mắt lộ ra hung quang võ tổng nghĩ đến xem thường người quan phủ bây giờ có cơ hội có thể toàn bộ đại quang minh giáo hơn đối phương tự nhiên tâm tình thật tốt chân định phủ chi phủ thái du phạm thượng giả tá thiết tiến chi danh lại cấu kết tướng quân thiên tông đốc giám ly khinh bọn người tại chính dương lâu bố trí mai phục, dụ ý mưu hại hà bắc tuyên phủ sứ doanh tuyển doanh đại nhân thái du một đảng đã bị tại chỗ đánh chết phủ nha bên trong người kỹ nói tới chỗ này nô dụng có chút ngừng dừng một cái giống như là tại cho phủ nha bên trong nhân một chút cân nhắc tiêu hóa thời gian từ giờ trở đi chân định phủ hết thể sự vụ lớn nhỏ đều do hà bắc tuyên phủ sứ nha môn thống nhất xử lý hiện tại phủ nha bên trong thái du một đảng tốt nhất ngoan ngoan đầu hàng nếu là gan dám phản kháng liền cùng thái du cùng tội giết chết bất luận tội nô dụng mượn võ toàn nguy thế vận chuyển chân nguyên thanh âm đã hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra phủ nha bên trong người tự nhiên cũng nghe rõ ràng kỳ thật ngay tại ngô dụng gọi hàng mình ba kỵ binh đã đem toàn bộ phủ nha vây một cái thủy tạ không thông lúc này nghe được ngô dụng gọi hàng nghĩ muốn chạy trốn người cũng chỉ có thể ngầm hạ cưỡng ép phá vòng vây tâm tư cái này doanh tuyển ngay cả thái du cũng dám giết húng chi bọn hắn những này nối giáo cho giặc người chọn dạo phía dưới phát hiện tại mình đã chưa khả năng chạy trốn liền vội vàng tại phủ nha bên trong tìm kiếm chỗ bí ẩn hy vọng giấu đi có thể may mắn tránh thoát một kiếp này có chút tự nhận là người vô tội liền thở phào một hơi mình chỉ là phụ mệnh làm việc hiện tại thái du chết doanh tuyển lên này nhiều nhất cũng chính là đổi lãnh đạo thôi, ai cầm quyền ở đâu còn không phải làm đồng dạng sự tình những người này ngay được nội dụng giảng vũ khí trong tay của chính mình ném ở một bên đi ra phủ nha đại môn. từ bỏ chống lại, rất tốt. Nô dụng nhìn xem cái này đi ra nhóm người thứ nhất nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối với mình bên người binh sĩ nói ra, tạm thời áp, chờ doanh đại nhân đến về sau lại làm định đoạt. Phủ nha trong quan sát người, phát hiện đi ra người, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong nháy mắt cũng thở phào một hơi. Chủ yếu là Thái Du bọn người vừa chết, toàn bộ phủ nha bên trong rắn mất đầu, đã sớm loạn tung tung kẹo. Lại đợt thứ nhất người làm làm gương mẫu, khí hậu lục tục no ngoe lại đi ra không ít người. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, cái này một cái nho nhỏ phủ nha, tại Thái Du thân sau khi chết, căn bản đã không phải doanh tuyển đám người đối thủ. cùng nó cùng doanh tuyển đối nghịch bạch bạch mất mạng không nếu sớm chút bỏ vũ khí đầu hàng đầu nhập vào doanh tuyển nhìn bộ dạng này doanh tuyển là có thể càng thái kinh vật cổ tay người chờ người trở ra không sai biệt lắm doanh tuyển cũng đến nơi đây chính xác phủ nha ước chừng có hơn 400 người trừ một chút tội ác tẩy trời đã tiềm ẩn tại phủ nha bên trong còn lại đã toàn ở chỗ này đại nhân nô dụng hướng về doanh tuyển có chút thi lễ nói ra đại nhân phủ nha đã cơ bản khống chế lại liền là ta vung một quyền không có, có tổn thất một bình một tốt võ tổng lúc này tiếp lời gốc dạ, chỉ vào phá toáy trên mặt đất đại môn ừm doanh tuyển nhẹ nhàng phất phất tay mang theo mỉm cười tốc độ rất nhanh không tệ nói xong nhìn quanh hai bên một cái đối ngô dụng nói ra vì cái gì không thấy dương điển bầm đại nhân dương tướng quân hại sợ làm cho phiền toái không cần thiết đã đi quân doanh ngô dụng nói tiếp nghe nói chân định phủ binh vốn chính là hắn một tay mang ra chỉ là thái kinh đem tiễn tông an bài nơi này mới đưa hắn gạt ra khỏi đi như thế cũng tốt doanh tuyển nghe vậy âm thầm gật đầu chân định phủ chính là hà bắt trọng chấn phủ cũng mặc dù chỉ có tám số lượng nhưng là cũng rất có vũ dũng bây giờ nếu không phải thái du chủ quan đem mình ba kỵ binh thả vào trong thành chỉ sợ cái này 3.000 nghìn kỵ binh đối mặt cái này thủ thành 8.000 nghìn phụ binh cũng là không có chút nào đất dụng võ hắn là một thân một mình mình đi doanh tuyển hỏi tiếp không có vì tránh hiểm nghi hắn cố ý mời lý thống lĩnh mang theo mấy cái thân vệ cùng một chỗ tiến vệ nô dụng hướng về doanh tuyển giải thích nói binh quyền là mỗi một cái người cầm quyền đều mượn phần mẫn cảm đồ vật nô trung mặc dù không biết doanh tuyển đối với chuyện này là cái gì cái nhìn nhưng là cũng không hy vọng doanh tuyển bởi vì lấy một sự kiện đối cái này dương điển dạng này tướng soái chi tài có thành kiến chi phủ nha môn bên trong còn có người nào a doanh tuyển chưa tại dương điền sự tỉnh quá nhiều dây dưa ngầm đầu xuyên thấu qua võ tổng đánh nát đại môn vào bên trong nhìn lại bầm đại nhân thuộc hạ đang muốn điều tra nô dụng hơi có một ít xấu hổ phân ra 500 người doanh tuyển nghe được Ngô dụng trả lời quay đầu lại nhìn xem phía sau mình 3.000 kỵ binh khoa trương khoa trương khoa trương chỉnh Trình tề tề đã có 500 kỵ binh ra khỏi hàng đi đem có thể rời đi toàn bộ dọn đi doanh tuyển đối chi phủ nha môn nhẹ nhàng phất, phất tay rõ cái này năm kỵ binh lúc đầu có chút lỏng lẻo hai mắt trong nháy mắt tràn ngập cái tỉnh xét nhà a đây là bọn hắn chuyện thích làm nhất nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm tiểu động tác. Doanh tuyển cuối cùng hướng về 500 kỵ binh nói một câu. ở chỗ này quân đủ là bởi vì hắn tuyên phủ sứ nha môn không có vật gì thậm chí ngay cả một cái bản đều không có. nơi này đã có sẵn vì cái gì không thể dùng. cái gì? ngươi nói nơi này là công gia đồ vật. ha ha. Doanh tuyển chính là bây giờ tại hà bắc liền số hắn doanh tuyển lớn nhất công gia đồ vật chính là doanh tuyển đồ vật. hiện tại bất quá là dọn nhà mà thôi. chờ bọn hắn chuyển xong một ngùi lửa đốt nơi này chó gà không tha không có một ngọn cỏ. doanh tuyển đối Ngô Dụng nói ra đại nhân. Nô Dụng có một ít do dự, giống như là muốn khuyên giải Doanh tuyển, Nơi này dù sao cũng là chi phủ nha môn. Làm sao? Doanh tuyển có chút buồn cười nhìn xem Nô Dụng, hẳn là học cứu ngươi muốn làm một lần cái này chi phủ. Như là như thế này, bản quan liền đem nơi đây lưu lại cho ngươi. Đại nhân, vẫn là đâu đi. Nô Dụng quyết định thật nhanh, lại cũng không có chút nào do dự. Nô Dụng nhiều không khéo, nơi này là địa phương nào, chân định phủ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trình lý định lại chính là Doanh tuyển trị chỗ, ở đây làm một cái chi phủ. Nói thật, cái kia là một điểm thực quyền cũng không có, liền xem như bên ngoài thả ra làm một cái chi phủ. cùng so sánh vẫn là đợi tại doanh tuyển bên người, càng thêm tiền đồ rộng rãi. Đương nhiên, đây là bởi vì Ngô Dụng không biết doanh tuyển bởi vì mặc Ngọc Khế ước nguyên nhân đã sớm đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Lại thêm doanh tuyển biết Ngô Dụng bản sự, cho nên Ngô Dụng vô luận là tại vị trí nào, doanh tuyển đều là phi thường yên tâm. Bản quan trước một chuyến đi lục phiến môn, nhìn một chút chúng ta Trịnh Viễn bộ đầu, hiện đang làm gì. Doanh tuyển nhìn xem khoảng cách cách đó không xa lục phiến môn nha môn, cười một cái nói ra. Quy một chương 285, giết. Chương 285, giết. Chương 285 doanh tuyển hướng về cách đó không xa lục phiến môn nha môn dạo bước mà đi độ không phải rất nhanh nhưng là đã thấy doanh tuyển thân ảnh trịnh viễn lại là tâm đầu không có từ trước đến nay run lên Hắn biết doanh tuyển tới đây tất nhiên chưa sự tính tốt trình bộ đầu doanh tuyển là nhận ra trịnh viễn trước đó trịnh viễn cùng dương điền nói chuyện doanh tuyển nghe rõ ràng một chữ không sót người này là một cái cỏ đầu tưởng ai lợi hại hắn liền nghe ai chắc hẳn lục phiến môn đem người này phải đến nơi đây cũng không phải là không có đạo lý đại nhân nhận ra tại hạ vốn là hoàng hốt trịnh viễn nghe được doanh tuyển đã một ngụt gọi ra tên của mình còn tưởng rằng doanh tuyển đến có chuẩn bị, sắc mặt đột nhiên biến thành xám trắng. ha ha, doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. sau một khắc trên tay của mình lại là xuất hiện một vật, để trịnh viễn theo bản năng quỳ giảm xuống đất. tham kiến tổng bộ đại nhân. trịnh viễn nhìn thấy doanh tuyển trong tay vậy mà nắm lục phiến môn tổng bộ lệnh bài, lúc này quỳ giảm xuống đất, lập tức tham kiến. trịnh viễn nghe lệnh, doanh tuyển khẽ quát một tiếng. có thuộc hạ. mặc dù không biết vì cái gì tổng bộ lệnh bài sẽ ở doanh tuyển trên tay, nhưng là lục phiến môn bên trong người, từ trước đến nay chỉ nhận lệnh bài không nhận người, đúng chi trịnh viễn cũng không có có thể phản kháng doanh tuyển bản sự ngoan ngoan nghe lời nói không chừng có thể lưu lại một cái mạng nhỏ hạ ngươi trong vòng nửa canh giờ đem thái du đồng đảng chỉ nhận ra nói doanh tuyển chỉ chỉ cách đó không xa cái kia hơn 400 trăm người gấp nói tiếp ngươi biết bản quan thủ đoạn nếu là ngươi dám làm việc thiên tư bản quan liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị trịnh viễn liền hô không dám đây là một cái khổ sai sự tình lúc đầu nghe được doanh tuyển trước một câu trịnh viễn trong lòng đang muốn vui mừng sau một câu trong nháy mắt liền để hắn tính toán phá diệt trịnh viễn vốn nghĩ thừa cơ hội này mình còn có thể diệt trừ một cái đối lập thuận tiện thu mua một cái lòng người hiện tại xem ra mình làm một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thái Du đồng đảng rất nũng cuồng, căn bản không có chút nào thu liễm, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra sẽ có hôm nay một ngày như vậy. Kỳ thật căn bản không cần chính Viễn chỉ ra chỗ sai, tuy tiện một cái quan người trong phủ đều có thể nhận ra một thứ đại khái. Nhập đội. Chính Viễn trong nháy mắt ý thức được Doanh tuyển để cho mình dạng này nguyên do. Tính. Chính Viễn ngầm thở dài một hơi, thầm nghĩ đến, tự mình làm cả một đời cỏ đầu tượng, xem ra hôm nay nhất định phải làm ra một lựa chọn. Chính Viễn đứng người lên, đối Doanh Tuyền nói ra, tất nhiên không cho đại nhân thất vọng. Trịnh Viễn cũng coi là trước đó Thái Du nhân vật trọng yếu, mặc dù không có phạm qua cái gì đại ác, đồng dạng cũng không có đạt được qua cái gì lớn chỗ tốt. Trịnh Viễn đi theo doanh tuyển sau lưng, mang theo một chút cái khác lục phiến môn bộ khoái, cùng một chỗ hướng về bị 3000 kỵ binh tạm giam lên trong nha môn nhân mà đi. Bọn hắn mặc dù không có nghe được doanh tuyển cùng Trịnh Viễn đối thoại, nhưng là cũng thấy rõ ràng Trịnh Viễn đối doanh tuyển quỳ xuống một mặt. Một chút Thái Du nhanh bước, nhìn về phía Trịnh Viễn ánh mắt, đều tản ra không che giấu chút nào hung ác Để lúc đầu có chút không đành lòng Trịnh Viễn, cũng tại thời khắc này không có chút nào tâm bên trong chướng ngại. Trịnh độ rất nhanh ngay cả thời gian một nén nhang, đều vô dụng liền đã xác nhận hoàn tất. giết. Doanh tuyển nhẹ nhàng hạ lệnh, không có chút nào thương hại. Chân Định Phủ từ hôm nay trở đi, liền la địa bàn của hắn, đặt nó thế lực của hắn, muốn tiến tới vẫn làm miễn đi. Theo Doanh tuyển ra lệnh một tiếng, Nô Dụng thậm chí không kịp ngăn cản, Đại Khái đã có 300 người đã đầu người rơi xuống đất. Đại nhân, Nô Dụng muốn nói cái gì? Nhìn một chút mặt không thay đổi Doanh tuyển, nhẹ giọng thở dài một hơi. gặp gỡ dạng này một cái chúa công, cũng không biết là phúc là họa hào hào hào, hào hào hào. nơi xa tiếp lấy lại truyền tới một trận hành quân thanh âm. vì cái gì hai người, thật sự là Dương Điền cùng Lý Dừng. dương điền cùng lý dừng trên thân hai người nhuôn máu không ít liền ngay cả phía sau bọn họ cái kia đen nghịt một mảnh binh sĩ cũng là toàn thân đấm máu tản ra khí tức khát máu đại nhân dương điền đi đến doanh tuyển trước mặt một gối quỳ xuống cao giọng nói ra thuộc hạ đã chém giết thái du tiện tông đồng đảng gần hơn ngàn người đại nhân lý dừng lúc này cũng đi đến doanh tuyển bên người hắn cùng dương điền khác biệt trực tiếp đi đến doanh tuyển bên người cũng chưa quỳ xuống chỉ hơi hơi đi một cái quân lễ nói tiếp chân địch phủ phủ binh tám nghìn tông thân binh ba liên đối một chút dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng ngoan cố phật tử tổng cộng có chín người đã toàn bộ để tội phe mình thương vong như thế nào doanh tuyển hỏi tiếp còn lại 7.000 phụ binh, có hơn 4.000 lúc này quy thuận dương tướng quân thương vong 200, có khác 3.000 bỏ vũ khí đầu hàng bây giờ bị tạm giam tại trong doanh địa lý dừng mặc dù nói đơn giản nhưng là trong đó không hiểm doanh tuyển cũng có thể suy đoán một hai nghĩ không ra vẹn vẹn một cái cửa thành thủ tướng vậy mà có thể trực tiếp xúi rục bốn phụ binh, đây đã là chân định phủ phụ binh một nửa số lượng càng có hơn ba nguyện ý bỏ vũ khí đầu hàng có thể thấy được dương điền tại hy vọng của quân trung như thế nào doanh tuyển nhìn về phía dương điền trong ánh mắt cũng lộ ra từng cái cố vẻ hài lòng dương tướng quân xin đứng lên doanh tuyển đi đến dương điền bên người tự mình đem dương điền dịu dắt đứng lên đối với mình người hơn nữa là có năng lực doanh tuyển luôn luôn như thế tựa như là lý dừng người này nhìn như tên không kinh truyền nhưng là đi qua những ngày trung đụng này doanh tuyển lại là biết người này là một người thống lĩnh kỵ binh hảo tay không nói trước dương điền năng lực như thế nào chỉ nói dương điền tại cái này chân định phụ phủ, phủ binh bên trong hy vọng cũng đủ làm cho doanh tuyển động tâm dương điền đứng người lên đầu tiên là hướng về sau nhìn sang sau đó đối doanh tuyển nói ra đại nhân thuộc hạ sợ nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. cố ý mang đến 2.000 nhân mã Bạch. doanh quyền vươn tay đánh gây dương điền tiếp lấy nhẹ nhàng một cười nói cái này 2.000 người từ giờ trở đi liền là của ngươi bộ hạ bản quan hy vọng ngươi làm gốc quan huấn luyện được một con tinh minh tại đại nhân dương điền mắt sáng lên khống chế binh mã hắn đã chờ mong thật lâu dương điền trước đó làm chân định phủ đoàn luyện sứ nhưng lại là một cái chức quan nhà tản không có chút nào binh quyền nơi tay thái du sau khi lên lại càng là hướng hắn bãi miễn bởi vì hắn mặc dù không có binh quyền nhưng là tại hy vọng của quân chúng quả thực không nhỏ thậm chí liền tướng quân đều muốn cho hắn mấy phần chút tình bọn Thái Du là cái gì nóng, sao có thể khoan nhượng quân quyền có người nhúng tay? Đầu tiên là tìm một cái cớ bài miễn Dương Điền, ngay sau đó liền lợi dụng Thái gia quyền thế, đem lúc đầu tướng quân rời, lúc này mới thay đổi Thái kinh phái tới Thiên Tông. Doanh Tuyền không biết Dương Điền quá khứ, hắn cũng không muốn biết, bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy một thiếu niên, liền đi theo Dương Điền sau lưng. Thiếu niên này chỉ là thân mang võ bảo, cũng chưa mặc giáp, trên thân mặc dù máu tươi không ít, nhưng lại chưa một giọt là mình, mà lại thiếu niên này gân cốt kỳ dai, để Doanh Tuyền lần thứ nhất dâng lên lòng yêu thề. Thái Hưng, mau mau bái kiến Doanh đại nhân. Dương Điền ngay tại Doanh Tuyền bên người. thuận doanh tuyển ánh mắt nhìn tự nhiên hiện doanh tuyển mục tiêu Quy một chương 286, trăm tám dương tái hưng dư hóa long chương 286, dương tái hưng dư hóa long chương 286, dương tái hưng dư hóa long tái hưng doanh tuyển nghe được hai chữ này hơi sững sờ tiếp lấy quay đầu nhìn sang một bên mang theo kích động dương điển hắn là con của ngươi doanh tuyển lên tiếng hỏi đúng vậy dương điển tranh thủ thời gian gật đầu nói dương tái hưng doanh tuyển hỏi lần nữa Ừm, ta gọi dương tái hưng lần này nói chuyện cũng không phải là dương điển mà là thiếu niên kia thiếu niên chạy tới Dương Điền bên người, Doanh Tuyền đối diện, trên mặt một cô vô cùng tự hào thần sắc, nhưng có danh sư dạy bảo, Doanh Tuyền hỏi lần nữa, là mặt tướng một tay nuôi nấng, tự mình dạy bảo, Dương Điền hơi lúng túng cười một tiếng, hắn giống như đã có một ít dự cảm, bản quan dục ý thu hắn làm đồ, thời khắc mang theo trên người, không biết Dương tướng quân nói Doanh Tuyền nhìn Dương Điền một chút, nói tiếp, ý như thế nào? A, Dương Điền đã, thật sự là không nghĩ tới con của mình lại bị Doanh Tuyền coi trọng như thế, đi đầu liên tục cảm kích, khuyên tử đến đại nhân coi trọng, mặt tướng cầu còn không được, chấm đã, Dương tái hưng trong tay vác lên trường thương. hướng về phía trước vượt một bước trong mắt mang theo một tia khiêu khích thần xác ngửa đầu đối doanh tuyển nói ra đại nhân có bản lãnh gì có thể dạy ta để ngươi biến lợi hại bản sự doanh tuyển nhẹ giọng cười một tiếng dương tái hương tư chất không cần nhạc bay tới nhỏ nếu là có danh sư dạy bảo thành tựu tương lai không thấy liền so nhạc phi kém doanh tuyển tự tin có bản sự này so dương gia thương còn muốn lợi hại hơn bản sự a dương tái hương trong lòng dương gia thương liền là vô địch đại danh tử dương gia thương là nhất thích hợp ngươi nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không phải là mạnh nhất doanh tuyển trong miệng nói chuyện đồng thời trên tay cũng không có ngừng Chính dịch tâm kinh vật chuyển trên tay xuất hiện đồ án cũng không phải là hiện tại doanh tuyển chiêu bài công pháp vô cực cấn pháp mà là đã thật lâu chưa làm đã dùng qua thanh không kính trên tay xuất hiện một cỗ vô cùng sắc bén khí tức Dương tái Hưng cách gần nhất hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một cỗ phảng phất có thể xuyên tấu hết thể khí tức Dương Thái Hưng ba tuổi luyện thương thương là hắn quen thuộc nhất đồ vật hắn tự nhiên biết doanh tuyển giờ phút này biểu hiện ra đồ vật đối với hắn thương pháp uy lực lớn bao nhiêu tăng lên tu vi càng cao nhận thanh không kính phản hồi tự nhiên cũng lại càng lớn Hào không ngoài suy đoán Dương Thái Hưng tâm động việc này là doanh tuyển tiện tay bóp đến chi vật. liền có uy lực như thế nếu là mình quả thật thành đồ đệ của hắn dương tái hưng dù sao cũng là một thiếu niên hiện tại đã bắt đầu viễn tưởng mình ngày sau phong quang ba một thanh âm vang lên doanh tuyền lại nhìn thời điểm dương tái hưng đã quỳ xuống trước mặt mình trường thương hoành nắm tại trong tay của mình trong miệng cao giọng nói ra đồ nhi bãi kiến sư tôn ha ha doanh tuyền nhẹ giọng cười một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên dương tái hưng thân thể liền cùng theo một lúc vừa vặn lúc này ngay từ đầu tiến vào chi phủ nha môn 500 kỵ binh cũng toàn bộ đi ra không có người nào là tay không mà về thân thể có thật nhiều người đã chạy tới chạy lui ba bốn lần Vẹn vẹn liền cái này trước đó 500 người, cũng vô pháp đem nhiều đồ như vậy mang về. Cuối cùng 200 người nghe lệnh. Dương Điền là cái có nhãn lực, nhìn thấy trước mắt đã chất đầy vật, cũng không ngừng lui ra phía sau đội ngũ, trước mắt, trong lòng có quyết đoán. Doanh tuyển cùng nỗ Dụng cũng có phần hứng thú nhìn xem Dương Điền, xem hắn muốn làm chuyện gì. Hòa tốc ngàn vạn đồ quân lưu doanh, đem tất cả xe đầy toàn bộ mang đến. Dương Điền nghe qua đoạn thời gian này cùng Doanh tuyển ở chung, lại thêm trên đường cùng Lý Dừng Linh giáo, biết đến Doanh tuyển bản tính, chỉ cần đủ trung tâm, có năng lực, một số việc mời cũng vô dụng cố ý đi hướng Doanh Truyền báo. Tốt so trước đó Dương Điển tự tiện mang theo lý rừng đi thu phục phụ binh, lại so như bây giờ, Dương Điển lại hạ lệnh tiến về đổ quân nu doanh. Làm một cái lãnh đạo, cũng không hy vọng mọi chuyện cần thiết đều tự thân đi làm. Dương Điển giờ phút này làm một cái cấp dưới, càng là có thể ngay đầu tiên vì doanh truyền bài ưu giải nạn, doanh truyền không chỉ có không có quái tội ý tứ, thậm chí cảm thấy hết sức vui mừng. Dương Điển ngay tại doanh truyền bên người, Dương Điển thần sắc doanh truyền thu hết vào mắt, trong mắt của hắn trừ có vẻ kích động bên ngoài, không còn có bất luận cái gì thần sắc khác thường. Đây là hắn tại hiện Dương Gia Huy Hoàng bước đầu tiên, cái này sẽ kiếm không dễ, Dương Điển phi thường chân quý. hắn muốn tại doanh tuyển trước mặt chứng minh bản lãnh của mình hiện tại căn cứ doanh tuyển cùng một bên khác nô dụng thần sắc xem ra mình cách ly mục tiêu của mình lại gần một bước tất cả mọi người đi ra a nô dụng hướng về trước mặt mình 500 kỵ binh hỏi đều đi ra một cái nhỏ thống lĩnh mau tới trước đáp lời đồng thời báo cáo cái này tình huống bên trong phủ nha bên trong có thể chuyển đồ vật cũng đều ở nơi này cái này nhỏ thống lĩnh ngừng lại nói lần nữa có thuộc hạ phủ nha bên trong phát hiện một chút che giấu người hành tích của bọn hắn khả nghi vì để phòng hậu hạn đã hạ lệnh giết chết làm không tệ doanh tuyển gật gật đầu đối nhỏ thống lĩnh nói ra ngươi tên là gì Tiểu tướng dư Hóa Long. Cái kêu nhỏ thống linh vung vậy một cái trường thương trong tay của chính mình, tung người xuống ngựa lập tức bài kiến. Dư Hóa Long. Doanh Tuần Chỉ cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, trong lúc nhất thời lại cũng không có nhớ tới. Chờ đến ngày sau nhớ tới người này chỉ là mới liên tục lớn hồ, mình suýt nữa bỏ lỡ một viên mánh đem. Mặc dù cái này Dư Hóa Long cũng xương cốt thanh kỳ, nhưng là so với trước đó Dương Thái Hưng vẫn là kém một bậc. Doanh Tuần trong lòng suy tư, trước hết để cho hắn tại trong doanh hiệu lực, nhìn hắn về sau có cái gì hành động. Không bao lâu, Dương Điền Phái đi nhị phủ binh đã đến. đến. trừ bọn hắn có khác ba trăm đồ quân nô binh cũng vô số cỗ xe làm không tệ doanh tuyển đối dương điển tán dương một câu ngẫm lại nói tiếp hiện đặc mệnh ngươi làm gốc quan giới chướng thiên tướng quân tổng quản quân vụ hiện tại doanh tuyển thủ hạ tinh thông quân vụ nhân mới cũng chính là cái này một cái dương điển liền xem như lý Dừng, cũng chỉ là tinh thông thống lĩnh kỵ binh một đạo cùng so sánh vẫn là dương điển càng thêm toàn diện nhìn xem dương điển cái sau vượt cái trước lý Dừng cũng không có có chút địa vị của hắn tương đối cũng là không thể tầm thường so sánh ba nghìn tinh kỵ giờ phút này đã là doanh tuyển thân vệ lý Dừng làm doanh tuyển thân vệ binh thống lĩnh thời khắc đi theo doanh tuyển bên người. tự nhiên không có bất kỳ cái gì dám xem thường người này húng chi còn có một cái nô dụng chỉ là doanh tuyển mang tới quân sư càng là không có chút nào chức quan mang theo lại là doanh tuyển thủ hạ nhân vật số 2. đốt Nô dụng nhìn xem phụ cửa nha môn vật đã chứa lên xe hoàn tất hướng về phía sau mình 2.500 kỵ binh hạ lệnh vô số bó đúc đằng không mà lên trong nháy mắt chi phủ nha môn đã một cái biển lửa có lẽ còn có một số cá lọc lưới nhưng là doanh tuyển không tin tưởng bọn họ còn có thể qua tránh thoát cái này một đợt biển lửa xâm nhập chính viễn ở đâu doanh tuyển ngay sau đó hạ lệnh có thuộc hạ chính viễn nghe được doanh tuyển lại tại kêu tên của mình không dám khinh thường, lập tức tiến lên chờ đợi doanh tuyển phân phó. Mang theo các ngươi lục phiên môn, khống chế nơi này thế lửa, không muốn tai họa đến người chúng bên nhà, còn có nếu là còn có cá lọt lưới, một cái cũng không cần buông tha. Doanh tuyển đối Trịnh Viễn Thản nhiên nói, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 287, Lô Tuấn Nghĩa nắm giữ ân soái. Chương 287, Lô Tuấn Nghĩa nắm giữ ân soái. Chương 287, Lô Tuấn Nghĩa nắm giữ ân soái. Thuộc hạ tuân mệnh. Cái này vẫn như cũng là một cái khổ sai sự tình, Chỉ biết, doanh tuyển đem mình lưu lại, chính là vì xử lý những chuyện này. Đã kể từ hôm nay chính là doanh tuyển thủ hạ một đầu ác quyền doanh tuyển để cho mình đi muốn ai mình không thể có nửa điểm do dự hết thể giữ gìn doanh tuyển hình tượng phía sau âm u mặt sẽ từ mình để hoàn thành đây cũng là trịnh viễn định vị của mình hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị chỉ có dạng này hắn có thể ngồi bên trên doanh tuyển cái này một hàng xe tuyến đây cũng là hắn đối với doanh tuyển trước mắt duy nhất giá trị chỗ đúng lúc hắn có năng lực như thế trịnh viễn tự tin mình có thể làm tốt chuyện này doanh tuyển cũng không sợ trịnh viễn làm không tốt làm không tốt đổi một người chính là chắc hẳn hiện tại nguyện ý vì mình người làm việc không phải số ít doanh tuyển đã mang theo chiến lợi phẩm cũng ba nghìn kỵ binh hai ngàn bộ tốt rời đi nơi này một đường tiến về tuyên phủ sứ nha môn kể từ hôm nay chân định phủ không còn có chi phủ nha môn hết thảy đều có tuyên phủ sứ nha môn chủ tính trung quản lý đây là doanh tuyển xây thế lực của chính mình điểm xuất phát cũng là dương danh bước đầu tiên doanh tuyển đại danh đã trong một đêm chuyển khắp toàn bộ hà bắc nhất là chân định phủ chung quanh châu phủ càng là người người cảm thấy bất an sợ kế tiếp không may chính là mình đông kinh phủ thái sư hôn trướng 3. thái kinh tiếp vào từ hà bắc tin tức chuyển đến về sau đem lúc đầu bưng tại chén trà trong tay trùng điệp ngã tại trên mặt đất và một cái vỡ nát còn có tin tức gì a Thái Kinh thật chặt nhắm lại hai mắt của chính mình, hắn cho là mình có thể tiếp nhận chuyện như vậy, nhưng là chân chính tiến đến thời điểm, mới phát hiện mình cùng một cái bình thường phụ thân không có cái gì hai loại, đau lòng, đau đến không muốn sống. Thái Kinh không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, mặc dù hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy tiến đến. Doanh tuyển. Thái Kinh cắn răng từ trong miệng lóe ra hai chữ này. Hô. Thái Kinh dù sao cũng là Thái Kinh, cũng không có bị tâm tình như vậy làm phức tạp bao lâu, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, sắc mặt đã khôi phục như thường, còn có tin tức gì? Chỉ là Thái Kinh thanh âm đã không mang theo tình cảm chút nào. vô cùng lạnh. Thái Kinh trước mặt truyền tin người, quỳ trên mặt đất rung động rung động phát run, không dám nhìn Thái Kinh một chút. Nghe được Thái Kinh lên tiếng, đầu tiên là một cái giao đầu, tiếp lấy mới lên tiếng. Chính Dương lâu nhân ngay tại đem đại công tử thi thể trả lại. Đi xuống đi. Thái Kinh sau khi nghe xong, nhẹ nhàng phất phất tay. Chờ đến báo tin người xuống dưới về sau, Thái Kinh đối chỗ tối nhẹ nói nói, liên hệ thiên nhất, nói cho hắn biết, Lao Phu không muốn lấy sau không muốn đăng nghe doanh tuyển danh tự. Rõ. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng trả lời chắc chắn. Sau một chốc, đã không có bất kỳ thanh âm nào. Thanh Hà huyện, huyện nha. mặc dù nhưng đã đêm khuya nhưng là chi huyện bạch nhạc thăng như cũ tại trong nhà môn làm việc báo một cái gác đêm nha dịch bước nhanh đi lên phía trước đi đến bạch nhạc thăng bên thai nhẹ nói vài câu liền lui qua một bên ai bạch nhạc thăng nhẹ nhàng thở dài đem trong tay bút lông chậm rãi gác ở nghiện trên đài nên tới luôn luôn muốn tới chỉ là không nghĩ tới cái này doanh tuyển vậy mà ra tay nhanh như vậy bạch nhạc thăng đi đến bên ngoài viện ngầm đầu nhìn tinh không nhẹ nhàng cảm thán nói là cái nhân vật bạch nhạc thăng không biết nghĩ đến cái gì trên mặt một mảnh vẻ u sầu đại nhân ngươi đây là trước đó cái kia nha dịch nhìn thấy bạch nhạc thăng đem mình quan phục đều đã cởi xuống, không hiểu hỏi, xem ở ngươi cùng lâu như vậy phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, sắp biến thiên, cái này chi huyện không làm cũng được. bạch nhạc thăng thoải mái cười một tiếng, đem trên tay quan phủ ném tới cái kia nha dịch trên tay, lắc đầu nói ra, đại nhân muốn đi. nha dịch mang theo một vẻ kinh ngạc hỏi, ừm, bạch nhạc thăng gật gật đầu, đại nhân muốn đi chỗ nào? nha dịch hỏi tiếp, bắt trước tiên tổ, du lịch thiên hạ. bạch nhạc thăng vừa nói chuyện, một bên đã làm ra chi phủ nha môn, ba, cái kia nha dịch cũng là khẽ cắn môi. nhanh chóng đem trên người mình phục thị đó lấy, sau đó ngay tiếp theo bạch nhạc thăng quan phủ cùng nhau ném qua một bên, sau đó dẫn theo đơn ao bước nhanh đuổi kịp bạch nhạc thăng, trong miệng nói ra, đại nhân đi thông thả, giang hồ hiểm ác, tiểu nhân nguyện ý bạn đi theo. Ha ha, bạch nhạc thăng cười to hai tiếng, hai người một trước một sau thời gian dần trôi qua biến mất thân ảnh. Hà bác đại danh phụ, lô viên ngoại, lương trung thư nhìn xem trước mặt mình cái này khôi ngô đại hán, lương đại nhân, lô tuấn nghĩa nhìn xem trước mặt mình cái này cái tướng mạo đường đường đại danh phủ phòng giữ, lương trung thư, tên thế kiệt thái kinh con rể Nguyên lai tại Đồng Kinh tỉnh Trung Thư làm một trong đó sách thị lang, về sau bằng vào Thái Kinh quan hệ, điều hành đến cái này đại danh phủ làm một cái phòng giữ, từ một cái kinh thành chức quan nhàn tản tới chỗ một phương đại quan. Lô Viên ngoại nhưng biết chân định phủ sự tỉnh. Lương Trung Thư mời Lô Tuấn Nghĩa ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, có biết một hai? Lô Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, đối Lương Trung Thư trầm giọng nói ra, còn xin Lương đại nhân nén bi thương. Doanh tuyển tiểu nhi, vậy mà như thế lớn mật, có rác nhân mạng, tự tiện giết hại đồng liêu, chân định phủ chi phủ nha môn lại bị hắn đều giết sạch không nói, lại còn một lửa đốt phủ nhà, thật sự là mắt không có vua bên trên. ý đồ tạo phản. Lương Trung Thư không nói hai lời, đã cho Doanh Tuẩn mang cái trước tạo phản mũ. Lương đại nhân muốn như thế nào? Lô Tuấn Nghĩa nghe được Lương Trung Thư nói như vậy, theo bản năng cảm thấy Lương Trung Thư đem mình mời đến, tất nhiên còn có mục đích khác. Hướng về Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi nhìn xem trung quanh, Lương Trung Thư hai bên có khác hai viên tướng lĩnh, một cái vóc người bảy thước trở lên dài ngắn, mặt tròn hay lớn, môi khoát miệng vồng, má bên cạnh một bộ rơi má sợi râu, uy phong lấm liệt, tướng mạo đường đường. Một cái khác ngày thường bảy thước năm sáu dáng người, da mặt bên trên lão đại một dượng thanh nhớ, má bên cạnh hơi lộ ra chút thiếu râu đỏ. Lô Tuấn Nghĩa cảm thấy hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản gì, mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng lại cũng có thể cùng dưới tay mình yến thanh bất phân thắng bại. Nha. Lương Trung Thư nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu tiên là đưa tay phía bên trái, đối Lô Tuấn Nghĩa nói ra, cái này một vị là ta đại danh phủ thượng tướng, người tiên phong tắc siêu. Về sau tại phía bên phải nói ra, cái này một vị là Dương gia đem về sau, gọi là mặt xanh thú Dương trí, cũng là ta đại danh phủ mạnh tướng. Hai người này đều có vạn phù bất đương chi dũng. Lương Trung Thư cũng là đối thủ hạ của mình có dạng này hai vị nhân vật, cảm thấy thật sâu tự đắc. quả nhiên anh hùng lô tuấn nghĩa cũng là biết nhất 10 năm gần đây tới cái biến nhất là gần 2 năm tiên thiên cao thủ phản phất không cần tiền hiện lên giếng phun trạng bắn ra trước mắt hai người liền là vừa vặn đột phá đến thiên thiên lô tuấn nghĩa thực lực cường đại phía dưới có thể đánh giá ra hai người đột phá đến tiên thiên còn không đủ nửa thắng hai người ngay cả khí tức của mình đều không có hoàn toàn không chế thỉnh thoảng tiết lộ chân nguyên đã đã đem bọn hắn bán không biết lương đại nhân hôm nay đem lô mỗ gọi không biết có chuyện gì lô tuấn nghĩa ngừng lại hướng về lương trung thư trực tiếp hỏi đã viên ngoại đã mở miệng như vậy thế kiệt cũng cứ việc nói thẳng Lương Trung Thư tự nhiên biết Lô Tuấn Nghĩa lợi hại, liền xem như bên người có Dương Trí cùng tác siêu hai viên đại tướng, hắn cũng biết tất nhiên không phải Lô Tuấn Nghĩa đối thủ, cho nên lời nói ở giữa, tự nhiên mười phần khách khí. Thỉnh giảng, Lô Tuấn Nghĩa tại đại danh phủ thiếu không cùng Lương Trung Thư liên hệ, giữa hai người mặc dù không có cái gì lớn mâu thuẫn, nhưng là quan hệ cũng chính là sơ giao A. Đặc biệt mời viên ngoại nắm giữ ấn soái xuất trình, trinh phạt doanh tuyển. Lương Trung Thư hai mắt ở giữa lạnh lưng lánh, trinh phạt doanh tuyển. lô tuấn nghĩa hơi xứng sở lô tuấn nghĩa mặc dù nhưng đã đoán được lương trung thư lúc này đem hắn mời đến nhất định chưa chuyện tốt nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như vậy một kiện chuyện khó giải quyết thế nào viên ngoại không nguyện ý lương trung thư nhẹ nhàng nói chuyện này trong đó liên quan không ít xin thứ cho lô mộ không thể tùy tiện đáp ứng lô tuấn nghĩa nói thẳng ha ha lương trung thư nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem lô tuấn nghĩa nói ra thế nhân đều biết ngọc kỳ lân là người từ trước đến nay sẽ không dễ dàng hứa hẹn một khi đáp ứng nhất định dốc hết toàn lực nói lương trung thư ngừng lại nhìn xem lô tuấn nghĩa nói ra năm đó lô viên ngoại cũng là trong triệu một viên mạnh tướng Cũng tại ta đại thống biên cương chống lại Liêu quân, nếu không phải gặp tiểu nhân ám hại, cũng không trở thành đến như bây giờ. Có chút ít chuyện cũ, cũng là Lô Tuấn Nghĩa đang thời niên thiếu khinh cuồng chẳng trách người khác. Chuyện năm đó, Lô Tuấn Nghĩa đến bây giờ vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đây cũng là hắn rời khỏi quan trường không muốn đang vì triều đình hiệu lực một một nguyên nhân trong yếu. Thế Kiệt ở chỗ này cho Viên ngoại một cái hứa hẹn, nếu là Viên ngoại nắm giữ ân oán, nhất cử phá doanh tuyển. Lương Trung thư nhìn Lô Tuấn Nghĩa một chút, nói tiếp, Thế Kiệt liền lập tức thượng thư thái tướng, mời Viên ngoại vì Bắc đại nguyên xoái, lần nữa thảo phạt Liêu quân, một giải Viên ngoại năm đó mối hận trong lòng. không thể không nói lương trung thư lại là là một người mới biết lô tuấn nghĩa uy hiếp ở nơi nào hắn cũng chưa minh xác cho ra chỗ tốt vẹn vẹn là cái này một cái trinh bắc đại nguyên soái tên tuổi liền đầy đủ để lô tuấn nghĩa tâm động trinh liêu là lô tuấn nghĩa cả đời lý tưởng đây cũng là hắn bái sư chu đồng chỉ là lập hạ lợi thể hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mắt của mình lô tuấn nghĩa không muốn bỏ qua nhất là hiện tại chu đồng đã chết mình lập hạ lời thể còn không có hoàn thành lúc này lô tuấn nghĩa nhìn về phía lương trung thư ánh mắt đều trở nên không giống người này trước đó cố ý nhắc nhở mình tín nghĩa vô xong nguyên lai like là ở chỗ này đợi mình. Lô Tuấn Nghĩa cả đời tự phụ, bằng vào vo công của hắn trời cao biển rộng, đầm rồng hang hổ đều có thể vào tới. Nếu để cho Lô Mô nắm giữ ân soái còn có hai điểm yêu cầu. Lô Tuấn Nghĩa nghĩ một lát, nhìn xem Lương Trung Thư nói ra, viên ngoại thỉnh giảng. Lương Trung Thư nghe được Lô Tuấn Nghĩa lời ấy, liền biết Lô Tuấn Nghĩa đã đồng ý, mình cũng không nhịn được bông lòng một hơi. Thứ nhất, này hai vị hai quân cần cùng nhau xuất trình. Lô Tuấn Nghĩa nói ra, vốn là viên ngoại chuẩn bị. Lương Trung Thư cười cười nói, thứ hai, hết thảy hành động quân sự đều có Lô Mô một người nói tính. Lương đại nhân cũng có thể điều động giám quân, nhưng là nếu là hắn giám tự tiện mở miệng làm ra rất ra quyết định, sửa chữa lô mỗ một đao chém hắn. Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt phát lạnh, nhìn xem Lương Trung thư nói ra, hết thảy đều có viên ngoại định đoạn, về phần giám quân Lương Trung thư mỉm cười, Thế Kiệt biết viên ngoại năm đó liền là bị giám quân hãm hại, bây giờ đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, người giám quân này không cần cũng được. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 3000, 3000 tinh kỵ gia đông kinh. Chương 269, 3000 tinh kỵ gia đông kinh. Chương 269, 3000 tinh kỵ gia đông kinh. Vân Đạo Hoa Sơn doanh tuyển, gặp qua hoàn thượng. doanh tuyển trực tiếp đi tới giữa đại điện cũng không quỳ xuống chỉ là hướng về triệu cắt nhẹ nhàng đảm một đạo ra lễ tiết đạo trưởng tới đúng lúc triệu cắt thấy doanh tuyển cũng là mỉm cười cũng không có chờ những thứ khác đại thần có phản ứng trực tiếp lấy ra một tờ thánh chỉ nói tiếp doanh tuyển tiếp chỉ nay đặc biệt phong ngươi vi hà bắc tuyên phụ xứ tốc đái ba tỉnh kỵ bắc thượng thời khắc chú ý kim liêu hai nước hướng đi tức khắc khởi hành không được sai lầm thần tiếp chỉ lúc này đã có thái giám đem triệu cắt trong tay thánh chỉ đã lấy xuống trực tiếp đưa đến doanh trước mặt của doanh cũng là đan giới gối quỵ lúc này hay là muốn cấp triệu cắt lưu một ít m Doanh Tuyền một tay lấy Thái Giám trong tay Thánh Chỉ tiếp nhận, nhìn quanh một vòng đang ở bất minh cho nên các đại thần, nhất là quay hơi phát ngọng Thái Kinh, cười khẽ một chút, không nói hai lời, trực tiếp ly khai đại điện. Cái này Thái Kinh bị Hoàng Đế cùng Doanh Tuyền một bộ này xuất kỳ bất ý tổ hợp quyền, quả thực có có chút không nghĩ ra. Thế nhưng sau một khắc, liên an mại bất động, nghi thầm, hai người này sẽ không cho rằng chính là một Doanh Tuyền còn có 3.000 tinh kỵ, là có thể lay động ta ở Hà Bắc căn cơ đi. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thái Kinh chỉ là cho rằng đây chỉ là triệu các trước khi chết phản bù, thậm chí mình đã bắt đầu loạn đầu trận tuyến. Thái Kinh cho rằng Triệu Cắt ra như vậy nhất chiêu, là thật to một hôn chiêu. Doanh tuyển nếu là tiến nhập chính đại bản doanh, đâu còn có thể có sống đi ra dư địa. Thế nhưng Thái Kinh cũng quên lấy Doanh tuyển hôm nay bản lĩnh, nếu là hắn không tự thân xuất mã, thủ hạ của hắn còn có ai có thể có năm chắc đem Doanh tuyển đánh bại. Doanh tuyển cùng Triệu Cắt bản tính, chính là như vậy có. Cũng là bởi vì Doanh tuyển đến bây giờ mới thôi, cũng không có quá nhiều trước mặt người khác hiện lộ không thực lực, làm cho tạo thành một loại khác biệt. Nhượng đại chúng đem Doanh tuyển sức chiến đấu, dương hình ảnh ở mới ra Hoa Sơn Tây Hạ đánh một trận. Tiểu bộ phân nhân có thể đi qua đặc thủ con đường, hiểu được Doanh truyền ở giang nam cùng phương kiệt đánh một trận. đại nhân thái kinh bên người một người lặng lẽ hướng về thái kinh nháy mắt thái kinh lại nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn không nên khinh cử vận động ở thái kinh trong mắt doanh Tuyền giống như là triệu cắt tối hậu nhất căn người cứu mạng dâm dạng người khác không biết tối hôm qua doanh Tuyền đi qua hoàng cung đại nội thế nhưng hắn thái kinh là biết còn có một chút ở doanh tuyển xuất hiện trước triệu cắt đã không hề hỏi đến Triều chính hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây lâm Triều trên tất nhiên là ở tối hôm qua cùng doanh Tuyền âm thầm thương lượng xong đối sách hôm nay chỉ cần thái kinh đem doanh tuyển triệt để tiêu diện phía cũng không sợ triệu cắt chưa từ bỏ ý định bởi vì triệu cắt ở trong triều đã không người nào có thể dùng bao quát trước vẫn đứng tại triều đình nhất phương lục phiên môn đại thần trong triều ở thái kinh giới áp chế của đều không dám ngôn ngữ này xương cứng sớm đã bị thái kinh điều ra đông kinh thời khắc này triều đình đã không còn là triệu cắt tuyết toán vừa cũng chỉ là đả thái kinh nhất trở tay không kịp thôi có việc khởi tấu vô sự bái triều triệu cắt nhìn thấy mình cùng doanh tuyền kế hoạch dĩ nhiên thuận lợi như vậy hoàn thành trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ thế nhưng trên mặt vẫn là nhất phó bộ dáng lười biếng phảng phất đối chuyện còn lại cũng nữa không để được bất kỳ hứng thú gì thông thường nói xong cũng không chờ hướng xuống dưới chúng thần phản ứng liền đứng lên hoàn nhỏ nhẹ đã ngáp một cái đi xuống long nghỉ nhìn thái kinh mỉm cười nói tiếp ở đây làm phiền thái sư lao thần tuân chỉ thái kinh ra vẻ thập phần sợ hãi hình dạng nhanh lên quỳ giảm xuống đất cùng tiến bệ hạ còn lại đại thần cũng theo đều quỳ xuống thái kinh không dậy nội thân cũng không có dám đạp đường trước đứng lên ha ha triệu cách nhìn thấy đường hạ trọng thần giai lấy thái kinh dẫn đầu cười to hai tiếng trực tiếp đi vào hậu đường ly khai không có gì làm điện bản quan chính là hà bắc tuyên phủ sứ hoàng thượng chỉ dụ đặc biệt kinh suất chờ hỏa tốc đi trước hà bắc tây lộ chân định phủ không được sai lầm doanh tuyển lúc này đã cởi đảm bảo toàn thân cũng là ô quang giáp trụ bao trùm cười ở một ô truy bờ mở vê đút hết trên hoàn toàn chính là một sa trường đại tướng nơi đó còn có một tiếng nói người trong môn rằng rớp doanh tuyển trước mặt của là vốn thuộc về cao cầu thủ hạ chính là 3.000 tinh nhuệ kỵ binh coi như là cao cầu bản bộ binh mã lúc này đã toàn bộ rơi xuống doanh tuyển trên tay cái này một con kỵ binh cao cầu là hạ đại công phu nghiêm chỉnh huấn luyện tiến thối có cư đều là tinh binh hắn đem lấy một trọi người không nói chơi đại nhân có thể xuất phát Nô dụng cũng thay một thân quân sư trang phục dùng ngựa đi tới doanh tuyển bên người chúng tướng sĩ nghe lệ Doanh tuyển cưới ở Ô Ma trên, hướng về đối diện 3000 tinh kỵ cao rộng quát. Ở 3000 tinh kỵ cũng là hết sức cấp doanh tuyển mặt mũi, tất vì bọn họ tân nhậm thủ trưởng, phi thường phối hợp. Xuất phát. Nhạc. Cái này quân doanh, lại đông kinh thành Bắc giao phụ cận, cũng không ở đông kinh thành trong vòng, xuất hành thập phần thuận lợi, không có bất kỳ mắt không mở nhân dám ngăn trở. Hiện tại đông kinh phụ cận cũng không chiến sự, 3000 tinh kỵ có thể nói là nhất cổ lực lượng cường đại, tầm thường tiên thiên cao thủ cũng không có đem áp tài năng ở cái này một con thiết kỵ nước lũ hạ toàn thân trở ra. 3000 kỵ binh, cùng sở hữu lục hơn ngàn ngựa, có thể nói một người sống kỵ. tuy rằng cự ly đỉnh thời kỳ một người tăng kỵ hoàn kém một chút nhưng là được cho đương đại tinh nhuệ cường công cường nỏ mũi tên nhọn luôn đao như nhau không thiếu nô dụng ở doanh tuyển trước đã dặn xuống phía dưới mỗi người mang theo một mục đích bản thân lương khô ít nhất phải có một tháng lượng đây cũng là vì sao phải một người song kỵ nhất một nguyên nhân trọng yếu tháp tháp tháp tháp tháp tháp huynh đệ đây là nơi nào kỵ binh doanh tuyển vừa mang theo 3.000 kỵ binh đi qua một rừng cây thì có hai người công tử ca ăn mặc nhân từ trong rừng cây hiện ra thân hình nếu là ngô dụng thấy hai người tất nhiên nhận được chính là bị cha hắn hách đi triệu tử lệnh cùng với huynh đệ triệu tử du. ra mọi như là thái úy phủ kỵ binh nguyên lai là cao cầu thân binh từ cao cầu sau khi bọn họ chú đóng ở cái này bắc giao trong trại lính chỉ là không biết hôm nay vì sao toàn quân xuất động triệu tử du nghe được triệu tử lệnh nghi vấn đem tự mình biết cũng nói ra chẳng lẽ là đông kinh vừa ra biến cố gì triệu tử lệnh trong mắt chuyển mấy vòng không biết nghĩ đến cái gì sau một khắc quay triệu tử du nói rằng tử du ngươi về trước đi phục mệnh đại ca ca ta nữa điều tra một phen trâm đã triệu tử du một tay lấy muốn liệu đi triệu tử lệnh tha trụ hung hắn nói nếu không phải là bởi vì ngươi thâu chạy đến huynh đệ ta hôm nay đã sớm trở lại phục mệnh thế nào như bây giờ nhượng ta trở lại, nhượng ta làm sao với ngươi đa ăn nói vậy ngươi muốn thế nào triệu tử lệnh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói nếu không phải là mình thật sự là đánh không lại chính hắn một huynh đệ đã sớm phải hắn đau nhức đánh một trận muốn đi cùng đi phải về cũng là cùng nhau quay về ca ca ngươi cũng biết tiểu đệ bản lãnh ngươi chính là đi tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát truy tung của ta triệu tử du ở triệu tử lệnh bên người nhẹ giọng nói rằng nhất phó ngươi đã bị ta ăn chắc hình dạng nhượng triệu tử lệnh càng thêm không còn cách nào khác chưa xong còn tiếp quy hai chương một một phủ bốn châu phạm thật định chương hai một phủ bốn châu phạm thật định Chương 288: Một phủ bốn châu phạm thật định. Phần Dương phủ, trấn vương đại điện. Bẩm báo tân vương, thái kinh trưởng tử Thái Du, tại Bình Châu phủ chân định phủ, vị tân nhiệm Hà Bắc tuyên phủ sứ doanh truyền, đánh chết tại chỗ. Vậy mà có chuyện như vậy. Ngồi tại chủ vị điện hổ hơi sử sở, sau đó nhìn bên cạnh mình hai cái huynh đệ, Điền Báo cùng Điền Miu nói ra, không biết hai vị huynh đệ có ý kiến gì không. Quản bọn họ đi chết, bọn hắn từ lúc làm một đoàn, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Điền Báo cười khẩy nói tiếp, Thái Du luôn luôn không coi ai ra gì, chỉ vào mình là thái kinh nhi tử việc các bất tận, nói đến ngay tại tiểu đệ đều nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. người ta là quan chúng ta là khấu điền biêu lúc này đưa ra khác biệt ý kiến bọn hắn không tìm đến chúng ta phiền phức liền đã cảm ơn trời đất điền biêu đối tương lai của mình tràn ngập lo lắng bây giờ nhìn lại bọn hắn chiếm lĩnh nam châu địa khu có chút thịnh vượng cũng chỉ là chiếm cứ địa lý nếu là triều đình dành tay phe mình cũng là một cái hủy diệt hạ tràng lúc trước khởi nghĩa thời điểm hắn cũng không phải là đặc biệt đồng ý chỉ là khi đó đã bách tại đầu lông mày không phải do mình thế nhân đều nói hà bắc điền hổ lại không biết điền hổ địa bàn đều tại sơ tây lại nói hà bắc điền hổ cái thằng này là huy thắng châu thấm nguyên huyện một cái thợ săn có thể lực Quân võ nghệ, một lòng giao kết tác tiêu. Bản Châu Vạn Sơn vùng liệt, dễ dàng trạm canh các tụ. Lại vừa vận thủy hạn liên tiếp phát sinh, dân nghèo tài tận, tâm tư người loạn. Điền hổ thừa cơ tụ tập số lớn kẻ liều mạng, tạo ra yêu ngôn mê hoặc ngũ dân. Điền hổ huynh đệ ba người ủy vào Tiên Tiên bản sự, lúc đầu chỉ là cướp giật chút tài vật, về sau thời gian dần trôi qua bắt đầu xâm châu đoạt huyện, quan binh không dám nhận kỳ phong, mà lại có tống một khi, từ trước đến nay chèn ép sơn tây một chỗ, khi đó quan văn đòi tiền, võ tướng sợ chết, các châu huyện tuy có quan binh phòng ngự, đều là giả yếu hư bức lên, lại hoặc là một người ăn hai ba người bình hứng. còn có một số có tiền có thế người ta, trong nhà có rơi nhà người hầu, ra bên trên chút bạc mua cái trước tiến tuổi, mỗi tháng cũng có thể bạch một chút lương bổng, một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Chờ đến điểm danh thao lúc luyện, lại đi mướn người đáp ứng, trên dưới tướng được, không gì phá đổi. Quốc gia hao hết tiền tài, không gây một hào thực dụng. Đến cái kia lâm trận thời tiết, lại không biết chém giết, hoành thụ, một thấy phía trước bụi lên pháo vang, chỉ hận ra nương thiếu sinh hai cái chân. Lúc đó cũng có mấy cái sĩ quan, dẫn chút binh mã, tiến đến truy kích và tiêu diệt điển hổ, nhưng là sợ hãi điền hổ huynh đệ bản sự, nơi đó dám lên trước, chỉ là đuôi phía sau, đông chạy tây trục. phô trương thanh thế thậm chí rết lương bước lên công bách tính gặp này càng thêm oán hận dứt khoát cùng nhau phản đi đầu nhập vào điện hổ còn có một miếng ăn nếu là lưu lại lại bạch bạch bị quan phủ sát hại cho nên bị điện hổ chiếm đi nam châu năm mươi sáu huyện cái kia nam châu một là huy thắng tức lúc này thầm châu hai là phần dương tức lúc này phần châu ba là chiêu đức tức lúc này lộ ăn bốn là tân thả tức lúc này đồng bằng năm là đồng châu tức lúc này trạch châu cái kia năm mươi sáu huyện đều là cái này nam châu quản hạ thuộc huyện điện hổ liền phần dương lên tạo cung điện ngụy thiết văn võ còn lại nội tướng bên ngoài tướng độc bá nhất phương Sưng là tấn vương, binh tinh đem máy liệt, sông núi hiểm trở, toàn bộ tấn nam đã rơi vào điện Hổ chi thủ. Báo, lại là một lính liên lạc bước nhanh tiến vào đại điện. Trên mặt háo sắc, không biết xuất hiện sự tình gì. Đại danh phủ thám tử truyền đến tin tức, ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa lần nữa rời núi nắm giữ ân xoáy, đốt lên đại danh phủ rước trưởng tổng cộng có một vạn ba ngàn binh mã, muốn làm xuất chinh hình dạng. Lô tuấn nghĩa, điện hồ cười khổ một tiếng, nếu nói đại tống triều còn có bao nhiêu người có thể để điện hồ kiên kỵ, lô tuấn nghĩa tuyệt đối là một cái trong đó. Liên xem như huynh đệ mình ba người liên thủ. cũng chưa chắc là đối thủ của người này năm đó nếu không phải lô tuấn nghĩa xuất trinh liêu quốc từ bỏ đánh dẹp kế hoạch của mình hiện tại mình cũng không có khả năng ủng có như thế cơ nghiệp chỉ là đáng tiếc lô tuấn nghĩa gặp tiểu nhân hãm hại trinh liêu không thua thiệt một bại kể từ lúc đó cũng vứt bỏ quan mà đi lúc này lô tuấn nghĩa tại đại danh phủ khởi binh nghĩ đến là vì đối phó doanh tuyển mà đi điền hư hơi suy tư một cái sau đó nhìn về phía điền Hậu nhẹ nói nói chỉ là không biết lương trung thư dùng cái gì đại giới mới có thể đổi lô tuấn nghĩa rời núi lương trung thư là thái kinh con rể thái du chính là lương trung thư đại cứu ca bây giờ thái du bỏ mình chân định phủ mình làm đại danh phủ phòng giữ khoảng cách chân định phủ cũng không coi là xa xôi tự nhiên cần phải có chỗ biểu thị đại danh phủ làm đại tống bốn kinh một trong thường chú cấm quân hai vạn bây giờ duy nhất một lần phái ra một vạn ba ngàn càng có súng hơn đồng vô song lô tuấn nghĩa tự mình nắm giữ ấn soái đại danh phủ thượng tướng người tiền phong tắc siêu vì chính nhấn tiên phong xuất lĩnh 1.000 binh mã làm đi đầu mà sanh thu dương trí làm phó tướng xuất quân 2.000 ngàn chuyên quản lương thảo vận doanh như thế trận doanh tại dạng này thời kỳ không thể bảo là không cường đại huống chi còn có sau đó mà đến các châu phủ viện binh tất cả đều có lô tuấn nghĩa toàn quyền điều hành mọi người đều không coi trọng hiện tại độc lưu tại chân định phủ cái này một tòa cô thành bên trong doanh tuyển báo lúc này có một cái lính liên lạc bước nhanh đi đến tấn vương đại điện hướng về điện hồ quỳ xuống rất cung kính nói ra thái thái sư phái sứ giả đến đây thái kinh phái sứ giả điện Hổ biểu thị mình hôm nay nhận được chân kinh so với quá khứ một năm đều nhiều mời tiến đến điện hồ mình phải biết thực lực của mình so với thái kinh vẫn là khác rất xa chỉ là thái kinh hiện tại trọng điểm mục tiêu không tại trên người mình nói thật mình cái này khu khu năm châu chi địa thật đúng là không tại thái kinh khỏe mắt bên trong nếu không phải địa thế nơi này hiểm yếu không a a thái kinh đã sớm phát binh bình mình điên hồ mặc dù cùng vọng nhưng là cũng rất có tự mình hiểu lấy từ khi tại cái này nam châu chi địa tự xưng là vương về sau liền thu liễm rất nhiều cố gắng kinh doanh thế lực của mình rất nhiều trước đó cấp bóc đốt giết sự tình đã không tại làm bởi vì hắn cũng biết dân chúng mới là chèo chống hắn thống trị cơ sở thái thái sư có lệnh đặc mệnh các ngươi liền có thể xuất binh tiến đánh chân địch phủ nếu là có thể gỡ xuống doanh tuyển thủ cấp liền đặc xá các ngươi giặc cấp chi tội nhiệt đồng thời bằng vào công lao lớn nhỏ vào triều làm quan người tới là một cái thái gia gia đình đây không phải triều đình ý tứ chỉ là thái kinh ý tứ nhưng là hiện tại mọi người đều biết, Thái kinh ý tứ chính là triều đình ý tứ. Ngươi, Điền báo tính tình cho tới bây giờ đều không phải là tốt, nghe được một cái nho nhỏ ra đinh vậy mà dùng giọng điệu như vậy cùng nhà mình đại ca nói chuyện, lập tức liền khí chạy lên não. Nhưng là cái nhà kia đinh lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại một mặt trảo phung đón Điền báo ánh mắt, tản mát ra một kia chế giễu ý vị. Chấm đã. Điền hổ nhẹ nhàng vung tay lên, ngừng nghĩ muốn phát tác Điền báo, đối cái nhà kia đinh nói ra, mời về trở về bẩm thái sư, liền nói Điền hổ sẽ chăm chú cân nhắc thái sư đề nghị. Điền hổ cũng là một cái người tinh minh. hiện tại cùng ngay tại nổi nóng thái kinh xé vỡ luyện bị ngược lại được không bù mất chẳng bằng trước đem chuyện này thừa nhận xuống tới về sau sự tình sau này hay nói không muộn đại nhân đi qua hơn nửa đêm bận rộn tuyên phủ sứ nha môn đã ra dáng tạo dựng lên đại nhân đã chính xác tin tức chuyển đến lô dụng lúc này đi đến doanh tuyên bên người âm thầm thở dài một tiếng đối doanh tuyển nói ra đại danh phủ đã đốt lên một vạn ba ngàn binh mã cẳng có lô viên ngoại rời núi nắm giữ ân soái, tác siêu làm tiên phong dương chí vì đốc lương quan ba người tới một cái đều là phiền phức bây giờ ba người tụ sợ rằng sẽ có một trận ác chiến không biết bọn hắn một đội binh mã A. Doanh Truyền lên tiếng do hỏi, nơi này dù sao cũng là Thái Kinh căn cơ sở tại, kế sách hiện nay đánh bậy đánh bạ đã hung hăng định tại Thái Kinh nội địa, chắc hẳn Thái Kinh sẽ dốc hết toàn lực đem mình diện chứ mới là. Đại danh phủ cũng chỉ là một phủ chi địa. Định Châu bởi vì nương tựa Đại Liêu biên cương, phần lớn binh lực đều tại Thường Sơn một vùng, cũng chưa phát binh đến công, nhưng là Kỳ Châu từ bành thành phát binh 3000, Triệu Châu từ Cao ấp phát binh 3000, hai châu binh mã bây giờ đã tại Hảo Thủy Liền Loan thành tụ hợp, giống như là muốn chờ Lô Tuấn nghĩa đại quân làm tụ hợp. Doanh nghe được lời này, lập tức trở lại trong phòng, để binh sĩ đem từ chi phủ Nha Môn Vơ Vét địa đồ lấy ra. kỳ châu tại chân định phủ phía đông triệu châu tại chân định phủ phía bắc ẩn ẩn thành giáp công chi thế đại danh phủ khoảng cách chân định phủ còn có minh châu hình châu cùng triệu châu ba châu cách xa nhau minh châu cùng hình châu lưỡng địa có tin tức gì a doanh tuyển hướng về ngô Dung hỏi minh châu cùng hình châu nhị địa các chuẩn bị 2.000 binh mã hẳn là tại bản chờ đợi lô tuấn nghĩa lại quân hành quân trên đường ngô dụng đã đem lưu lại đầy đủ thám tử không dám nói gió thổi cỏ lay nhưng là một chút lớn động tĩnh đều không thể gạt được ngô Dung thái mắt hướng hà đông đường châu phủ doanh tuyển lại là không lo lắng bọn hắn đều tại thái hành sơn vây quanh phía giới. đang nói hà đông một chỗ nghĩ đến cùng thái kinh không hợp nhau mà lại thái hành sơn bên trong đạo phỉ hoành hành nếu là bọn họ tùy tiện hành quân không cần doanh tuyển độc thủ tự nhiên có người đổ doanh tuyển thu thập bọn họ thái kinh triệu tập một phủ bốn châu chi lực đối phó doanh tuyển đồng thời ngay cả lô tuấn nghĩa cái này một viên mãnh tướng đều cố ý mời xuống núi có thể thấy được thái kinh tâm ý ba viên tiên thiên đại tướng có khác hai vạn ba ngàn binh mã nhìn như chân định phủ đã là vật trong bàn tay doanh tuyển vây quanh ở sớm tối đã bọn hắn đi tìm cái chết trước hết ăn bọn hắn cái này sáu ngàn binh mã doanh tuyền ánh mắt phát lệnh nô dụng theo doanh tuyển ánh mắt cũng nhìn về phía trên bản đồ loan thành nơi này thật sự là kỳ châu cùng triệu châu 6.000 binh mã hội tụ địa phương biết là ai lánh binh a doanh tuyền lên tiếng hỏi kỳ châu trương phong triệu châu triệu huy nội dụng nghe được doanh tuyền đặt câu hỏi nói tiếp hai người đều là hậu thiên hậu kỳ tu vi vô danh tiểu tướng không đáng để lo doanh tuyền chậm rãi lắc đầu vừa hay nhìn thấy dương điền mang theo dương tái hưng đi vào đại đường bên trong trực tiếp hạ lệnh dương điển dương tái hưng nghe lệnh có mặt tướng vừa mới tiến tới hai người còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền nghe được doanh tuyển nói thẳng hiện có kỳ châu triệu châu tổng cộng có sáu binh mã đã trú đóng ở ta chân định phụ phạm vi bên trong loan thành quả thực to gan lớn mật đặc mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã đem đánh tan tuân lệnh dương điền trong mắt tinh quang loại lên hắn tự nhiên biết doanh tuyển cố ý đem cái này sáu người lưu cho mình phụ tử thứ nhất là tín nhiệm thứ hai chính là muốn trọng dụng đây là doanh tuyển nhậm chức hà bắc tuyên phủ xứ thứ nhất cầm, có thể dạng này yên tâm giao cho mình có thể thấy được đối với mình coi trọng Liên xem như dạng này doanh tuyển vẫn cảm thấy có chút đại tại tiểu dụng dương điền bản bộ nhân mã cũng không nhiều tổng cộng có hai người dương Thái hưng Doanh tuyển cũng chỉ là cho phối hợp 500 kỵ binh, cho Dương Tái Hưng làm phụ tá liền lái trước kia nhỏ thống lĩnh dư Hóa Long. Quy 2 chương 2, hai cái Dương gia tướng. Chương 292, hai cái Dương gia tướng. Lúc bắt đầu, Thái Kiến Trung còn hứng hờ dò xét Linh Đang, nhưng là rất nhanh liền tại Linh Đang biên giới vị trí, phát hiện mấy cái hết sức quen thuộc văn tự. Mấy cái này văn tự, lập tức câu lên Thái Kiến Trung ngày xưa ký ức, cũng làm cho sắc mặt hắn trầm xuống. Dù sao cũng là đồ vật của mình, dù là cách nhiều năm, Thái Kiến Trung cũng sẽ không quên. Cái này Linh Đang, rõ ràng là mấy năm trước hắn tại điều trị nghèo nguyên tuyệt cảnh thời điểm lưu lại pháp khí. tại linh đang bên cạnh không chỉ có ngày còn một người khác thái chữ đây là thái gia bang độc môn tiêu ký hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm lúc đó điều trị phong thủy thất bại cái kia là một đoạn không vui ký ức cho nên bây giờ thấy linh Đang, thái kiến trung mới có lớn như vậy phản ứng bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình vội vàng giải thích đây là ta những năm qua bố trí phong thủy cục pháp khí bây giờ thấy phương sư phó mang tới khó tránh khỏi có chút kích động ngươi tuyệt đối không nên trách móc lúc này thái kiến trung mới bỗng nhiên nghĩ đến mình có chút phản ứng quá độ dù sao một con linh Đang mà thôi cũng không có nghĩa là cái gì có lẽ phong linh trận sớm bị người dỡ bỏ mấy cái linh đang lưu lạc bên ngoài cũng không kỳ lạ có lẽ là phương nguyên tại tình cờ tình hướng giới đạt được cái này linh đang sau đó phát hiện linh đang bên trên văn tự biết đây là đồ vật của mình cho nên cố ý mang tới cho mình nhìn xem nghĩ tới đây thái kiến trung thoải mái lập tức cười hỏi tới phương sư phó cái này linh đang ngươi là làm thế nào đạt được tại hàng nguyên cửa hàng lúc này phương nguyên có chút chần trở bất quá cuối cùng vẫn thật lòng nói tại cửa hàng lâu hai nơi đó bố trí một cái phong linh trận cái gì thái kiến trung biểu lộ lại là biến đổi thiếu dung cứng đỡ ở. đúng lúc này Phương Nguyên nói bổ sung, không chỉ có là lầu hai phong linh trận, mà khác tại bãi đầu xe dưới đất trên đỉnh, ta cũng nhìn thấy Thái sư phó bố trí Lưu Vân Bách Phúc phong thủy cục. Thật sao? Trong lúc nhất thời, Thái Kiến Trung sắc mặt biến đổi không chừng, thanh âm cũng có mấy phần phức tạp, cho nên Vương sư phó hôm nay đi tới Tiêu khiển ta đến. Thái sư phó hiểu lầm. Phương Nguyên liền vội vàng lắc đầu nói, nói đến Thái sư phó hẳn là không biết, kỳ thật hàng Nguyên cửa hàng đã bị ta quật xuống tới. Ừm. Thái Kiến Trung lại là sững sờ, ngươi đem cửa hàng quận xuống đến, chẳng lẽ không biết nơi đó là? Biết, ta tự nhiên biết. Phương Nguyên cười nói, không chỉ có là gió sát quét sạch, nghèo nguyên tuyệt cảnh, mặt khác tại dưới đáy còn có khốn long chi cục, thuộc vào chỗ chết trong từ địa. đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn cuộn xuống đến? Thái Kiến Trung mười phần không hiểu, bởi vì ta cảm thấy cái chỗ kia có lẽ còn có cứu vãn khả năng. Phương Nguyên trịnh trọng việc nói, hôm nay tới liền là muốn mời Thái sư phó xuất thủ giúp ta một chút sức lực. cứu vãn? Thái Kiến Trung ung dung cười một tiếng, năm đó ta cũng cho rằng như thế, đáng tiếc, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Lời này Phương Nguyên là vạn vạn không dám nói ra, nói tuyệt đối là trợ mắt tiết ấu. hắn ngấm lại về sau. đột nhiên hỏi thái sư phó ngươi năm đó là bố trí phong thủy cục mới về sau phát hiện nơi đó là nghèo nguyên tuyệt cảnh vẫn là phát hiện nơi đó là nghèo nguyên tuyệt cảnh bão về sau mới bố trí phong thủy cục phương sư phó thái mẫu mặc dù bất tài nhưng là cơ bản nhãn lực vẫn phải có nghe nói như thế thái kiến trung có chút không vui nói tự nhiên là biết nơi đó là nghèo nguyên tuyệt cảnh cái này mới bố trí phong thủy cục hóa giải thái sư phó không nên hiểu lầm ta không phải hoài nghi nhãn lực của ngươi phương nguyên lập tức gởi ta chỉ là nghĩ biết ngươi nếu biết nơi đó là tử địa tuyệt cảnh coi như bố trí phong thủy cục cũng chưa chắc có thể săn cứu trở về như vậy lúc ấy lại vì cái gì muốn nếm thử Ách! vấn đề này nói chúng tim đen cũng làm cho thái kiến trung trầm mặt xuống sau một lát hắn mới ung dung thở dài tốt ta ta cũng lý giải phương sư phó ý nghĩ làm một cái thầy phong thủy nếu như không có nửa điểm biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được giúp khí như vậy tuyệt đối không tính là một cái hợp cách thầy phong thủy thái sư phó minh bạch liền tốt phương nguyên mỉm cười gật đầu nóng lòng không đợi được phía dưới nếu như không thử một chút có thể nào cam tâm lý giải về lời giải trong đề bài Nhưng là không nghe lão nhân nói, an thiệt tồi ở trước mắt ta. Thái Kiến Trung lắp đầu thở dài nói, người cái này thử một lần, chắc chắn sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy, lại tội gì khổ như thế chứ? Không sợ, ta tình nguyện vấp phải trắc trở, cũng không dễ dàng lùi bước. Phương Nguyên Nghĩa vô phản cổ nói, bằng không, về sau gặp được khó khăn gì, đoán chừng trước tiên liền là nghĩ đến lui lại, mà không phải vượt khó tiến lên. Nếu là một lúc sau, làm nhượng bộ trở thành quen thuộc, ta chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Nhìn thấy hang hai Phương Nguyên, Thái Kiến Trung có chút thầm than, tâm tình có chút phức tạp. chật nghe phía dưới hắn có chút xem thường nhưng là cẩn thận phẩm vị, lại cảm thấy phương nguyên nói đến có lý thái kiến trung trầm ngâm dưới nhẹ nhàng lắc đầu nói người trẻ tuổi chiều khí phương thịnh tích cực hướng lên là chuyện tốt bất quá ta giả cũng không có tranh hùng chi tâm liền không tham gia việc này mời phương sư phó thứ lỗi thái sư phó phương nguyên ngưỡng mày cái gọi là giả ký nằm dương trí tại ngang hàng dặm liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi huống hồ cầu nguyện cư sĩ hôm qua cũng nói người tuổi trẻ không bằng hà lớn làm sao ngược lại không bằng cư sĩ có hùng tâm trong lúc nói chuyện phương nguyên thoại phong nhất chuyện đương nhiên, nếu như nói Thái sư phó tại nghèo nguyên tuyệt cảnh té ngã, bởi vì rơi quá dễ, đến mức gân cốt đứt hết, nản lòng phái trí, rứt khoát không muốn đứng lên, vậy coi như ta hôm nay được không. hừ, Thái Kiến Trung lập tức hịt mũi coi thường, người trẻ tuổi, ta dù sao cũng là tuổi đã cao người, sớm qua quát tháo đấu dễ số tuổi, ngươi phép khích tướng đối ta không dùng được. được, cái kia làm ta không nói. Phương Nguyên thở dài đứng lên, lời không hợp ý không hơn nửa câu, vậy ta liền trở về, đi thông thả, không đưa. Thái Kiến Trung lặng lẽ nói, quả nhiên là lịch duyệt phong phú, tùy tiện không mắc nhiều. Thái sư phó, Phương Nguyên đi hai bước. sau đó quay đầu lại nói, trước khi đi ta vẫn còn muốn nói nhiều một câu. nghèo nguyên tuyệt cảnh ta tiếp nhận, nếu như thất bại coi như, nếu là may mắn thành vật. thái sư phó chưa tranh hùng chi tâm, đoán chừng cũng sẽ lơ lẫm, nhưng là ngươi những cái kia đồ từ đồ tôn, chỉ sợ trên mặt liền không dễ nhìn. thoáng chốc thái kiến trung mắt sáng lên, nhặt tiếng nói, phương sư phó như thế có tự tin? tự tin của ta đến từ thực lực. phương nguyên bình tĩnh nói, thái sư phó không phải đã kiến thức lý cá chép hóa dòng phong thủy đại trận sao? cũng hẳn là đối thực lực của ta có nhất định giải. không phải ta khoe khoang, chỉ là nghèo nguyên tuyệt cảnh, ta còn không có để vào mắt, khẩu khí thật lớn. đúng lúc này, một cái 18-19 tuổi tả hữu thanh thiếu niên ở bên cạnh thông đạo đi vào trong sảnh, hắn nhìn phương nguyên một chút, trực tiếp cười lạnh nói: ra châu tuổi thừa tiên cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Kim đấu, không được vô lễ. Thái kiến trung quát khẽ nói: đây là phương sư phó, thực lực hơn xa ngươi gấp trăm lần, còn không tranh thủ thời gian để cho người. Ra ra, liền hắn còn thắng ta gấp trăm lần. Thái kim đấu sùi tiếng nói: khoác lác thắng ta gấp trăm lần đi. nói hiệu nói vượng. Thái kiến trung vũ bản thật có chút tức giận, để cho ngươi kêu người tranh thủ thời gian gọi, có phải hay không cảm thấy cánh cứng dán, không nghe lời. Nhìn thấy Thái Kiến Trung nội giận đùng đùng bộ dáng, Thái Kim đấu xót xa, "Ra ra, ta thế nhưng là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi làm sao ngược lại giúp người ngoài đối phó cháu mình a? Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen gì?" Thái sư Phó Hử nói, một điểm quy củ cũng không hiểu, làm cho cười cho người khác. Ti. Thái Kim đấu càng thêm công phục, Thái Kiến Trung những cái kia đồ đệ coi như, lại nhỏ cũng 30 tuổi, hắn tiếng, tiêu sư thúc cũng không quan hệ. Nhưng là trước mắt cái này Phương Nguyên, cũng không có lớn mình mấy năm, nhưng là nghe Thái Kiến Trung ý tứ, rõ ràng là để hắn đem phương Nguyên xem như trưởng bối đối đãi. Dựa vào cái gì a? Trong lúc nhất thời Thái kim đấu có chút tức hồn ra ra, ngươi láo hổ đồ đi. Danh con, ngươi nói cái gì đó. Thái kiến trung đông nhiên đứng lên, thuộc tay cơ lấy đặt tại nơi hẻo lành cái trội. Ra ra, ta không nói gì. Đúng, ta có việc, đi trước cá mão. Trong chấp nhóm này, thái kim đấu hung hăng trường phương nguyên một chút, sau đó nhanh như chấp chạy. Thế mà còn dám chạy, giữa trước không nên quay lại ăn cơm. Thái kiến trung dông kêu lên, thanh âm trung khí mười phần, mười phần to, nào có nửa điểm vẻ gián mua. Khu khu. sau nửa ngày. Thái kiến trung cũng ý thức được Phương Nguyên còn ở bên cạnh đâu, lập tức xấu hổ cười lên, tiểu hài tử chính là như vậy nghịch ngợm gây sự, để phương sư phó bị chê cười. Lão nhân chính là như vậy, vô luận nhi tử cháu trai bao lớn, trong mắt bọn hắn vẫn viên còn là trẻ con. Đối với cái này, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, thái sư phó, người tay điều trị nghèo nguyên tuyệt cảnh, đó cũng là mấy năm trước sự tình, nhưng là tôn tử của ngươi lại biết đến nhất thanh nhị sợ. Nhìn như vậy đến, ngươi hẳn không có buông xuống việc này, hoặc là còn tưởng là thành mặt trái tài liệu giảng dạy đến giáo dục cháu trai, không biết ta đoán đối không có. Tức khắc Thái Kiến Trung biểu lộ lại thay đổi một chút, hiện nhiên bị đâm trung tâm sự tỉnh. Là một cái thời phong thủy, đặc biệt là thực lực cao minh thời phong thủy, nhất không thể chịu đựng liền là thất bại, nhất là loại kia khắc cốt minh tâm, triệt để thất bại. Cái gọi là thất bại là mẹ thành công, cái kia thuần túy là bản thân an ủi nói nhảm. Nếu như có thể thành công, ai nguyện ý thất bại nha. Dù sao nghèo nguyên tuyệt cảnh thất bại, đầy đủ Thái Kiến Trung minh nhớ một đời, cho tới bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thái sư phó, chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì nhất thời thất bại, cho nên không còn dám đối mặt không? Cùng lúc đó, Phương Nguyên lại thừa cơ nói ra, nếu thật là dạng này. vậy ta cũng không thể nói gì hơn, lập tức liền đi. thái kiến trung trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi không phải nói muốn đi sao? làm sao không đi à? võ, phương nguyên im lặng, tâm tư bách chuyển ở giữa, chậm rãi gật đầu nói, vậy ta đi, trở về liền bắt đầu bắt đầu điều trị nghèo nguyên tuyệt cảnh, thất bại cũng không quan hệ, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, tổng có thành công thời điểm. trong lúc nói chuyện, phương nguyên thật đi ra ngoài, liền là tốc độ chậm một chút, gọi ta nha, làm sao còn không gọi? mấy bước về sau, phương nguyên đã đi ra cửa phòng, nhưng là đằng sau vẫn là không có động tĩnh, để hắn có chút thất vọng. đúng lúc này, phong hồi lộ chuyện, thái kiến trung mở miệng, vân vân, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta. điện thoại người sử dụng mời đến đọc, đậu hà lan giáp a t b tiểu hồng ga thần vận cố ý nhỏ vui gà thần thú đạo sư, quy hai chương hai trăm ba mươi hai, thái ủy chi đệ cao liêm, chương hai trăm ba mươi hai, thái ủy chi đệ cao liêm, vương luân có chút ý tứ, doanh tuyển nghe qua ngô dụng chi ngôn mới phát giác, có thể tại thủy hử bên trong lưu lại khá nhiều bút bút người, không có một cái nào là tầm thường a. Làm phiên học cứu tỏa trấn chân định phủ, bản quan trước đi một chuyến lương sơn, sau đó liền đi kế châu nhị long núi chúc mừng công tôn sư huynh đại hôn. Doanh tuyển âm thầm suy nghĩ một trận, trong nháy mắt làm ra quyết định. Vừa lúc chân định phủ đã đi vào vững bước phát triển thời kỳ, liền xem như mình rời đi một đoạn thời gian, nơi này cũng làm theo tự hành vận chuyển, lại nói có Ngô Dụng nhìn xem, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Công tôn thắng đại hôn. Ngô Dụng nghe được tin tức này có chút trương xem lưu lơi, Công tôn thắng là một cái đạo sĩ a, mặc dù đạo môn bên trong cũng không hạn chế môn nhân kết thành đạo lữ cái này nói chuyện. Đúng vậy a, cùng Yên Nguyệt lâu đại hộ pháp cầm vận tử. doanh tuyển hướng về ngô dụng nói ra a ngô dụng nhưng gật đầu nói tiếp nguyên lai là nàng a cứ như vậy đến là không kỳ quái chẳng lẽ ngươi biết nguyên do trong đó doanh tuyển nhìn thấy ngô dụng lộ ra vẻ mặt như thế mở miệng hỏi đúng vậy a ngô dụng hướng về doanh tuyển giải thích nói ngày đó truy tung diệp ngọc lâu giả trang đường liễu về sau cầm vận bị cha ta trọng thương công tôn thắng không biết dùng phương pháp gì cứu nàng một mạng hai người bởi vì này sinh ra tình cảm cũng không phải là không thể được cao Đường châu đã sớm nghe văn đại huynh tại đông kinh nhận ra một vị cao nhân nghĩ không ra bây giờ đã quan cư hà bắc tuyên phụ sứ hạ quan cao liêm gặp qua tuyên phụ sứ đại nhân người này chính là cao cầu huynh đệ cao liêm nếu là cao thái úy huynh đệ cái kia cùng bản quan chính là mình người doanh tuyền nhìn trước mắt cái này một thân đạo sĩ ăn mặc mệnh quan triều đình cao đường châu thuộc về hà bắc tây đường quản hạn doanh tuyền nếu là hà bắc tuyên phủ xứ như vậy chính là cao liêm cơ quan hạ quan hổ thẹn cao liêm chậm rãi lắc đầu nói tiếp đại nhân nhưng biết hạ quan huynh trưởng đến tột cùng là bị ai làm hại a không có gì bất ngờ xảy ra chính là đường môn thiên thủ phật đường liễu doanh tuyền ngừng lại nói tiếp mà lại chuyện này chỉ sợ cùng thái kinh còn có lục phiến môn diệp ngọc lâu thoát không căn hệ vậy liền để bọn hắn nợ máu trả bằng máu cao liêm nắm chặt nắm đấm của mình cao liêm bản sự là phải mạnh hơn cao cầu cao liêm tại cái này cao đường châu cũng là cao cầu một tay an bài tiền đến vì chính là cho thái kinh một đảng nói xấu cao đường châu ngay tại đại danh phủ phía đông cao cầu dũng tâm có thể nghĩ chỉ là bây giờ cao cầu đã bỏ mình chỉ còn lại có một cái cao liêm cũng là một cây chẳng chống nước nhà hắn tại cao đường châu thế lực đã tại bị từ từ ra không nếu không phải cố kỵ hắn là tiên thiên cường giả chỉ sợ sớm đã để hắn mệnh tăng hoàng tuyển đại nhân hạ quan có một thỉnh cầu cao liêm trực tiếp quỳ xuống doanh tuyến trước mặt thỉnh giảng xin ngừng quan chính tay đầm cựu địch. Cao Liêm diện mục phía trên lộ ra một cố biểu tình hung ác. Hai cái này hiện tại liền ngay cả bản quan cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ a. Doanh tuyển cũng chưa hướng Cao Liêm giấu giếm cái này một sự thật, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra, hiện tại chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng bọn hắn chống lại a. Cái kia. Cao Liêm đứng lên, nhìn xem Doanh tuyển giống như là có lời gì muốn nói, nhưng là lời nói tại bên miệng lại là nói không nên lời. Chỉ là hiện tại tôi hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, không có nghĩa là về sau vẫn như cũ không phải đối thủ của bọn họ. Thiên hạ này cuối cùng một đời người mới thay người cũ. doanh tuyển khép cười một tiếng hắn nghĩ tới mình dưới trướng dương tái hưng còn có dư hoa long còn có trước đó thấy qua nhạc phi đây đều là thiên tri tiêu tử tư chất của bọn hắn để hiện tại cao thủ thành danh đều dị thường đỏ mắt bọn hắn dù sao đã giả doanh tuyển thẳng như nói ai cao liêm hận hận nện một cái nằm đấm, hỏi tiếp không biết đại nhân lần này tới cái này cao đường châu cần làm chuyện gì vốn là muốn đến lương sơn đúng lúc đi ngang qua nơi đây doanh tuyển nhìn xem cao liêm hỏi tiếp nghe qua cao đường châu bên trong có cửi thị tử đệ, không biết cao đại nhân nhưng nhận biết đại nhân nói là tuổi hoàng thành a cao liêm lập tức liền nói ra tên họ của người này sau đó vĩu môi nói tiếp, cái này từ tuổi hoàng thành y vào nhà mình bị tiên đế ban thưởng đan thư thích khoán, tại cái này cao đường châu bên trong vẫn có thể xem là một phương bá chủ. nhất là hắn chất nhi, chính là cái kia thương châu địa giới tiểu toàn phong xài tiến, cái này tuổi hoàng thành chính là mượn nhờ xài tiến uy danh tại cái này cao đường châu là mưa làm gió, thậm chí không nhìn quan phủ hiệu lệnh. cao liêm nhắc lên cái này tuổi hoàng thành đến chính là một trận nghiến răng lý lợi, Hiển nhiên cái này tuổi hoàng thành tại cao đường châu cũng là một cái địa đầu xà thông thường tồn tại. đáng giận hơn là người này vậy mà cùng thái kinh một nhóm người ngầm thông xã giao, quả nhiên không xứng là người. Cao Liêm nói tới chỗ này lại là một trận xem thường. Người này gặp người liền nói, cái này Đại Tống Giang Sơn là hắn tiên tổ đánh xuống, chỉ bất quá đưa cho Đại Tống Thái Tổ Hoàng Đế, Hạ Quan xem ở nhà hắn nắm giữ đan thư thiết khoán phần bên trên, cũng không có cùng hắn quá nhiều tính toán. Thế nhưng là hắn lại coi là Hạ Quan sợ hắn. Người này coi là thật lớn lối như thế. Doanh Truyền âm thầm một chút nhíu mày, nào chỉ là phế lối, lúc đầu Hạ Quan nguyên kế hoạch hảo hảo mà thu thập một chút người này, lại không ngờ rằng Đại huynh bất hạnh ngộ hại, ngược lại là cổ vũ người này khí diễm, ngày đó liền đại não phủ nhà, để Hạ Quan hảo hảo xuống đài không được. Cao Liêm cười khổ một tiếng nói ra, ừ. doanh tuyển lạnh hư một tiếng nói tiếp ngươi cũng đã biết cái này đan thư thiết khoán là tại sài tiến trong tay vẫn là tại cái này tuổi hoàng thành trong tay tự nhiên là sài tiến trong tay đây là mọi người đều biết vấn đề đã như vậy cái này đan thư thiết khoán liền cùng hắn không có quan hệ không phải sao doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp đừng trách bạn quan lời nói không dễ nghe hiện tại liền ngay cả ta đại tống hoàng đế đều bị vây ở đồng kinh trong hoàng thành không được rời đi nỗi bước một phần chỉ là đan thư thiết khoán lại tính được cái gì húng chi thứ này vốn cũng không ở trong tay của hắn doanh nhẹ nhàng nhìn một chút cao liêm nói tiếp hẳn là tùy ý họ xài chạy đến liền phải bị cái này đan thư thiết hoán che chở a ngươi bây giờ nếu là tại ta doanh tuyển sổ sách hạ làm việc liền phải dựa theo ta doanh tuyển biện pháp đến bạn quan hiện tại chỉ có một cái yêu cầu mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cái này cao đường châu vô luận quân dân chỉ có thể xuất hiện một thanh âm loạn thế làm dùng trọng điện chỉ là xài đại quan người nơi đó chỉ sợ không tiện bàn giao a cao liêm vẫn có một ít lo lắng ngươi là cao đường chi phủ vẫn là xài tiến là cao đường chi phủ doanh tuyển nhìn cái này cao liêm một chút nói tiếp cái này hà bắt chúng quy là bạn quan địa bàn những con cá nhỏ này không dọn dẹp sạch sẽ bạn quan như thế nào dành tay thu thập lương trung thư thống chi còn có thái kinh ông già này đông sương phủ khoảng cách ngươi cái này cao đường lại là không xa ngươi cũng đã biết cái này đông sương phủ cố ý nguyện manh tướng gọi là không có vũ tiễn trương thanh doanh tuyển nhẹ nhàng mang nói chuyện đề hướng về cao liêm hỏi trương thanh tin tức trương thanh nghe qua người này có tên hảo cao liêm hồi tưởng một chút nói tiếp người này không biết sư tỏng những người nào trừ thương pháp có được bên ngoài còn có một tay bay thạch đánh người công phu có thể xương chăm chăm chóng chỉ là không có gặp qua người này đánh người thế nhưng là đối với người này có ý nghĩ gì cao liêm hướng về doanh tuyển nhẹ giọng hỏi không tệ Doanh tuyển gật gật đầu, nói tiếp, ngươi không biết bản quan mục đích cuối cùng nhất là diệt liêu quốc nhất thống thiên hạ a. Nếu là dưới trướng không có có vài chục viên chiến tướng, có thể nào một trận chiến thành công? Diệt liêu, Cao Liêm trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là diệt liêu, tất nhiên có thể sách xử Lưu danh a. Đại nhân nếu là xuất trinh liêu quốc, tuyệt đối không thể quên hạ quan. Cao Liêm lúc này tự đề cử mình. Bản quan biết ngươi đạo pháp cao, tự nhiên thiếu không ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là chưa nỗi lo về sau, bản quan mới có thể yên tâm xuất binh, dưới mắt đợi đến giải quyết Thái Kinh một đảng, bình định tứ phương phản loạn, tự nhiên xuất chinh liêu quốc. doanh tuyển biết cao liêm đã bên trên mình thuyền hải tặc người này đạo pháp có chút cao thâm nếu không phải công tôn thắng chỉ sợ tống giang bọn người bắt hắn không có biện pháp cũng không biết là ở nơi nào học nghệ đại nhân lần này đi đông sư phủ tất nhiên mã đáo thành công cao liêm tự đắc cười một tiếng sau đó đối doanh tuyển nói ra trương thanh xưa nay ghét gác như kiểu, nếu là biết được đại nhân diệt liêu chi quyết tâm tất nhiên là thể sống chết tướng tử vậy bản quan liền mượn ngươi cắt ngôn không nói đến doanh rời đi cao đường về sau cao liêm như thế nào suy tư đối phó tuổi hoàng thành sự tỉnh chỉ nói doanh tuyển một đường xuôi nam thuận lợi tiến vào đông sư phủ đối với mình có chuyện lợi doanh tuyển cho tới bây giờ là không sợ phiền phức ngươi chính là đông sương phủ thủ tướng trương thanh a doanh tuyển bên đường trực tiếp ngăn lại người trước mắt này ngươi là người phương nào tìm bản tướng cần làm chuyện gì người này dĩ nhiên chính là trương thanh trương thanh ngồi trên lưng ngựa đang muốn ra khỏi thành đánh chút con mồi cũng là bị người trước mắt trực tiếp ngăn lại trương thanh cũng coi là đông sương phủ đệ nhất cao thủ mặc dù chỉ là vừa mới đột phá thiên thiên nhưng là tại đông sương phủ quyền thế đã ẩn ẩn che lại chi phủ nghe nói ngươi bay thạch lợi hại đặc biệt tới gặp một phen Chuyên thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, doanh tuyển cuối cùng quyết định tự mình cảm thụ một chút Trương Thanh bay thạch, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua ám khí của Đường Môn hay sao? Người này không làm muốn chết, liền nhất định là cao thủ. Trương Thanh trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhưng nhìn doanh tuyển khí độ, Trương Thanh cho rằng nhất định là loại tình huống thứ hai. Ngươi như là đã biết bản tướng bay thạch thủ đoạn, sao không mau mau thối lui, bản tướng cùng ngươi vốn không quen biết, không muốn tổn thương ngươi. Trương Thanh lông mày nhẹ nhàng một cái, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, này người đã biết ta bay thạch thủ đoạn, định nhưng đã có đề phòng, tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không thể kiến công. Cái này không phải do ngươi. Doanh tuyển cảnh giới như thế nào nhìn không ra trương thanh tu vi, đoán chừng liền là hai ngày trước mới vừa vặn đột phá thiên thiên, bây giờ ra khỏi thành chắc hẳn chính là vì quen thuộc tự thân vũ lực đi. Doanh tuyển vừa dứt lời, trên tay đã đánh ra một trường, trường phong sắc bén trực tiếp đem trương thanh tọa hạ chiến mã hù dọa. Khi hí hí hí. Khi. Chiến mã rút lui trước đó, trương thanh đã phi thân lên, trong tay chẳng biết lúc nào liền cài lên một hòn đá, không bên trong quay người đồng thời, cục đá rời khỏi tay, hướng về doanh tuyển kích bắn đi. Dương Tái Hưng lãnh minh, 2000 bộ tốt, 500 kỵ binh, chính là muốn nhìn Dương Điền bản sự. Nhìn hắn có bản lãnh gì có thể chống đỡ qua địa phương 6000 nhân mã. Dương Điền cùng Dương Tái Hưng đã tiếp khiến mà đi, lưu lại Ngô Dụng mang theo một vẻ lo âu hướng về doanh tuyển hỏi, đại nhân như thế nào chịu yên tâm Dương Điền chỉ đem 2500 người liền đi đối chiến loan thành 6000 quân địch. Bởi vì hắn là Dương gia tướng, hắn cần một cái chứng minh mình sân khấu. không chi chỉ là một đám người ô hợp. Đại tống quân đội, doanh tuyển cũng là có biết một hai. Trừ cấm quân còn có chút sức chiến đấu, còn lại chính là đóng giữ các nơi biên quân. giống lấy những ngày châu phủ quân đội vùng ven sức chiến đấu quả thực làm cho người đáng lo đây cũng là ngày sau vì cái gì đại kim kim nội thuật có thể tiến quân thần tốc một mực đánh tới hoàng hà miệng thậm chí công phá thành biệt kinh bắt đi nhị đế một một nguyên nhân trọng yếu lâu dài yên ổn đã để những ngày châu phủ quân đội vùng ven sinh ra cực mạnh tính trơ lại nói bọn hắn nhiệm vụ lần này là phối hợp lô tấn nghĩa bọn hắn cũng không phải là lần này chủ lực càng là có một ít lời nhát cùng hắn nói là đến trên chiến trường chẳng bằng nói là mượn lần này chiến đấu độ một lần kim kiếm lấy một chút công lao a kỳ thật bọn hắn căn bản nghĩ không ra dương điền đại quân đã lặng lẽ qua tới. Loan thành trong quân doanh. Trương Vinh, đã lâu không gặp. Triệu Huy đem dưới tay mình bình tướng sau khi giải tán, đi vào trương phong bên người. Trước đó huynh đệ ta còn lo lắng lần này Triệu Châu mang binh người đến là ai, chứ không đến Nguyên Lai like đúng là Triệu huynh, cái này huynh đệ ta tim cũng có thể phóng tới trong bụng đi. Trương Phong nhìn người tới, cũng là nhịn không được vui mừng. Nguyên Lai like hai người này, trước đó liền là bạn tốt, chính là cùng một khoa vũ cử xuất thân. Hai người hiểu rõ, ở chung lên đến tự nhiên không có quá nhiều phiền phức. Phu thân, Dương Thái Hưng có phần có một ít phấn, đây là hắn một lần chân chính trên ý nghĩa mang binh xuất trình, Thế nào, đã kìm nén không được. dương điền nhìn xem kích động dương tái hưng nghĩ từ bản thân thở thiếu thời đợi đơn giản không có sai biệt đến lúc đó từ hài nhi xung phong vừa vặn rất tốt dương tái hưng nói ra chỉ cần ngươi có thể làm được chỉ cần bại không cần thắng ta liền để ngươi đánh cái này trận đấu. dương điền như có điều suy nghĩ nói ra a dương tái hưng sầm mặt lại không biết mình phụ thân vì cái gì trừ dạng này một cái điều kiện đánh trận còn có cô ý đánh thua a thế nào nếu là làm không được liền ngoan ngoãn đi theo đằng sau ta dương điền tự nhiên biết nhà mình nhi tử là cái gì tính tình bại liên bại dương tái hưng mỉm cười hắn đã nhìn thấu dương điền ý nghĩ Nơi này khoảng cách Luân Thành, cũng chưa quá khoảng cách xa. Trương Vinh, người ta cứ như vậy chú đóng ở Luân Thành, nếu là doanh tuyển phát binh đến công, như thế nào cho phải? Triệu Huy mang theo một vẻ lo âu, nhìn xem một bên Trương Phong nói ra. Triệu Huy lo ngại. Trương Phong lơ đệm bái bài tay, khẽ cười một tiếng nói ra, hắn doanh tuyển mặc dù võ công cái thế, nhưng là làm sao biết hành quân đánh trận yếu lược, huống chi hắn vừa mới đánh giết Thái Dù còn không đủ thời gian một ngày, trung quanh các châu phủ liền cùng một chỗ phát binh, dẫn đầu nắm giữ ân soái càng là Hà Bắc nội danh ngọc kỳ lân lô Tuấn nghĩa, hắn nếu là thức thời liền sớm mở cửa đầu hàng nói không chừng thái thái sư còn có thể cho nàng lưu lại một đầu toàn thây nói đến đây trương phong cười khinh bỉ nói tiếp nếu theo huynh đệ suy đoán doanh tuyển nói không chừng giờ phút này chính đang thương nghị như thế nào chạy trốn nơi đó còn dám lấy trứng chọi đá tự chui đầu vào lưới triệu huy nghe qua trương phong lời nói mặc dù cảm thấy không phải không có lý nhưng là luôn luôn cảm thấy mình trong lòng không phải rất an bình hay là không thể phất lờ triệu huy trong lòng âm thầm nghĩ tới người tới triệu huy nghĩ đến cái gì liền làm cái gì lúc này đem một người thị vệ hô tiền đến phân phó bày ra đội năm trinh sát Tại Loan Thành nguy cơ tìm hiểu tin tức, nhất là phải chú ý chân định phủ chung quanh động tĩnh. Triệu Huy nghĩ đến ổn thỏa, như thế cách làm mới khiến cho hắn bình tĩnh rất nhiều. Người a, luôn cái dạng này." Trương Phong cùng Triệu Huy chính là chi giao hảo hữu, tự nhiên Triệu Huy tính nết, Trương Phong cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là hướng về phía Triệu Huy cười chửi một câu. "Đội năm chính sát, không có đội 5 người, chung 25 người." Triệu Huy cẩn thận ổn thỏa, nhưng là không chịu nổi thủ hạ binh sĩ cùng Trương Phong lại thời điểm một cái ý nghĩ, chỉ là trở ngại Triệu Huy có lệnh, chỉ coi là ra khỏi thành đi tản bộ, cũng chưa đem tuần tra sự tình chân chính để ở trong lòng. trước xuất phát năm người, biến ác, chờ đến khoảng cách loan thành khá xa về sau, càng là dừng lại ngay từ đầu còn gấp chạy trung bình tấn, tùy ý con ngựa mang lấy bọn hắn tùy ý đi lại, nhưng không ngờ cái này dừng lại, lại là dẫn tới tai họa. Nơi này thủy hệ phát đạt, có thủy địa phương tự nhiên không thiếu thảm thực vật, đi đầu năm người, chậm rãi từ từ lắc đến một cái rừng cây bên cạnh. Rừng cây bên cạnh có nước, năm người xuống ngựa đem con ngựa vừa mới dắt đến mép nước, đột nhiên liền từ trong rừng bắn ra hai đạo mũi tên. Ba, ba. đã có hai người bị trực tiếp sâu xuyên phổi Người nào? Còn lại ba người nhưng hù dọa quay đầu. lại nhìn thấy lại là hai đạo mũi tên hướng về phe mình phóng tới, Còn đến không kịp né tránh, lần nữa có hai người trong cổ chúng tên một kích mất mạng, còn lại một cái theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn, ai biết mình vừa mới phóng ra một bước, vù vù, hai tiếng, một đạo mũi tên liền từ trước mắt của mình xuyên qua, một đạo khác dán dày của mình một bên, thật chặt cắm ở đồ đệ bên trong, đầu hàng, đến cái này lúc này, cái này một cái trinh sát làm sao không biết, đây là người ta cố ý buông tha tính mạng của mình, phi thường thức thời dơ hai tay lên, chỉ là đáng tiếc mình mặt khắc bốn đồng bạn, dư minh tốt tiệp pháp. dương tái hưng nhìn thấy tràng diện đã bị mình khống chế lại liền hiện ra thân hình trong tay nắm không phải trường thường mà là một thanh đuôi phượng cường cung dương Vinh bản lĩnh cũng không kém một cái là dương tái hưng một cái khác dĩ nhiên chính là dư hóa long hai người đã đến quân lệnh tự nhiên một đường cẩn thận dựa theo dương tái hưng thuyết pháp liền xem như bại cũng muốn bại ra dáng hai người một đường hành quân tự nhiên mười phần ẩn ấp. mà lại bọn hắn coi như chỉ là 500 người tiểu đội cũng phải ra thập phần cường đại hầu hạng dẫn đầu liền là dư hóa long vừa mới sờ đến loan thành phụ cận liền phát hiện trong cửa thành chạy ra một cái năm người tiểu đội chính sát Tình huống là nhất định phải tìm hiểu. Dương Tái Hưng tiếp vào dư hóa long tin tức về sau, trong nháy mắt có quyết định, cho nên mới có vừa rồi một màn kia. Các ngươi là ai? Không đợi Dương Tái Hưng bọn người tra hỏi, đến lúc đó cái này trinh sát làm mở miệng trước. Ta là ai? Há lại ngươi chỉ là một cái trinh sát có thể tìm hiểu. Dương Tái Hưng đi đến người này bên người, nhấc chân liền là một cước, đem cái này trinh sát đạp đến trên mặt đất. Khoan hay nói, không nên nhìn Dương Tái Hưng tuổi còn nhỏ, nhưng là thủ đoạn đến là không yếu, nhất là hung thần ác sát bộ dáng, càng làm cho cái này trinh sát binh lạnh cả tim, Dương Tái Hưng đem trường cùng kéo lên, phía trên dựng vào một con mũi tên. đem cung kéo căng chậm dai chuyển qua cái này trinh sát bên phải trên mắt bên khỏe miệng giơ lên một đạo yêu dị đường vào cùng ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì nếu là trả lời để ta không hài lòng ta tay run một cái cái mạng nhỏ của ngươi nhưng liền không có ha ha dư hóa long khép cười một tiếng hắn xưa nay không biết dương tái hưng còn có dạng này một mặt đúng đúng đúng tiểu tướng quân cứ hỏi tiểu nhân nhất định chi tiết bẩm báo cái kia trinh sát run lên trong lòng hắn nhìn ra dương tái hưng không phải là đang nói cười bởi vì hắn gửi được một cỗ khí tức khát máu các ngươi hết thể phái ra mấy đợt trinh sát bởi vì ngay tại vừa rồi mình phải ra trinh sát hồi báo, loan thành bên trong lại có một đợt trinh sát ra khỏi thành, mặc dù phương hướng không phải nơi này, nhưng là dương tái hưng ý nguyên mười phần cảnh giác. Nam, Nam, năm làn sóng, trinh sát binh run run dậy dậy nâng lên tay phải của mình, duỗi ra năm cái đầu ngón tay, nói tiếp. Dương tái hưng có chút hài lòng gật đầu, thừa cơ còn đối một bên dư hóa long đưa cái trước tự đắc mỉm cười. Năm làn sóng trinh sát phân biệt đi hướng năm cái phương hướng, tìm hiểu chân định phủ hành quân tin tức. Cái kia trinh sát theo bản năng nói ra, chỉ những thứ này, dương tái hưng lông mày khen một cái, ừm. Cái kia trinh sát vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy Dương Tái hưng ngón tay hơi động một chút, vội vàng dập đầu hô lớn: Tiểu tướng quân tha mạng, tiểu nhân thật sự là không biết trả lời cái gì à? Tốt. Dư Hóa Long lúc này đi lên phía trước, lên tiếng hỏi: Ta lại hỏi ngươi, Loan Thành bên trong bố phòng tình huống như thế nào? Loan Thành chi có hai tòa quân doanh, mỗi tòa ba ngàn người, phía đông chính là Kỳ Châu quân doanh địa, bọn hắn quân kỳ tương đối tán loạn. Phía tây chính là Triệu Châu doanh địa, chúng ta Triệu tướng quân làm việc cẩn thận, doanh địa phòng thủ cũng so với vì hoàn thiện. Cái kia trinh sát vội vàng nói: Triệu tướng quân. Dư Hóa Long nghe được cái tên này dừng một cái. nói tiếp thế nhưng là triệu huy tướng quân chính là tiểu tướng quân cũng nhận ra tướng quân nhà ta cái kia trinh sát nghe được dư hóa long nói như vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng từng có gặp mặt một lần dư hóa long đối dương tái hưng nói ra cái này triệu huy nghĩ đến cẩn thận mang binh đánh giặc rất có một bộ như thế mới càng phải đi chiếu cố người này dương tái hưng sơ xuất lông độc không sợ hổ càng mạnh người hạn chiến ý tự nhiên cũng là càng thịnh nói không nói dư hóa long cũng là có chút hưng phấn người tới dương tái hưng hướng sau lưng phất phất liền có năm sáu người ra khỏi hàng các người đem người này nhanh chóng mang cho cha ta Cùng ta nói để hắn tốc độ cao nhất trợ giúp không cần mai phục tại mai phục hắn liền không gặp được ta đứa con trai này dương tái hưng không biết trong lòng hạ quyết định gì chờ một chút dương tái hưng đột nhiên lại đem bọn hắn gọi lại tiến lên mấy bước đối sáu người kia nói ra đem ý phục của hắn cho ta lột xuống tuân lệnh liền có thể về sau dương tái hưng đối một bên dư hóa long nói ra dư Minh, dạng này cách ăn mặc như thế nào còn thiếu một điểm gì đó dư hóa long nhìn xem đã đem chính xác quần áo thay đổi dương tái hưng thật sao dương tái hưng đi đến nước sông bên cạnh tiếp lấy cái bóng lại là là chưa nhìn ra cái gì không ổn tới tới tới Dư Hóa Long thần bí cười một tiếng, đối Dương Tái Hưng với tay, không biết muốn đối với hắn làm những gì. Dương Tái Hưng cũng biết Dư Hóa Long làm trò gì, nửa tin nửa ngờ đi qua, lại là nhìn thấy Dư Hóa Long đầu tiên là đem mũ giáp của chính mình lấy xuống, sau đó lại đem mình dây cột tóc giải khai, lung tung trả đạp một trận. Vẫn là kém một chút. Dư Hóa Long nghĩ đến, liền từ phía sau mình xuất ra một con mũi tên, hướng về Dương Tái Hưng hung hăng đâm đi qua. Chưa xong còn tiếp, u. Quy 2 chương 290, đánh vào Luân Thành. Chương 290, đánh vào Luân Thành. Chương 290, đánh vào Luân, Luân Thành. Hắc. Dương Tái Hưng đã nhìn xem dư hóa long đâm tới mũi tên hoàn toàn không có phòng bị, Xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên, dương tái hưng quần áo đã thêm vào một đạo chỗ thủng, nào có đạo mệnh trở về chính xác, trên người quần áo cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. dư hóa long nhìn một chút chính muốn phát tắc dương tái hưng, sau đó đi đến đã bị hai người bọn họ bắn chết trên thân, rút ra một cây mũi tên, từ dương tái hưng dưới xương sườn trong quần áo xuyên qua, phía trên vết máu nhuộm đỏ dương tái hưng quần áo, trên đầu tên còn mang theo thịt nát. ngươi được làm đấy. dương tái hưng hai mắt tỏa sáng, biết dư hóa long nói đúng là lý, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối sau lưng những kỵ binh khác nói ra. đi ra 10 cái đi theo dư thống lĩnh cùng một chỗ truy kích ta còn lại đợi đến chúng ta khống chế lại cửa thành về sau đang điều động dương minh chúng ta tự tiện cải biến kế hoạch tác chiến sẽ không lại dư hóa long lên ngựa về sau mang theo một vẻ lo âu đối dương tái hưng nói ra hiện tại mới nói những vật này mượt dương tái hưng không thèm để ý chút nào cười một tiếng đối dư hóa long nói ra lúc này ngươi đoán cha ta đang làm gì dựa theo cước trình của bọn họ giờ phút này cũng đã đổi tới dương tướng quân bố trí mai phục địa phương dư hóa long tính toán một ít thời gian sau đó quyết định đối dương tái hưng nói ra chiến cơ chấp mắt là qua Người ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chờ cầm xuống loan thành 6.000 ngàn đảng, lại đi trước doanh đại nhân tỉnh tội không mượn. Lời ấy có lý, nói không chừng sư phụ có khác ban thưởng cũng là rất có thể. Dương Thái Hưng nói xong sờ sờ ngực mình cái kia một bản thanh không kính bí tịch, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược xem một bên, nhưng là cũng lại là được lợi rất nhiều. Giá. Dương Thái Hưng vì lấy phòng ngựa ván nhất, cố ý thay đổi trước đó cái kia chính sát ngựa, đến tại con ngựa của chính mình, biến sen lẫn đằng sau 500 người ở giữa. Cái này ngựa, xác thực, chưa chạy mấy bước, mắt thấy là phải bị đuổi kỳ Dương Thái Hưng cầm báo ra bên hông chính xác đau, đối cái này ngựa cái mông. Hăng liền là một đao, tốc độ nhanh bay lên a. Phía sau Dư Hóa Long nhìn xem phía trước hành động Dương Tái Hưng cũng là vui lên, cũng tranh thủ thời gian rục ngựa đi trước, song phương đại khái bảo trì cái này một cái vài chục bước khoảng cách. Bởi vì hắn nhất định phải để Loan Thành bên trong nhân có dạng này một cái ảo giác, Dương Tái Hưng có thể tiến vào Loan Thành, mà mình cái này một đợt nhân mã sẽ bị giam tại bên ngoài cửa chính. Trên thực tế, bọn hắn hết thảy cũng liền mười mấy người, chỉ từ trên biểu tượng nhìn, bọn hắn là sẽ không cho Loan Thành chủ quân mang đến phiền phức gì. Địch Tập. Dương Tái Hưng nhìn xem Loan Thành gần trong tốc, hét dài một tiếng lối ra. người nào? chính ở cửa thành nói chuyện phiếm đánh cái giám binh sĩ nhìn thấy dương tái hưng thân ảnh bọn hắn là trường phong thủ hạ binh sĩ cũng biết vừa rồi triệu huy vừa rồi phái đi ra đội năm chính sát người này mặc dù không có thấy rõ ràng diện mục cũng là có thể nhận ra phe mình trang phục địch tập nhanh đi bẩm báo tướng quân doanh tuyển phái ra một vạn cường quân đang muốn tập kích loan thành giờ phút này đã đến năm giảm có hơn phô trương thành thế dương tái hưng vẫn là có một tay trên đường đi dương tái hưng trên người máu thế nhưng là chưa thiếu dính nhanh đi bẩm báo một cái rất có nghĩa khí binh sĩ đối đồng bạn nói ra ta ở chỗ này ứng dương tái hưng thân ảnh càng ngày càng gần Quân coi giữ cũng phát hiện phía sau hắn cũng có hơn 10 kỵ binh truy kích bảy trận nên địch. Người lính kia có vẻ như trong quân đội rất có địa vị, ra lệnh một tiếng, giản lược 50 người phương trận đã bày ở trước cửa. Dương Tái Hưng chớp mắt liền đến, phương trận từ giữa đó tránh ra một cái thông đạo, dùng ngựa mà qua. Chờ đến Dương Tái Hưng đi qua, phương này trận đã kết hợp hơn trăm người, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Tái Hưng cũng không quay đầu, hắn biết dư Hóa Long bản sự, nếu là cái này 100 người liền có thể ngăn cản bước tiến của hắn, hắn cũng liền không xứng với cái danh hiệu này. Xoẹt Dương Thái Hưng tại vừa qua khỏi cửa thành về sau, đột nhiên thậm chí run lên, thẳng té ngã trên đất. Lúc này, Dư Hóa Long cũng xuất lĩnh hơn 10 kỵ binh, một cước đạp vào cửa thành miệng trăm người trong phương trận. Chém giết, trong nháy mắt triệt khai. Dư Hóa Long cùng Dương Tái Hưng thông thường nhân kỷ, đều là thiếu niên anh tài, trong tay đồng dạng cũng là một cây trường thương. Mượn nhờ ngựa mãnh liệt trùng kích, Dư Hóa Long làm mũi tên, cái này trăm người phương trận, cũng chưa tự sừng quá nhiều thời gian, bọn hắn thậm chí liền đối giao kỵ binh xung trận thiết yếu cung nọ cùng tâm chắn đều chưa kịp cầm ở trong tay, cửa thành thậm chí gặp một cái ra dáng tự cọc đột ngựa đều không có bại ra tới. Theo trước đó cái kia hạ lệnh xếp hàng binh sĩ, bị đạp ngượm mà đến Dư Hóa Long một thương liền kết quả tính mệnh về sau, cái này trăm người phương trận không chiến tự tan chiến tranh cho tới bây giờ liền là như là ngươi không giết ta ta liền giết ngươi ngay tại dư hóa long đột phá cửa thành thủ vệ vừa mới sau khi vào thành liền nhìn thấy một cái tướng quân mang theo một đội tinh binh thẳng đến cửa thành mà tới loan thành là một cái thành nhỏ bên trong bày biện cũng có chút đơn sơ một cái cũng không cần bung tha triệu huy nhìn trước mắt có chút quen thuộc bạch bảo tiểu tướng đối với mình mang tới 500 thân vệ hạ lệnh triệu huy chưa cưới ngựa nhưng là hắn nhìn thấy từ trinh sát ngã từ trên ngựa tới dương tái hưng năm người một tiểu đội tổng cộng có đội năm hai người hiện tại chỉ là về tới một cái còn lại người cũng không phải tình huống như thế nào người này mang về tin tức nói ra doanh tuyển mang theo một vạn binh mã đến đây công thành mấy băng để từ trước đến nay vững vàng triệu huy cũng lập tức không có chủ trương hắn đã liệu đến nơi đây sẽ không mười phần thái bình lại không nghĩ tới doanh tuyển ngươi lại có như thế quyết đoán dưới mắt trọng yếu nhất liền là đem loan thành cửa thành đóng thủ thành chờ đợi viện binh mới là đúng lý đem trước mắt cái này hơn 10 kỵ binh rõ ràng ra ngoài càng là lửa xém lông mày sự tỉnh rất kỳ quái cái này hơn 10 kỵ binh tại cái này bạch bảo tiểu tướng dẫn đầu dưới liền là gắt gao thẻ ở cửa thành bên cạnh đơn giản như nghẹn ở cổ họng để triệu huy hết sức khó chịu bọn hắn là có mục đích triệu huy theo bản năng nghĩ đến bọn hắn nhất định là đang chỉ hoãn thời gian lúc này hắn chạy tới dương tái hưng bên người hắn cần phải biết càng nhiều tin tức dưới mắt cũng chỉ có trước mặt mình cái này chính sát binh có thể nói với chính mình tình huống bên ngoài đến tuột cùng như thế nào triệu huy nhìn cả người đều là vết máu chính sát, âm thầm lắc đầu dưới mắt tình huống như vậy chỉ sợ hắn cũng là không sống được ai triệu huy một đường đi vào dương tái hưng bên người đem dương tái hưng thân thể lật qua triệu huy nạp mạng đi lúc này dư hóa long đột nhiên đối triệu huy tiếng hét lớn để triệu huy hơi sững sờ trước mắt cái này bạch bảo tiểu tướng quả nhiên gặp qua mình cái này cũng liền triệu huy sau cùng ấn tượng đây coi là dương tái hưng đã xuất thủ khoảng cách gần như thế dương tái hưng vạn vạn chưa từng thất bại lý do dương tái hưng sở dĩ cố ý ngã xuống ngựa liền là đang đánh cược bây giờ nhìn lại mình vận khí không tệ dương tái hưng giờ phút này dị thường hưng phấn đem đã cắm vào triệu huy lồng ngực trinh sát đao chậm rãi rút ra dương tái hưng ở đây người nào dám can đảm một trận chiến dương tái hưng cơ trong tay trinh sát đao liên tục ném lăn năm người Không có người nào là hán địch. Bao quát hiện tại uy nguyên ngồi trên lưng ngựa dư hoa long, cũng là thương hạ chưa một đầu người sống. Tựa như hai cái sát thần tài thế. Giá, giá đạt rất đạt, giá đạt rất đạt. Ngoài cửa thành xuất hiện lần nữa một đội binh mã, vốn là dương tái hưng mang tới 500 trăm kỵ binh. Một thất tuấn mã màu trắng sông lên phía trước nhất, mặt trên còn có một cây đầu hổ tráng kim thương, kim quang lửng lánh xem xét liền biết không là phàm phẩm. Thưa, theo dương tái hưng một tiếng huyết sáo vang, này ngựa đã vượt qua đỉnh đầu của mọi người, hướng về dương tái hưng phương hướng chạy gấp mà đi. Ba. tại chiến mã vượt qua dương tái hưng bên người một mấy mắt dương tái hưng nhẹ nhàng để lại thân ngựa một cái xoay người trực tiếp lên ngựa trong tay cũng thuận thế lấy xuống trường thương của mình hoành vung một cái quát lớn "Xông!" một người một ngựa như vào trốn không người phân ra 300 người bảo hộ thiếu tướng quân dư hóa long biết dương điền viện quân liền tại phụ cận mình nơi này chỉ cần giữ vững cửa thành không mất liền là chiến lược bên trên thắng lợi tuân lệ con đường đã bị dương tái hưng xông mở kỵ binh phía sau đuổi theo cũng không phải việc khó gì lại nói nhìn thấy triệu huy đã chết tại dương tái hưng mới đau hạ rất nhiều người đã theo bản năng từ bỏ chống lại còn có một chút liền là dương tái hưng trước đó nói một câu kia doanh tuyển đã xuất lĩnh một vạn tinh minh đang hướng về nơi này ra đầu này tin tức đã tại loan thành quân doanh trong nháy mắt truyền ra Phản phất giống như một viên bom nổ dưới nước kích thích vô biên vận sóng bối rối đã tại loan thành trong quân đội quyết tán vội cái gì vội cái gì trương phong từ mình trong doanh chướng bước nhanh đi tới trên mặt vẻ giận dữ vô cùng rõ ràng mình vừa muốn nghỉ ngơi một chút liền lớn như thế loạn đơn giản còn thể thống gì thương quân không được một người thống lĩnh ăn mặc người nhìn thấy đi ra doanh chướng trương phong tranh thủ thời gian đi ra phía trước một mặt gấp rút chi sắc đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhanh nói trương phong ngày bình thường liền là mười phần táo bạo bây giờ càng thêm khống chế không tính tình của mình đại nhân doanh tuyển mang theo một vạn binh mã đánh lén loan thành hiện ở cửa thành đã bị công phá triệu huy tướng quân cũng bị một cái gọi dương tái hưng tiểu tướng quân giết chết cái kia thống lĩnh mang theo một chút sợ hai nói ra sợ kế tiếp tử vong chính là mình phế vật trương phong một cước đem người này đá văng ra sau đó dừng lại một lát trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên một phần trương phong cũng là một cái có bản lĩnh hơi nghe một cái liền biết người nơi này cộng lại đều không có một và người cũng trách không được trương phong tức giận đều cho lão tử dừng lại. Trương Phong vận khí chất khí, lớn tiếng giống một tiếng. Trong lúc nhất thời, Trương Phong trước mặt binh sĩ, quả nhiên đều đình chỉ động tác của mình. Cái này dừng lại bọn hắn cũng ý thức được, cái này doanh địa không như trong tưởng tượng như thế loạn, mà lại loạn đều là chính bọn hắn, căn bản không có quân địch chút nào bóng dáng. Toàn quân tập hợp. Trương Phong lần nữa lớn a một tiếng, đi đến doanh trướng trên quảng trường, tự mình gõ vang tập hợp lúc chống quân. Đông đông đông. Ba tiếng nổ về sau, chính là một trận rồn rập nham vang. Đôi này còn ở vào trong hốt hoảng binh sĩ, không thể nghi ngờ là chỉ rõ phương hướng Hải Đăng. Tại phía tây. không chỉ là trương phong bản bộ nhân mã đã tiến vào loan thành nội địa dương tái hưng cũng nghe đến đó thanh âm công kích dương tái hưng đã giết mắt đỏ dương dương trưởng thương trong tay của chính mình mang theo 300 kỵ binh một cái chuyển biến hướng về đánh chống địa phương vọt thẳng đi qua hỏng dư hóa long cũng nghe đến cái này tiếng chống biết bọn hắn liền là tập hợp mình cùng dương tái hưng cái này 500 nhân mã sẽ tại khó có thành cựu thậm chí sơ ý một chút bị bọn hắn làm sủi cảo cũng là rất có thể dư hóa long không dám khinh thường hắn biết dương tái hưng nhất định sẽ đi theo thanh âm này đi qua chưa xong còn tiếp u q hai chương 291, dương gia hồi mã thương chương 291, dương gia hồi mã thương chương 291, dương gia hồi mã thương người nói cái gì bạn ở một bên mai phục dương điền nghe được chạy tới mấy cái kỵ binh lúc này giận dữ cái này người tử dám tự tiện hành động đây là hắn dương điền quy thuận doanh tuyển thủ hạ thứ nhất cầm, nếu là đem con trai mình rơi vào đi chỉ sợ mới biết hối hận cả một đời ta sớm nên nghĩ đến cùng dương điền thở dài một tiếng nhà mình nhi tử là cái gì tính tình dương điền tự nhiên lại quá là rõ ràng lao tử vậy mà tin tưởng chuyện hoang đường của hắn Người tới, toàn tiến lên, mục tiêu Luân Thành. Dương Điền không kịp quá nhiều suy nghĩ, lập tức hạ lệnh. Về phần cái này chính xác, đem hắn chặn. Dương Điền lặng lẽ nhìn một chút bị kỵ binh mang tới chính xác, trong lòng âm thầm hung ác, như có phải hay không bị Dương Thái Hưng gặp gặp bọn họ, như thế nào lại để Dương Thái Hưng đặt mình vào nguy hiểm, chỉ đem lấy 500 kỵ binh liền đi đoạt thành. Đốt. Dương Thái Hưng mặc dù dũng mãnh, nhưng là cũng rất có kế sách. Biết tiếng chống truyền đến chỗ, tất nhiên tập kết không ít binh mã, hắn cũng chưa mang theo phía sau mình 300 kỵ binh một mạch sông đi vào. Mà là mệnh lệnh thủ hạ đốt lên bó đuốc, nhìn thấy nhìn thấy quân doanh trực tiếp điểm đốt. chế tạo hỗn loạn lớn hơn tướng quân quân địch tại phóng hỏa đốt doanh một sĩ binh chạy đến trương phong trước mặt liên hạ quỷ cũng không kịp luyện đầy bẩm báo lấy tình huống ngoại giới nhiều ít quân địch trương phong nhướng mày lên tiếng hỏi ước chừng ba trăm kỵ binh chỉ có ba trăm binh trương phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nhìn xem thủ hạ của mình đã tập kết ước chừng hai ngàn người đội ngũ hét lớn một tiếng đem bọn hắn chém thành muôn mảnh một tên cũng không để lại lấy cảm thấy an ủi triệu huy tướng quân trên trời có linh thiêng giết giết giết. gần hai ngàn người sĩ tốt nhẹ giọng cao a trương phong một ngựa đi đầu mang theo thân binh của mình ước chừng cũng có hơn 100 trăm kỵ binh đã xông ra doanh địa, đối diện liền gặp được ngay tại bốn phía châm lửa dương tái hưng một đám người đến người nào dương tái hưng nhìn trước mắt người phóng ngựa nghĩ mình chạy như bay đến không dám kinh thường trong miệng mở miệng đồng thời cũng dương lên trường thương của mình hướng về trương phong tương đối mà đi đinh hai người hai súng giao thoa trương phong trong lòng giật mình hảo tiểu tử quả nhiên có chút bản sự tướng quân hắn liền là dương tái hưng liền là hắn giết triệu tướng quân một sĩ binh nhìn thấy trương phong xuất mã lúc này nói ra hắn là triệu huy bộ hạ đúng lúc nhìn thấy dương tái hưng trở lại giết chết triệu huy một mấy mắt nguyên lai like ngươi chính là dương tái hưng nạp mạng đi đi trương phong trưởng thương trong tay rũ ra một cái thương hoa lần nữa rục ngựa tiến lên trương phong không nghĩ tới hôm nay lại là cùng triệu huy một lần cuối cùng gặp mặt thế muốn đem dương tái hưng đầu lâu gỡ xuống ngày đêm tế điện tại triệu huy trước mộ phần mới có thể trốn thoát trong lòng của mình mối hận không chỉ là dương tái hưng cái này 500 trăm kỵ binh một cái cũng không thể bỏ qua đinh đinh đang đang trong nấy mắt hai người đã giao thủ mười mấy hiệp doanh truyền lúc đầu coi là hai người chỉ là hạ người vô danh lại không nghĩ tới triệu huy cùng trương phong hai cái đều có bản lãnh. tối thiểu nhất trước mắt trương phong cũng không phải là dương tái hưng có thể tùy tiện thủ thắng, thậm chí trước đó triệu huy nếu không phải dương tái hưng ngầm thi đánh lén, đánh triệu huy một trở tay không kịp, chỉ sợ cũng chưa dễ dàng như vậy gỡ xuống triệu huy tính mệnh. tiểu tử, mau mau khí giới đầu hàng đi, lão tử cho ngươi một thông khoái. không biết lúc nào dương tái hưng xuất lĩnh ba kỵ binh đã bị đoàn đoàn vây quanh, kỵ binh một khi đánh mất khởi động lực là một kiện cùng với chuyện kinh khủng, hắn chiến đấu đem thẳng tắp hạ xuống. muốn ta tính mệnh, liền phóng ngựa đến đây đi, muốn cho ta đầu hàng, đơn giản đánh sai bản tính. dương tái hưng cười lạnh một tiếng. cũng không buồn đi lau lau trên trán mình lưu lại mồ hôi dương tướng quân dư hóa long toàn thân đấm máu chống đỡ ở cửa thành nên đón trong cửa thành một đợt lại một đợt công kích hắn chỉ có chỉ là 200 người đã không biết mình trèo trống thời gian bao nhiêu lúc đầu đi theo bên cạnh mình các minh đệ hiện tại cũng có đem gần trăm người cũng không còn cách nào đứng lên còn tốt hắn trèo trống đến dương điền đại bộ đội chạy đến thái hương đâu dương điền giục ngựa đi trước nhìn xem đã tràn đầy thi thể cửa thành cũng biết dư hóa long kinh lịch thảm liệt chết chỉ là không có nhìn thấy nhà mình nghĩ tử trong lòng không có từ trước đến nay một trận tình thị tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn a Tại thành Tây hấp dẫn hỏa lực, tướng quân nhanh đi nghĩ cách cứu viện. Dư Hóa Long chiến mã, đã sớm không chịu nổi gánh nặng, thân chúng vài đao ở một bên gào thét. Dư Hóa Long mình nhìn thấy bây giờ Dương Điển đến, biết đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng lập tức bùng lòng, mới cảm thấy mình bước chân từng đợt phụ phiếm, nắm trường thương hai tay, từ lâu cứng ngắc, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bung ra. Thành Tây, Dương Điển sai người ở đây nhìn Dư Hóa Long cùng một đám thương binh, mình tự mình xuất lĩnh đại bộ đội, hướng về phía trước công thành Tây phương hướng. sông, Dương Điển bọn người là sinh lực quân, độ rất nhanh, mà lại Dương Tái Hưng cùng Trương Phong bọn người chiến trường, cũng mười phần dễ thấy, không thể không nói, cái này 300 tinh binh sức chiến đấu lây nhiễm phi phạm, liền xem như hạ chiến ngựa cũng không phải chỉ là phụ binh có thể tùy tiện chiến thắng. 300 người kết thành quân trận, tướng phối hợp lại, không có chút nào khe hở. 2.000 người không dám đoạn thế công vậy mà không có có thể làm sao cái này 300 đã hạ chiến ngựa kỵ binh. Quả nhiên là tinh binh. Dương Tái Hưng tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Lúc này hắn cũng biết vì cái gì doanh tuyển từ Đông Kinh lúc đi ra, vẹn vẹn chỉ là chọn lựa cái này ba nghìn kỵ binh, người hữu lực nghèo lúc. liền coi như bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng có lười biếng thời điểm. Húng chi là cao như vậy cường độ tác chiến, 300 tinh binh lần thứ nhất xuất hiện thương vong, đồng thời con số thương vong đang không ngừng mở rộng. Trương Phong thủ hạ 2000 binh tướng mỗi lần đánh giết một tên đối phương binh sĩ, phe mình ít nhất cũng nỗ lực ba tên lính sinh mệnh, thậm chí nhiều hơn. Cái húng chi 300 quân địch, liệt lên quân trận, đôi hô ứng, cũng không phải là từng người tự chiến. Dương tái Hưng nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong lòng hơi một trận, biết mình không thể kéo dài thêm, không phải chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Phụ thân a. Dương tái Hưng trong lòng than nhẹ một tiếng, lại không đến. Chỉ sợ cũng thật không gọi được Hải Nhi, Dương Tái Hưng vung lên trường thương của mình, hướng về Trương Phong trùng điệp đập tới, một vòng tiếp lấy một vòng, giống như là đang tiêu hao lấy thể lực của mình. Trương Phong rõ ràng nhìn thấy Dương Tái Hưng bàn tay đã bắt đầu run, thương pháp cũng mất trước khi đi tinh chuẩn. Dù sao vẫn là thiếu niên lang. Trương Phong nhiên kỷ, chính là đỉnh Phong thời khắc, nhưng là Dương Tái Hưng các phương diện đều còn tại trưởng thành giai đoạn, hiện tại thể lực chống đỡ hết nổi, cũng là tại trong dự liệu của hắn. Này, Dương Tái Hưng lại là nện xuống một thương, mắt sắc Trương Phong nhìn rõ ràng, Dương Tái Hưng đã không có trước đó đại lực khí. Đang trương phong đột nhiên phát lực đem dương tái hưng trường thường bắn ra sau đó ngay sau đó một thường hướng về dương tái hưng tim mổ đâm tới cẩn thận sau đó chạy tới dương điền đúng lúc thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt theo bản năng mở miệng hô xoẹt xẹt dương tái hưng thậm chí đột nhiên uốn éo mặc dù tránh thoát yếu hại nhưng là dưới xương sần còn là không thể tránh né trong một thương chiến bảo trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ dương tái hưng cắn răng không dám ham chiến thuốc ngựa liền trốn chạy đi đâu trương phong nhìn thấy mình một cách thành công nơi đó chịu đem tới tay con vị thả đi cũng vội vã thúc ngựa đuổi theo còn dám đuổi theo liền muốn mạng của ngươi. dương tái hưng tập trung tinh thần của mình nghe phía sau mình tiếng vó ngựa không ngừng tính toán hai người khoảng cách dương tái hưng khống chế minh độ vững tin trương phong có thể đuổi theo kịp mình ngay tại lúc này dương tái hưng có chút cũng không quay đầu bởi vì hắn biết hiện tại trương phong công kích mình tốt nhất khoảng cách trái lại cũng là cũng thế thời cơ liền trong chớp nhóm này Bệnh. trong điện quang hòa thạch dương tái hưng thân thể đột nhiên một cái xoay chuyển trường thương trong tay nối đuôi nhau mà ra phốc phốc ách trương phong đem mình đã giơ lên trường thương vô lực buông xuống chậm rãi túi đầu xuống nhìn thấy chính giữa mình trái tim một đám kim thương trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chữ hồi mát thương đang tiếp tự mình biết quá muộn. 3. Lại cạch. Trương Phong thân thể, từ ngã từ trên ngựa đến, đã lòng không bắn súng Cán Dương Tái Hưng, cũng bị ngay tiếp theo kéo xuống tới. Hai người ngã ầm ầm trên mặt đất. Trương Phong, Triệu Huy đã chết, người đầu hàng không giết. Dương Điền nhìn thấy chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ Dương Tái Hưng đã từ bên trên đứng lên, trong lòng cũng hơi thở phào một hơi. Các người đã bị một một vạn nam đại quân vây quanh, thực thời liền tranh thủ thời gian khí giới đầu hàng. Dương Tái Hưng đến bây giờ còn nhớ kỹ vừa rồi mình nói qua một vạn đại quân. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Mặc dù Dương Điền sau lưng chỉ có 2000 người, nhưng là trong thành này, nơi đó có biết thấy rõ. Dù sao thanh thế to lớn, mà lại tướng quân của mình đã bỏ mình, cũng không cần thiết tại làm phản kháng. Soạt. Rầm rầm. Biết có một người ném vũ khí, người còn lại tự nhiên theo sát phía sau. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ Loan thành đã không có phản kháng binh sĩ. Một trận chiến này Dương Điền thủ hạ 2000 bộ tốt, không có có tổn thương chút nào. Dương Thái Hưng cùng dư hóa Long 500 kỵ binh, lại là thương vong gần 150 người. Quân địch 6000 người, đánh giết 1000 người có thừa, mất tích gần 800, còn lại toàn bộ tù binh. trận chiến này có thể nói đại hoạch toàn thắng cái này dương thái hưng quả nhiên có chút bản lãnh Nô dụng nhìn xem tiền tuyến truyền đến trên báo đối doanh tuyển nói ra cũng chính là hai người bọn họ doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng cái này dư hóa long cũng là nhân tài quả thực là bằng vào chỉ là 200 nhân mã giữ vững cửa thành hỏi bọn họ một chút hai cái có bản lãnh hay không hàng phục cái này 4.000 ngàn hàng binh doanh tuyển đối ngô dụng nói ra đại nhân ý tứ là Nô dụng trong ánh mắt tinh quang lóe lên như có điều suy nghĩ nói ra nếu là nhân tài liền phải dùng lúc này doanh tuyển mới nhớ tới cái này dư hóa long là ai cũng là ngày sau nhạc phi thủ hạ một viên đại tướng ra trong tay một đám ngân thương bên ngoài càng có một tay giấu giếm kim tiêu bản lĩnh chăm chăm trong nếu là bọn họ có bản lĩnh đem cái này 4.000 hàng binh thu phục như vậy thì giao cho bọn hắn thì thế nào doanh tuyển cũng không có chút nào lo lắng vô luận là dương tái hưng vẫn là dư hóa long là người doanh tuyển đều có biết một hai như vậy thì rửa mắt mà đợi đi Nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng hắn cũng biết hai cái này người tuổi trẻ đúng là khó được nhân mới nhất là dương tái hưng sát tính rất nặng chính là thích hợp xa trường lãnh binh tám quy hai trăm chín mươi ba dư hóa long chờ đã lâu Chương 293, Dư hóa long chờ đã lâu. Chương 293, Dư hóa long chờ đã lâu. Tiên phong đại nhân, phía trước cách đó không xa hiện nhỏ cố kỵ binh tung tích, ước chừng 100 tại người. Một cái tiên phong binh phóng ngựa đi vào tác trước mặt, cao giọng nói ra: "Mẹ nó, lâu như vậy rốt cục nhìn thấy một điểm địch nhân cái bóng." Tắc sờ một thanh mình dâu quả nón, đối với mình sau lưng một ngàn kỵ binh nói ra, toàn quân nghe lệnh, toàn tiến lên, đem cái này nhỏ cố kỵ binh toàn bộ ăn. Tắc đi đầu thúc ngựa, ý vào mình vừa mới đột phá đến tiên tiên, càng là không sợ hãi, chính là nên mình thi thố tài năng thời điểm. cái này thứ nhất công xem ra là mình tắc nhịn xuống mình kích động trong lòng hướng về tiên phong binh chỉ dẫn phương hướng mà đi địch tập mau bỏ đi ngay tại tắc vừa mới ló đầu ra liền nghe được một tiếng cao à sau đó nhìn thấy trước mặt mình hơn trăm kỵ binh chính đang chạy trốn chạy đi đâu tắc một ngựa đi đầu mang theo phía sau mình kỵ binh phấn khởi tiến lên song trăm bước chừng có trăm bước khoảng cách một cái trốn một cái truy phong long sơn ở giữa một đầu có chút nhỏ hẹp trên sơn đạo hai bên đều là núi cao cỏ dại chủ sinh cũng là cái mai phục nơi tốt cái này một trăm kỵ binh liền dừng ở đường này chính giữa đã đẩy chuyển bên tàu, mặt hướng lấy ngay tại chạy tới tác bộ. Suy, tắc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hoảng hốt giữ chặt dây cương, dừng lại. Hắn này một ngàn kỵ binh ngược lại cũng coi là tinh minh, đột nhiên dừng ngay, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bối rối. Này, lúc này cái kia hơn trăm kỵ binh trước một cái bạch giáp nói, tốt một cái áp chế chim, đuổi theo ta đến nơi đây, vì sao không dừng lại? Tắc gọi là người tiên phong, tính tình vội vàng sao động cái kia là tự nhiên. Nghe vậy giận dữ, giận quát một tiếng, tiểu quỷ người nào, còn không mau mau xưng tên ra, miễn cho gặp diêm vương, lại làm một cái vô danh chi quỷ. Nói chuyện đồng thời. đã nhấc lên trong tay mình tuyên hoa đại phủ dẫn quân đánh lén ngày này đường nhỏ sát thực không rộng nếu là cưỡi ngựa song song ba thất còn có thể bốn con đã mười phần miễn cưỡng hỏng bạch giáp tiểu tướng hoảng sợ kêu một tiếng nói thúc ngựa liền trốn trong miệng cao thâm hô đại hồ tử chưa mắc lửa chúng ta mau đảo mạng đi thôi cái này một trăm kỵ binh chia hai đôi một đội năm mươi người liệt ra tại tiểu tướng này hai bên tiểu tướng quay đầu liệt từ trong bọn hắn trực tiếp xuyên qua vốn chính là ba ngựa thông hành con đường hiện tại chỉ có hai nhóm tự nhiên không có chút nào chênh chúc tác dưới trướng kỵ binh trước đó chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện đi theo tác xâm nhập nơi này, không thể tránh né gây nên một chút bối rối. Độ so với trước đó 100 kỵ binh, tự nhiên chậm rất nhiều. Bọn hắn mặc dù chậm, nhưng khi trước tác lại không có chút nào ngăn cản, mang theo không đến 30 kỵ binh, theo sát phía sau của bọn hắn. Trước đó còn cho là bọn họ ở chỗ này thiết hạ mai phục, hiện tại xem ra, đây chỉ là một chi một mình a. Tác hiện tại triệt để buông xuống lo lắng, mắt thấy là phải đuổi kịp bọn hắn, cái này 100 kỵ binh là chạy không. Hắn ở phía sau truy, tự nhiên không nhìn thấy ở phía trước Bạch Giáp tiểu tướng lộ ra một cỗ tà tà ý cười. Tốt như vậy địa hình, không thiết hạ điểm mai phục. làm sao xứng đáng cái này phong lòng sơn danh hảo. cái này đường nhỏ không biết dài bao nhiêu dù sao theo ở phía sau tác là thật lâu không nhìn thấy cuối cùng không sai biệt lắm bạch giáp tiểu tướng tại trong lòng mình yên lặng tính toán khoảng cách vừa đi vừa cầm ra bản thân treo tại cung tên trên ngựa hắn tại hướng trên trời bắn đây là một chi chạm canh gắt tiễn hiu trói thai tiếng vang từ bên trên bầu trời chuyển đến để đã giơ lên tuyên hoa bồ tát chấn động trong lòng trúng kế hiu hiu ba ba bá ầm ầm rầm cự thạch trước mặt mình lan xuống may mắn tác kịp thời giữ chặt mình tọa hạ ngựa không phải nhất định bị cái này từ trên trời giáng xuống đá lăn nện một cái nháo nhẹn coi như mình là tiên thiên cường giả mình dù sao còn là một cái nhân loại tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị cao cỡ nửa người cự thạch đập chúng cũng là một cái mệnh tang hoàng tuyển hạ tràng mùa đông mới vừa vặn quá khứ nơi này có khô càng là là không kể xiết tác giống như đã biết mình đem phải đối mặt chính là cái gì quả nhiên tác ý nghĩ này vừa mới rơi xuống dư quang liền liếc về vô số đạo ánh lửa 300 người đáng sợ a nếu như tại trước hôm nay hỏi nói vấn đề này tác nhất định trả lời ba người ta một người liền có thể toàn giết sạch nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không có, có ý nghĩ này. một trăm người dẫn dụ, hai trăm người mai phục, đem mình này một ngàn kỵ binh, muốn toàn bộ tiêu diệt. hỏa công là cổ đại trong chiến tranh tất không thể thiếu một bộ phận, cũng nếm thử cùng mai phục đánh lén liên hệ với nhau. giữa bọn hắn phản ứng hóa học cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. ngựa sợ hỏa, nhất là dạng này chật hẹp trên đường nhỏ, cảnh khô đã bị hai bên trên sườn núi phân tán hai trăm cung thiết thủ, toàn bộ dẫn đốt. cự thạch cũng rất đơn giản, chỉ có đầu đuôi buông xuống. kỳ thật cự thạch lực sát thương mới là lớn nhất, nhưng là thiếu hụt cũng vô cùng rõ ràng. thứ nhất không có sung túc thời gian chuẩn bị, thứ hai cũng không có nhiều như vậy nhân lực. Bất quá bây giờ chỉ cần đem đầu đuôi chắn ở giữa để lên một mũi lửa cũng coi là một trăm một ngàn kỵ binh, chứ không đến 100 một chút may mắn, bởi vì vì vấn đề thời gian chưa tiến vào đầu này đường nhỏ bị bung xuống cự thạch ngăn ở ngoài núi. Gần 900 trăm kỵ binh ngay đầu tiên đợt thứ nhất cung tiễn tập kích thời điểm liền đã có hơn trăm người thương vong. Bọn hắn quá dày đặc đến mức phía trên mai phục binh sĩ căn bản không cần nhắm chuẩn. Năm đó chưa cắt lượng hỏa thiêu dài sườn dốc để thiên hạ nhận thức đến tài năng của hắn, bây giờ cái này bạch giáp tiểu tướng cũng là muốn bắt chước à? Mai phục lên binh sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này một cái cơ hội tốt. hỏa công mặc dù lợi hại nhưng là còn chưa đủ y nguyên cái này 900 bạch binh sĩ trước tiên mất mạng hòa đã đủ hai bên trên sườn núi binh sĩ nhao nhao thay đổi mũi tên chỉ cầu nhanh nhất độ giết địch Tốt tắc tử tắc nhìn xem từng bước từng bước ngã xuống tướng sĩ đau lòng a cái này toàn là bởi vì hắn chỉ huy sai lầm nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến trước mắt bạch giáp tiểu tướng vậy mà như thế tàn nhẫn cố ý dừng lại chọc giận mình còn dùng ngôn ngữ lừa dối mình liền là sợ hãi mình không mắc mưu. giống tắc gầm lên giận dữ liền xem như mình thất bại cũng muốn kéo kế tiếp cái này bạch giáp tiểu tướng làm đệm lưng. Tuổi con nhỏ liền có thủ đoạn như thế chờ đến về sau ha có thể đến trước mặt cự thạch vây được ngựa lại ngăn không được mình mình dù sao cũng là một cái tiên thiên cương giả tác từ trên ngựa bay vọt trực tiếp xuyên qua trước mắt cự thạch nhìn thấy còn không hề rời đi một trăm kỵ binh xa trưởng chiến tướng cùng bình thường võ lâm nhân sĩ khác biệt bọn hắn tốt hơn chú trọng một chiêu một thức uy lực nhất là cùng chiến mã phối hợp hiện tại tác chủ động vứt bỏ ngựa có thể nói chiến lược của hắn đã chống dông hạ xuống ba tầng đến hay lắm dư hóa long chờ đã lâu dư hóa long tự nhiên cảm nhận được tác thực lực thiên thiên ba động dị thường rõ ràng nhưng là hắn ý nguyên đỉnh thương mà lên 8. Quy 2 chương 294, Lưỡng bại câu thương. Chương 294, Lưỡng bại câu thương. Chương 294, Lưỡng bại câu thương. Cái này một vị bạch giáp tiểu tướng liền là Dư Hoa Long. Hắn tiếp vào trinh sát tin tức truyền đến, cố ý lưu lại 100 kỵ binh, 200 bộ tốt. Tại Phong Long Sơn hạ thiết hạ trận này mai phục, nếu là loan thành chi chiến, biểu hiện ra thực lực của hắn, như vậy hiện tại liền là hắn Dương phát hiện mình lưu kế thời điểm. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nô dụng ẩn núp trong bóng tối, âm thầm vịn chòm dâu của mình, nghĩ không ra mình chỉ là để cho người ta cho hắn mang đến Phong Long Sơn ba chữ. Hắn liền có thể dùng 300 nhân mã đánh ra dạng này một cái xinh đẹp dẫn dụ phục kích chiến, chỉ là võ công còn kém một chút. Dư Hóa Long dù sao tuổi nhỏ, đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới bước vào hậu thiên nhất lưu thôi, khoảng cách Tác Siêu vẫn là có khoảng cách rất lớn. Trận. Dư Hóa Long cao a một tiếng. Một trăm kỵ binh cùng theo lên lớn a, hình thành quỷ dị viên trận. Tại trên chiến mã kết trận, không thể nghi ngờ so bộ binh kết trận càng thêm khó khăn, nhưng là cái này một trăm kỵ binh cho tới bây giờ liền là nhận Dư Hóa Long trực tiếp thống lĩnh, hắn nguyên lai tại cao cầu dưới trưởng, liền là một cái bách nhân tướng. Lúc này. Tắc Siêu mới nhìn đến đây cùng lúc trước địa hình đến tuột cùng có cái gì khác biệt. Khoáng đạt địa hình, đầy đủ trước mắt 100 kỵ binh triển khai trận thế. Tắc Siêu có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, mình cũng coi là chinh chiến cả đời, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngã quỵ một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi trong tay. Kỳ thật Dư Hóa Long năm nay đã 10 năm tuổi, bình thường nhà dòng dõi cũng đến kết hôn sinh con niên kỷ. Nghiêm khắc nói đến, đã không thể tính nhỏ. Đây là trận pháp gì? Tắc Siêu phát hiện đối mặt mình cái này 100 kỵ binh, căn bản không có chỗ hạ thủ. Liên thanh một khối, khí thế của bọn hắn dị thường tập trung. giống như một cái cương thuẫn để tác siêu sinh không nổi bất luận cái gì công kích coi như hắn đã hận dư hóa long tận xương giết ở vào trung ương trận pháp dư hóa long nhưng không quan tâm tác siêu tim tình cái này 100 trăm kỵ binh nguyên bản là chuẩn bị cho hắn đây cũng là dư hóa long minh biết mình không phải tác siêu đối thủ vẫn lựa chọn ở chỗ này phục kích hắn trọng yếu nguyên nhân đánh trận xưa nay không là tướng quân chuyện của một cá nhân dư hóa long làm một cái kỵ binh thống lĩnh phi thường minh xác điểm này một cái có sĩ binh tướng quân thường thường lại so với một cái quân đội hầu như không còn tướng quân mạnh lớn mấy lần liền như bây giờ Dư Hóa Long vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Trận pháp tốc độ di động cũng không nhanh, nhưng là Tắc Siêu khoảng cách Dư Hóa Long vị trí cũng không xa. Thật là lợi hại trận pháp. Ngô Dụng vị trí đứng tương đối cao, một chút liền nhìn thấy trận này toàn cảnh, trận pháp vận chuyển tự nhiên cũng không gạt được Ngô Dụng hai mắt. Lập tức phòng ngự trận pháp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại Ngô Dụng âm thầm cảm thán chỉ là liền nhìn thấy song phương đã tiếp xúc đến cùng một chỗ. Tắc Siêu không chỗ có thể trốn, hắn cũng không có phá trận chi pháp. Dốc hết sức phá vạn xảo, Tắc Siêu đã không có cái khác tốt hơn phương thức, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái động đầu góc người. sinh tử ngay tại cái này một tuyến ở giữa tác siêu đã quyết tâm không có chút nào do dự toàn thân chân nguyên không ngừng hướng mình tuyên hoa đại phủ trong tới tiêu hỏa hồng sắc mà mang không ngừng phụt ra hút vào ngưng dư hóa long trên ngựa thấy rõ biết tác siêu hiện tại dự định thiên thiên không hổ là tiên thiên quả nhiên không giống bình thường dư hóa long mặc dù nhưng đã gặp doanh tuyển ngô dụng dạng này định tiêm cao thủ nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ cho nên cũng không biết tiên thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại có thể nói một trận chiến này là dư hóa long đối một lần nhìn thấy tiên thiên xuất thủ hơn nữa còn là tự mình đối địch cảm thụ đối với hắn sau này phát triển có không thể đo lường chỗ tốt. Ngưng. Một bọn kỵ binh cơ trong tay mình mã đao, một cỗ khí tức trong nháy mắt đã hướng về dư hóa long đoàn đoàn tụ tập. Thì ra là thế. Nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một bộ nhưng thần sắc. Thầm nói, hào Tiểu Tử, thậm chí ngay cả ta đều cho lửa qua đi. Nô dụng đạo hiện tại mới thấy rõ, trước đó nhìn như ngưng tụ một thể khí thế, khí thế đều là giả tượng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì lập tức phòng ngự trận pháp. Kỵ binh cho tới bây giờ đều là tiến công loại khí, liền xem như phòng ngự cũng là dùng công thái thủ. Trận pháp này chỉ là đem cái này 100 kỵ binh khí thế toàn bộ dẫn đạo đi ra, hội tụ đến ở vào trận nhãn dư hóa long trên thân. Ngay tại lúc này, nô dụng nhìn thấy trận pháp này khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Chiến! Dư Hóa Long hét lớn một tiếng, cũng chưa xuống ngựa, hiện tại Phảng phất đã nhân mã hai hợp một, đột nhiên từ trận pháp ở giữa một mẹ ra, dơ lên vô biên khí thế. Ngân Thương nơi tay, ở giữa không trung cùng đang muốn công kích tác Siêu, tương giao cùng một chỗ. Đinh! Dư Hóa Long mượn nhờ trăm người chi lực, mới có thể cùng Tác Siêu một kích toàn lực chống lại. Hai người dư âm của đòn đánh này, đem cống hiến ra chỗ có khí thế trăm người kỵ binh. hết thể tung bay đến dưới ngựa, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng không có sức tái chiến. Quả là thế. Ngô Dụng không có để ý mình cũng bị cái này dư vừa đến, trong mắt nâng lên sợ hãi lẫn vui mừng, đã đại biểu Ngô Dụng tâm tình vào giờ khắc này. Ba. Tác siêu trùng điệp ngã sắp xuống phía sau cản đường cự thạch phía trên. Bành, cái này cự thạch lại bị tác siêu trang vỡ nát. Về sau chính là một cỗ chạm mặt tới sóng nhiệt, trong đó còn mang theo có chút ít mùi thịt thương vị. Tác siêu mạnh mẽ đè lại thân thể của mình, cố nén mình không bay đầu lại quan sát. Khí hí hí hí. Đây là một tiếng con ngựa gào khét. lạch cạch dư hóa long cả người lẫn ngựa cùng một chỗ té lăn trên đất con ngựa trên thân khắp nơi đều là vết thương trong mắt cũng lộ ra một tia không bỏ nó biết mình đem không thể lại làm bạn chủ nhân của mình dư hóa long dùng trường thương trong tay treo trống cái này mình thân thể lão đảo muốn ngã khỏe miệng một vòng đỏ tươi hết sức trói mắt trên người y giáp cũng đã lộn xộn không chịu nổi mũ giáp cũng không biết lăn xuống ở đâu khuôn mặt non nớt phía trên lại không có chút nào sợ hãi chiến trường mới là dư hóa long số mệnh vừa rồi một nháy mắt dư hóa long tìm tới mình thật chính là muốn truy cầu hai quân giao phòng mọi người giết ta không phải ta liền giết ngươi Dư Hóa Long cảm thấy mình giống như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại chậm chạp bắt không được trọng điểm. Nhìn thấy Tác Siêu thời điểm, trên mặt lộ ra một cỗ không thuộc về hắn cái tuổi này sắc ý. Thật bén nhọn sắc ý. Nô Dụng sợ hãi Dư Hóa Long xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không ngừng tới gần Dư Hóa Long cùng Tác Siêu khoảng cách. Tác Siêu mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng rõ ràng nhất còn có sức tái chiến. Nhưng là Dư Hóa Long, Nô Dụng nhìn rõ ràng, đang phát ra vừa rồi cái kia sau một kích, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cái này đứa Đồ Nhi Tốt cũng không thể chết ở chỗ này. nếu là trước khi nói doanh tuyển để ngô dụng tay dư hóa long vì đệ tử nô dụng là trở ngại doanh tuyển mặt mũi không tiện tự tuyệt như vậy hiện tại mới là đối dư hóa long lên lòng yêu tài đây là một trời sinh tướng lĩnh nên rong rồi tại cương trên trận chỉ là đáng tiếc hắn võ nghệ đã có căn cơ mà lại mình sở học cũng không thích hợp trên trường còn tốt chính mình một tiếng bản sự võ nghệ là nhất không thấy được Nô dụng nghĩ như thế đến tiểu tử bây giờ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tắc siêu từng bước một hướng về dư hóa long đi tới hắn thể muốn vì phía sau mình một nghìn đệ báo thủ hiện tại cơ hội đang ở trước mắt tắc siêu khỏe miệng giơ lên một tia cười tàn nhẫn ý trong lúc vui vẻ lại che giấu vô biên đắm chát nay một ngàn tiên phong binh là hắn tự tay mang lên chưa xong còn tiếp Quy 2 chương 295, tắt chết chương 295, tắt chết khu khu dư hóa long rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà trên mặt đất tản mát hơn trăm kỵ binh liền đứng lên khí lực cũng không có dư hóa long giống như đã không có lật bản chỗ trống nhất là tại thịnh nộ tắt trước mặt nội dụng chính là muốn xuất thủ thời điểm lại nhìn ngược lại dư hóa long vác tại bên hông trong lòng bàn tay liền nhưng có một vệt kim quang đây là kim tiêu Nô dụng đột nhiên nghĩ đến Doanh Tuần đã từng nói với chính mình cái này. Dư Hóa Long không chỉ có thương pháp đến, còn cất giấu một tay kim tiêu bản lĩnh. Chẳng lẽ đây mới là lá bài tẩy của hắn? Dư Hóa Long thể nội đã không có chút nào chân khí, hắn kim tiêu còn có thể có rất a lực sát thương. Nô Dung theo bản năng dừng lại thân hình của mình. Hiện tại vị trí này, mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đều có nắm chắc bảo trụ Dư Hóa Long tính mệnh. Đi chết đi! Cự nhân đang ở trước mắt, tắc căn bản sẽ không khách khí. Một lòng cơ lướt Bồ tác, càng không có nhìn thấy Dư Hóa Long trên mặt nổi lên cươi lạnh. Người này nhất cử nhất động tất cả nằm trong kế hoạch của mình. ta không có hứng thú chết tại ngươi cái này mãng phù đùa dưới đầu dư hóa long trong mắt lãnh quang hiện lên cánh tay phải đột nhiên vung ra căn bản không có chút nào chân khí ba động dư hóa long thời cơ xuất thủ liền ngay cả ngô dụng không khỏi hô to cao minh chính là tắc nâng lên bướm một máy mắt hai người bày cánh tay thời cơ mười phần đồng bộ dư hóa long kim tiêu đưa tới cũng không phải là dựa vào chân khí động mặc dù dư hóa long giờ phút này không có chút nào chân khí nhưng là chỉ dựa vào lấy cánh tay lực lượng đã đầy đủ Hưu, ta còn không biết sinh sự tình gì mắt thấy đại thù đến báo chật trong cổ đau xót khí lực cả người trong nháy mắt toàn bộ tiết ra thậm chí không tiếp tục làm điều tra thân thể của mình theo trong tay bữa trùng điệp ngã trên mặt đất bên trên chết không nhắm mắt tắc đến lúc đó nghĩ không ra mình sẽ chết tại một cái khu khu hậu thiên nhất lưu tiểu à nhì trên tay hô dư hóa long cũng là toàn thân chấn động đúng lòng thuận mình tắm trên mặt đất ngân thương chậm rãi trượt rơi trên mặt đất giờ phút này dư hóa long mới phát hiện mình nội giáp sớm đã bị mình mồ hôi đốt nhẹp mình cũng là từng đợt nghĩ mà sợ nếu là không có tổ chuyển trận pháp nơi tay chỉ sợ mình vừa đối mặt liền sẽ chết tại tắc tuyên hoa đại phủ phía dưới hào tiểu tử cái này ngô dụng mới chậm rãi đi tới lại là vận khí chân nguyên cao giọng lớn a nói tắc đã chết người đầu hàng không giết cái gì thiên phong chết động tính của nơi này mặc dù không nhỏ nhưng là chiến tuyến kéo đến rất dài chỉ có số ít binh sĩ nhìn đến tình huống nơi này ngay người phía dưới cũng là bị chém giết là quân báo thủ không biết hai một tiếng lớn a kéo theo còn lại không đến 300 tướng sĩ huyết tính nơi này lúc đầu ngăn cản cự thạch đã có một khối bị tắc vừa rồi đập vỡ nát vừa vặn nhường ra một con đường thật sự là minh oan bất linh nô dụng nhẹ nhàng lắc đầu chủ tướng của mình đều đã bỏ mình lại còn có ý niệm báo thủ ta là nên khen các người trung tâm đâu hay là nên chửi mắng các người muốn chết. Nô dụng cảnh giới bây giờ căn bản không phải bọn hắn những này, thậm chí ngay cả hậu thiên đều không phải là tiểu bình có thể so sánh được. Nếu như nói 300 binh tướng có thể đối dư hóa long chi lưu tạo thành tổn thương, nhưng là đối mặt một cái tiên thiên, lại không thể hưng khởi bất kỳ sóng gió tự tìm đường chết chính là lại nói bọn hắn. Muốn biết cái gì là chân chính tiên thiên a? Nô dụng chậm rãi quay đầu lại, mang theo một tia thưởng thức hướng về dư hóa long hỏi. Ừm. Dư hóa long tự nhiên nhận biết một mực đi theo doanh tuyển bên người nô dụng, mà lại trí đa tinh nô dụng danh hảo, trên giang hồ cũng có chút dội. Nô Dụng cảm nhận được Dư Hóa Long có chút ánh mắt nóng bỏng, mỉm cười. Chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, một đạo gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra, đầy đất cục đá đã bay đến giữa không trung. Đi. Nô Dụng lần nữa vẫy tay một cái, Dư Hóa Long rõ ràng cảm nhận được, cái này kích thích mỗi một cục đá, vậy mà đều đã phụ bên trên Nô Dụng chân nguyên. Ngay sau đó Dư Hóa Long lần nữa hiện một cái để cho mình trận mắt hốc mồm sự tình. Nô Dụng trước mặt cục đá, cùng đối diện cho tới bây giờ quân địch số lượng giống nhau như lúc, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Nô Dụng vừa dứt lời, bên người cục đá đã tuần tự kích bắn đi ra. Dư Hóa Long một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hắn vậy mà hiện, nô dụng kích đi ra cục đá trừ có thể độ bên ngoài, lại còn có thể tùy ý biến hóa phương hướng. Đây là công phu gì? Nếu là ôm vào mình kim tiêu phía trên. Nô dụng làm xong đây hết thảy, liền quay người lại tử đi vào dư hóa long bên người, đối với hắn nói ra, ngươi có thể bài sư. Bài sư? Dư Hóa Long hiển nhiên không cùng bên trên Ngô Dụng tư duy, mà lại Ngô Dụng ngữ khí, căn bản không phải hỏi thăm, càng giống là thông chi dư Hóa Long chuyện này. Ngươi không nguyện ý. Nô dụng khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ánh mắt như điện. Lúc này, vừa mới thông qua bị tác đập ra thông đạo 300 cùng binh sĩ đều không ngoại lệ, tất cả vết thương đều tại mi tâm, hết thể một kích trí mạng. thật ác độc hay dư hóa long trong lòng khe run lên, Nghĩ không ra người này đi theo doanh tuyển bên người, một bộ thư sinh yếu đối dáng vẻ, để cho người ta cho là nàng người vật vô hại, Nghĩ không ra giết lên người đến, vậy mà như thế gọn gàng. trong lúc nói cười 300 cái nhân mạng ngay tại tại vây tay một cái, một tên cũng không để lại, lại là chính hợp ta khẩu vị. dư hóa long nhịn xuống mình kích động trong lòng, cứ việc nghỉ ngơi ngắn ngủi, dư hóa long thể lực vẫn là khôi phục rất nhiều. ba. dư hóa long trực tiếp quỳ gối ngô dụng trước mặt, 9 cái khấu đầu về sau. rất cung kính têu một tiếng sư phụ ngay tại dư hóa long vừa mới đứng dậy một khắc này nô dụng hào giống cảm giác được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức từ tắc trên thân chậm rãi chuyển rời đến dư hóa long trên thân nhưng là dư hóa long giống như cũng không có cái gì dị thường nô dụng âm thầm một chút những mày thầm nghĩ đến hy vọng là ta cảm giác sai bởi vì này khí tức xuất hiện không hề có đạo lý a nếu là công tôn thắng cùng doanh tuyền hai người có một người ở đây cũng biết đến tột cùng sinh sự tình gì lúc trước tại đông khê thôn linh quan điện giả thị huynh đệ đã từng, từng đánh chết một người đỏ quỷ lưu đường cũng xuất hiện tình huống như vậy hai người bọn họ đều là 36 thiên cương phía trên có danh tiếng nhân vật bị người còn lại đánh giết về sau bọn hắn khí vận liền sẽ chuyển tới cái này trên người một người từ đó thay thế vị trí của bọn hắn trở thành thiên cương tinh một viên nội dụng mặc dù bắt học nhưng là những vật này đạo ra bí tịch hắn chỉ sợ cũng không có chỗ biết được dư hóa long vậy mà một người mang theo 100 trăm kỵ binh hai bộ tốt tiêu diệt tắt 1.000 nghìn tiên phong kỵ binh doanh truyền tiếp vào tin tức này về sau càng là giật nảy cả mình hắn xưa nay không biết dư hóa long vậy mà loại này bản sự xác định không phải quân sư âm thầm tương trợ a. Doanh tuyển tự nhiên biết Ngô Dụng tiếp ứng Dư Hóa Long, bởi vì Ngô Dụng liền là hắn phái đi qua. Bẩm đại nhân, căn cứ tiền tuyến đi ra tin tức, quân sư đại nhân là tại Dư Hóa Long đánh giết tắt về sau mới ra tay. Cái kia lính liên lạc cũng là một mặt bội phục thần sắc. Dư Hóa Long đánh giết tác Doanh tuyển nhìn xem cái này trước mắt cái này lính liên lạc, có một cố đại nhân xúc động, người đem tin tức nói một hơi có thể chết ta. Đúng a, đây là quân sư cho đại nhân thư. Cái kia lính liên lạc tranh thủ thời gian lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Q2 chương 296, đã là hợp tác cũng là đối thủ. Chương 296. đã là hợp tác, cũng là đối thủ. chương 296, đã là hợp tác, cũng là đối thủ. Doanh tuyển tiếp nhận người này đưa tới thư, sau khi xem mỉm cười, nội dung đem phong Long sơn một trận chiến sinh sự tỉnh từ đầu đến đuôi nói một lần, đồng thời biểu thị đối Doanh tuyển giới thiệu đồ đệ vừa lòng phi thường, càng làm cho Doanh tuyển cảm thấy buồn cười chính là, Nô dụng vậy mà tại phong thư này kiện trong cho hắn hạ chiến thư, Minh xác biểu thị mặc dù mình không phải người Doanh tuyển đối thủ của đại nhân, nhưng là mình điều giáo đi ra đồ đệ thế nhưng là tương đương lợi hại. vừa vặn ngươi cũng trong tay một cái dương tái hưng liền để hai người bọn họ học thành về sau so một trận nhìn xem đến tột cùng là ai đổ đệ lợi hại hơn cái này ngô học cứu doanh tuyển đương nhiên sẽ không để ý dạng này việc nhỏ dưới trướng hắn tướng lĩnh càng lợi hại hắn càng cao hứng cứ như vậy chắc hẳn ngô dụng sẽ không lưu dư lực dạy bảo dư hóa long đi tái hưng doanh tuyển đối với mình sau lưng dương tái hưng khoát khoác tay ra hiệu hắn đi lên phía trước sư phụ dương tái hưng mười phần cung kính tranh thủ thời gian đi lên phía trước chính ngươi nhìn xem doanh tuyển đem ngô dụng thư trực tiếp giao cho dương tái hưng trên tay lợi hại a Dương Tái Hưng mới nổi lên hai mắt tỏa ánh sáng, mang trên mặt một tia bội phục thần sắc, chờ nhìn thấy Dư Hóa Long đánh giết tắt một tiết thời điểm, càng là không nhịn được giật mình. Trước đó những cái kia, Dương Tái Hưng tự tin chính là mình cũng có thể làm được, nhưng là mượn nhờ quân trận chi lực liều mạng một vị tiên thiên, sau đó bày ra địch lấy yếu, nhường đất phương bông lòng cảnh giác, cuối cùng đột hạ sát thủ, nhất cử cầm xuống tác tính mệnh, nhưng lại không thể không để Dương Tái Hưng cảm thấy khâm phục. Mặc dù hắn Dương ra truyền xuống quân trận chi pháp rất nhiều, nhưng lại đã không có một kiện có Dư Hóa Long trăm người trận giống nhau công hiệu, về điểm này đã nhất định Dương Tái Hưng không thể giống Dư Hóa Long đồng dạng hoàn thành chuyện này. doanh tuyền một mực chú ý đến dương tái hưng thần sắc nhìn thấy đem thư khép lại về sau lộ ra một cô vô cùng sắc bén khí thức cũng là hiểu ý cười một tiếng thế nào doanh tuyền lên tiếng hỏi đệ tử tất nhiên sẽ không cho sư phụ mất mặt dương tái hưng phi thường tự tin nói trong mắt hiếu thắng chi sắc cũng chưa từng có che giấu qua mặc dù dư hóa long chém giết tác là phi thường trùng hợp một sự kiện nhưng là cũng xác thực cho thấy năng lực của người nọ không thể coi thường doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp từ giờ trở đi hai người các ngươi đã là hợp tác càng là đối với tay nhưng là ta hy vọng ngươi muốn phân rõ ràng trường hợp doanh nói rất nhẹ nhưng là dương tái hưng nghe ra trong đó tính nghiêm trọng cùng một thời gian nội dụng cũng là có chút nghiêm khắc nhìn xem dư hóa long từ giờ trở đi các người hai cái vẫn như cũng là hợp tác nhưng là cũng tồn tại cạnh tranh nhưng là ta không hy vọng tại các ngươi hẳn là hợp tác nhìn thấy không nên xuất hiện đồ vật đệ tử minh bạch dư hóa long đã kiến thức đến nô dụng cường đại đây mới là tiên thiên hẳn là có lực lượng trước đó tác quá yếu không biết đã chết đi tác nếu là biết dư hóa long nói hắn như vậy có thể hay không tức giận sống lại các ngươi nói cái gì đã nhanh muốn đến chân định phủ địa giới lô tuấn nghĩa nhìn trước mắt đánh bại mà về tiên phong kỵ binh một vạn ba ngàn đại danh phủ cấm quân chỉ có ba nghìn kỵ binh còn để tắc mang đi ra ngoài một nghìn bây giờ nghĩ không đến vậy mà gần như toàn quân bị diệt, chỉ là trốn về đến cái này khu khu không đến hai trăm binh mã đại soái trong chúng ta mai phục những kỵ binh kia đối với lô tuấn nghĩa vẫn còn có chút e ngại nhất là biết lô tuấn nghĩa một chiêu đánh bại tắc cùng dương trí liên thủ tiến công về sau về sau những binh lính này đem kinh nghiệm của mình không kém chút nào nói một lần đầu tiên là một cái dương tái hưng hiện tại lại xuất hiện một cái dư Hoa long hư lô tuấn nghĩa lạnh hư một tiếng cũng không biết trong lòng đến tột cùng là tính toán gì nhưng là người chúng quanh đều cảm thấy Lô Tuấn Nghĩa sắc khí, nhao nhao ngậm miệng không nói, từ sợ hãi thay bay và gió. Còn chưa chính diện đối quyết, ký ức đã đại bại hai lần, hao tổn bảy ngàn nhân mã. Lô Tuấn Nghĩa có chút lắc đầu, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn đã đè xuống ký tức của mình, cũng chưa lộ ra cái gì vẻ lo lắng. Nhưng là bọn hắn động tác như thế lại bộc lộ ra một cái nhược điểm chí mạng. Lô Tuấn Nghĩa hướng về phía sau mình một đám quan tướng nói ra, lúc này hắn cần ổn định chúng tướng sĩ khí thế, binh lực của bọn hắn không đủ a, cho nên mới vội vã muốn cắt trừ phe tà sinh lực. Lô Tuấn Nghĩa thanh em không lớn, nhưng là lực xuyên thấu mạnh phi thường. nào chỉ là sau lưng những tương quân này chính là mình sau lưng cái này một vạn sáu hơn ngàn tướng sĩ cũng nghe được hết sức rõ ràng một mực hành quân vòng qua phong long sơn lô tuấn nghĩa nhàn nhạt hạ lệnh cũng chưa đem trước tổn thất nhân mã để ở trong lòng đi đi một ngàn kỵ binh mà thôi chỉ cần mình cầm xuống doanh tuyển cho dù đối diện tại lật lên hoa gì sóng cũng là không làm nên chuyện gì doanh tuyển mặc dù đi vào cái này chân định phủ thời gian không đến năm ngày nhưng là lực khống chế lại là phi thường kinh khủng nhất là bây giờ chiến sự sắp đổi chân định phủ trong khẳng định có thái kinh thế lực lưu lại cái này là không thể tránh lẽ mà lại mình đã tiếp vào tin tức đầu lâu mình đã mở ra ngầm hoa năm vạn lượng hoàng kim phải biết lương trung thư kính hiến cho thái kinh sinh thần cương mới 10 vạn sâu tài phú muốn bạn quan đầu lâu cứ tới chính là chỉ là đến lúc đó mình cũng đưa tính mệnh tuyệt đối không nên lại diêm vương ra trước mặt tiêu an doanh tuyển nhìn xem nô dụng đưa cho mình lệnh treo giải thưởng cười lạnh một tiếng đại nhân trong thành thám tử đã điều tra do lý ra, trương gia vì cái gì hết thẻ bước trường thập nhất nhà thế lực ý đồ mưu phản nô dụng lần nữa nói ra một tin tức vậy mà có nhiều như vậy doanh tuyền hơi sững sờ đây chỉ là đã bạo lộ ra mấy cái đại gia tộc Nô Dụng lúc nói lời này mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Mặc dù mình ngờ tới tình cảnh của mình nhất định sẽ không tốt, nhưng lại không nghĩ tới nhóm người mình tại chân Định Phủ đặt chân, còn không đủ năm ngày, liền bộc lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Càng sớm bạo lộ ra càng tốt ta. Doanh trong con suối lướt qua một tia sắc ý, đối Ngô Dụng nói ra, để tái hưng cùng hóa rộng. Tại Lô Tuấn Nghĩa tiến công trước đó, đem chuyện nào giải quyết, thủ đoạn không quan tâm, ta muốn là kết quả. Doanh tuyển chậm rãi nhắm hai mắt, bọn hắn cái này thập nhất nhà, chỉ là một chút tiểu nhân vật. trong đầu hí còn tại Lô Tuấn Nghĩa trên thân, đây mới là Doanh tuyển đối thủ. Dư Hóa Long sớm liền mang theo bộ hạ của mình đi theo Ngô Dụng trở lại chân định phủ thành, hiện tại doanh tuyển binh mã đã tập kết một chỗ. Từ kinh thành mang ra 3000 kỵ binh, 500 điểm tại Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long giới trướng, thương vong 200, trước đó chân định phủ tổng cộng có 8000 phụ binh, thương vong 1500, gần 3000 người khí giới đầu hàng, chân chính quy hàng chỉ có 4000 người. Còn có 4000 tu binh, Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai người chỉ là trước mặt chọn lựa ra 1000 người, không phải bọn hắn không muốn quy thuật, mà là hai cái tiểu tướng không để vào mắt. Hiện tại doanh tuyển nơi này có thể lập tức cầm ra đầu nhập chiến đấu bên trong, gần 8000 người số. còn lại đều là một chút đám hỗ hợp, lưỡng cường binh cũng không tính là, huống chi tinh binh. lô dụng tin tức vô cùng linh thông, lô tuấn nghĩa dưới chướng một vạn ba ngàn đều là cường binh, mặc dù so sánh doanh tuyển đông kinh mang ra 3.000 kỵ binh kém một chút, nhưng là cứng đối cứng, nhưng so với chân định phụ phụ binh càng mạnh hơn một chủ. quy hai chương 297, 11 người đầu treo tường thành. chương 297, 11 người đầu treo tường thành. Dư minh, dương tái hưng có chút không hiểu nhìn xem Dư hóa long, nhẹ nói nói, đại nhân vì cái gì đem nhiệm vụ như vậy giao cho trên tay chúng ta? dương tái hưng trừ liền đối với doanh tuyển bản nhân thời điểm gọi là sư phụ những địa phương khác đều dùng đại nhân đến xưng hô doanh tuyển đại nhân tự nhiên có đại nhân cân nhắc dù sao đại nhân nói muốn chỉ là kết quả dư hóa long liếm liếm bờ môi của mình trong mắt nhếp ra một đạo ta quang nhìn xem dương tái hưng nói ra không biết dương huynh thế nhưng là đã có dự định miễn dương tái hưng khoát qua tay hơi lắc đầu mang theo một chút bất đắc gì nói ra loại chuyện này ta nhưng không am hiểu lại nói đại nhân có lệnh ta hiện tại là phó tướng của ngươi một chút hành động ngươi nói tính dương tái hưng mặc dù kiêu ngạo nhưng là cũng biết mình định vị ở nơi đó ra trận giết địch không chối từ cũng việc nhân nước không ngừng ai những này còn con quấn đồ vật hắn thật sự là không am hiểu dư hóa long vừa thật không tầm thường đặc điểm của hắn liền là cương manh không đủ nhưng là linh xảo từ dư cùng dương tái hưng hợp tác đúng lúc là dương trường tránh đoạn hoàn mỹ phối hợp mặc dù bây giờ ngô dụng còn không có hệ thống dạy bảo bất quá phong long sơn một trận chiến đã đó có thể thấy được mánh khỏe tính toán thời gian đại danh phủ quân đội hẳn là còn có nửa ngày liền có thể đến chân định phủ dưới thành dư hóa long tính toán thời gian nói tiếp nói cách khác chúng ta nhất định phải tại nửa ngày bên trong giải quyết chuyện này nửa ngày trừ trực tiếp giết sự tình ngươi còn có biện pháp gì tốt dương tái hưng đứng môi, nhìn xem dư hóa long nói ra cũng chưa dư hóa long cũng là cười khổ một tiếng biện pháp khác tại về thời gian cũng không kịp cho nên lúc này dương tái hưng đột nhiên ý thức được cái gì thậm chí có vẻ hưng phấn đại nhân ngươi thật quyết định làm như vậy a nội dung nhìn xem đã thay đổi một tiếng áo giáp doanh tuyển còn muốn làm một chút kinh giải tiểu sinh kỳ thật chỉ cần 3.000 người liền có thể giữ vững chân định phủ thật sự là không cần đại nhân ra khỏi thành mạo hiểm ngươi đều như vậy nói cái kia thanh bản quan càng muốn đi ra ngoài không thể doanh tuyển trên mặt thần sắc cũng không có cái gì cải biến nói tiếp dù sao kỵ binh là không thích hợp thủ thành thả ở trong thành cũng là lãng phí chẳng bằng để cho ta mang đi ra ngoài bên ngoài du tẩu thế nhưng là nô dụng mở miệng lần nữa nói ra yên tâm hắn lô tuấn nghĩa còn bắt không được ta doanh tuyển doanh tuyển nói tiếp ta chỉ đem đi 2.000 ngàn kỵ binh còn lại 500 liền làm người thân vệ binh đại nhân lần này đi vạn phần cẩn thận tiểu sinh tùy thời tiếp ứng Nô dụng thấy mình khổ toàn hồi lâu doanh tuyển đều là chưa chuyển biến tâm ý chỉ có thể nói như vậy đại nhân nhớ lấy lô tuấn nghĩa người này dụ binh ưa thích một trận chiến mà thắng một kích phân thắng thua đại nhân chỉ cần tại hắn công thành một khắc này tập kích đại bản doanh của hắn tất nhiên nhất cử đã thắng bởi vì hắn tất nhiên nghĩ không ra lúc này đại nhân vậy mà tự mình mang binh đi ra khỏi thành hơn nữa còn là đường vòng phía sau của hắn Nô dụng danh xưng trí đa tình a đã ngươi doanh tuyển muốn ra khỏi thành cái tiêu ta liền phối hợp ngươi đấu pháp cũng không phải là không thể được cứ như vậy cũng có thể mau sớm đánh ra chân định phủ thanh danh đại soái phía trước liền là thật định thành một sĩ binh đối lô tuấn nghĩa nói ra quả nhiên là thập đại lần phủ một trong lô tuấn nghĩa không phải thứ nhất đến thật định thành nhưng là mỗi lần nhìn thấy cái này thành trì đều có một cảm nhận khác Trình liêu điểm xuất phát, một mực liền là từ chân định phụ bắt đầu. Bây giờ trở lại trốn cũ, mình vậy mà biến thành tiến đánh người thân phận, cũng làm cho Lô Tuấn Nghĩa không thắng tổn thức. Tiểu ất, Lô Tuấn Nghĩa đối Yến Thanh nói ra, trong thành những đại gia tộc kia đều có phản ứng gì? Đã một ngày chưa liên hệ. Yến Thanh cao mày nói tiếp, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ đã bạo lộ mình. Ta liền chưa từng có trông cậy vào qua bọn hắn, ngươi cho rằng doanh tuyển là ai? Mặc dù ta cùng hắn chưa đánh qua liên hệ gì, nhưng là cũng có vài lần duyên phận. Lô Tuấn Nghĩa nhớ tới ngày đó tại Đông Kinh thời điểm. còn có tại tảng đầu thị đã từng hai lần cùng doanh tuyền gặp nhau lúc ấy còn trò chuyện vui vẻ chỉ là hôm nay liền muốn sử dụng bạo lực người này là một cái nhân vật đợi một thời gian chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của hắn lô tuấn nghĩa không thể nghi ngờ phi thường xem trọng doanh tuyển nếu là doanh tuyển chưa từng có người thiên tư chỉ sợ trần đoàn lão tổ cũng sẽ không thu hắn làm làm quan môn đệ tử đại soái thật định thành bên trong có động tĩnh lại một người thám tử đi vào lô tuấn nghĩa bên người cung kính nói tiến lên nhìn kỹ hắn nói lô tuấn nghĩa nhẹ nhàng đập một cái mình tọa hạ con ngựa đi đầu đi qua người đến thế nhưng là đại danh phủ ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa Lô Tuấn Nghĩa vừa mới vừa đi tới giới thành, tăng cát không nói tiếng nào, liền nghe được trên tường thành chuyển tới một thanh âm, vốn cho rằng là Doanh tuyển, nhưng là ngẩng đầu quan sát thời điểm mới phát hiện, mình cũng không nhận ra người này, chính là bản soái trên thành người nào? Vì sao không thấy Doanh tuyển? Lô Tuấn Nghĩa trung khí mười phần, thanh âm to, chưa một tia yếu thế ý tứ, đi lên liền hỏi Doanh tuyển hành tung. Tuyên phủ sứ đại nhân, tuyên phủ sứ đại nhân, há lại các ngươi phản tặc tướng gặp liền gặp. Ngô Dụng tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, trực tiếp dùng phản tặc hai chữ đem Lô Tuấn Nghĩa đỉnh trở về. Hừ, Lô Tuấn Nghĩa cười lạnh một tiếng, bản soái không muốn cùng ngươi nhiều lời. thức thời mau mau mở thành đầu hàng, bằng không đừng trách bạn xoáy không khách khí. Nô Dụng cũng hướng nhìn xem Lô Viên ngoại như thế nào một cái không khách khí pháp. Nô Dụng khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, cho bọn hắn nhìn xem. Lô Tuấn Nghĩa đã sớm đoán ra trên đầu thành liền là Nô Dụng, chân định phủ cũng không có người thứ ba có thể chính diện ngăn cản hắn uy thế, chỉ là không biết Nô Dụng như bây giờ làm, đến tận cùng có dụng ý gì. Lô Tuấn Nghĩa hơi khẽ to mày, bắt đầu chưa chú ý, bây giờ lại là nhìn thấy Nô Dụng bên người một trái một phải đứng đấy hai viên tiểu tướng, trong lòng ca kinh, hẳn là bọn hắn liền là trước kia hiện lộ tài năng Dương Tái hưng cùng dư hóa Long A. chỉ mười một người đầu, sau một khắc bị chỉnh chỉnh tề tề bảy ở bên tường thành bên trên. mặc dù lô tuấn nghĩa cũng không nhận ra, nhưng lại cũng có thể đoán được. bọn hắn liền là yến thanh trong miệng, muốn cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp những đại gia tộc kia người. nhìn đều là tộc trưởng. thật ác độc đây. lô tuấn nghĩa khỏe mắt có chút co rụt lại, mười một cái gia tộc tộc trưởng đầu người treo ở chỗ này, như vậy trong thành hiện đang mới thôi, đến tận cùng đã bị doanh tuyển giết nhiều ít. T. Yến thanh cũng là hít sâu một hơi, nghĩ không ra trước đó không lâu mới thấy qua người, bây giờ lại đã treo đầy tường thành, một cái cũng không có thiếu. quả nhiên khó thành đại khí. Tiến thanh đối cái chết của bọn hắn, cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng vẹn vẹn đáng tiếc mà thôi. Cứ như vậy, muốn đánh hạ chân địch phủ, chỉ sợ còn thật có chút không dễ làm đâu. Những người này, tự nhiên là Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long Hạ các Thủ. Dù sao đều là Thái Kinh một đảng, mình đi theo doanh tuyển, liền nhất định cùng Thái Kinh đối địch Làm ngô dụng tiếp vào hai người bọn họ, liên chiêu hàng lời xa giao, thậm chí để bọn hắn nhận tội đều không có nói, liền trực tiếp mở giết thời điểm, trong lòng cũng không có tới giật mình. Mặc dù đã sớm đoán được hai người phải dùng cái này đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, lại không nghĩ tới hai người vậy mà như thế quả quyết, thậm chí ngay cả ngô dụng cũng đối với hai người sinh ra một chút kiên kỵ. Quy 2 chương 298, song đem chiến dương trí. Chương 298, song đem chiến dương trí. Chương 298, song đem chiến dương trí. Lô Tuấn Nghĩa cũng không có gấp công thành. Nô dụng tự nhiên cũng không dám buông lòng cảnh giác. Thủ thanh nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực không thể chủ quan. Công thành liền phải lộ ra tùy ý một chút, liền giống với hiện tại. nô dụng để đầu tưởng binh sĩ thời khắc chú ý đến lô tuấn nghĩa đám người hành tung, nhưng là lô tuấn nghĩa trở lại doanh địa về sau lại là vung tay lên trừ trực luân phiên bộ đội còn lại nguyên địa tu chỉnh. các người hai cái thẳng danh con quay đầu về sau nô dụng đối dương tái hưng cùng dư hóa long đầu liền là hai cái bạo lật vậy mà không âm thanh vang liền đem thập nhất nhà công 500 miệng hơn người giết một sạch sẽ nô dụng chính đang giàu dĩ đợi đến doanh tuyển sau khi trở về nên như thế nào bàn giao bọn hắn tội ác tài trời giết vừa vặn dương tái hưng từ thực chất ở bên trong liền không có đánh địch tính mạng con người coi như sự tình sư phụ bọn hắn rõ ràng chính là muốn thông đồng với địch làm phản vừa vặn giết một người dân trăm người dư hóa long cùng dương tái hưng cũng là ý tưởng giống nhau nếu là địch nhân giữ lại làm gì không giết chẳng lẽ giữ lại để bọn hắn ở sau lưng đâm nào dư hóa long cũng không cho là mình làm gì sai lại nói sư phụ trước đó không phải cũng vây tay một cái giết chết 300 trăm phong bình a dư hóa long nhún nhún bay nhìn xem ngô dụng nói ra mẹ nó ta vậy mà không phản bắt được ngô dụng nghe vậy cũng là cũng là dừng lại chậm rãi lắc đầu nói tiếp hồ đồ phải biết địch nhân có lúc cũng có thể trở thành trợ lực nhất là nội gian Phong Long Sơn, Doanh tuyển mang theo 2.000 ngàn kỵ binh, liền ẩn nấp ở cái địa phương này. Bên người đi theo kỵ binh của hắn thống lĩnh Lý Lâm, lại là chưa từng nhìn thấy võ tổng thân ảnh. Không nghĩ tới Dư Hóa Long lại còn có dạng này bản lĩnh, thuộc hạ vậy mà nhìn nhầm, chỉ là để hắn làm một cái khu khu bách nhân tướng. Lý Lâm tự nhiên cũng biết Dư Hóa Long sự tình, không nghĩ tới manh nhân như vậy, ngay tại mình thống lĩnh trong đội ngũ. Dư Hóa Long đi theo ngươi bao lâu thời gian? Doanh tuyển hỏi. Không đến thời gian một năm. Lý Lâm không biết Doanh tuyển vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là loại chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Không phải ngươi nhìn nhầm. là căn bản không có hắn biểu hiện ra cơ hội doanh tuyển mỉm cười đối lý lâm nói ra để các tướng sĩ nguyên địa tu chỉnh, một hồi chúng ta làm một món lớn đại nhân muốn tập doanh a lý lâm nghe xong liền ma quyền sát trưởng tốt giống khống chế không nổi nội tâm của mình bạo động cũng không thể chắc hắn vừa mới gia nhập dương tái hưng còn có lực lượng mới xuất hiện dư hoa long hai người trẻ tuổi đều đã hiển lộ mình phi phạm bản lĩnh làm ba nghìn tinh kỵ thống lĩnh lý lâm tự nhiên không cam lòng người sau dù sao mình gia nhập doanh Tuyền dưới trướng tất công chưa lập thiên cơ bất khả lộ doanh Tuyền mỉm cười từ chối cho ý kiến Phong Long Sơn không phải đi hướng Thật Định thành phải qua đường, cũng không phải gần nhất lộ tuyến. Ngược lại là không tốt nhất đi một con đường, doanh tuyển bọn người trốn ở chỗ này, cũng không sợ sẽ bị phát hiện. Hùng chi nơi này không lâu mới phát sinh qua một trận đại chiến. Doanh tuyển xuất lĩnh 2000 kỵ binh cứ như vậy nhìn xem quân địch đem nơi này chiến trường quét sạch sẽ, mắt đưa bọn hắn rời đi. Chắc hẳn chưa người sẽ biết, doanh tuyển đã sớm trốn ở chỗ này. Nguyên Thành, ngươi là ai? Dương trí gương mặt lạnh lùng, nhìn xem trước mắt mình hán tử này. Ngươi còn nhớ đến cao thái úy để những chuyện ngươi làm. Hán tử kia không có chút nào báo hiệu, một câu nói kia đột nhiên nói ra miệng. Ngươi là ai dương trí nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu tả hữu lui ra ta là người như thế nào ngươi không cần phải biết ngươi biết biết phải hoàn thành cao thái úy nguyện vọng ngươi liền phải làm theo lời ta bảo hán tử kia cũng là mặt không biểu tình cao thái úy đối ta có ơn tri ngộ chỉ là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi dương trí vẫn như cũng là trước kia bộ dáng nghe ta chỉ nói một lần hán tử kia hướng về phía trước có chút tìm tòi nhỏ giọng nói ra mấy câu tiếp lấy liền đứng người lên nhất rồi nói ra lời nói đã đến nước này có tin hay không là tùy ngươi cáo tử doanh tuyển tại hán tử kia rời đi về sau dương trí chậm rãi phun ra doanh tuyển danh tự hắn tự nhiên biết cao cầu cùng doanh tuyển quan hệ hắn cũng biết cao cầu đem việc của mình toàn bộ nói cho doanh tuyển lỗ viên ngoại xem ra lần này liền có lỗi với ngươi dương trí tinh quang trong mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì phong long sơn dương trí lần nữa nói ra ba chữ chuyện làm thế nào doanh tuyển nhìn xem đã trở về võ tổng, mặc dù không biết đại nhân để lời nói của ta là có ý gì nhưng nhìn dương trí dáng vẻ cùng đại nhân đoán giống nhau như lúc võ tổng lần này thời điểm mới có chút nhẹ nhõm lỗ tuấn nghĩa hắn muốn một cách phân thắng thua bạn quan liền để hắn một quyền đánh không ra Lô Tuấn Nghĩa chu quân, tại chân định phủ bên ngoài ba dặm. Lô Dụng nhìn xem không ngừng Lô Tuấn Nghĩa không ngừng hội tụ nhân mã càng ngày càng nhiều, mà lại hắn vẫn không có muốn công thành bộ dáng. Lô Tuấn Nghĩa xuất phát lúc chỉ có 13000 người, cắt siêu 1000 tiền phong toàn quân bị diệt, lại thêm 2 châu 4000 binh mã, tổng cộng là 16000 người. Cũng đã là doanh tuyển binh lực cấp 2. Mà bây giờ, các phe châu phủ lại có 3 cố nhân mã hội tụ, Lô Dụng không biết đây là nơi nào binh mã, nhưng nhìn bộ dáng mỗi một cố đều không ít hơn 2000 người. Hiện tại Lô Tuấn Nghĩa chữ hàng dưới thành binh mã đã vượt qua hai vạn, mà mình căn bản chính là tứ cố vô thân. cũng may hiện tại trân định phủ đã không chế lại cuộc diện nói đến lúc này ngô dụng mới biết được dương tái hưng cùng dư hóa long hai người đem cái kia thập nhất nhà đại tộc đoàn diện chốt tốt diệt trừ bọn hắn trân định phủ liền chưa người làm trái lại càng quan trọng hơn là không người nào dám đại soái dương tướng quân áp vận lương thảo đến chuyên tới để giao quân lệnh lính liên lạc tiến vào nguyên soái đại trướng đối lô tuấn nghĩa cung kính nói dương trí trong quân đội từ trước đến nay lời nói ít tướng quân kiến trả lại về sau đứng dậy liền muốn rời khỏi đại trướng dương tướng quân đi thong thả lô tuấn nghĩa đột nhiên mở miệng gọi lại dương trí lại là để dương trí tin đầu không có từ trước đến nay co dù lại, tân quy dương chí trời sinh mặt mũi vô thần sắc, bằng không tất nhiên sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. đại soái có chuyện gì muốn giao phó a? dương chí mở miệng hỏi, dương chí tại lương trung thư nơi đó cũng nhất quán như thế, nhất là đối đại đồng liêu ở giữa càng là trốn tránh, độc lai độc vãng. lô tuấn nghĩa thở dài trong lòng một tiếng, đối dương chí nói ra, tướng quân khả năng còn không biết, tiên phong tác siêu đã mệnh tăng phong long sơn. tác siêu, dương chí nghe được cái tên này, nhiên bước về phía trước một bước, là ai? tác siêu là dương chí tại đại danh phủ một cái duy nhất có thể nói bên trên lời nói người, dư hóa long. lô tuấn nghĩa mở miệng đến tất nhiên gỡ xuống dư hóa long thủ cấp dương trí lời này không giống như là nói đùa liền ngay cả tu vi siêu tuyệt lô tuấn nghĩa cũng bị dương trí đột nhiên buộc phát sát khí làm có chút không thể đứng dương trí xin chiến sau một khắc dương trí liền trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu xuất chạm chuẩn lô tuấn nghĩa khỏe miệng có chút dương chính muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào dương trí cũng chưa mang một binh một tốt bên trên mình thanh thông mã đi thẳng tới trước cửa thành cao thâm lớn a nói dư hóa long nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết người khác không biết dương trí nội tình không chút nào không thể gạt được nô dụng người này là mặt xanh thú Dương Trí, cũng là Dương gia hậu duệ. Nói Ngô Dụng nhìn mình bên người Dương Điền, không biết Dương tướng quân nhưng nhận ra người này. Nhận ra, dựa theo đối phận tính toán ra, hắn vẫn là của ta Đường huynh, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại nhưng đã trước một bước đạt tới tiên thiên. Dương Điền trong mắt vẫn còn có chút hâm mộ, khiến Dư Hóa Long xuất chiến. Ngô Dụng nói thẳng, quân sư. Dương tái hương tiến lên một bước, trên mặt không giải thích được nói, Dương huynh lần trước đánh giết Tác siêu đơn thuần hợp, lần này đối mặt Dương Chí, chẳng phải là để hắn đi chịu chết? Hừ, Ngô Dụng lạnh hừ một tiếng, kỳ thật lập tức tăng gọn trên mặt bất thiện nói ra. hẳn là ngươi muốn chống lại quân lệnh tiểu tướng không dám dương tái hưng hiện tại xa còn lâu mới có được đặt tới cùng nô dụng chống lại địa bộ liền xem như phụ thân của hắn dương điển cũng không được đã ngươi lo lắng dư hóa long liền cùng hắn đi ra chiến nô dụng nói lần nữa tuân lệnh dư hóa long cùng dương tái hưng vừa chắp tay trực tiếp hạ thành mà đi thập nhân chạy đâu ta cái này hạ đi chiếu cố ngươi giá chân định phủ cửa thành mở rộng dương trí nhìn thấy đi đầu chạy ra hai viên tiểu tướng một cây kim thương, một cây mân thương, không nói hai lời liền hướng về mình đánh tới Thuất không hiểu quy củ dương trí lớn a một tiếng đến đem xưng tên nói cũng thúc ngựa mà lên trong tay trên đại đao hạ vung đẩy hết sức lợi hại Dương Hóa Long Dương Thái Hưng quân sư Dương Điền đợi đến Dư Hóa Long cùng Dương Tái Hưng hai người hạ thành về sau diện mục phía trên mang theo một vẻ lo âu nhìn về phía Ngô Dụng không biết Ngô Dụng làm như vậy đến tột cùng là đạo lý gì Hóa rồng là đệ tử ta Tái Hưng là doanh đại nhân đệ tử Ngô Dụng cũng chưa nhiều lời Dương Điền là người thông minh nghe được Ngô Dụng nói như vậy lúc đầu nhíu chặt lông mày cũng thời gian dần trôi qua bung ra nhưng là lo lắng thân sắc cũng không có vì vậy giảm bớt mấy phần. dương điển tự nhiên nghe hiểu nô dụng ý tứ dương tái hưng cùng dư hóa long thân phận bây giờ đều không tầm thường nô dụng đương nhiên sẽ không không lý do để bọn hắn ra đi chịu chết nhưng là dương điển dù sao cũng là dương tái hưng phụ thân nếu là đổi một người xem hắn lo lắng không đinh đinh đang đang. Nô dụng cùng dương điển nói chuyện thời gian dương tái hưng liên hợp dư hóa long đã cùng dương trí đưa trước tay hai người chỉ là hậu tiên nhưng là dương trí đã tiên tiên tu vi, không liên thủ hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù hai người không biết Nô dụng vì cái gì để cho mình nên chiến nhưng là quân lễ đã hạ đạt phục tùng là được quả nhiên có mấy phần bản sự cùng bọn hắn giao thủ Dương Chí cũng là âm thầm giật mình, quả nhiên không có có một ít thủ đoạn, cũng không dám cứ như vậy nên chiến. Dương Chí hất ra một cây đại đao, căn bản không có đem hai người liên thủ để ở trong lòng, phản mà không ngừng ép lấy bọn hắn đánh, để bọn hắn không có chút nào trở tay cơ hội. Dương gia thương rất lợi hại a. Dương gia đao pháp đồng dạng lợi hại. Dương Chí cũng chưa hề dùng tới mình tiên thiên lực lượng đối phó hai cái tiểu hàn nhi, dễ như trở bàn tay, hắn cũng không phải tác siêu phế vật như vậy. Nếu như ưa thích luân hồi chi chiêu đình những quyền, xin đem địa chỉ internet thông qua cược ý ý phát cho bằng hữu của ngài. Hoặc đem địa chỉ internet tuyên bố đến của bà bị rụi lòng định diễn đàn quy hai chương 299, còn có dương nghiệt chương 299, còn có dương nghiệt bọn hắn cần cảm thụ áp lực nội dụng không thèm để ý chút nào dương chí đao kia đao muốn mạng chiếu pháp có phần hứng thú nhìn xem dưới thành ba người tranh đấu áp lực nào chỉ là áp lực đến bây giờ hai người mới biết cùng chân chính tiên tiên giao thủ đến tột cùng là như thế nào đáng sợ mồ hôi đồng địa vết thương trên người không ngừng tăng thêm mồ hôi chảy vào trong vết thương mang theo từng đợt hảo sò kim châm đau đớn càng làm cho hai viên tiểu tướng không thể bình tĩnh chính là dương trí vậy mà từ đầu tới đôi đều không dùng chỗ tiên thiên cấp một chân nguyên công kích thật là lợi hại hừ dương trí đột nhiên lạnh hừ một tiếng đao quang loay lên vậy mà đem hai người binh khí trong tay cùng nhau đánh rơi phanh phanh hai tiếng về sau dương trí trong tay đại đao liền trùng điệp đả kích tại hai người trước ngực thân khuy không phải lơi đao dương điền đang muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện lại trông thấy ngô dụng đã sớm đứng người lên tả hưu ống tay áo về sau không biết khi nào đã bắn ra hai đầu dây xích đem bị dương Chí đánh bay ở giữa không trung, chưa rơi hai viên tiểu tướng gắt gao của lấy sau đó nhẹ nhàng lắc một cái hai người đã bị kéo lên cửa thành Hảo công phu hôm nay liền lưu hai người bọn họ một cái mạng chờ đến phá thành ngày chính là các ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm dương trí cũng ẩn ẩn cảm thấy ngô dụng lợi hại sẽ để cho hắn chưa từng gặp qua ngô dụng diện mục nhưng nhìn ngô dụng ăn mặc cũng có thể đoán ra một hai dương chế xử đi thong thả tiểu sinh sẽ không tiễn ngô dụng khép cười một tiếng đỡ lấy bên cạnh mình hai tên tiểu tử dương trí lúc đầu chức quan chính là điện xuất phủ trước điện chế dùng ngô dụng như bây giờ nói lại là để dương trí hơi nhữu một chút lông mày không nói nữa trực tiếp thúc ngựa liền đi thế nào dương điền lo lắng dương tái hưng thương thế mau tới trước xem xét tổn thương không nhẹ nô dụng sắc mặt vô cùng không tốt đối tả hữu nói ra mau đem hai người đỡ đến trong phòng ta nhìn tự thân vì bọn hắn chữa thương nơi này liền toàn bộ giao cho ngươi nô dụng ngừng lại ngăn lại nghĩ đạt được thành tiệu dương điền cần phải đem nơi này tiếp cận rõ dương điền nhìn thấy ngô dụng ngữ khí kiên quyết âm thầm suy đoán hai người thương thế nhất định không cạn trong lòng hơi dâng lên từng đợt lo lắng nhưng là dưới mắt hai người bọn họ thương thế trừ ngô dụng người khác có hoàn toàn không có cách nào mà ở trong đó duy nhất một cái quan chỉ huy chính là mình trách nhiệm trọng đại a Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai cái tiểu tặc không biết lượng sức, vậy mà cùng Dương tướng quân tỷ thí, bây giờ bị Dương tướng quân thương tâm mạch, nhất định phải ngô dụng tự mình chữa thương, mới có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Chính Dương trong lầu một chỗ vắng vẻ trong phòng, tụ tập mấy cái vừa đeo ngoan sắt trẻ tuổi người, nhất là nhắc lên Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai người thời điểm, càng là hận không thể sinh ăn ngửi kỹ có thịt, mới bằng lòng bỏ qua. Bây giờ lô Viên ngoại đã xuất lĩnh hai vạn đại quân binh lâm thành hạ, phá thành ở trong tầm tay, cũng tốt báo ngươi ta diệt tộc muối thủ. Một người quần áo lam lũ trẻ tuổi người, cắn mình răng hàm, hận hận nói ra: chỉ là chúng ta có biện pháp nào có thể đem tin tức này truyền đi đâu? Một người khác cười khổ một tiếng. Hiện tại toàn bộ chân định phủ đều tại doanh tuyển trong công chế, bọn hắn quả thực nghị không ra còn có cái gì có thể lấy ra khỏi thành biện pháp. Bang bang bang. Ba tiếng trầm muộn tiếng đập cửa, gây nên bọn hắn cảnh giác. Lúc đầu hơi ồn ào ra phòng, cũng tại không có tiếng vang, bọn hắn ngừng thở, sợ tới là tuyên phủ sứ nha môn muốn đem bọn hắn bắt người. Chỉ là ba tiếng qua đi, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thanh âm càng ngày càng xa, đúng đúng rời đi thanh âm. Có cái gì? Đột nhiên một người chỉ vào khe cửa, kinh ngạc nói. ban đêm giờ hợi ba khắc, một người nhưng từ Tây Môn Thủy đạo ra khỏi thành, quá hạn không đợi, tìm có một cái đi lên, gặp khe cửa ở giữa đồ vật rút tiền đến, là một tờ giấy, người kia đem tờ giấy viết chậm rãi đọc lên tới, chờ đến đọc xong sau, lại phát hiện mọi người ở đây, trong mắt đều là bước lên tinh quang, sau đó đang nhìn một bên, nắm đấm nắm thật chặt, tự nhiên biết cái này tờ giấy đại biểu có ý tứ gì, biết là ai tin tức chuyển đến a, một người trong đó hỏi, phía trên chưa ký tên, cầm tờ giấy người, đem tờ giấy để lên bàn, mặc dù không biết là cái gì âm thầm tương trợ, nhưng là báo thủ mới là đại sự, chúng ta lập tức hành động, trương công tử. Trên tờ giấy nói rõ ràng, chỉ có thể có một người tiến đến a. Ban đầu nói chuyện người kia lại là nói ra một câu nói như vậy, chúng ta đến tuột cùng hẳn là để ai đi đâu? Phải biết một cái sơ sẩy, chỉ sợ. Có ai nguyện ý chủ động tiến về sao? Cái kia Trương công tử trong mắt đặt vào Hàn Quang, tuần sát một vòng. Lại là hiện trừ cái thứ nhất người nói chuyện, còn lại vậy mà đều tránh đi ánh mắt của mình. Thật là một đám đồ hèn nhát, các ngươi không dám đi, bản công tử đi là được. Trương công tử lạnh hừ một tiếng, mang theo tờ giấy liền muốn ra khỏi phòng. Trương huynh đi thong thả, tiểu đệ còn có một kế. nói chuyện chính là còn là trước kia người kia người này là chân định phủ lý gia công tử địa vị cùng trường công tử không kém mảy may chỉ là doanh tuyển tương lai chỉ là hai người bọn họ lại là từ đối đầu bây giờ vậy mà cùng chung mối thủ cũng coi là một kiện dị sự lý huynh mau nói đi trương công tử biết cái họ này lý xưa nay quỷ kế đa đoan bây giờ đem mình gọi lại tất nhiên có chuyện quan trọng muốn nói doanh tuyển chỉ là đối chúng ta cái này thập nhất nhà đại tộc hạ sát thủ mà khác một chút tiểu gia tộc từ trước đến nay lấy chúng ta ngựa là xem bây giờ lại bởi vì chúng ta mấy nhà thương lượng thời điểm chưa mang dù bọn hắn đến là để bọn hắn trốn qua một kiếp tối nay chính là bọn hắn vì thái thái sư hiệu chung thời điểm lý công tử trên gương mặt lộ ra một tia âm tàn trong mắt mang theo khiếp người hà quang để trương công tử tâm đầu ru lên chúng ta chia binh hai đường ngươi để lô viên ngoại trước tiến đánh thành trì sau đó ta mang nửa người thừa dịp bọn hắn chú ý tất cả trên đầu thành thời điểm nhất cử đoạt lấy cửa thành nên đón đại danh phủ đại quân vào thành cái này lý công tử cũng coi là một người thông minh dĩ vãng nội ứng đều là trước ở trong thành độc thủ đoạt cửa thành nên đón nên đón ngoài thành đại quân vào thành mà hắn biết thực lực mình xa xa không đủ dạng này trái lại đến là có thể mực nước màu cá Diệu kế trương công tử ánh mắt nhất động tán dương một câu liền trực tiếp đi ra cửa nơi này chỉ còn lại có lý công tử vì cái gì ba người thập nhất nhà đại tộc lại bị dương tái hưng cùng dư hóa long giết chỉ còn lại có bốn người vẫn là bọn hắn trốn ở chính dương lâu trô như vậy mới trốn qua một kiếp này đại soái sự tình chính là như vậy trương công tử thuận lợi ra khỏi cửa thành cũng như nguyện nhìn thấy lô tuấn nghĩa đồng thời đem lý công tử kế hoạch một điểm không có dấu giếm khay mà ra chỉ là kế phản gián cũng muốn lừa bị bàn soái lô tuấn nghĩa nghe hắn nói xong khi miệt cười một tiếng coi như hắn nói là sự thật lại như thế nào, Lô Tuấn Nghĩa muốn đánh hạ thật định thành, dễ như trở bàn tay, còn cần bọn hắn những này chó nhà có tang làm nội ứng. Dương Trí ở đâu? Lô Tuấn Nghĩa khẽ quát một tiếng. Có mặt tướng đây. Dương tái Hưng cùng Dư Hóa Long quả thật bị ngươi trọng thương. Lô Tuấn Nghĩa trực tiếp hỏi. Dương Trí cùng hai người bọn họ giao chiến về sau, trực tiếp trở lại mình trong doanh trướng, cũng chưa hướng Lô Tuấn Nghĩa bẩm báo, cho nên Lô Tuấn Nghĩa cũng không biết trận chiến kia tình huống cụ thể. Chỉ là biết Dương Chí chưa giết hai người, hai người xác thực cũng thụ thương. Mặt tướng đem bọn hắn một người một đao, trọng thương tím phổi Nếu là không có Tiên thiên cường giả vì bọn họ chưa thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là đúng lúc doanh tuyển cùng Ngô Dụng hai người, giải thích tiên tiên chỉ sợ. Dương Trí mang theo vẻ thất vọng, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ. Quy 2 chương 300, Lô Tuấn Nghĩa công thành. Chương 300, Lô Tuấn Nghĩa công thành. Truyền ta quân lệnh. Lô Tuấn Nghĩa chưa tại làm nhiều cân nhắc, tiếp lấy hạ lệnh, sau nửa canh giờ, toàn quân xuất kích, đánh hạ thật định thành. Hắn lại không nhìn thấy một con túi đầu Dương Trí, trong mắt lại là hiện lên một đạo dị dạng. Làm phiền Dương tướng quân làm gốc xoáy điện sau. lô tuấn nghĩa biết dương trí từ trước đến nay cẩn thận đem hậu phương giao cho chính hắn cũng là mười phần yên tâm mặt tướng lĩnh mệnh dương trí cầu còn không được người này liền giao cho ngươi xem quản lô tuấn nghĩa tiếp lấy một con báo tin dương công tử liền không cần phải nhiều lời nữa chúng tướng sĩ phá địch ngay tại tối nay lô tuấn nghĩa chi cho nên vẫn là muốn ban đêm công thành cũng không phải là bởi vì dương công tử trước tới báo tin nguyên nhân mà là hắn kế hoạch ban đầu liền là như thế toàn quân tướng sĩ si đã sớm ăn uống no đủ liền đợi đến tối nay một trận chiến thành công lô tuấn nghĩa cũng không có cái gì kế mỗ liên la đường đường chính chính phải dùng mình binh mã nghiền ép lên đi cho hắn lòng tin như vậy chính là hắn tuyệt thực lực hắn không cho rằng có minh tại sẽ không không phá được cái này chân định phụ thành hai vạn tướng sĩ đã tập kết binh lực là chân định phủ gần gấp ba quân địch động tĩnh không nhỏ thủ thành dương điển tự nhiên cũng thật sớm liền chú ý tới không biết lúc nào nô dụng đã cùng hắn cùng một chỗ đứng tại đầu tượng quân sư đại nhân cái hưng cùng hóa rồng đâu dương điển chủ yếu vẫn là lo lắng con của mình bọn hắn có chuyện khác muốn làm nô dụng bên quẹt miệng nổi lên một tia cười lạnh lô tuấn nghĩa hành quân phong cách hắn nhất tốt cực kỳ quen thuộc hắn hạch tâm liền là lô tuấn nghĩa mình lô tuấn nghĩa tác chiến tất nhiên một ngựa đi đầu trong loạn quân thẳng đến địch tướng cấp đánh một trận là thắng trên chiến trường có thể địch nổi lô tuấn nghĩa trưởng thương trong tay nhân vật chỉ sợ hiện tại không có mấy cái chỉ cần giữ vững đợt thứ nhất thế công trận chiến này tất thắng Lô dụng nhẹ nói đạo trong lời nói biểu hiện ra là lòng tin tuyệt đối liền ngay cả thủ thành tướng sĩ cũng không nhịn được buông lòng mấy phần quân địch liền phải công thành vì sao còn không thấy doanh đại nhân dương điền đột nhiên hỏi không nội doanh đại nhân đã sớm đến chiến trường Nô Dụng nhìn xem đã chạy vội tới dưới thành quân địch, lớn tiếng A nói: Bán tên, người công thành đợt thứ nhất là tử thương thảm trọng nhất một đợt, nhất là giống Lô Tuấn Nghĩa mạnh như vậy công chi pháp, liền xem như Lô Tuấn Nghĩa tự mình dẫn đội cũng miễn không lượng lớn tử thương. Nô Dụng bày ở đầu tường binh sĩ chỉ có 4.000. ngàn, Nô Dụng cung yêu cầu của bọn hắn chỉ có một điểm, tại Lô Tuấn Nghĩa thật to quân công lên đầu thành trước đó, đem cung tên trong tay mình toàn bộ bắn đi ra, 4.000 người, không nhân thủ trong đều có ít nhất 10 mũi tên, không phải Nô Dụng theo kiệt, càng không phải là thiếu khuyết mũi tên, phải biết kéo cung cũng là một chuyện tốn sức, nhất là trong quân cường cung. bắn lại nhiều liền phải làm bị thương cánh tay của bọn hắn, bởi vì bọn hắn không phải chuyên nghiệp cung binh, không phải đợi đến Lô Tuấn Nghĩa binh mã công lên đầu thành, lại phát hiện mình luyện nâng lên cánh tay khí lực đều không có, chẳng phải là mặc người chém giết. Lô Dụng cùng Dương Điền hai người không cần phải nói, thủ hạ bọn hắn binh sĩ, tầm bắn xa nhất cũng chính là gần 150 bước khoảng cách, hiện tại ở trên tường thành, mượn nhờ độ cao lại tăng thêm cái hai ba bước khoảng cách, cũng liền cao nữa là, Lô Tuấn Nghĩa đồng đều định gấp chạy một bước cần muốn thời gian bao nhiêu? Không cần một phút, chỉ sợ trước mắt biến đến. Ngay tại cái này không đến một phút, Nô Dụng yêu cầu bắn đi ra mười mũi tên. cũng liền căn bản không kịp nhắm chuẩn. Cũng may quân địch có chút dày đặc, nô Dụng cũng không có trông cậy vào dựa vào cùng Tiễn có thể đại lượng giết địch. Nô Dụng cùng Dương Điền sớm tại quân địch khoảng cách 3 ngoài trăm bước, cũng đã cầm ra bản thân đặc chế cung tiễn, mục tiêu chính là Lô Tuấn Nghĩa. Nô Dụng cùng Dương Điền ngắm rất ổn, nhưng là Lô Tuấn Nghĩa độ cũng cực nhanh. Vù vù, hai người đồng thời xuất thủ, không phân tuần tự hai đạo mũi tên cùng nhau hướng về Lô Tuấn Nghĩa vọt tới. Dụng biết một trận chiến này, uy hiếp lớn nhất liền là hắn Lô Tuấn Nghĩa, dưới mắt bọn hắn muốn làm, liền là tận lực kéo dài Lô Tuấn Nghĩa bước chân. Nói thật, chân định phủ tường thành đối với một người tiên thiên cường giả tới nói thật không cao lắm không cần phải nói lô tuấn nghĩa liền ngay cả dương trí chỉ sợ cũng có thể bày thân mà lên thật hèn hạ lô tuấn nghĩa là ai nếu là có thể để chỉ là hai đạo cung tiễn tổn thương tính mệnh liền không phải hà bắc ngọc kỳ lân trường thương trong tay không biết khi nào đã bày ở trước ngực một cái thương hoa vùng ra phóng tới mũi tên vậy mà trực tiếp vỡ nát lại nhìn tiểu sinh một tiễn này như thế nào lô dụng vậy mà cũng là đến hào hứng lần nữa dương cùng một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chân nguyên trong nháy mắt độ nhập mũi tên bên trong đi vừa rồi mũi tên kia đơn giản không biết khoái hoạt gấp bao nhiêu lần lại còn mang theo từng đợt không bạo âm thanh tới tốt lắm lô tuấn nghĩa lớn a một tiếng hắn độ đã giảm chậm lại bởi vì một tiếng này bên trên chuyển đến khí thức để hắn không dám có chút chủ quan lô tuấn nghĩa đột nhiên nghĩ đến ngô dụng thân thế mẫu thân hắn chính là đường môn đại tiểu thư ngô dụng tại ám khí một đạo bên trên cũng rất có thiên phú, không có ai biết trong lúc này có cái gì đừng thủ đoạn phải biết ám khí của đường môn không ai làm coi như không quan trọng lô tuấn nghĩa trưởng thương trong tay lần nữa xuất kích mũi thương đối đầu mũi tên khá lắm lô tuấn nghĩa cái này mới nhìn đến một tiễn này lại là một đạo xoắn nỗ tiễn, tân quy mình chậm xuống tới có trường thương đối địch, không phải liền xem như quá nhiều cái này mũi tên bản thân cũng sẽ bị nó mang theo động khí lưu gây thương tích, này khí lưu chính là ngô dụng cái kia một đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành. vang lên trong trèo. mũi tên lần nữa bạo liệt, những binh lính trung quanh lại bị hai bay và gió bị vỡ vụn cán tên đánh trúng, vận khí không tốt trực tiếp bị xuyên thấu cổ họng trời yếu hại, mất mạng. thật là âm hiểm. lô tuấn nghĩa lần nữa gầm lên giận dữ, lại nên đón ngô dụng thứ ba mũi tên, liên đối lấy còn có dương điển nỗ tiễn, thật sự là đáng ghét. lô tuấn nghĩa trực tiếp thúc ngựa mà lên. trường thương bên trong hai đạo chân nguyên tiết ra đem giữa không trung hai con mũi tên trực tiếp vỡ nát lúc này lô tuấn nghĩa khoảng cách tường thành cũng liền ngắn ngủi 50 bước khoảng cách dứt khoát cũng không rơi xuống không trung mấy cái dầm chân không nhìn trên tường thành ngay tại cuộn sạ mũi tên trực tiếp đạp vào tường thành các người tiếp tục nô dụng nhẹ nói đạo trong tay hai đầu dây xích đã không nói hai lời hướng về lô tuấn nghĩa chào hỏi nô dụng cũng chưa cận thân dự định vì sao không thấy doanh tuyển lô tuấn nghĩa có chút kỳ quái dễ như trở bàn tay liền đỡ lại nô dụng thế công thậm chí còn có mở miệng nói chuyện dư lực lực lượng thật đáng sợ Ngô Dụng khỏe mắt co rụt lại, hắn biết mình lần này dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng là Lô Tuấn Nghĩa y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, để Ngô Dụng cảm thấy dị thường khó giải quyết. Theo bản năng nhìn một chút Lô Tuấn Nghĩa hậu phương lớn doanh địa, hắn nhưng là thật chống đỡ không quá lâu a. Cái gì? Lô Tuấn Nghĩa tự nhiên hiện Ngô Dụng dị dạng, hơi quay đầu nhìn một chút, cũng không có cái gì trở ngại. tướng Si đã xem thang mây lắp xong, thậm chí đã có người bắt đầu bỏ thành, hết thể đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Ngô Dụng cùng Lô Tuấn Nghĩa trong lòng đồng thời toát ra một câu nói như vậy. Giết. Ngay tại Lô Tuấn Nghĩa vừa mới quay đầu một khắc, đột nhiên nghe được một tiếng bạc a. lại là từ phía sau của mình doanh địa chuyển đến mà lại thanh nhóm lô tuấn nghĩa cũng nhận ra liền là doanh tuyển hắn vậy mà tại phía sau của mình tại mình đại doanh ánh lửa ngút trời mà lên tại cái này trong đêm hết sức rõ ràng lô tuấn nghĩa rõ ràng nhìn thấy một đội kỵ binh từ mình trong đại doanh trào lên mà ra trong lòng dâng lên một cỗ khó mà che giấu sắc ý 8. Quy 2 chương 301, trăm linh doanh tuyển đại chiến lô tuấn nghĩa chương 301, trăm linh doanh tuyển đại chiến lô tuấn nghĩa lô tuấn nghĩa đứng cao thấy xa vì cái gì người chính là doanh tuyển chỉ có chỉ là một ngàn kỵ binh nhưng là quỷ dị nay một ngàn kỵ binh vậy mà trang phục, vậy mà cùng dưới tay mình quân đội giống nhau như lúc. hậu phương loạn thành một bầy, dương chí là làm ăn gì? lô tuấn nghĩa trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vô biên lửa giận. không đúng, tốt đặc tử. sau một khắc lô tuấn nghĩa chấn động trong lòng, giận dữ nói, dương chí, tốt một cái phản đồ, vậy mà thông đồng với địch. tiếng giống to này, toàn bộ chiến trường nhân đều nghe một cái rõ ràng. ẩn nút trong bóng tối dương chí, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn cùng tất đều tiếp vào lương trung thư một cái mệnh lệnh, trận chiến này chỉ cho phép bại, không thể thắng. về sau sẽ cho dương chí theo cái trước làm phản thông đồng với địch tội danh. rời đi đại danh phủ lần nữa lưu lạc giang hồ tìm cơ hội thượng lương núi tìm tòi hư thực đúng lúc doanh tuyển kế hoạch cùng dương trí suy nghĩ không như mà hợp dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong dương trí tiếp vào võ tổng đưa tin về sau mang theo lương thảo trực tiếp hướng phong long sơn phương hướng mà đi doanh tuyển hai ngàn kỵ binh đã sớm xin đợi đã lâu hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh dương trí cũng chưa phản kháng trực tiếp đầu hàng mấy cái dương trí trong quân đau đầu tại bị doanh tuyển tại chỗ đánh chết về sau những người còn lại vô cùng trung thực thành thành thật, thật đem quần áo của mình thời, lại phong long sơn làm khôi lỗi doanh tuyển tự mình mang theo thay đổi trang phục hoàn tất một ngàn kỵ binh đi theo dương trí trực tiếp tiến vào lô tuấn nghĩa quân doanh bên trong sao chính là doanh tuyển chân nguyên lại cùng lý sư sư song tu về sau thêm ra một cô ẩn nấp thuộc tính nếu là doanh tuyển không muốn để người ta biết tu vi của hắn liền xem như trần đoàn lão tổ ở trước mặt cũng không thể hiện lô viên ngoại Ngô dụng khép cười một tiếng nhìn xem lô tuấn nghĩa nói ra ngài quân doanh đã bị tận diệt Hừ, lô tuấn nghĩa lạnh hừ một tiếng trường thương xuất thủ đối Ngô dụng không làm bất cứ tia cảm tình nào lạnh như băng nói vậy ta liền đòi mạng ngươi lô tuấn nghĩa là ai Tự nhiên biết hiện tại mình đại doanh đã thành cái dạng này, biết mình trước một bước đánh hạ thật định thành, liền xem như doanh tuyển lợi hại hơn nữa cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lô Tuấn Nghĩa còn nhớ rõ trước đó Dương Công Tử nói, trong thành còn có một một nhóm lớn thái gia tử trùng, ngay tại mưu đồ bí mật tạo phản, chờ mình công thành một khắc, cưỡng công cửa thành, nội ứng ngoại hợp. Giết! quả nhiên đó là cái thời điểm, từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong lần nữa toát ra không ít người. Lô Tuấn Nghĩa nghe bọn hắn la lên liền biết, người tới ước chừng có một nghìn số lượng, được cho một cỗ chiến lực. Nô dung, lại nhìn ngươi trong thành như thế nào. lúc này lô tuấn nghĩa phía trước một bước đẩy ra ngô dụng không ngừng vùng tới dây xích hắn tại rút ngắn hai người khoảng cách một đám người ô hợp tự tìm đường chết người chỉ cần lô tuấn nghĩa dốc hết sức ngô dụng liền sẽ cảm thấy vô biên áp bách cảm giác mình quả nhiên không phải là đối thủ của người nọ chơi ám khí khinh công bình thường đều. ư ngô dụng cũng là như thế này nhưng là hắn giờ phút này cũng không dám tự tiện đào thoát hiện tại trên đầu thành chỉ có mình có thể miễn cưỡng chống đỡ lô tuấn nghĩa nếu là mình rời đi bỏ mặc lô tuấn nghĩa đại sát tứ phương cái này trên tường thành hơn ba người sợ rằng sẽ bị lô tuấn nghĩa một người tàn sát không còn doanh tuyển dẫn đầu 1.000 ngàn kỵ binh nhiệm vụ chủ yếu liền là xuyên đấu. mặt khác 1.000 ngàn kỵ binh chính là lý lâm xuất lĩnh bọn hắn liền là phòng cháy chế tạo khủng hoảng nói thật tại hai vạn người chiến trường 2.000 kỵ binh lại là kích không dậy nổi quá lớn bọn nước nhưng là cái này hai vạn nhân mã người phía trước một lòng công thành người phía sau đột nhiên bị đánh lén tăng thêm không người chỉ huy chạy tứ tán xen lẫn ở giữa càng là không biết nên đi nơi nào trang diện càng thêm hỗn loạn doanh tuyển vậy mà không có, có nhận đến bất kỳ trợ lực liền đi thẳng tới thật định giới thành hai vạn người công thành đại quân vậy mà tan tác như chí đây cũng là để doanh tuyển bất ngờ Lô Vi Ngoại, người ta nghĩ đến nước giếng không phạm nước sông, bây giờ vậy mà khởi bình xâm phạm, không phải là muốn tạo phản á. Doanh tuyển nói chuyện đồng thời đã đứng dậy mà lên, bàn tay vung lên liền đem Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng hai người ngăn cách. Cạch cạch cạch. Lô Tuấn Nghĩa cũng không có, có phản ứng gì, nhưng là một bên Ngô Dụng đột nhiên tiết ra lực lượng, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào ổn định thân hình của mình, không ngừng lui ra phía sau. Ba. Ngô Dụng trực tiếp dựa vào tại sau lưng trên vách tường, miệng lớn thở hào hẹn Lô Vi Ngoại, ngươi bại. Doanh tuyển cứ như vậy đứng tại Lô Tuấn Nghĩa trước mặt, đột nhiên nói ra một câu. Doanh tuyển vừa dứt lời, chân định phủ thành bên trong, lại toát ra một đội nhân mã, nhân số ước chừng 1500, 500, 500 kỵ binh, 1000 bộ tốt, đem vừa mới đến cửa thành phản quân đoàn đoàn làm chủ. Đi đầu hai cái tiểu tướng, một cái bạch giáp một cái ngân giáp, không phải Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long còn có thể là ai? Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Dương Tái Hưng hảo giống như sát tinh hạ phàm, chỉ cần trên chiến trường, một lời không hợp liền giết sạch, phản phất lưu lại người sống không phải là phong cách của hắn. Bọn hắn, Lô Tuấn Nghĩa hơi sững sờ. rất nhanh liền kịp phản ứng đã dương trí đều có thể giảng doanh tuyển đưa vào đại doanh bên trong làm bộ đả thương hai cái tiểu tướng chỉ sợ cũng không phải việc khó gì hỏng trong chúng ta cầu tặc gian kế lý công tử trước hết nhất kịp phản ứng lớn a một tiếng đừng hốt hoảng giết ra ngoài cửa thành đang ở trước mắt Xoẹt xẹt nói nhảm nhiều quá dương tái hưng buông xuống trong tay mình trường cung giơ lên trường thương một ngựa đi đầu xâm nhập cái này một ngàn nhân mã bên trong đạo trưởng giỏi tính toán lô tuấn nghĩa nhìn đến đây nơi đó giống như không đến đây là tiếp lấy hắn tiến đánh chân địch phủ thuận tiện quét sạch thật định trong thành những cái kia phản kháng thế lực của hắn Lô Mẫu này tới mục đích cuối cùng nhất, đạo trưởng nhưng có biết? Lô Tuấn Nghĩa mắt thấy đại thế đã mất, vậy mà không có chút nào bối rối. Lô Tuấn Nghĩa xưng hô Doanh tuyển vẫn như cũng là đạo trưởng hai chữ, không phải là muốn lấy bần đạo trên cổ đầu người. Doanh tuyển nhìn xem Lô Tuấn Nghĩa nói ra, viên ngoại sự tỉnh, bần đạo đã toàn bộ biết được, hẳn là viên ngoại thật cho là ngươi đem bần đạo bắt được giao cho Thái Kinh, Thái Kinh liền sẽ để ngươi lãnh binh chinh liêu à? Đây là ta cơ hội duy nhất. Lô Tuấn Nghĩa như thế nào không biết mình chính là bảo hộ ra, nhất là Thái Kinh càng là cáo giả. Không, nếu là viên ngoại thật tin tưởng Thái Kinh, đó mới là thiên đại tiểu thoại. doanh tuyển cũng không nóng nảy mặc dù mình hiện tại cũng không sợ lô tuấn nghĩa nhưng là có thể không động thủ tình huống dưới doanh tuyển hay là thật không muốn động thủ dù sao hai người một khi giao thủ biến số quá lớn viên ngoại nhưng biết dương trí rời đi đại danh phủ thời điểm lương trung thư cùng hắn thời điểm như thế nào lời nhắn đủ. doanh tuyển lần nữa ném ra ngoài một cái tạc đạn không đợi lô tuấn nghĩa hỏi doanh tuyển nói thẳng lương trung thư nói trận chiến này chỉ cho phép bại không cần thắng cái này là vì sao lô tuấn nghĩa mặc dù liền trên mặt không hiểu thân sắc nhưng là nội tâm cũng đã tin tưởng mấy phần Bằng không dương trí cũng sẽ không cùng doanh tuyển cấu kết hai hồ tranh chấp mượn đao giết người, Doanh Tuyền cười khẽ hai tiếng, nói tiếp, ai biết hắn Thái Kinh có chủ ý gì? Đại Tống có thể mang binh tướng lĩnh, cũng không phải chỉ có ngươi Lô Tuấn Nghĩa một cái, thúng chi ngươi Lô Viên Ngoại đã sớm rời khỏi quân trường. Doanh Tuyền nói tới chỗ này sắc mặt trầm xuống mấy phần, để Dương Chí nắm ngươi chân sau, trận chiến này nếu là bại, không biết Lô Viên Ngoại trở về sau khi trở về, như thế nào bàn giao à? Cái này, Lô Tuấn Nghĩa xuất chiến, thế nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, nghĩ không ra mình vẫn là thua ở người một nhà trên tay. Lô Tuấn Nghĩa cười khổ một tiếng. đem trưởng thương trong tay của chính mình bại xuống chuyện đi về trở về rồi hay nói hiện tại là hai người chúng ta sự tình lô tuấn nghĩa thương pháp như thần doanh tuyển chỉ cảm thấy trước mắt vậy mà một mảnh thương ảnh phân không rõ thật giả vi minh sinh diệt một cái âm dương lưỡng nghi đồ theo doanh tuyển hai tay kết xuống lớn đột nhiên xuất hiện lô viên ngoại dừng tay đi doanh tuyển lần nữa quên càng đến chờ bắt lại tính mạng của ngươi lại nói lô tuấn nghĩa trưởng thương nơi tay chân nguyên lựa lờ mỗi một đạo thương ảnh phía trên ngẫu mang theo đáng sợ lực công kích đây không phải là thương ảnh là chân nguyên cụ hiện sắc bén vô cùng sắc bén xuyên thấu một chút khí tức. Doanh tuyển giờ phút này mới biết được, Lô Tuấn Nghĩa vì sao được xưng là thương đồng vô song, cũng là bởi vì hắn sợ tu chân nguyên chính là cực kỳ hiếm thấy kim thủ tính, công thị sắc bén vô song, trông coi kiên nghị vô cùng. đáng tiếc lại dạng này vô cùng cường đại công kích, đối thủ lại là Doanh tuyển dạng này một cái phòng thủ có dư nhân vật. Vi Minh sinh diện vốn là lấy nu thắng cương, Lô Tuấn Nghĩa công kích, phản phất giống như là đánh vào trên đông đồng dạng, vậy mà trong nháy mắt từ từ tiêu tán, không chỗ mượn lực, quả nhiên là đạo gia tuyệt học. Lô Tuấn Nghĩa một kích không thể tay, cười lớn một tiếng, Doanh Tuyền, thế nhân đều là xem thường ngươi. chỉ sợ hôm nay lô mộ đánh với ngươi một trận về sau bản lãnh của ngươi liền giấu không được đi doanh tuyển hai đến đại tống binh khí bên trên công phu là đồng dạng cũng không có học được mặc dù nói nhất phát thông vạn phát thông nhưng là tại lô tuấn nghĩa trước mặt động binh khí đối với doanh tuyển tới nói còn không bằng trực tiếp dùng quyền cước thông khoái chỉ là đáng tiếc hàn nguyện bảo đao đã thật lâu chưa từng ra khỏi vỏ bản quan chưa từng có ẩn tàng ý tứ cũng sẽ không để ý bọn hắn cái nhìn doanh tuyển vẫn như cũ mặt mỉm cười viên ngoại nếu muốn chiến bản quan phục bồi, nhưng là binh lính của hai bên đã tử thương hơn phân nửa người ta trực tiếp quyết ra thắng bại cũng tốt hơn để bọn hắn bạch, bạch đổ máu nhưng Lô Tuấn Nghĩa biết nếu bàn về dụng binh mình đã bại nếu không phải mình võ công tuyệt hiện tại Doanh tuyển cũng không có khả năng dạng này nói chuyện với chính mình thật định thành Doanh tuyển địa bàn đánh nhau nếu là ở mình địa bàn chính là đánh thắng cũng là thua Doanh tuyển bước chân giả thoáng thân hình tiêu tan ở giữa đã đi tới thật định ít dưới thành chiến trường chính giữa đi vô biên khí thế đột nhiên dâng lên mà ra trung quanh binh sĩ lập tức không chịu nổi không ngừng lùi lại tại đỏ mắt Lô Tuấn Nghĩa cũng chẳng biết lúc nào chán theo tới. cầm trong tay tiến lên treo ở ngựa mình mà trên thân ngược lại xuất ra một cây đoạn côn trên dưới một sải biến thành một cây đủ lông mày côn nắm trong tay đạo trường xin mời sáng binh khí đi lô tuấn nghĩa lập tức dùng thường bộ chiến dùng côn thiên hạ vô song lô tuấn nghĩa côn doanh tuyển là được chứng kiến ngày đó tại lịch tuyển sơn lô tuấn nghĩa liền dùng trong tay chi côn cùng diệp ngọc lâu đại chiến hai người bất phân thắng bại hiện tại doanh tuyển lại là biết lúc ấy hai người chỉ sợ đều không dùng chỗ toàn lực bây giờ lại là đến viên mình cùng lô tuấn nghĩa làm đối thủ không còn dám tại viên ngoại trước mặt lay hoay binh khí bần đạo sở học đều tại một đôi thị trên lòng bàn tay viên ngoại mời Doanh tuyển vẩy một cái áo bào, trên người áo giáp trong nháy mắt chia năm bảy, lộ ra một thân màu xanh trang phục. 8. quy 2 chương 302, Lô Tuấn Nghĩa chạy. Chương 302, Lô Tuấn Nghĩa chạy. Áo giáp dù sao cũng coi như phụ trọng, cho dù đối với Doanh tuyển tới nói cũng không tính là gì, nhưng là cao thủ tranh chấp, mỗi một cái nhỏ bé trên lệch cũng có thể tạo thành không thể đo lường hậu quả. Doanh tuyển không dám kinh thường. Tục ngữ nói tốt, thương chọn một đường nét, côn quét một mảng lớn. Nhất là Lô Tuấn Nghĩa trong tay côn uy hiếp lớn hơn. Cái này cây gậy chính là ô kim chế tạo, cúp nhưng một thể. ẩn ẩn có thể cảm nhận được phía trên truyền đến từng đợt khiếp người khí tức vô cực ấn pháp là doanh tuyển sở học ở thuần thục một môn võ học liền xem như như thế còn có một chiêu cuối cùng âm dương tràn đầy không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Vì minh sinh diệt là doanh tuyển đối địch thường sử dụng thủ đoạn một chiêu này chỉ cần đi ra cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại bất bại không có nghĩa là có thể thắng doanh tuyển hiện tại liền là thiếu khuyết một cái mạnh hữu lực đối địch thủ đoạn binh lính của hai bên cũng là phi thường có ăn ý tách ra đứng tại nhà mình tướng quân sau lưng dư hoa long dương điền phụ tử cũng nhao nhau trở ra cửa thành cao thủ so chiêu nhưng phổ biến Bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Doanh truyền trung quanh chân nguyên màu xanh đã bắt đầu lưu chuyển, không chỉ có vẫn là trước người, liền ngay cả dưới chân cũng ẩn ẩn tạo ra một cái thái cực đồ án. Lô Tuấn Nghĩa cuốn pháp, chú trọng giết địch, lực sát thương tự nhiên không phải bình thường. Nhất là lúc đầu đen kịt cây gậy, vậy mà dần dần độ bên trên một tầng kim hoàng chi sắc, Lô Tuấn Nghĩa lúc đầu sắc bén khí tức cũng lặng yên chuyển biến. Cứng cỏi. Đây là doanh truyền đối với cái này khắc Lô Tuấn Nghĩa ảnh hưởng. Lô Tuấn Nghĩa cho tới bây giờ đều là động thủ trước một cái kia, nhìn thấy doanh tuyển chỉ là đứng tại chỗ bày ra một cái phòng ngự tư thái, trong tay ô kim côn một cái xoay tròn, tựa như giống như quả gió. sau đó đột nhiên dừng lại, lúc này vậy mà không có bất kỳ người nào hiện lô tuấn nghĩa đã đến doanh tuyển bên người. ô kim côn dơ lên cao cao, tựa như hắc long hạ giới. đây là bàn long côn pháp. lô dụng nhìn thấy lô tuấn nghĩa một chiêu này, lập tức giật nảy cả mình, kinh đều ra miệng. bàn long côn pháp cùng thái tổ trưởng quyền đều là thái tổ triệu không giận tự sáng tạo trông thấy công phu nghị không ra hôm nay vậy mà xuất hiện tại lô tuấn nghĩa trong tay. thái tổ triệu không giận danh sưng một đầu bàn long côn đã biến thiên hạ quân châu gặp hắn lợi hại, cũng không biết một bộ này côn pháp tại lô tuấn nghĩa trong tay có thể vung ra mấy thành uy lực, thật là đáng sợ khí tức. lô dụng nhìn thấy một chiêu này đáng chát cười một tiếng nếu là lô viên ngoại vừa rồi ở trên tường thành sử xuất một chiêu này ta chỉ sợ không chết cũng bị thương vậy mà lợi hại như vậy dương thái hưng cùng dư hóa long đều là là vô cùng hưng phấn nhìn xem trên trận kịch chiến hắc long còn chưa gần doanh tuyển thân thể một phương thái cực đồ án đã xuất hiện tại doanh tuyển hướng trên đỉnh đầu tới tốt lắm doanh tuyển mặc dù không biết một bộ này côn pháp mặt mày nhưng nhìn khí thế liền biết xác thực bất phàm lại là một chiêu này lô tuấn nghĩa cảm nhận được trên tay xúc cảm cùng trước đó tại trên tường thành đơn giản cảm giác đơn giản giống nhau như lúc hữu lực không sử dụng ra được chính là lô tuấn nghĩa hiện tại cảm giác biệt khuất bản soái hôm nay muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu chịu đánh lô tuấn nghĩa cũng là lửa giận mọc lan tràn từ khi hắn sông sáo giang hồ giang hồ vừa đến chiến đấu như vậy còn là lần đầu tiên viên ngoại có bao nhiêu có thể đánh bản quan liền có bao nhiêu chịu đánh doanh tuyển giờ phút này vậy mà một mặt nhẹ nhõm trong giọng nói mang theo một tia trêu trọng viên ngoại không ngại tiếp tục hừ lô tuấn nghĩa lạnh hừ một tiếng không nói nữa 36 đường bản lòng côn một nháy mắt sử xuất mười tám chiều, khắp nơi đều là lô tuấn nghĩa cái bóng doanh tuyển phảng phất đã bị lô tuấn nghĩa công kích ba phủ không thích hợp Lô Tuấn Nghĩa thế công đột nhiên chậm xuống tới, hắn hiện tay của mình lại có rất nhỏ run dậy. Lần này công kích cũng không có giống trước đó như thế tiêu tán cùng vô hình, mà là tại công kích mình phương hướng ngược bên trên, một cô tương tự lực đạo, vậy mà đụng nhau mà tới, thật quỷ dị chiêu số. Lô Tuấn Nghĩa lông mày nhẹ nhàng níu một cái, nhìn xem Y Nguyên đứng tại chỗ bất động doanh tuyển, đem trên tay ô kim côn nhẹ nhàng bãi xuống, vậy mà liền dạng này đứng tại doanh tuyển đối diện, bản xoái cũng không động thủ, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Lô Tuấn Nghĩa cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy doanh tuyển cũng không động thủ, trang diện bên trên vậy mà hình thành một loại quỷ dị bình tĩnh. Lô viên ngoại đã như vậy chúng ta song phương đến đây dừng tay như thế nào doanh tuyển cũng chậm rãi thu công pháp nhìn trước mắt lô tuấn nghĩa nói ra hắn xác thực không nghĩ tới lô tuấn nghĩa vậy mà ở trung dạng này một cái chiêu số doanh tuyển công kích kia không đủ lô tuấn nghĩa căn bản sẽ không phòng thủ nếu là doanh tuyển tùy tiện xuất thủ đối mặt nhất định là lô tuấn nghĩa hậu thủ cường công thua thiệt tự nhiên thời điểm mình doanh tuyển cái này một khoản vẫn là tính toán phi thường rõ ràng chủ nhân lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lô tuấn nghĩa trước người ở bên thai của hắn nhẹ nói vài câu doanh nhìn rõ ràng người này liền là yến thanh doanh nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi một mực dẫn theo một hơi, cũng rốt cục tùng hạ đến. biết hôm nay trận này cầm không, có buồn phí đánh, cũng không hạ được đi. lời ấy thật chứ. Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên tựa như trận mắt kim cương, trong tay ngũ kim côn trong nháy mắt giơ lên, sau đó có phần có thâm ý nhìn Doanh Tuyền về sau, nói tiếp, đạo trưởng thật là tốt tính toán. Lô Mộ Tâm phục khẩu phục, chỉ là dưới mắt trong nhà còn có quan trọng sự tình, ngày khác lại nối tiếp. Lô Dụng lại là có chút ngoài ý mớn, một khắc trước Lô Tuấn Nghĩa còn tranh cãi náo phi thường gỡ xuống Doanh tuyển đầu người mới bằng lòng bỏ qua, nhưng lại không biết vì cái gì Yến Thanh vừa đến, vậy mà cùng hoàn toàn biến một người, cuối cùng thích hợp đạo lý. Lô Tuấn Nghĩa vốn cũng không phải là triều đình mệnh quan, bây giờ trong nhà lại không biết sinh sự tình gì, để hắn hoàn toàn giận dữ. Nơi này là sự tình, tự nhiên không muốn xen vào nữa, cũng là bốc đồng rớt, đem hai vạn đại quân nhét vào doanh tuyển trước mặt, mang theo doanh tuyển cũng mười mấy cái thân tín, trực tiếp mở chân định phủ, hướng về đại danh phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Sắc khí, Ngô Dụng trong lòng hơi một trận kinh ngạc, chưa từng thấy Lô Tuấn Nghĩa ra dạng này khí tức. đối Yến Thanh nói sự tình, càng là mang hơn mấy phần hiếu kỳ. Đi qua một trận đại chiến, hai vạn công thành tướng sĩ, đi qua trên thành mũi tên thời lễ. tại tăng thêm doanh tuyển phía sau tập kích tại trừ bỏ bị lý lâm ở phía sau xuất lính kỵ binh trái đột phải đuổi xua tan binh sĩ trên trận những người còn lại không đến 15.000. cho các ngươi hai cái lựa chọn một là đầu hàng đi theo bản quan hai là về nhà các tìm các mẹ doanh tuyển nhìn xem đã buông xuống binh khí một đám tướng sĩ trong lòng có chút đáng tiếc nếu không phải hiện tại thực lực của mình không đủ để ăn nhiều như vậy tướng sĩ chỉ sợ hắn một cái không cũng không muốn buông tha binh sĩ sao ở đâu không phải ăn quân lương có chút lưu manh quân hán kiến thức đến doanh tuyển lợi hại cho rằng đi theo doanh tuyển nhất định so đi theo lương trung thư có tiền đồ còn có một số binh sĩ Sợ hãi lần này doanh tuyển đánh lui lô tuấn nghĩa, lần tiếp theo Thái Kinh đem sẽ phái ra cường đại hơn quân đội, Thái Kinh lợi hại đã sớm xâm nhập lòng người, cũng không phải là doanh tuyển một trận chiến đấu có thể tùy tiện hóa giải. Cuối cùng vẫn có gần 7000 binh sĩ lựa chọn lưu lại. Doanh tuyển đem đây hết thảy toàn bộ giao cho Dương Điền quản lý. 7000 nhân mã, doanh tuyển thầm than một tiếng, vẫn là miễn cưỡng có thể nuôi nổi. Hiện tại doanh tuyển thực lực đã thời gian dần trôi qua sung túc, nhất là đánh lui lô tuấn nghĩa về sau, uy danh càng hơn một phần, bình thường nhân tự nhiên không dám tới trêu chọc. Trung quanh mấy cái xuất binh châu phủ, đều là thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. chỉ chỉ sợ doanh tuyển trả thù đại nhân vừa rồi nô dụng nhìn đến chuyện nơi đây đã tạm thời có một kết thúc mang theo một tia hiếu kỳ đi đến doanh tuyển bên người, ánh mắt chiếu tới chỗ chính là lô tuấn nghĩa rời đi phương hướng trở về rồi hay nói doanh tuyển vô vô nô dụng bà vai chuyện này hắn cũng không có niềm tin quá lớn chỉ là bây giờ nhìn lại thật sự chính là làm thành hai cái này tiện nhân thiệt thòi ta đối bọn hắn thành thật với nhau nghĩ không ra bây giờ vậy mà làm ra chuyện như vậy chờ ta trở về tất nhiên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh lô tuấn nghĩa trên ngựa đối yến thanh nói ra tiểu ất ngươi đem chuyện nào từ đầu đến cuối hào hào cho ta nói một lần. trước đó trên chiến trường rất nhiều chuyện Yến Thanh cũng không tốt nói rõ đến bây giờ tự nhiên vùng ra tay chân chỉ là trở ngại Lô Tuấn Nghĩa mặt mũi quả thực có chút khó mà mở miệng mau nói bọn hắn vậy mà có thể làm ra bực này bị hồi sự tình đến ngươi lại vì sao nói không chừng. Lô Tuấn Nghĩa nhìn thấy ấp Yến Thanh liền giận không chỗ phát tiết chủ nhân có chỗ không biết Yến Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp một mực không cùng chủ nhân nổi lên qua tiểu nhân trước đó đại nạn không chết cũng là bị một vị tiền bối cứu giúp vị tiền bối này cho tiểu nhân một tấm lệnh bài nói Yến Thanh từ trên người chính mình móc ra chán một khối lệnh bài màu vàng nóng phía trên một cái to lớn bắt chữ cũng là phi thường rõ ràng lục phiến môn lô tuấn nghĩa hơi kinh hãi chính là lục phiến môn tổng bộ đầu năm đó tiểu hiệp nạ hồ tiến thanh đem ngày đó thời điểm sự tình hướng về lô tuấn nghĩa giảng một lần vị này ngại hồ tiền bối lại là để tiểu nhân vị doanh tuyển làm một việc sự tình là cái gì toàn có doanh tuyển quyết định tiến thanh nói lần nữa ngay tại trước đó không lâu doanh tuyển đột nhiên tìm tới cửa cùng để tiểu nhân đi đại danh phủ tìm một chuyến giả thị huynh đệ giả thị huynh đệ lô tuấn nghĩa đối danh hảo còn là rất quen sau đó nói tiếp bọn hắn không phải chết tại lâm sung trên tay ta gạt người Yến Thanh có chút lắc đầu, nói tiếp, đây đều là vì để Lâm Sung Thượng Lương núi mà làm chuẩn bị. Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa bị Yến Thanh lời nói làm có chút được vòng, những vật này nhìn như không liên hệ chút nào, lại đều từ Yến Thanh trong miệng nói ra, không thể không để hắn sinh ra lòng nghi ngờ a. Tình huống cụ thể, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Yến Thanh cười khổ một tiếng nói tiếp, tiểu nhân lúc đầu coi là doanh tuyển đem tiểu nhân điều đi là vì đối phó chủ nhiệm, nhưng là trở lại đại danh phủ, nhìn thấy giả thị huynh đệ mới biết được, doanh tuyển lại là giúp chủ nhân một đại ân. Nguyên lai like, giả thị huynh đệ một mực không hề lộ diện, là bị đại nhân phái đi đại danh phủ a. Nô Dụng nghe xong Doanh tuyển giải thích, hiểu ý cười một tiếng, nghĩ không ra đại nhân vậy mà như thế mưu tính sâu xa. Nơi đó là ta phải đi. Doanh tuyển chậm rãi lắc đầu, rồi mới lên tiếng, hai cái này thằng danh con, cho là ta thật mất tích, tiếp lấy ngươi mời mời bọn họ hỗ trợ sự tình, ngàn vạn đông kinh, trên đường không biết nghĩ như thế nào, lại một đường đi đến đại danh phủ, lại là để bọn hắn hiện ý không thể gặp chuyện lớn. Ta cũng là hôm qua mới tiếp vào tin tức của bọn hắn. Doanh tuyển có phần có một ít bất đắc dĩ. 8. Quy 2 chương 303, Lô Tuấn Nghĩa hồi phủ. Chương 303, Lô Tuấn Nghĩa hồi phủ. Chương 303 lô tuấn nghĩa hồi phủ đúng lúc gặp được đi phong long sơn điều tra hiến thanh sau đó ta liền đem tin tức này bảo hắn biết lúc trước hắn thiếu ta một cái hứa hẹn nô kim vừa vặn dùng ở chỗ này doanh tuyền cười nhạt một tiếng nói tiếp nguyên lai like là dạng này một chuyện chỉ là đáng tiếc lô tuấn nghĩa lớn nam nhi tốt trong nhà vậy mà như thế biến cố nô dụng có chút đáng tiếc lắc đầu chủ nhân hai người bọn họ cầu nam nữ còn không biết chủ nhân muốn trở về sự tình tới gần đại danh phủ địa giới thời điểm tiến thanh đột nhiên nói vậy liền đem bọn hắn bắt gian tại giường tình bọn hắn lại giả biện xem bọn hắn còn có lời gì nói lô tuấn nghĩa đã quyết tâm mình tới thời điểm tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đại danh phủ lô phủ phu nhân lương trung thư đã cùng tiểu nhân nói qua lần này viên ngoại xuất trình chân định phủ không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là đại bại mà về mà viên ngoại cũng là tự mình lập xuống quân lệnh trạng quản gia Lý cố ngồi tại lô tuấn nghĩa thê tử cổ thị bên người nhẹ nhàng đem ôm lấy trong mắt dâm tà chi ý không ngừng tràn ra tới nữ nhân này quá có hương vị đến mức để cho mình muốn ngừng mà không được lý cố trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn tại hưng phấn chỉ cần lô tuấn nghĩa vừa chết chưa dòng dõi lô phủ còn không phải tùy ý chính mình nói tính lại nói khống chế lô phủ đây vốn chính là nhiệm vụ của mình Từ quỷ người khác không biết nhân viên bên ngoài bản sự thiếp thân lại biết nhất thanh nhị sở coi như hắn tại chân định phủ lại bại cũng nhất định ném không tính mệnh coi như lập xuống quân lệnh trạng chính hắn không muốn chết cũng không ai có thể giết hắn cổ thị nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào lý cố trên người mình tắc quái tay chỉ là không nghĩ tới ngươi lý cố cũng dám dưới mí mắt của hắn tắc quái ngươi liền không sợ hắn đưa người chém sống cổ thị nói dỗi ra bản thân tay phải nhẹ nhàng vớt ve lý cố gương mặt nụ cười trên mặt không ngừng cái này lô phủ trên giới nhân viên đều là xuất từ ta lý cố trí thủ có thể nói cái này lô phủ hôm nay có thể có dạng này cơ nghiệp tất cả đều là dựa vào ta lý cố một người quản lý phu nhân có thể thấy được qua cái kia lô tuấn nghĩa đi ra chút nào khí lực lý cố vuốt môi trong lòng thập phần khó chịu nhanh ôm cổ thị tay không khỏi càng thêm dùng sức mấy phần ngươi a cổ thị duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại lý cố trên nó trong mắt lại là nổi lên một tia cơ trí ngươi cũng đã biết nếu là không có lô tuấn nghĩa cái này ngọc kỳ lân đại danh lấy nơi này chống đỡ ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người lô phủ có thể có thành tựu hiện tại phải biết ta có vô số cơ hội có thể thần không biết quỷ không hay đem lô tuấn nghĩa giết chết nhưng lại chưa từng có phát lên qua đem hắn giết chết suy nghĩ nói đến đây cổ thị nhẹ nhàng đem lý cô tay lấy ra mang theo một tiêu nghiêm túc hướng về lý cố hỏi ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì cái này lý cố vậy mà chưa từng có nghĩ đến còn có cái này một tiết đoán nói ra hẳn là phu nhân đối viên ngoại tình cảm vẫn như cũ thâm hậu tình cảm thâm hậu cổ thị thổi phu một tiếng cười ra tiếng trêu đùa, nếu là ta cùng hắn tình cảm thâm hậu ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay đáng tiếc đáng tiếc nếu là ngươi là yến tiểu ất lao nương còn có thể càng cao hứng mấy phần đáng tiếc giá hỏa kia khó chơi chỉ đối lô tuấn nghĩa một người trung thành tuyệt đối sớm tối là kẻ gây họa Cổ thị âm thầm nghĩ đến nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc duy trì cùng nguyên lai đồng dạng thân sắc nói tiếp ngươi nói sai chuyện này ngươi thông minh tình đều đi nơi nào nếu là cái này lô phụ chưa lô tuấn nghĩa ngươi kia cái gì giữ được cái này nặc lớn cơ nghiệp nếu là cái này lô phụ chưa lô tuấn nghĩa ngươi để cho ta một cái nặc nữ tự dựa vào cái gì bảo vệ mình Cổ thị cười lạnh một tiếng hẳn là người lý cố cũng có tuyệt võ nghệ có thể chấn nhiếp tứ phương đạo trích để bọn hắn không dám vào phạm ngọc kỳ lân thủy chung là ngọc kỳ lân nếu là không có lô tuấn nghĩa cái này nặng lớn lô phủ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ người đầu tiên độc thủ nhất định chính là chủ tử của ngươi chủ tử của ta lý cố đột nhiên có một loại cảm giác xấu chuyện này hắn ai cũng không có nói qua nàng là làm thế nào biết hẳn là nàng đang lừa ta lý cố trong lòng đã lập tức lại cẩn thận mấy phần tự hỏi mình đến tột cùng là ở nơi nào ra chỗ sơ xuất đều đến lúc này còn không cùng tiếp thân nói do a cổ thị đột nhiên mang lên một tia ủy khuất cảm giác Hốc mắt vậy mà đột nhiên đã kinh biến đến mức phi hồng, Lê Hoa đại vũ bộ dáng, để Lý Cố có chút không đành lòng. Thôi được, dù sao Lô Tuấn Nghĩa sống không quá mấy ngày, nói cho phu nhân cũng không sao. Tiểu nhân chủ tử liền là thái sư thái kinh. Lý Cố không biết nghĩ đến cái gì vậy mà không tiếp tục làm dầu diếm, nói thẳng ra, đến là để cổ thị bất ngờ. Bành, cửa phòng trong nháy mắt bị đạp vỡ nát. Lô Tuấn Nghĩa trên mặt một tia vẻ tàn nhẫn, một bước một thanh nhầm vang lên, cứ như vậy chậm rãi đi đến tiền đến. Người nào? Lý Cố vừa muốn làm, nhưng nhìn đến người trước mắt, vậy mà tâm đầu hoảng hốt, trong nháy mắt đem cổ thị đẩy đi ra. Viên ngoại. Lý Cố thanh âm có vẻ run dậy, bởi vì hắn không biết mình lời nói bị Lô Tuấn Nghĩa nghe được nhiều ít, nhưng là một câu cuối cùng, chủ tử của hắn là Thái Kinh. Lý Cố lúc này lại hiện bên cạnh mình cổ thị vậy mà không có chút nào bối rối, chấn định đồng thời, Lý Cố hiện trong ánh mắt của nàng, lại còn mang cái này một tia giải thoát. Tiêu ất, Lô Tuấn Nghĩa hít sâu một hơi, hướng về ngoài cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiễn Thanh vốn là không muốn vào tới, nhưng là nghe được Lô Tuấn Nghĩa gọi hắn, do dự một chút, vẫn là đi tới. Hai người bọn họ doãn Yến Thanh cùng Lô Tuấn Nghĩa ở bên ngoài nghe một cái rõ ràng, nghĩ không ra cổ thị huynh đệ nói với chính mình vậy mà thật. ưởng công mình tại lô phủ nhiều năm như vậy vậy mà chưa nhìn ra hai người này vậy mà làm ra bực này bị ổi sự tình chủ nhân tiến thanh chưa ngẩng đầu nhìn bởi vì cổ thị tại lô phủ đối với hắn có chút chiếu cố hắn không biết đến tột cùng hẳn là thế nào đối mặt đem ly cố trói lại lô tuấn nghĩa chỉ là nhẹ nhàng nói rõ tiến thanh có phần có một ít ngoài ý muốn, dựa theo lô tuấn nghĩa tính tình vậy mà không có ngay tại chỗ chém sống hai người đã là một kiện phải sự bây giờ lại vẫn ngồi ở cổ thị đối diện người sao phải khổ vậy chứ lô tuấn nghĩa trên mặt một tia gắng chát nhìn xem cổ thị chậm rãi toát ra một câu như vậy không đầu không đôi Tiếp này có thể cùng Viên Ngoại kết làm phu thê, vốn là tiếp thân chi phúc, chỉ là không biết tiếp thân nơi đó làm không đúng. Từ tiếp thân nhập môn đến nay ngày, Viên Ngoại nhưng xưa nay không từng chạm qua tiếp thân mảy may. Cổ thị lông mày âm thầm nhíu lại, bạo liêu ra dạng này một cái tin tức động trời. Cái gì? Không chỉ có là Yến Thanh, liền ngay cả Lý Cố cũng là bất ngờ. Lô Tuấn Nghĩa không nghĩ tới Cổ thị lại vào lúc này, nói chuyện này, để trên mặt của hắn ảm đạm đồng thời, cũng miễn không vẻ đúng túng. Ngươi là thần võ các chu đồng đại đệ tử, tiếp thân cũng là Yên Nguyệt lâu bách hoa nương nương truyền, chẳng lẽ thân phận kém ngươi không thành? Cổ thị oán hận chi khí tự nhiên sinh ra. Yên Nguyệt lâu bách hoa nương nương thân truyền, vô luận là Yến Thanh vẫn là Lý Cố, vậy mà cũng không biết Cổ Thị còn có dạng này một cái thân phận, chẳng lẽ vẫn là một vị ta Yên Nguyệt lâu đệ tử, đều là thủy tính dương hoa hạng người. Cổ Thị một câu một câu hướng về Lô Tuấn Nghĩa nát pháo, Yến Thanh cũng có chút loạn trận cước, mình không phải đến đây chọc giận sao, làm sao ngược lại Cổ Thị khí thế hùng hậu như vậy? Ngươi đã không động vào ta mảy may, có triển vọng gì đem ta cưới đi vào cửa? Cổ Thị nói vậy mà đứng lên, trong đôi mắt mang theo lửa giận hừng hực, nàng đang chất vấn Lô Tuấn Nghĩa. Lúc này Yến Thanh cùng Lý Cố hai người mới phát giác được, cái này Cổ Thị vậy mà cũng là một cao thủ. thậm chí không cần Lô Tuấn Nghĩa kém mảy may La ta đối với ngươi không đúng Lô Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng thở dài một tiếng ra chuyện như vậy trước nhận lầm lại là Lô Tuấn Nghĩa Tiễn Thanh phát hiện mình từ khi đi theo Lô Tuấn Nghĩa đến bây giờ căn bản không có chân chính giải qua mình cái chủ nhân này chẳng lẽ trong cái này có cái gì nan nôn chi ẩn hay sao Tiễn Thanh đem không có chút nào sức phản kháng Lý Cố nhẹ nhõm cầm xuống mang theo một tia không hiểu nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa nếu như doanh tuyển ở đây sợ rằng sẽ càng thêm trương xem lũ lưới cái này cùng mình dự đoán hoàn toàn không giống ta dựa theo doanh tuyển ý nghĩ, lô tuấn nghĩa biết được cổ thị cùng lý cố vậy mà âm thầm yêu đương vụng trộm sự tình, tất nhiên sẽ đem hai người trực tiếp đánh giết, lại thêm lý cố xác thực cùng thái kinh có cấu kết, cứ như vậy, lô tuấn nghĩa cùng thái kinh kết thủ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. đặt kia cái gì lập hạ quân lệnh trạng, càng là đi một bên đi. đại danh phủ có thể uy hiếp lô tuấn nghĩa người, còn không có xuất sinh đâu. cứ như vậy, lô tuấn nghĩa tại đại danh phủ nhất định sẽ cùng lương trung thư trở mặt thành thủ, hai người thế lực tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu. bất quá doanh tuyển liệu định lô tuấn nghĩa có thể thắng được qua lương trung thư, lại nhất định không phải thái kinh đối thủ. đến lúc đó mình phía trước đi nghĩ cách cứu viện tất nhiên có thể đem hắn thu về dưới trướng kém nhất cũng có thể đem lừa gạt đến trên xà nhà phía trên cùng lâm sung gặp nhau cùng hắn kết thủ không phải triệu cát mà là thái kinh chỉ cần doanh tuyển đem bên trong lợi hại quan hệ từng cái nói rõ một mực không hề từ bỏ trinh liêu lô tuấn nghĩa tự nhiên biết nên làm ra lựa chọn như thế nào chỉ là hiện tại giống như kịch bản ra một chút vấn đề lô tuấn nghĩa ngươi nghe lão nương từ khi đến ngươi lô phủ cái nào một việc không phải tận tâm tận lực lo lắng cho ngươi hiện tại ngươi biết cái này lý cố là cái gì diện mục cụ thị đột nhiên tựa như là biến một người không còn có ngày xưa đoan trang huy tượng. Lô Tuấn Nghĩa ngươi thấy rõ ràng. Cổ thị đem tay mình cổ tay giơ lên, phía trên một cái dị thường đỏ tươi chu sa điểm, đâm thẳng Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh hai mắt. Một bên Lý Cố càng là trợn mắt hốt muội, hắn tự nhiên biết đây là cái gì, Tiên Nguyệt lâu đệ tử, phi sử tử không nhập môn, nhập môn nhất định sẽ điểm thủ cung sa. Cái kia ngày xưa cùng ta. Lý Cố giờ phút này đã không biết nên nói cái gì là tốt, không ngừng nhớ lại mình trước đó cùng Cổ thị cùng một chỗ khoái hoắc thời gian, bây giờ thấy Cổ thị trên cánh tay thủ cung sa, cảm giác nhận thế giới thật sâu lựa gạt. Quy hai chương 304, Lô Tuấn Nghĩa quyết đoán Chương ba lô tuấn nghĩa quyết đoán chương 304, lô tuấn nghĩa quyết đoán Lao nương chưa từng có làm ra qua có lỗi với sự tình cổ thị thanh âm lúc này có chút lớn lô tuấn nghĩa tự nhiên biết cổ thị vẫn là tấm thân xử nữ lấy tu vi của hắn loại chuyện này liền xem như cổ thị không cần lộ ra thủ công xa hắn cũng có thể nhìn ra được đắc hắn cổ thị lúc này nơi nào còn có trước đó hai người đơn độc ở trung chẳng qua là unu cổ thị tại lý cố trước mắt có chút lắc động một cái mình ống tay áo lý cố vậy mà trực tiếp bất tỉnh ngủ mất trên mặt vậy mà đột ngột xuất hiện một cô dâm tà tiểu dung trong miệng niệm không ngừng cũng không biết tại nói gì đó dù sao hôm nay ngươi cũng toàn bộ đạo chẳng bằng cho lão nương một thống khoái lời nói nhiều năm như vậy ngươi đến tột cùng là rất ta ý tứ bằng không trực tiếp cho lão nương tiếp theo phần thư bảo vợ thừa dịp lão nương còn lại còn có mấy phần thư sắc cổ thị trong mắt ngẩm lấy một tia lệ quang quay lưng lại tử ngươi lô tuấn nghĩa mấy bước đi ra phía trước nhẹ nhàng đỡ lấy cổ thị phía sau lưng nói ra lại thư thả ta mấy ngày ngươi cho tới bây giờ đều là như thế này lời nói lão nương không muốn được nghe lại cổ thị đột nhiên quay người một tay lấy lô tuấn nghĩa lời ra bay ra khỏi phòng tốc độ cực nhanh liền ngay cả một mực lấy khinh công làm ngạo yến thanh cũng cam bái hạ phong lão nương muốn về nhà ngoại đi chờ ngươi chừng nào thì nghĩ rõ ràng lại dùng tám nhấc đại kiệu đem lão nương tiếp trở về Cổ thị thanh âm từ đằng xa truyền đến hoặc là đem thư bỏ vợ trực tiếp đưa đến yên nguyệt lâu cũng được chủ nhân yến thanh bị sự tình hôm nay làm có chút không nghĩ ra Giết đi lô tuấn nghĩa khe khé thở dài một hơi lý cố là một nhân tài nghĩ không ra lại là thái tinh người cũng không biết cái này phụ thượng trừ yến tiểu ất còn có mấy người trung tâm với mình lô tuấn nghĩa thanh âm phảng phất tang thương mấy phần rõ Yến Thanh đối với lý cố dạng này ăn cây táo rào cây sung đồ vật không có chút nào thương hại. Lô Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, Yến Thanh đã bóp nát cổ họng của hắn, cũng coi là chết tại ôn nhu hương bên trong. Đem tất cả ra tài bán thành tiền, phân phát gian nô, ngươi đi ném doanh tuyển đi thôi. Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên đối Yến Thanh nói như vậy. Chủ nhân, Yến Thanh có chút không rõ Lô Tuấn Nghĩa ý tứ. Bọn hắn đã bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa cũng chưa đối Yến Thanh nói cái gì. Về sau không cần đi tìm ta, ta sự tình xử lý xong sau sẽ trực tiếp đi Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng nói câu, Lương trên núi nhất định có cất giấu bí mật. yên tâm doanh tuyển mục tiêu cuối cùng nhất cũng sẽ đặt tại lương trên núi không thể không nói lô tuấn nghĩa đoán phi thường chuẩn đại nhân cổ thị huynh đệ tới võ tòng nhìn thấy doanh tuyển về sau trực tiếp mở miệng nói ra chiến tranh qua đi chân định phủ đã lâm vào khôi phục thời kỳ đi qua một trận chiến doanh tuyển đã đem những cái kia mặt ngoài bên trên bất an nhân tố toàn bộ toàn bộ quét sạch hiện tại chân định phủ đã là doanh tuyển trận chân chính địa bàn chưa dám chống lại doanh tuyển mệnh lệ chân định phủ làm thập đại lần phủ một trong trừ chính dương lâu tự nhiên thiếu không yên nguyệt lâu ở chỗ này phân bộ Chỉ là nơi này Yên Nguyệt lâu lại không gọi Yên Nguyệt lâu, Muôn Hồng nhìn Tía, mới là tên của nó. Còn có một cái thế lực cũng tại chân định phủ có phân đà, liền là Phi Thường điệu thấp cái bang. Đại tổng chín đại thế lực, Yên Nguyệt lâu, Chính Dương lâu, Cái bang, Phỉ bang, Đường môn, Lục Phiên môn, Thần Võ Các, Lương Vương phủ, Sơn Hà Liên Minh. Doanh tuyển chưa đã từng quen biết, cũng chính là cái bang cùng Lương Vương phủ. Chư vị chờ một lát một lát, Doanh tuyển nghe được tin tức này, đối với mình trước mắt đám người nhẹ nói nói, nhân vật nơi này, thật đúng là không ít, Doanh Tuần trước khi đến cơ bản đều là dậm chân một cái, chân định phủ liền phải run ba run nhân vật. chính dương lâu lý hành nhi đương nhiên nàng hiện tại là dùng lý hành thân phận đi ra làm sự tỉnh cái bang chấn định phân đà đạt chủ đồng thời cũng là cái bang tứ đại trưởng lão một trong. nô giải phong lục phiến môn trịnh viễn hiện tại đã hoàn toàn đầu nhập vào doanh tuyển dù sao màn đêm bông xuống doanh tuyển xuất ra lục phiến môn tổng bộ đầu lệnh bài trịnh viễn cũng không cảm thấy mình thần phục doanh tuyển là cái gì không đối sự tỉnh cái cuối cùng bên cạnh muôn hồng nghìn tía lão bản cũng là bách hoa sứ một vị văn tâm lan trân Định phủ tổng cộng có dưới có chín huyện để lô tuấn nghĩa binh bại một khắc tia trở đi chín vị tri huyện đã đưa lên đầu nhập biểu văn đều không ngoại lệ bởi vì bọn hắn biết phơi thái du đều trực tiếp chém giết người càng thêm sẽ không bận tâm tính mạng của bọn hắn sự thật cũng chính là như thế doanh tuyển lưu lại nô dụng, ở chỗ này tiếp khách đi theo võ tổng, đi ra gian phòng những người này bên trong ra một cái cái bang nô giải phòng, liền ngay cả yên nguyệt lâu văn tâm lan cũng coi là nửa cái người một nhà văn tâm lan là yến tử đệ tử mà yến tử cùng doanh tuyển quan hệ xác thực cũng không tầm thường kỳ thật văn tâm lan cùng muốn đi theo doanh tuyển tử phong linh cũng coi là yên nguyệt lâu bên trong quan hệ hơi tốt tỉ muội bởi vì các nàng đồng dạng thiên tài đại nhân hai cái mũ rộng vành người nhìn thấy doanh lập tức cung kính hô Hồi lâu chưa hai người các ngươi tin tức, bản quan còn lấy vì các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Doanh tuyển nhìn thấy hai người cũng là có chút thân thiết. Đây là nhóm đầu tiên đi theo Doanh tuyển thuộc hạ, liền coi như bọn họ là nhận ngả hồ mệnh lệnh, nhưng là đã sớm đối Doanh tuyển tâm phục khẩu phục. Lại nói bọn hắn là nhìn tận mắt ngả hồ đem lục phiến môn tổng bộ lệnh bài giao cho Doanh tuyển trên tay, từ trong đấy lòng cũng không có mâu thuẫn. Đại nhân chớ trách, chỉ là đại nhân đột nhiên mất tích, huynh đệ chúng ta hai cái dưới tình thế cấp bách đi tìm ra tỉ hỗ trợ, biết đại nhân tin tức cũng không lo ngại tin tức về sau, thật sự là cùng gia tỉ đã lâu không gặp, liền ở thêm mấy ngày. cổ văn làm trước khi nói ra tỷ tỷ doanh tuyển nhướng mày chưa từng có nghe qua bọn hắn lại còn có một người tỷ tỷ sự tình nhưng là đột nhiên doanh tuyển nghĩ đến cái gì mang theo một tia kinh nghi vấn hỏi tỷ tỷ của các ngươi không phải là lô tuấn nghĩa thế tử cổ thị đi nhìn xem ta liền nói không thể gạt được doanh đại nhân cổ võ nghe xong lúc này vỗ một cái tay đối cổ văn làm ra một cái người thắng mỉm cười cái này cổ võ vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng tuyệt không hỗn trọng trước đó chưa nói với đại nhân đúng là gia tỷ thân phận đặc thù cổ văn mở miệng hướng về doanh tuyển giải thích nói gia tỷ là yên nguyệt lâu bách hoa nương, nương thân truyền đệ tử tại năm năm trước gả cho lô tuấn nghĩa làm vợ t nghe được tin tức này doanh tuyền hơi giật mình biết mình kế hoạch khả năng xuất hiện không cách nào nắm chắc lỗ thủng nhưng là các ngươi vì sao doanh tuyền giờ phút này biết cổ thị thân phận càng là không rõ cổ thị sở tác sở vi là gia tỷ để chúng ta làm như vậy cổ văn tiếp tục giải thích nguyên lai like là dạng này doanh tuyền cười khổ một tiếng đã sớm biết một phương thế giới này đã không nghĩ là chính mình tưởng tượng trong đơn giản như vậy nghĩ không ra liền ngay cả cổ thị thân phận cũng xuất hiện dạng này sai lầm cổ văn nói tiếp lý cố đã bị viên ngoại giết chết gia tỷ đã rời đi lô phủ đi yên người lâu, Lô Tuấn Nghĩa đem tất cả gia sản toàn bộ bán thành tiền, chỉ để lại Yến Thanh cùng mười cái trung tâm gian ô. Yến Thanh bây giờ chính hướng chân định phủ mà đến, là muốn đầu nhập đại nhân. Lô Viên ngoại đâu? Doanh tuyến hỏi, người này hiện tại đã không tại chính mình trưởng không bên trong, nhất định phải biết hắn động tĩnh, để tránh ngày sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lô Viên ngoại hướng đi, không có ai biết, nhưng là hắn cùng Yến Thanh nói qua, hắn làm xong sự tình về sau sẽ đi Lương Sơn. Vẫn như cũng là Cổ Văn đang nói chuyện, những chuyện này toàn bộ đều là gia tỷ rời đi đại danh phủ thời điểm cáo chi thuộc hạ. Cổ Văn cuối cùng bổ sung một câu. mặc dù chuyện đã xảy ra không tại doanh tuyển dự toán bên trong nhưng là kết quả cuối cùng cùng doanh tuyển chỗ mong đợi cũng là cơ bản giống nhau a lương sơn a hẳn là lô tuấn nghĩa cũng chú ý tới lương sơn khác biệt hắn lại là biết lô tuấn nghĩa sở dĩ đối lương sơn lên hứng thú hoàn toàn là bởi vì hắn cùng mấy thế lực lớn tất cả đều bắt đầu hướng trên xà nhà tấp nập tiếp xúc thân võ các bên trong có rất nhiều lô tuấn nghĩa giao người tốt vật bọn hắn cũng như có như không thường xuyên nhấc lên lương sơn nơi này để các vị liền chờ doanh tuyển đầu tiên là ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp vừa rồi tiếp vào tin tức lô viên ngoại đã bán thành tiền tất cả gia sản điều động yến thanh đến đây bản quan. doanh tuyển không nhanh không chậm ném ra ngoài dạng này một tin tức cái gì mọi người cùng đủ ăn nhiều đã doanh tuyển hiện tại thiếu nhất chính là cái gì tự nhiên là tiền bọn hắn lần này tới liền là ôm ý nghĩ như vậy muốn cùng doanh tuyển kết giao thuận liền có thể từ doanh tuyển trong tay lấy một chút lợi lộc. nhưng là hiện tại tin tức này xuất hiện bọn hắn phản phất trở nên không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy lô tuấn nghĩa ra sản đến tột cùng có bao nhiêu chưa người tính qua vẹn vẹn lô tuấn nghĩa danh hạ thổ địa liền có chiếm cứ đại danh phủ một phần ba, cái này cũng chưa tính những sản nghiệp khác mặc dù không có phú khả địch quốc tình trạng như vậy, nhưng là cũng có thể được cho phú giáp một phương. Dư Hoa Long, Dương tái Hưng nghe lệnh. Doanh Tuyền nói thẳng. tại hai tiểu tử này, một mực đi theo Doanh Tuyền cùng Ngô Dụng bên người, thời khắc không rời. bây giờ nghe được Doanh Tuyền hạ lệnh, biết mình lại có nhiệm vụ, tự nhiên nhịn không được hưng phấn lên. hai người các ngươi lại xuất bản bộ nhân mã đi nên đó tiến thành, trên đường chú ý an toàn, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn. Doanh Tuyền nói ra. đây đi qua một trận sâu đại chiến, Doanh Tuyền đại danh đã tư phía truyền bá, trước đó phái ra binh tướng Châu Phủ, đều là là phi thường lo lắng sợ hãi Doanh tuyển trả thù. bây giờ hiến thanh chỉ là mang theo mười mấy cái gian ô, mang theo không biết bao nhiêu tài phú, liền muốn như vậy nên ngang hướng về chân định phủ mà đến, thật là khiến người ta tình thế khó xử. chân định phủ phòng giữ nha môn, lô tuấn nghĩa không biết khi nào đã đi tới lương trung thư trong thư phòng. lương đại nhân, lô tuấn nghĩa cười lạnh một tiếng. giờ phút này lô tuấn nghĩa đại bại tin tức còn chưa truyền đến đại danh phủ, lương trung thư tự nhiên cũng không biết tiền tuyến đến tụt cùng là rất giá tình huống. lương đại nhân đánh một tay tính toán thật hay a, lô tuấn nghĩa tiến lên một bước, đối lương trung thư nói ra, yên tâm, lão tử hôm nay không là tới giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là không biết tốt xấu. cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này, xem như Lương Trung thư lại phản ứng chậm, cũng biết tiền tuyến nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vàng không lô tuấn nghĩa cũng không có khả năng ở thời điểm này, dạng này không hề có điểm báo trước xuất hiện trước mặt mình. Quy 2 chương 305, doanh tuyển động tĩnh. Chương 305, doanh tuyển động tĩnh. Chương 305, doanh tuyển động tĩnh. Đại ca, vừa mới tin tức truyền đến, Lô Tuấn Nghĩa đại quân đã chiến bại, Lô Tuấn Nghĩa bản nhân cũng chẳng biết đi đâu. Điền báo đối vừa mới tập kết tốt bộ đội điện hổ nói ra. Cái gì? Điện hổ hơi sững sở. lúc này mới mấy ngày à, mình còn không có ra, lô tuấn nghĩa lại nhưng đã chiến bại, lô tuấn nghĩa bản sự điền hổ là lãnh giáo qua, mình vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, tính toán thời gian, lô tuấn nghĩa khởi binh đến binh bại còn không đủ ba ngày, nói cách khác, trừ bỏ hành quân đi đường thời gian nghỉ ngơi, thời gian còn lại cũng liền chỉ đủ xong phương đại chiến một trận. từ trước đến nay ưa thích một trận chiến phân thắng thua lô tuấn nghĩa lại bị doanh tuyển chỉ dùng một trận chiến liền triệt để đánh bại, thậm chí hiện tại ngay cả lô tuấn nghĩa bản nhân cũng là tin tức hoàn toàn không có. truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nguyên điệu chờ lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Điền hổ hơi suy nghĩ một cái chậm rãi nói ra minh châu châu phủ nha môn chi châu đại nhân lương trung thư truyền lệnh không ngăn được đại danh phủ hiến thanh bắt tiến đội xe một cái lính liên lạc bước nhanh đi tới nói ra cái này lô tuấn nghĩa đại bại mà về tin tức đã chuyển tới lúc này không thì phải tìm lô tuấn nghĩa phiền phức mới đúng không chỉ là lương trung thư ý nghĩ hắn cũng xem không hiểu dù sao mệnh lệnh đã hạ đạt mình làm theo là được không chỉ có là minh châu Hình châu triệu châu nhị địa nha môn cũng tiếp vào đồng dạng chỉ lệnh quá dương tái hương dơ trường thương trong tay của chính mình tại triệu châu ngoài thành rủa. Các ngươi mấy cái này thái kinh chó săn, đại nhân nhà ta là Hà Bắc tuyên phụ sứ, toàn bộ Hà Bắc quân chính toàn từ đại nhân nhà ta một tay khống chế, các ngươi lại còn dám binh đến công. Dương tái Hưng cùng Dư Hóa Long thủ hạ bản bộ binh mã, trừ cái kia 500 kỵ binh bên ngoài, còn có 1000 bộ tốt, xảo chính là này 1000 bộ tốt vốn là triệu châu binh mã, chỉ là triệu Huy thân sau khi chết, quy hàng Dương tái Hưng cùng Dư Hóa Long. Lại thêm trước đó một trận đại chiến, duyện truyền lại cho quyền hai người 1000 binh mã, hiện tại tính toán, hai cái tiểu tướng thủ hạ, tổng cộng có 2500 tướng sĩ, ngay tại lúc này triệu châu cũng không có nhiều như vậy binh tướng. Đại nhân cái này nên làm thế nào cho phải một cái đô đầu ăn mặc nhân vật đứng tại triệu châu chi châu bên người ánh mắt bên trong xuất hiện một tia dị dạng quan mang triệu huy là triệu châu nhân vật lợi hại nhất nghe nói liền là chết tại dương tái hưng thương hạ bây giờ triệu huy đã chết toàn bộ triệu châu không biết còn có ai có thể ngăn cản dương tái hưng phong mang cái này nhỏ sát tinh triệu châu chi châu trong lòng thầm mắng một tiếng bọn hắn mặc dù nhưng đã tiếp vào không ngăn được yến thanh mệnh lệnh nhưng lại nhưng lại không biết dương tái hưng cùng dư hóa long hai người chính là muốn đi nên đón yến thanh bây giờ nhìn thấy bọn hắn cử binh đến đây tự nhiên cho là bọn họ là hưng binh trước đến báo thù thật sớm liền đem thành cửa đóng lại kỳ thật triệu châu chỉ lớn cũng không phải nhất định phải từ triệu châu thành thông qua dương tái hưng cùng dư hóa long hai người hợp lại mà tính dù sao trước đó triệu châu phái ra 3.000 nghìn binh mã tiến đánh chân định phủ bây giờ chẳng bằng thừa cơ hội này đem lúc trước cái kia một khoản trực tiếp lấy tới có lợi doanh tuyển sở dĩ để dương tái hưng cùng dư hóa long nhận nhiệm vụ này liền là nhìn chúng tính tình của bọn hắn có thủ tất báo lại nói nếu là không đem chung quanh châu phủ gõ một phen chỉ sợ bọn họ không biết mình sông này bắc tuyên phủ xứ lợi hại thất thời cũng nhanh, nhanh mở cửa thành ra để ta quá quan bằng không nhất cử công phá thành trì đến lúc đó lại nhìn Thái Kinh có thể giữ được hay không các ngươi mà nhỏ. Dư hóa Long cũng dục ngựa tiến lên, uy hiếp không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Triệu Châu thành nội, còn có bao nhiêu nhân mã, khả năng ngăn cản hai cái này sát tinh. Chi Châu đại nhân, trong mắt mang theo một vẻ lo âu, đối bên người đô đầu nói ra. Thành bên trong tướng sĩ còn có 1500, ngăn cản 2000 người hẳn là không đáng kể. Cái kia đô đầu nghe vậy lên tiếng. Hô. Chi Châu nghe được về sau, hơi lỏng một cái khẩu khí, trong nháy mắt cảm giác lực lượng xung túc rất nhiều. Chỉ là, cái kia đô đầu đột nhiên lại toát ra hai chữ, để Chi Châu vừa mới buông xuống tim. lần nữa treo lên chỉ là cái gì chỉ là nếu là đánh lui bọn hắn dẫn tới tuyên phủ sứ đại nhân càng lớn trả thù chỉ sợ không phải chúng ta nho nhỏ triệu châu thành có thể ngăn trở a đô đầu cũng không coi trọng triệu châu thành tương lai đô đầu nhưng có bảo đảm thành chi pháp chi châu liền vội vàng hỏi chỉ có một kế mau mau nói đi chi châu giống như là bắt lấy cọp cỏ cứu mạng trên mặt mang theo vẻ hưng phấn người không cần biết đô đầu đột nhiên ngữ khí biến đổi không đợi người chung quanh phản ứng trực tiếp rút ra bên hông bảo đao một cái chi châu đã đầu người rơi xuống đất soát. biến cô bất thình lình này không chỉ có dương tái hưng cùng dư hóa long hai người bất ngờ liền ngay cả triệu châu thành cái khác quan lại cũng là không nghĩ tới triệu châu mã quân đô đầu triệu danh trước nguyện ý quy hàng tuyên phủ sứ đại nhân đây là thái kinh chó săn triệu châu chi châu triệu phong đầu người nguyện lấy vì nhập đội triệu danh trước lúc này quỳ xuống đem đầu người ném ra ngoài triệu châu thành bên ngoài cái này chính là triệu danh trước kế sách triệu châu khoảng cách chân định phủ quá gần đồng thời quân lực đã tiêu hao sạch sẽ nếu là doanh tuyển binh sẽ tạo thành hậu quả như thế nào dù ai cũng không cách nào đoán trước dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong triệu dành chức một đao chặt xuống triệu phong đầu người còn có thể là một cái tấn thăng chi tư mở cửa thành nên đón hai cái tiểu tướng quân vào thành triệu dành chức là trừ triệu huy bên ngoài tại triệu châu thứ hai cao thủ hắn là lục phiến môn đệ tử bây giờ đang cao nhất hô tự nhiên không người nào dám lại phản kháng thật sự là suối quậy dương tái hương tín môi, đem trường thương thu hồi lúc đầu hy vọng có thể có một trận đại chiến để cho mình hào hào tiết một trận không nghĩ tới triệu châu thành vậy mà trước đấu tranh nội bộ hào hào phía trước còn hai châu có rất nhiều cơ hội chỉ là hiện tại vẫn là trước phái người trở về thông bẩm nơi này tin tức Dư Hóa Long tiến lên nhẹ nhàng đệ lại Dương tái Hưng bà vai. Nói thật, hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Trên chiến trường là dễ dàng nhất đột phá địa phương. Nhất là bọn hắn hiện tại chính là một cái nhanh tăng trưởng kỳ. Hai tiểu tử này. Doanh tuyển tiếp vào Dư Hóa Long truyền tin, đối đường hạ mọi người nói, lúc này mới bao lâu, lại là một tin tức tốt. A Doanh tuyển đem trong tay tin tức đưa cho Nô Dụng, ra hiệu hắn nói thẳng ra. Triệu Châu đã quy thuật, Ma Quân Đô đầu triệu giành trước, đánh giết Chi Châu Triệu Phong, hiện tại mang theo Triệu Phong đầu người chính hướng chân định phủ mà tới. Nô dụng trầm rãi nói ra cái này một tin tức, tin tức này một công bố, mấy cái thế lực đại biểu. vốn là trầm muộn biểu lộ càng là đáng chát mấy phần đại nhân cái này triệu dành chức là ta lục phiến môn đệ tử trịnh viễn đã sớm quy thuận doanh tuyển người còn lại tự nhiên cũng biết dù sao chi phủ diệt môn trịnh viễn là lớn nhất đồng lõa. trước đó thuộc hạ cũng đã dùng bồ câu đưa tin đem nơi đây tình huống bảo hắn biết trịnh viễn nói tiếp làm tốt doanh tuyển mỉm cười không phế một binh một tốt liền cầm xuống triệu châu đối với doanh tuyển tới nói đây đúng là một tin tức tốt ta đại nhân chính viên biết lấy mình bây giờ địa vị doanh tuyển có thể mở miệng khích lệ cùng hắn chính là đối với hắn lớn nhất tán thành đại nhân Tiên Nguyệt Lâu Văn Tâm Lan đứng lên, đối doanh tuyển nhẹ nhàng thi lễ. Tiên Nguyệt Lâu không hổ là Yên Nguyệt Lâu, mỗi một nữ tử đều có bọn hắn đặc biệt vận vị. Văn Tâm Lan, huệ chất Lan Tâm, từ tiến đến đến bây giờ, vẫn luôn là một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, rất có một cô thư quyền chi khí. Cái này một cố khí chất, doanh tuyển từng tại Dịch An Nương Nương trên thân trải nghiệm qua. Cô nương tỉnh giảng. Tiên Nguyệt Lâu cô nương là không có có danh tự, có chỉ là thuộc về các nàng đệ nhất vô nhị danh hiệu. Tiên Nguyệt Lâu nguyện ý lấy đại nhân ngựa là xem, cái này cũng là đại tỷ ý tứ. Văn Tâm Lan mặc dù có chút thất vọng, nhưng là có lý sư sư cùng doanh tuyển quan hệ ở chỗ này nàng cũng không cần sợ hãi tại doanh tuyển nơi này nhận trận ép nếu là ý của sư tỷ như vậy các ngươi liên nguyệt lâu tại bản quan địa giới như thường lệ vận doanh chính là chỉ cần không phải cùng bản quan đối nghịch sự tình bản quan hết thể không gặp qua hỏi như thế nào doanh tuyển tự nhiên biết liên nguyệt lâu năng lượng dưới mắt quan hệ của song phương ngầm mở có thể giao hảo tận lực giao hảo là được Đa tại đại nhân văn tâm lan trong đôi mắt để lộ ra một tia tinh quang nàng hiển nhiên không nghĩ tới doanh tuyển lại là cái như thế dễ nói chuyện đối với mình người bản quan xưa nay sẽ không hạ khắc nhưng là đối với địch nhân tại bản quan nơi này chỉ có một con đường chết doanh tuyển nhìn ra văn tâm lan ý nghĩ vô luận là tự nguyện đối địch với ta vẫn là bất đắc dĩ địch nhân liền là địch nhân bản quan sẽ không nhân từ nương tay về phần triệu châu coi như bọn họ vận khí tốt còn lại địa phương nhưng liền không có vận khí tốt như vậy doanh tuyển chậm rãi nói ra đại nhân ngươi làm như vậy là không phải là không ổn cái bang nô giải phòng nghe được doanh tuyển nói như vậy là một cái duy nhất đưa ra ý kiến phản đối người nô trưởng lao thế nhưng là có cao kiến gì doanh tuyền nhẹ nhàng quan tới hoàn toàn chưa đem nô giải phong để vào mắt nô giải phong là ở đây thế lực bên trong duy nhất một cái tiên thiên cao thủ đại nhân liền không thể mở một mặt lưới đối với những cái kia bị ép cùng lớn người làm địch người nô giải phong cảm nhận được doanh tuyền mang cho áp lực của mình huyện chuyển nói nếu là địch nhân cùng bọn hắn nói cái gì thể diện doanh tuyền khép cười một tiếng nói tiếp ai để bọn hắn chịu không được áp lực nhất định phải cùng bản quan là địch doanh tuyền nói thở dài một tiếng hướng về bên người ngô dùng hỏi thời gian cũng không còn nhiều lắm dương điền nơi đó vì cái gì còn không có tin tức báo doanh Tuyển vừa dứt lời một cái lính liên lạc thật nhanh đi vào đại đường lúc này quỳ xuống nói ra đại nhân dương điển tướng quân tin chiến thắng đã công phá kỳ châu thành kỳ châu chi châu bị dương tướng quân tại chỗ chém giết bây giờ dương tướng quân đã chiếm lĩnh kỳ châu thành mời đại nhân chỉ thị chuyên bản quan quân lệnh khiến cho dương điển tạm thay kỳ châu chi châu trước toàn quyền xử lý kỳ châu sự vật doanh tuyển nghe được tin tức này về sau xuất ra triệu cắt tặng cho hắn kim bài lệnh giám thượng thư như chấm đích thân tới lúc này bọn hắn mới biết được triệu cắt đôi doanh tuyển tín nhiệm có thể nói hiện tại doanh tuyển hoàn toàn có thể đại biểu hoàng đế đi qua một trận đại chiến Dương Điền lĩnh tự nhiên cũng được bổ sung, 3000 cường binh xuất kích, nhất cử cầm xuống Kỳ Châu. Thế lực khắp nơi biết, ngày đó tiến đánh chân định phủ, Kỳ Châu cùng Triệu Châu trước hết nhất xuất binh, Mùa Châu xuất binh 3000, lại không nghĩ đánh một trận xong, cho một mùi lửa, còn chọc giận vị này mới nhậm chức tuyên phủ sứ. Bây giờ liền là để bọn hắn nhìn xem, cái này Hà Bắc đến tột cùng là ai nói tính. Quy 2 chương 306, nhỏ ra cắt lục đăng. Chương 306, nhỏ ra cắt lục đăng. Chương 306, nhỏ ra cắt lục đăng. Cơm luôn luôn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn. Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng. nói tiếp bây giờ bản quan mới xem như tại cái này hà bắt chân chính đặt chân nhưng là thái kinh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ mục tiêu kế tiếp lấy định châu đến lúc đó còn cần các vị hết sức giúp đỡ doanh tuyển nói nhìn về phía ngô giải phong bản quan biết các ngươi cái bang chia làm tịnh y phái cùng ô y đi phái chỉ là không biết ngô trưởng lão là một phái kia người đâu bất tài chỉ là một người thô hảo tịnh y đi phái nhân chướng mắt ta ngô giải phong mặc dù là tự dễ lời nói nhưng là doanh tuyển lại không khó nghe ra hắn đối tịnh y đi phái lại là trời sinh một cỗ trào phúng bản quan cũng là thuận miệng hỏi một chút ngô trưởng lão không cần để ở trong lòng Doanh truyền trong mắt có chút nhất chuyển, nói tiếp, Định Châu không thể so với cái khác, nơi đây từ trước đến nay là quân sự trọng trấn, lịch đại danh tướng đều từng tại nơi này trấn thủ, chỉ là dưới mắt đối ngoại chiến tranh dần dần hiếu, Liêu quốc cũng cùng Kim quốc đánh thẳng với bụi, lại là cùng bạn quan một cái cơ hội. Ngô trưởng lão, các ngươi đệ tử của cái bang từ trước đến nay tại biên cương một vùng chống lại người Liêu, đối Định Châu nhất định là phi thường quen thuộc, không biết Ngô trưởng lão đối cầm xuống Định Châu, nhưng có cái gì thượng sách? Doanh truyền nhẹ giọng hỏi, cái này nhìn như là đang hỏi Ngô Giải Phong như thế nào lấy Định Châu, kỳ thực là muốn để Ngô Giải Phong cho thấy thái độ. Định Châu. là một cái xương khó gặp a nô giải phong cũng không biết nghe ra doanh tuyển ý tứ không có nhưng là vừa nghe đến chống lại người liêu cả người liền hương phấn lên định châu chu quân đều tại thường sơn một vùng nơi đó biên quan san sát chính là vì chống lại liêu cốt xâm lớn theo lão Hủ biết định châu phòng binh mã tổng cộng có ba cái này cũng chưa tính còn lại phụ thuộc quân đội nếu là cộng lại chỉ sợ có 6 vạn từ dư nô giải phong nhẹ nói nói biên cương binh mã không dễ khinh động vừa mới bản quan đã tiếp vào ta chân định phủ đóng giữ lớn mẫu núi cô thủy biên quân gửi thư bọn hắn tổng cộng có hai vạn binh mã đã nguyện ý nghe theo bản quan điều khiển doanh tuyển ngừng lại nói tiếp bọn hắn là ta chân định phủ biên quân cùng định châu biên quân riêng có lui tới bọn hắn đã phái người tiến đến du thuyết cái tiêu ba biên quân không dám vọng động như thế nói đến định châu bên trong đem ra được cũng liền hơn hai vạn binh tướng nô giải phong âm thầm tính toán nhưng biết định châu chi châu những người nào doanh tuyển đột nhiên lên tiếng hỏi lục đăng nô dụng vô ý thức tiếp lời đến lục đăng doanh tuyển nghe được cái tên này hơi sức sở hỏi tiếp cái kia lộ châu bác quan trấn thủ tiết độ sử là người phương nào Chưa người hiện tại lộ châu một đời đều tại điển hồ trong tay triều đình ở nơi nào không có chút nào còn lại nô dụng mặc dù không biết doanh tuyển vì cái gì hỏi ra vấn đề như vậy vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra cái kia nhưng biết 38,000 không biên quân bên trong ai là thống soái doanh tuyển hỏi tiếp như là tiểu sinh không có nhớ lầm là hàn thế trung nô dụng nói tiếp vừa trước chân định phủ biên quân thống soái ngô giới gửi thư hắn đã phái đệ đệ của hắn ngô lân tự mình gặp mặt hàn thế trung lục đăng hàn thế trung nô giới Ngô lân huynh đệ doanh tuyển âm thầm nghĩ mày những nhân vật này bây giờ lại đều không phải là tại mình biết rõ trên chức vị Bất quá dưới mắt đã có dạng này một cái tiện lợi, đến là cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Doanh tuyển trong lòng âm thầm tính toán một trận, đối Ngô Dụng nói ra, cái này lục đăng, thế nhưng là người xương tiểu chưa các. Đại nhân nghe qua người này có tên hảo, đệ tử của cái bang tại Định Châu cũng không ít. Nô giải phong mặc dù là chân định phủ phân đà đại chủ, nhưng là càng là cái bang tứ đại trưởng lão một trong, cùng Định Châu thực tế người cầm quyền tiếp xúc, tự nhiên là không ít. Hơi có nghe thấy, Doanh tuyển gật gật đầu, như là đại nhân đáp ứng ngô nào đó một cái điều kiện, nô mỗi liền nghe theo đại nhân hiệu lệnh, đương nhiên chỉ là tại chống lại liêu quốc sự tình phía trên. nô giải phong cũng là có chút chủ trừ nói ra nói nghe một chút đề cập với chính mình điều kiện doanh tuyển trong lòng ngầm cười một tiếng như là đại nhân cầm xuống định châu còn xin bỏ qua cho lục đăng một cái mạng nô giải phong lúc này nói ra Vương tha lục đăng doanh tuyển xác thực không nghĩ tới nô giải phong vậy mà đưa ra dạng này một cái yêu cầu cái này dễ nói chỉ cần hắn thức thời chút bạn quan đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo đã như vậy nô mẫu nguyện đi chiêu hàng lục đăng nô giải phong nghe vậy vui lên hắn biết lục đăng là người mặc dù là thái kinh tiến cử hắn vì định châu chi phủ nhưng là người này thông hiệu chủ quan càng là cùng mình mới quen đã thân bây giờ cũng không có binh tiến đánh chân địch phủ nghĩ đến chính mình lần này đi tất nhiên kiến công bạn quan cùng đi doanh truyền nói tiếp bạn quan cũng muốn nhìn một chút cái này để đường đường cái bang trưởng lão đều có thể vì đó biện hộ cho nhân vật doanh truyền đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết hắn là muốn đi tự mình thu phục lục đăng cái này là một người mới à nếu không phải vũ lực không đủ nói không chừng kim nội thuật sôi nam cửa thứ nhất liền qua không mà lại con của hắn mới là thật đến hai súng sáu văn rồng triều đại nam tống nhạc gia quân là số một số hai chiến tướng bây giờ cách kim nội thuật cầm xuống còn có gần bảy tám năm lâu kim nội thuật công tống là tại một năm Mà bây giờ mới 1117 sơ, nhìn như vậy đến cũng liền không kỳ quái. Hình Châu cùng Triệu Châu biên giới. Dư Minh, ngươi nói đại nhân để chúng ta mang theo bản bộ nhân mã liền là đơn thuần đi tiếp ứng yến thành a? Dương tái hưng nhàn chán huy động trường thương trong tay, hướng về bên cạnh mình Dư Hóa Long hỏi, "Ta đoán đại nhân là để chúng ta thừa cơ tại Hình Châu cùng Minh Châu nhị địa làm một số chuyện." Dư Hóa Long đưa ra ý kiến của mình, "Nơi này không tính là biên cương, các nơi quân coi giữ không phải rất nhiều, quân thường trực cũng chính là 5000 số lượng, lần trước bọn hắn trợ giúp đại danh phủ, hai địa phương này đều là ra 2000 binh tướng, không so với trước Triệu Châu Nguyên khí đại thương. dư huynh có ý tứ là chúng ta rốt cục có thể hoạt động gân quất một chút dương tái hưng lúc đầu trầm muộn trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn thần sắc cái này muốn nhìn hình châu chi châu có hay không cái này giác ngộ dư hóa long ngầm cười một tiếng không tiếp tục để ý dương tái hưng Lô viên ngoại hiện tại ta đã theo lời ngươi nói làm tiến thanh lần này đi một đường bất thượng sẽ không nhận bất kỳ trở ngại có phải hay không nên tuân thủ lời hứa của ngươi lương trung thư mặc dù bị lô tuấn nghĩa bức hiếp nhưng không có một tia bối rối ta chỉ là nghĩ biết ngươi dạng này nhọc lòng đến tột cùng là vì cái gì lô tuấn nghĩa mang theo một tia không hiểu nhìn xem lương trung thư luôn cảm thấy vô luận là doanh tuyển vẫn là lương trung thư bao quát cổ thị đều có chuyện giấu giếm mình tự nhiên là vì để lô viên ngoại thượng lương núi lương trung thư đột nhiên nói ra hắn cuối cùng ý đồ lại là lương sơn lô tuấn nghĩa gần nhất một mực nghe được lương sơn nơi này cũng không biết nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu bí mật vậy mà để đại tống tất cả thế lực đều chạy theo như vịt. lô tuấn nghĩa mặc dù trong lòng kinh ngạc là trên mặt lại là lộ ra một cỗ thần sắc nghi hoặc lên tiếng hỏi lương sơn viên ngoại há không biết lương sơn vốn là sơn hà liên minh tổng đà chỗ thế nhưng là cái kia bạch diện thư sinh vương luôn chỉ là một cái rơi xuống đất tú tài không biết đến chỗ tốt gì vậy mà có thể tấn thăng tiên thiên bây giờ tại lương sơn đỗ ngược lại cũng coi như là một cái nhân vật lương trung thư chậm rãi nói ra những vật này lô mô đều biết không có dinh dưỡng hy vọng ngươi không nên nói nữa lô tuấn nghĩa mặt bên trên lập tức dâng lên một cố vẻ giận dữ viên ngoại đường nội lương trung thư biết lô tuấn nghĩa võ nghệ nếu là đem hắn chọc giận chỉ sợ mình sẽ có một chuyện bất chắc sở dĩ trước đó không cùng viên ngoại nói rõ liền là sợ hãi tiết lộ phong thanh lương trung thư thanh âm đệ thấp mấy phần nói tiếp thế kiệt lúc đầu nghĩ đến viên ngoại binh bại về sau trở lại đại danh phủ lại đem chuyện này xin báo cho viên ngoại nghĩ không ra lại là xuất hiện biến cố như vậy ngụ ý chính là không nghĩ tới lô tuấn nghĩa vậy mà bại nhanh như vậy thái sư bên người có một cao nhân tính ra cái này lương sơn chi chủ sẽ tại ba người ở giữa sinh ra viên ngoại chính là một người trong đó lương trung thư nói ra một chút giang hồ thuật sĩ gạt người cho xiết mà thôi lô tuấn nghĩa mở miệng rêu cật nói giang hồ thuật sĩ lương trung thư nghe vậy nhịn không được nói ra viên ngoại há không nghe hoa sơn trần đoàn lao tổ nhị long núi la chân nhân long hồ sơn trường chân nhân đại danh cái này bây giờ cũng không sợ nói cho viên ngoại thái sư tọa hạ vị cao nhân này Lai lịch so trước đó ba người lại là không kém chút nào, chính là Phục Nghi Sơn Lý Trân Nhân thân truyền đại đệ tử. Lương Trung Thư mở miệng nói ra. Phục Nguyễn Sơn, Lô Tuấn Nghĩa tại trí nhớ của mình bên trong lục soát, lão quân xem. Đúng vậy. Cái kia Lý Cố các ngươi lại giải thích thế nào? Lô Tuấn Nghĩa cảm thấy mình thấy, chỉ sợ chưa nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn vốn là Thái sư cho viên ngoại phái đi trợ lực. Lương Trung Thư bây giờ mới biết, chỉ sợ sẽ là tại cái này Lý Cố trên thân xảy ra sự cố. Tốt một cái trợ lực. Lô Tuấn Nghĩa từ chối cho ý kiến. Vậy ta liền nhìn xem các ngươi đến tột cùng có tính toán gì. Lô Tuấn Nghĩa trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã ngươi đã hoàn thành ước định, Lô Mỗ liền tha cho ngươi một mạng. Lô Tuấn Nghĩa tại Lương Trung Thư trên thân nhẹ nhàng điểm mấy lần, sau đó nói, ta đã điểm trụ huyễn đạo của ngươi, yên tâm một giờ sau tự nhiên sẽ giải khai, nếu không mệnh của ngươi. Nói xong Lô Tuấn Nghĩa liền hướng về môn đi ra ngoài. Viên ngoại muốn đi đâu? Lương Trung Thư vẫn là có thể nói chuyện, các ngươi sẽ ở Lương Sơn nhìn thấy Lô Mỗ. Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên nói như vậy một câu, cũng không quay đầu lại rời đi phòng dự phủ nha môn. Hô. Lương Trung Thư nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa rời đi về sau, mới thở phào một hơi, đặt lúc trước hắn nói lời, ai biết là thật là giả. Bảo mệnh quan trọng định châu thành đại nhân cái bang nô giải phong cầu kiến một cái nha dịch đi đến trong nha môn đối chính đang làm việc công lục đang nói ra lục đăng tuổi tác 20 có ba đã là một phương chi châu tiền đồ vô lượng lại thêm người này cũng xác thực phi phạm định châu trên dưới vô luận bách tính vẫn là quan viên đều là trả lời tâm phục khẩu phục nô trưởng lão hắn làm sao tới lục đăng mang theo một tia nghi hoặc đối nha dịch nói ra dẫn hắn đi phòng khách gặp nhau nhìn xuống châu thành sự vụ lớn nhỏ ngay ngắn rõ ràng liền biết người này tất nhiên là cái có tài năng Doanh tuyển cùng nô giải phong đứng tại định châu nha môn bên ngoài, rất có một tia cảm khái. Dưới tay mình võ tướng rất nhiều, nhưng là văn thần chỉ sợ sẽ là nô dụng một người, bây giờ gặp phải Lục Đăng dạng này văn võ song toàn nhân vật, tự nhiên không thể bỏ qua. Q2 chương 307, biên quân thống soái Hàn Thế Trung. Chương 307, biên quân thống soái Hàn Thế Trung. Chương 307, biên quân thống soái Hàn Thế Trung. Nô trưởng lão. Lục Đăng đi vào phòng khách về sau, đi đầu cùng nô trưởng phong chào. Mặc dù hắn là mệnh quan triều đình, nhưng bọn hắn cùng thế hệ giao, trong âm thầm còn muốn xưng hô nô trưởng phong một tiếng lao ca, ca. lục đại nhân đã lâu không gặp ngô trưởng phong khách sáo vài câu dù sao lục đăng là quan vẫn là một cái nắm giữ thực quyền quan vị này là lục đăng không có quá nhiều hàn huyên, nhìn thấy y nguyên ngồi ở một bên chưa đứng dậy doanh tuyển biết lần này ngô trưởng phong cố ý tìm đến mình tất nhiên cùng cái này lớn hơn mình không đến ít có quan hệ hẳn là hắn là cái đám cao tầng tử đệ lục đăng trong lòng âm thầm suy đoán hoặc là địa vị càng lớn ngươi chính là tiểu gia cắt lục đăng doanh tuyển không nói lời nào thì thôi mới mở miệng liền có một cỗ nồng đậm thượng vị giả phong phạm, hướng về lục đăng áp tới người này không đơn giản lục đăng chỉ bằng một câu nói kia liền lật đổ mình trước đó suy đoán trừ bang chủ cái bang toàn bộ cái bang chỉ sợ cũng chưa nhân vật như vậy rõ lục đăng cẩn thận nói ra bạn quan hà bắc tuyên phủ xứ doanh tuyển doanh tuyển cũng là trực tiếp cho thấy thân phận của mình đối đãi người khác nhau liền phải dùng phương pháp khác nhau nói xong doanh tuyển trong tay giả thoáng một cái xuất hiện cái kia một khối kim bài lệnh giám nô hoàng và thuế lục đăng tự nhiên nhận ra doanh tuyển vật trong tay lúc này quỳ xuống thỉnh an nói tiếp hạ quan lục đăng gặp qua tuyên phủ sứ lại nhân doanh tuyển nhìn thấy lục đăng biểu lộ không giống như là giả mạo dáng vẻ trong lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên là trùng quân ái quốc nhân vật, ngươi cũng đã biết bản quan ý đồ đến. Doanh Tuyền lên tiếng hỏi, nguyện ý bái tại đại nhân dưới trướng. Lục Đăng là người thông minh, đang nghe Doanh Tuyền thân phận về sau, liền biết hắn lúc này đến chính mình nơi này là tính toán gì. tốt. Doanh Tuyền nhẹ giọng cười một tiếng, bản quan quả nhiên chưa nhìn là ngươi, không biết đại nhân này đến, thế nhưng là có dặn dò gì. Lúc này Lục Đăng niên kỷ còn nhẹ, xa còn lâu mới có được đạt tới hắn trạng thái đỉnh phong, vẫn là không nhịn được hỏi. bản quan nếu là Hà Bắc tuyên phủ sứ, tự nhiên muốn đối với mình dưới trướng nhân viên có một cái giải. Doanh nhìn chừng trường chạm đất trèo lên, nói ra. lấy tài năng của ngươi làm một cái nho nhỏ chi châu thật sự là nhân tài không được trọng dụng bất qua dưới mắt hoàng thượng bị thái kinh cầm tù trong hoàng thành trong triều đình gửi to sự vật đều có thái kinh một tay đem khống bây giờ bản quan chính là phụng hoàng thượng ngự lệnh chuyên tới để hà bắc một lần nữa khai thác cục diện mang đến thời cơ chín muồi liền dẫn binh cần vương đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đem thái kinh nhất cử tiêu diệt. doanh tuyển dám nói như vậy liền không sợ tin tức này tiết lộ ra ngoài chỉ có khai hỏa mình cơ hiệu ngay sau mới có thể có càng nhiều chúng quân ái quốc chi sĩ đầu nhập vào đến mình dưới trướng lục đăng nguyện ý nghe đại nhân phân công lấy thanh quân chắc Lục Đăng dù sao tuổi nhỏ, mặc dù thông minh nhưng là liên quan đến quốc gia, quân vương đại sự thời điểm, vẫn là một trận kích động. Thái Kinh là ai, đã triều chính đều biết. Hiện tại Doanh tuyển như là đã quang minh cờ hiệu, Lục Đăng nguyện ý đi theo Doanh tuyển chơi lên một trận. Nếu là thành công, tự nhiên vạn cổ lưu danh. Nếu là thất bại, cũng không hưởng chính mình đã học qua sách thánh hiền. Cổ nhân ý nghĩ, tự nhiên không thể lấy đương thời người ý nghĩ đối đãi, vàng không cũng không có nhạc phi. Văn Thiên tưởng chờ anh hùng dân tộc vạn thế lưu danh. Nô trưởng lão, hiện tại như thế nào? Doanh tuyển đạt được Lục Đăng hiệu trung, bây giờ lại là nhìn sang một bên Nô trưởng phong. Nô trưởng Phong không lời nào để nói, từ nay về sau chỉ cần chống lại người Liêu thời điểm, không cần phải nói chân định phủ, toàn bộ Hà Bắc 10 vạn đệ tử cái bang tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Nô trưởng Phong nói thẳng, không có chút nào do dự. Lục đại nhân. Lúc này Doanh tuyển lần nữa nhìn về phía Lục Đăng, mở miệng nói ra, không biết ngươi cùng Định Châu biên quân thống soái Hàn Thế chúng quan hệ như thế nào. Đại nhân xưng hô hạ quan vì tử kính liền có thể. Lục Đăng ngừng lại nói tiếp, Hàn đẹp trai đã tại bên cạnh quan thống linh quân đội vài năm, hạ quan chỉ là mới ra đời, còn chưa từng gặp qua, chỉ là kính đã lâu to lớn tên. Lục Đăng ăn ngay nói thật, không có nửa điểm hư giả. bây giờ bạn quan lại là muốn đi gặp một lần cái này hàn thế trung không biết tử kính có bằng lòng hay không cùng đi doanh tuyền mỉm cười nói ra bản thân mục đích đã lục đăng đã thu về mình dưới trướng cần gì phải buông tha cái này hàn thế trung doanh tuyển nhớ ký hàn thế trung phu nhân gọi là lương hồng ngọc chính là ca sĩ nữ xuất thân ca sĩ nữ ha ha doanh tuyển dám nói cái này lương hồng ngọc nếu là cùng yên nguyệt lâu không có chút quan hệ nào mình liền hô doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một hơi loại này lời thể vẫn là nói ít vi rượu hạ quan sớm liền muốn đi gặp một lần hàn đẹp trai hình dáng lục đăng trên mặt một tia vui vẻ sau đó vẻ ưu sầu có ngay sau đó cùng lên đến nói tiếp chỉ là hạ quan nơi này xưa nay không can thiệp biên quân vận hành nếu là tùy tiện đã quấy dày có bản quan ở đây lại nhìn hắn hàn thế chung đến tột cùng có bản lĩnh gì doanh tuyển cũng không thèm để ý hàn thế chung lớn bao nhiêu bản lĩnh hắn không biết nhưng là hàn thế chung cách đối nhân xử thế phương lược lại là mượt mà rất nhiều chỉ cần mình một ngày đánh lấy cái này cùng thái kinh đối nghịch cơ hiệu hàn thế trung liền một ngày sẽ không theo mình bất hòa, huống chi hắn hiện tại cũng coi là nhận mình tiết chế tống triều biên quân là lớn nhất sức chiến đấu liền xem như triều đình có quân so với cũng chênh lệch rất xa chớ đừng nói chi là các châu phủ phủ bình quân đội vùng ven, còn có phiên quân loại hình. đây là một cố khó được lực lượng Doanh tuyển hy vọng dùng cái gì đem hắn nắm giữ trong tay của mình. ở vào chân định phủ biên quân, nô thị huynh đệ đã cho thấy thái độ, chức trách của bọn hắn liền là thủ vệ biên cương, chống cự ngoại tộc xâm lấn. đặt trong triều đến tột cùng là ai cầm quyền, bọn hắn không thèm để ý, cũng không muốn hỏi đến. chỉ cần doanh tuyển không để bọn hắn làm ra vượt qua bọn hắn bản chức làm việc bên ngoài sự tình, bọn hắn vui lòng quy thuận doanh tuyển dưới trướng. dù sao bọn hắn lương đồng vẫn là phải từ doanh tuyển nơi này chân định phủ nhận lấy. cái này là trọng yếu nhất. dưới mắt trước đem bọn hắn ổn định như là đã lên thuyền giặc liền không sợ bọn họ trốn ra lòng bàn tay của mình doanh tuyển có cái này tự tin thường sơn quân doanh đại soái định châu chi châu lục đăng trước tới bãi phòng lục đăng hàn thế trung buông xuống trong tay mình bình thư đứng người lên tả hữu dạ bước âm thầm suy nghĩ nói mình vừa mới đưa tiễn ngô giới đệ đệ ngô lân hiện tại lục đăng liền tìm tới cửa cũng không biết người này đến tột cùng là dụng ý gì mời đại chướng một lần hàn thế trung đối lấy thủ hạ nói ra bản châu lục đăng tính đã lâu hàn đẹp trai đại danh bây giờ thấy một lần quả nhiên phong thái phi phạm lục đăng lời ca tụng hào không keo kiệt nghe qua lục đại nhân chính là thái thái sư một tay đệ bạn, không biết bây giờ đến bản soái bên này quan trong đại trướng không biết có chuyện gì à lục đăng nội tình hàn thế trung cũng có biết một hai cái này lục đăng vốn là thái kinh phái đến nơi đây tiết chế hắn chỉ là lục đăng tiền nhiệm đã một năm có thừa các phương diện cùng mình cũng là cực kỳ phối hợp chưa từng có làm khó dễ chỗ đến là để hàn thế trung có phần có một ít hay cũng thanh đầu não đương nhiên chưa người tìm phiền thoái hàn thế trung cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm hắn cũng cứ như vậy giả bộ hồ đồ cũng không cùng lục đăng từng có lui tới nhưng là giữa hai người ăn ý tại lục Đăng tiền nhiệm trong vòng một năm lại chưa từng có sai lầm như đổi lại cái khác thái kinh người chỉ sợ hàn thế trung sớm đã đem hắn đánh ra nơi đó dễ dàng tha thứ hắn tại mình trong xoáy trướng nói chuyện đến một lần chiêm ngưỡng hàn đẹp trai phong thái thứ hai tử kính là tới làm thuyết khách lục đang nhẹ nói nói thuyết khách hàn thế trung biên sắc nói tiếp nên nói khách liền miễn bản xoáy có thể minh xác nói cho ngươi định châu biên quân một mực chống cự ngoại địch không quản các ngươi nội bộ tranh quyền đoạt lợi nói tới chỗ này hàn thế trung ngừng lại nói tiếp xem ở ngày xưa phương diện tình cảm bản xoáy lưu ngươi một cái mạng đi cùng thái kinh báo tin thứ cho không tiễn xa được. Phốc phốc. đứng tại lục đăng sau lưng doanh tuyển, nghe được hàn thế trung một trận này liên hoàn cơ quan tháo, lại nhìn thấy lục đăng mang theo một nụ cười khổ khuôn mặt, nhìn không được cười ra tiếng. Người là người phương nào? Hàn thế trung lúc đầu chưa chú ý tới lục đăng sau lưng người trẻ tuổi này, chỉ là cho là hắn là lục đăng mang tới tùy tùng, nhưng là bây giờ nghe được doanh tuyển chắc lần này cười, mới cảm thấy từ trên người người nọ chuyển đến thâm bất khả chắc áp lực. Hàn thế trung trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng mang lên một tia cảnh giác. Còn không có cùng hàn đẹp trai giới thiệu. Lục đăng chậm rãi thở ra một hơi, hóa giải một chút bối rối của mình. sau đó lui về doanh tuyển sau lưng lúc này hàn thế trung mới hiểu được hôm nay nhân vật chính không phải lục đăng khi nhìn đến lục đăng trên mặt vẻ bất đắc dĩ trong lòng âm thầm suy đoán hẳn là đây là thái kinh cái nào công tử vị này là hà bắc tuyên phụ sứ doanh tuyển doanh đại nhân lục đăng nhẹ nhàng nói ra doanh tuyển danh hảo doanh tuyển hàn thế trung thoáng sửng sốt mặc dù hắn ở lâu biết cường nhưng là doanh tuyển danh hảo đã sớm chuyển tới ban đầu là lấy trần đoàn lão tổ quan môn đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ về sau không biết vì cái gì gia nhập lục phiến môn trở thành lục phiến môn một cái kim bài bộ đầu qua một đoạn thời gian nữa lại nhưng đã biến thành mệnh quan triều Đình. vẫn là chấp trưởng một phương quân chính đại quyền hà bắc tuyên phụ Sứ. nói đến cũng coi là mình người lãnh đạo trực tiếp hàn thế trung buông xuống mình tâm tư mình bây giờ đã hỗn loạn so sánh hắn tử lấy vì đầu của mình dưa cực kỳ tốt làm nhưng là hiện tại hắn cần chậm rãi người hỏi chậm rãi là ai ta cũng không biết thái kinh một tay để bạt hậu bối lại là cùng mình đối đầu đi đến một chỗ thậm chí chạy đến hắn hàn thế trung nơi này tới làm thuyết khách tin tức này lượng có chút phức tạp từ kính hôm nay tới đây đại biểu là hà bắc tuyên phụ sứ nha môn lúc đăng lúc này nơi đó không biết hàn thế trung sẽ sai ý cho là mình vẫn là thái kinh cái kia một đầu người hà bắc tuyên phủ sứ nha môn hàn thế trung gật gật đầu nhìn về phía doanh tuyển trước đó bản soái đã đưa tiễn chân định phủ biên quân sứ giả đồng thời đồng ý đề nghị của bọn hắn không ngại nói nghe một chút đối với những vật này doanh tuyển đã toàn bộ giao cho ngô dụng đi quản lý mình chỉ cần biết kết quả thuận tiện quá trình không trọng yếu nhưng là dưới mắt hàn thế trung như là đã nói ra như vậy nghe một chút tự nhiên cũng không có vấn đề gì mình còn rất là hiếu kỳ cái này hai đại biên quân đến tột cùng làm ra như thế nào hiệp định dù sao nơi này là địa bàn của mình nếu là xuất hiện cái gì không có khống chế sự tình, mình không ngại biên quân đổi một cái đại soái Quy hai chương 308, để các ngươi chương binh không phải vì phòng ngự chương 308, để các ngươi chương binh không phải vì phòng ngự chương 308, để các ngươi chương binh không phải vì phòng ngự nếu là đại nhân muốn hỏi cũng không có cái gì tốt dầu diếm bút thú các hàn thế trung không biết doanh tuyển năng lực đến tội cùng như thế nào nhưng là tiếp vào doanh tuyển một trận chiến trực tiếp đánh bại lô tuấn nghĩa hai vạn đại quân về sau vẫn là hơi bội phục tài năng của hắn hai người bọn họ lớn biên quân hiệp nghị cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật mà lại cái này một phần hiệp định sớm muộn là muốn thả đến doanh tuyền công văn trên bàn hắn xuất thỉnh giảng doanh tuyển gật gật đầu dựa hai lắng nghe chúng ta hai đại biên quân, kết thành đồng minh chỉ cần tại không uy hiếp được đại tống lãnh thổ an nguy điều kiện tiên quyết nguyện ý nghe theo hà bắc tuyên phủ sứ nha môn điều khiển nếu có điều cần không chối tử hàn thế trung âm vang hữu lực nhưng là doanh tuyển thế nhưng là nghe ra trong đó đạo đạo tốt một cái hà bắc tuyên phủ sứ nha môn doanh tuyển khép cười một tiếng đối hàn thế trung nói ra ngươi cũng đã biết hà bắc tuyên phủ sứ nha môn vốn là bản quan một người nói tính toán biết hàn thế trung biết mình tính toán không thể gạt được doanh tuyển nhưng là đây là đến đại tống biên quân, hà có thể nghe lệnh của một người chi lệnh đây cũng là vì đại nhân tương lai suy nghĩ hàn thế trung nói tiếp chắc hẳn dạng này chủ ý nhất định không phải ngươi hàn thế trung nghĩ ra được đi doanh tuyển lông mày có chút nhíu một cái nhẹ nói nói hẳn là ngoài cửa người chính là hàn xuất thế tử lương hồng ngọc lương phu nhân doanh tuyển trước đó không có để ý vừa rồi sắc thực cảm thấy ngoài cửa tiết lộ ra một tia tiên tiên cường giả khí tức đồng thời trong đó tràn ngập âm nhu chi lực là nữ tử đại nhân hảo công phu soái trướng bị một thanh sốc lên đi tới một cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tướng lương hồng ngọc gặp qua tuyên phủ sứ đại nhân lương hồng ngọc biết mình công phu người này vậy mà có thể phát giác được mình tới gần tất nhiên sẽ không lại dưới mình Chết không được hắn có đảm lượng một mình đến bên này quân trong đại doanh cũng chẳng trách hắn cũng giả minh đao minh thương cùng thái kinh đối nghịch thậm chí giết chết hắn đại nhi tử thái du nhàn phu thê khí độ hơn người bản quan hôm nay không có đường phí tới doanh tuyển mỉm cười lương hồng ngọc đánh trong chiến núi vàng suýt nữa đem kim một thuật đại quân một trận chiến hủy diện cũng là một cái hiếm có nhân mới bây giờ mặc dù là kim quốc cùng liêu quốc hai nước giao chiến còn chưa lan đến gần ta đại tống nhưng là biên cương sự tỉnh vẫn là quan trọng nhất doanh tuyệt lời vừa nói ra trong nháy mắt đạt được hàn thế trung tán thành đại liêu vong ta chi tâm bất tử liền xem như vừa mới quật khởi kinh quốc chỉ sợ cũng là lòng lang dạ thú mặc dù nói nhị hồ tương tranh lưỡng bại câu đường, nhưng là ta đại tống hiện tại phòng thủ có dư tiến thủ không đủ a hàn thế trung trùng điệp thở dài một tiếng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo thừa dịp phương bắc hai cái du mục dân chủ tranh bá thời điểm tạm cư phương nam đại tống kỳ thật càng hẳn là tăng cường quân bị chờ đến hai nước ở giữa tranh bá một khi xuất hiện kết quả liền lên tận đại tống chi binh tướng nhất cổ tác khí thu phục thảo nguyên lại xuất hiện thịnh đường chi cương vực đang thiết hiện trong triều loạn trong giặc ngoài giáp công triệu cắt đã sớm bị thái kinh ra không các nơi người trung nghĩa năm bề bảy màng trong nước giặc cướp nổi lên bốn phía đế quốc trọng khí đã không chịu nổi gánh nặng đại tống biên cương có các ngươi biên quân ngày đêm trông coi quả thật đại tống may mắn doanh tuyển chậm rãi nói ra làm phong chuẩn bị phía bắc hai con hung manh ngã lang bản quan hy vọng hàn xuất cùng chân định phủ ngô tướng quân hai người các ngươi nhất định phải chân thành hợp tác hiện tại hai người các ngươi bộ nhân mã cộng lại cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới sáu vạn số lượng tăng binh đi tối thiểu nhất các ngươi mỗi một phe đều muốn đạt tới năm vạn số lượng đồng thời đều muốn là cường binh mới được. doanh tuyển chậm một hơi nhìn sang một bên hàn thế trung đại nhân ngươi cũng đã biết ngươi là duy nhất cái để chúng ta biên quân trưng binh trưởng quan hàn thế trung rất có một tiêu cảm động nói ra trước đó mỗi một đời địa phương trưởng quan đều là nghĩ hết biện pháp nghĩ phải suy yếu biên quân thực lực bây giờ lại là không nghĩ tới hàn thế trung bản quan hy vọng có một ngày ngươi có thể đi theo bản quan xuất chinh thảo nguyên đại tống vì cái gì liền bị bọn hắn cướp bóc mà chúng ta vì cái gì không thể chinh phục bọn hắn doanh tuyển đứng người lên chậm rãi đi đến đại tướng trước cửa hắn biết mình lần này không có hưởng phí đến liền xem như hàn thế trung vẫn như cũ không chịu hiệu chung cùng hắn doanh tuyển, không phá tông sư hẳn phải chết không nghi ngờ chinh phục thảo nguyên song thành thiên hạ thống nhất mượn nhờ đại khí vận đột phá là hắn đường ra duy nhất có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không cần người khác hiệu chúng cần chính là chinh phục hắn chỉ cần để sự tình hướng về đối với mình có lợi phương hướng dương chính là nếu không phải yêu quý hàn thế chúng tài năng doanh tuyển chỉ sợ cũng lười nhắc ở chỗ này cùng hắn nói nhảm lâu như vậy ta để các ngươi chứng minh không phải vì phòng ngự doanh tuyển nói xong cái này một lời, liền đi ra đại trướng bên ngoài liền ngay cả cùng một chỗ theo tới lục đăng cũng không để ý đến toàn bộ biên quân bên trong cũng chỉ có ba người biết doanh tuyển thân vận a doanh tuyển xác thực tin bọn họ sẽ thủ khẩu như mình sáu đại nhân hàn xuất gọi ta tử kính liền có thể lục đăng còn đang tiêu hóa doanh tuyển lời mới vừa nói đột nhiên nghe được hàn thế trung gọi hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần vậy ta liền nhờ lớn tử kính nếu là xem trọng ta liền xưng hô một tiếng đại ca hàn thế trung bây giờ nhìn lục đăng là càng ngày càng thoát mắt đã bắt đầu gọi nhau huynh đệ hàn đại ca lục đăng có chút thi lễ tử kính coi là doanh đại nhân chi ngôn như thế nào hàn thế trung nhẹ giọng nói ra trong mắt tinh mang không ngừng hiện lên nếu là có thể cùng nhân vật như vậy cùng một chỗ rong rồi xa trường cũng không hưởng công tử kính bình sinh sở học lục đăng mỉm cười trong mắt hướng tới chi sắc không có chút nào che giấu hắn biết hàn thế trung là người hắn cũng biết hàn thế trung lòng đang cùng hắn là giống nhau ý nghĩ ha ha tức hàn thế trung cười lớn một tiếng lịch đại tiên tổ đều chỉ là kháng liêu nếu là người ta có thể đặt thành diệt liêu dạng này công tích vĩ đại tất nhiên sẽ tên lưu truyền tiên cổ để hậu nhân cũng biết đại tông có hai người chúng ta danh tự lương hồng ngọc liền là ưa thích dạng này hàn thế trung nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ cười cười lặng lẽ rời đi trung quân đại trong núi một đầu trên đường nhỏ doanh tuyển ngay tại chậm rãi hành tẩu một cái rẽ ngoặt về sau lại đột nhiên dừng bước lương phu nhân cùng bản quan một đường cũng nên ra đi doanh tuyển xoay người hướng về một bên rừng nhìn lại đại nhân khi nào hiện tiếp thân lương hồng ngọc mặc dù theo dõi doanh tuyển nhưng lại chưa ác ý nghe được doanh tuyển đã gọi ra mình bộ dạng cũng liền không lại rầu giếm thoải mái đi tới lương hồng ngọc chính là nữ trung hào kiệt từ trước đến nay hào sảng hơn người cùng bình thường nữ tử khác biệt nàng dù sao cũng là giang hồ nhi nữ người khi nào đuổi theo bản quan bản quan liền đâu chỉ hiện phu nhân doanh tuyển khẽ miệng có chút dương lên nói tiếp phu nhân đi theo bản quan đến đây thế nhưng là có chuyện gì muốn nói doanh tuyển không cho rằng lương hồng ngọc sẽ vô duyên vô cớ đi theo mình một đường lâu văn đại nhân tại đông kinh dương danh cho nên hướng đại nhân nghe ngóng một tin tức lương hồng ngọc nói ra bản thân ý đổ đến thỉnh giảng chỉ là hỏi một tin tức mà thôi doanh tuyển còn không có nhỏ mọn như vậy lại nói lương hồng ngọc cũng là một cái tiên tiên cao thủ so hàn thế chung còn muốn lợi hại hơn mấy phần thiếp thân biết đại nhân cùng yên nguyệt lâu rất có lui tới thiếp thân có một người muội muội, là yên nguyệt lâu bách hoa sứ danh hào gọi là thanh hà không biết đại nhân nhưng có từng nghe qua tin tức của nàng Lương Hồng Ngọc lên tiếng hỏi, t, cái tên này, Doanh tuyển không thể quen thuộc hơn được, chắc không được hắn luôn cảm thấy cái này. Lương Hồng Ngọc ở nơi nào gặp qua, nguyên lai like là như vậy một chuyện. Ai Doanh tuyển âm thầm thở dài một tiếng, đối Lương Hồng Ngọc nói ra, phu nhân mời nén bi thương, thanh hà cô nương đã bỏ mình. Cái gì? Lương Hồng Ngọc nghe vậy thân thể chấn động, hướng về, sau rút lui mấy bước, một bên không dám tin tưởng hỏi, nàng là chết như thế nào, là ai giết nàng, nàng làm sao có thể chết? Chuyện này, nói ngươi đến cùng bản quan còn có một số quan hệ. Doanh Tuyền nhìn thấy Lương Hồng Ngọc đã lập tức biến thành dạng này điên dáng vẻ. có chút không đành lòng muốn mở miệng trấn an có liên hệ với ngươi lương hồng ngọc đột nhiên khí thế tăng vọt mặt mũi tràn đầy hung ý, trực câu câu nhìn chằm chằm doanh tuyển nói có phải hay không là ngươi có phải hay không là ngươi giết thanh hạ? nói xong vậy mà không đợi doanh tuyển trả lời chắc chắn đã ra tay trước hai thanh đoàn đao trong nháy mắt xuất hiện tại lương hồng ngọc trên tay một đao hướng về cổ họng một đao đâm thẳng trái tim ai doanh tuyển xem ở lương hồng ngọc tăng thống khổ phân thượng lý giải tâm tình của nàng cũng không có quá nhiều tính toán nhẹ nhàng thở dài một tiếng hai chân có chút một cái sai bước một tay đón đỡ một tay bắt chính là hoa sơn chiêu bài công phu nguyễn vân thủ doanh tuyển đem bị mình ngăn lại lương hồng ngọc chậm dài hướng về sau đẩy đi biết lương hồng ngọc tựa ở một cái trên đại thụ mới thoáng thu liếm một chút lực đạo tiên tiên cường giả tâm trí là cùng với cứng cỏi nhưng là lương hồng ngọc vậy mà tại thời khắc này tâm trí lại biến chỉ có thể nói rõ thanh hà trong lòng của nàng có không có thể thay thế địa vị không phải bản quan giết nàng giết nàng nhân là thực tâm khách truyền nhân doanh tuyển vận khởi chân nguyên tại lương hồng ngọc bên thai nhẹ nhàng một ra, nói tiếp yên Nguyệt lâu người đã vì thanh hà báo thù, đinh Dương. một tiếng lương hồng ngọc trên tay kình đạo hoàn toàn biến mất, hai thanh đoạn đao cũng theo đó rơi trên mặt đất. người nói nhưng đều là thật. lương hồng ngọc thân thể mềm lún, dựa lưng vào đại thụ, chậm rãi trượt xuống. mặc dù không có nước mắt, nhưng là ảm đạm thần sắc, che giấu không lương hồng ngọc giờ phút này bi phẫn tâm tình. câu câu là thật. tiếp lấy doanh tuyển đem mình tại tiểu trùng kinh Lập phủ, cùng tại hoàng hà bang sự tỉnh, từ đầu tới đuôi nói một cái rõ ràng. thiếp thân vốn là tỷ muội ba người, hai cái muội muội là song bào thai. lương hồng ngọc tâm tình vào giờ khắc này hơi có một ít chuyển biến tốt đẹp, không có chút nào báo hiệu, liền bắt đầu hướng về doanh tuyển tố nói đến. hai cái muội muội năm tuổi năm đó thổ phỉ cướp bóc thôn trang ta chớm mắt nhìn tiểu muội bị thổ phỉ cướp đi lại chỉ là trốn ở đống cỏ khô bên trong không dám hiện thân về sau thổ phỉ tối lui về sau ta trở ra tìm kiếm thời điểm liền chỉ có nhị muội một người nằm ngang tại đầu đường nhị muội đầu nhận trọng thương chuyện năm đó nàng đã hoàn toàn không biết cũng đến cũng coi như một chuyện may mắn lương hồng ngọc thần sắc vô cùng trầm thấp hối hận thần sắc cũng thỉnh thoảng hiện lên quy hai chương ba trăm chín dư hóa long tính toán chương ba trăm chín dư hóa long tính toán chương ba trăm chín dư hóa long tính toán tiểu muội nhị muội Doanh tuyển trong ngóc lắc nhưng ở giữa thổi qua cái gì, nhưng là sau một khắc lại biến mất vô tung vô ảnh, không còn có vừa rồi cảm giác, để Doanh tuyển trong lòng không lý do dâng lên một cỗ bực bội cảm giác. Ta cùng nhị muội vận khí tương đối tốt, bị đi ngang qua đúng lúc đi ngang qua nơi đây Yên Nguyệt lâu bên trong bách hoa nương nương thu lưu, cũng lại trở thành Yên Nguyệt lâu bên trong một tên bách hoa sứ. Lương Hồng Ngọc cười khổ một tiếng nói ra, chỉ là tiểu muội lại tin tức hoàn toàn không có, những năm gần đây ta đau khổ tìm kiếm cuối cùng không có tin tức. Nghĩ không ra, bây giờ ngay cả ta nhị muội. Lương Hồng Ngọc nhẹ nhàng lau một cái khỏe mắt của mình, nhìn quanh một cái mình chật vật chi tướng. có chút lúng túng đứng dậy, đối doanh tuyển nói ra, đại nhân chớ trách, những chuyện này giấu ở tiếp thân trong lòng hồi lâu, bây giờ lại nghe nói nhị mọi tin tức, thật sự là. Phu nhân tình chi sở trí, bạn quan há có thể chết tội. Doanh tuyển có chút hướng lui về phía sau mấy bước, lương hồng ngọc không phải cái gì nhược nữ tử, giờ phút này nàng thần trí như là đã khôi phục, doanh tuyển liền không cần đến lại nhiều làm quan tâm. Thanh Hà cô nương bị bản quan chôn ở trong sông phủ hoàng bên bờ sông cách đó không xa một cái trong rừng cây, nếu là phu nhân muốn mang về lệnh mộ thi cốt, liền đến đó tìm kiếm. Doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói tiếp, nếu là phu nhân chưa những chuyện khác, bạn quan liền cáo tử. cái gì một cái bí ẩn trong núi trong huyền động đột nhiên truyền ra một tiếng ngạc nhiên nhẹ a thái kinh để bản tọa tự mình động thủ đi giết doanh tuyển thiên nhất đại nhân đây là thái sư tự mình hạ lệnh để tiểu nhân cần phải giao cho tay của ngài bên trên đây là một cái thái gia gia phó đối diện chắc hẳn liền là cái kia gọi thiên một gia hỏa không đi để hắn tự mình đến cầu bản tọa thiên nhất lạnh hừ một tiếng cái này cái nhà kia buộc biết thiên nhất lợi hại căn bản không có ngày xưa ngang ngược cản rỡ dáng vẻ đáng trách nói thiên nhất đại nhân tội gì khó xử tiểu nhân a hừ bản tọa xưa nay không khó xử người đến là giết người rất lành nghề Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, bó đuốc chỉ là cái bóng ra bóng lưng của hắn, cái nhà kia bột cũng chỉ có thể nghe được thanh âm a. Cười tàn nhẫn âm thanh, không ngừng truyền vào cái nhà kia bột trong hai, để hắn dùng mình. Ba. Nhưng không ngờ nhà này bột trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng hô, đại nhân, tha mạng a. Bái bái. Thiên Nhất nhẹ nhàng vung tay một cái, cái nhà kia bột liền trực tiếp từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt mấy phần mê mang, hiện nhiên còn không rõ ràng lắm sinh sự tình gì. Thái gia hạ nhân tố chất thật sự là càng ngày càng thấp, để bản tọa ngay cả lòng giết người tình đều sinh không nổi đến. Thiên Nhất nói ngừng lại, trầm mặc một lát. Nói tiếp, ngươi trở về nói cho Thái Kinh, cái này tờ đơn bản Tọa đoán lấy, để hắn chuẩn bị kỹ càng 30 vạn sâu tài phú, lại thêm cái kia một kiện bà bối, lúc nào đưa tới, bản Tọa rất ra thời điểm độc thủ. Đại nhân, doanh tuyển giết đại công tử. Cái kia gia phó đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để lúc đầu có chút phiêu diêu báu đuốc, đều giống như trong nháy mắt ngưng tụ, trên tường cái bóng trở ra cái bóng, cũng dừng lại động tác. Cả trong sân động, đột nhiên không có chút nào thanh âm, an tĩnh đáng sợ. Một cái kia thái gia gia phó, căn bản đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run, khoe miệng một mực tại run sợ hãi đến cực hạn. Thiên Nhất chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, nhưng là trong đó sát ý lại vô cùng rõ ràng. Gia phó không dám lưu lại, lộn nào cút khỏi cái này đáng sợ sơn động. Doanh Tuyền, bản tọa muốn mạng của các ngươi." Cái kia gia phó rời núi động về sau, còn chưa kịp chậm một hơi, liền nghe được một tiếng này bao hàm phẫn nộ cùng sát khí gầm lên giận dữ. "Ba, bốn." Thiên Nhất bình phục một cái tâm tình của mình, nói tiếp, "Đi chân định phủ, đem cái này doanh tuyển nội tình cho ta toàn bộ đánh tra rõ ràng, nhớ kỹ không nên động thủ, tính mạng của hắn bản tọa muốn đích thân cầm xuống." "Rõ." Sau một lát, trong sơn động thời gian dần trôi qua đi ra hai cái thân ảnh. hai người đều là hắc y che mặt nhưng là từ thân hình nhìn lại có thể phân biệt ra được là một nam một nữ hình châu thành bên trong dương tái hưng mang theo mười mấy tên thủ hạng không biết lúc nào đã lặng lẽ trà trộn vào tới giờ phút này bọn hắn đã tại một cái khách sạn hội tụ bất quá lại phân bố tại mấy trên bàn lớn thương quân không nghĩ tới hình châu phòng bị vậy mà như thế thư giãn mười mấy người này tiểu đội tập trường khét cười một tiếng bọn hắn này một đám ngu xuẩn nhìn thấy dư minh mang theo số lớn nhân mã vòng qua hắn cái này hình châu thành từ mặc cho huyện nam cùng hướng về minh châu mà đi sớm liền để xuống cảnh giác dương tái hưng ngừng lại nói tiếp Chỉ là cái này Yến Thanh Lai Lịch, tương đương quỷ dị a. Dương Tái Hưng nhớ tới ngày đó bọn hắn tại Triệu Châu thành bên trong chứng kiến hết thảy. Hai vị tiểu tướng quân có chỗ không biết. Triệu Dành trước đôi sắp rời đi Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai người nói, lúc trước bản Châu tiếp vào một đầu lương trung thư chuyển đến chỉ lệnh, mệnh lệnh các Châu phủ không ngăn được Yến Thanh bắt thượng đội xe. Còn có chuyện như vậy. Dư Hóa Long nghe vậy hơi sững sờ, Lô Tuấn Nghĩa bị đánh bại không nói, giống như liền là bị lương trung thư bày một đạo, hắn vội vàng trở về, hẳn là đi tìm lương trung thư phiền phức mới đúng. Trước đó cổ thị huynh đệ đến báo, Yến Thanh mang theo số lớn ngân lượng bắt thượng đầu nhập vào doanh quyền. nghĩ nghĩ một hồi, Yến Thanh là Lô Tuấn Nghĩa ra phó, Lương Trung Thư cho Lô Tuấn Nghĩa âm thầm hạ ngang chân, Lô Tuấn Nghĩa đi tìm Lương Trung Thư phiền phước, nhưng là hiện tại, Lô Tuấn Nghĩa tin tức hoàn toàn không có, chỉ là toát ra một cái Yến Thanh mang theo Lô Tuấn Nghĩa sở hữu đã xem bán đi ra tại Bắc Thượng, mà lại càng quá đáng chính là, Lương Trung Thư vậy mà hạ lệnh, các châu phụ không ngăn được. trong này lượng tin tức có chút lớn, Dương Thái Hưng biểu thị đầu góc của mình có chút mơ hồ vòng, loại này động đầu góc sự tình, giao cho Dư hóa Long đi làm, mình một mực công kích giết địch liền tốt, đã bọn hắn không ngăn trở Yến Thanh, như vậy chúng ta cũng cũng không cần cùng bọn hắn cây kim so với dâu. dư hóa long suy nghĩ một lát chuyện này đến tột cùng là môn đạo gì dưới mắt cũng không cần hai người chúng ta quan tâm nhiệm vụ của chúng ta là đem cái này hình châu cùng minh châu bờ bãi đạt tiến thanh coi như chưa chúng ta tiếp ứng chỉ sợ cũng có thể bình yên đạt tới chân địch phủ ý của ngươi là dương Thái hưng biết dư hóa long hẳn là có lập kế hoạch cũng lập tức có cái tỉnh chúng ta dạng này trước đem minh châu giữ lại là một cái chúng ta cùng đại danh phủ vùng hỏa hoãn dư hóa long nói tiếp ngươi mang theo 10 cái trong quân hào tay trước thoát ly đại bộ đội chờ đến ta xuất lĩnh đội ngũ vòng qua hình châu thành về sau bọn hắn tất nhiên tùng hạ đề phòng, tối thiểu nhất bọn hắn bắc môn nhất định sẽ trầm tĩnh lại. đến lúc đó ta liền thừa cơ hôn vào trong thành, làm cho các ngươi thích ứng. dương tái hưng trong mắt tinh quang lóe lên, làm nội ứng sự tình, thật sự là quá kích thích. hắn hiện tại chỉ là nghĩ tưởng tượng, liền cảm thấy thể nội sao động phần tử đã nhanh muốn đè nén không được. ta tiếp vào yến thanh về sau, sẽ cố ý đi hình châu thành con đường này, đến lúc đó hình châu chi châu tất nhiên sẽ triệu tập bọn hắn chỉ còn lại 3.000 quân đội đến đây đóng giữ. Dư hóa long khép cười một tiếng nói ra, hắn nhất định biết nói chúng ta là đến tìm phiền toái. chúng ta cần muốn làm như thế nào? dương tái hưng hỏi tiếp. chúng ta liền tới một cái tiên hạ thủ vi cường để yến thanh nạp bên trên một phần nhập đội dư hóa long nói tiếp yến thanh là tiên tiên cao thủ toàn bộ minh châu cũng không có một cái nào tiên tiên các ngươi mười mấy người này nhiệm vụ liền là đem minh châu thành bên trong những cái tia quan viên trọng yếu nhất là muốn đem chi châu trương bạch liễu hành tung đánh tra rõ ràng ngươi là muốn để yến thanh động thủ dương tái Hưng có chút nghe rõ dư hóa long ý tứ hắn phụ trách chi châu còn lại liền giao cho dương minh ngươi dư hóa long nhẹ nói nói vậy còn ngươi dương tái hương tò mò hỏi ta xuất lĩnh còn lại đại quân cùng các ngươi phất cờ hò góp phần trợ dư hóa long cười khẽ một cái nói ra không ổn ít người dương tái hưng lắc đầu lớn như vậy hình châu thành liền bọn hắn mười mấy người quả thật có chút ít nếu là cái nào khâu xảy ra sự cố liền xem như hắn dương tái hưng lần nữa bằng hiện tại bản sự chỉ sợ cũng là không cách nào thoát thân không ít ta sẽ vừa đi vừa phái người lần nữa chui vào hình châu thành trước trước sau sau hẳn là tổng cộng có một trăm tạ người các ngươi không biết vị trí của bọn hắn bọn hắn liền chờ ta công thành tín hiệu các ngươi chỉ cần thấy được trong thành vừa loạn đục nước béo cò chính là có thể bắt cóc liền bắt cóc bây giờ không có biện pháp giết cũng không phải là không thể được Dư hóa long âm hiểm cười một tiếng, nhìn về phía Dương Tái Hưng, thế nào? Nói nửa ngày ngươi chính là không tin đến Thành, muốn để hắn tại trước mặt mọi người giết hình châu chi châu, từ đây cho thấy lập trường của mình à. Dương Tái Hưng nói xong điểm môi, thua thiệt mình kích động như vậy nghe hắn nói xong, náo nửa ngày, vậy mà không phải là của mình nhân vật chính. Cái này khu khu hình châu thành, khẳng định là không cách nào ngăn cản hai người chúng ta cường công, nhưng là thương vong quá lớn, như là phiền thoái như vậy một chút, chỉ trừ bỏ ác, lại có thể bảo tồn chúng ta thực lực của mình. tại một cái hình châu thành cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng đang tiếp thụ chân định phủ tuyên phủ sứ nha môn quản lý thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm mấy phần còn có một cái lại có thể để yến thanh chứng minh mình đây là nhất cử bốn có được mà tính toán vạn mong dương huynh nghĩ lại dư hóa long an ủi nói kế này như thành dương huynh làm thành công dư hóa long nói tiếp cứ như vậy dương tái hưng liền bị dư hóa long lừa gạt đến hình châu thành bên trong sau khi đi vào mới phát hiện nơi này bách tính quả nhiên đều là mười phần khủng hoảng bọn hắn không biết từ nơi nào nhận được tin tức doanh tuyển muốn khởi bình chinh phạt trước đó vừa mới công kích qua chân định phủ châu phủ đồng thời triệu châu chi châu bị dưới trướng mã quân đô đầu trạm sự tình cũng truyền khắp cả hình châu thành nghe nói nếu không phải triệu châu triệu giành chức gỡ xuống triệu phong đầu người chân định phủ cái kia hai cái tiểu tướng quân phá thành về sau liền phải hạ lệnh đồ thành đâu không biết cái nào trên mặt bàn đột nhiên truyền ra dạng này một tin tức quả thật tàn nhẫn như vậy tin tức này vừa ra để vốn cũng không an mách tính trong lúc nhất thời càng thêm khủng hoảng bất quá trước đó nhìn thấy chân định phủ dư hóa long mang binh vòng qua hình châu thành hướng về Nhân thành nam cùng một đội đi cũng không biết là đạo lý gì một người khác lần nữa nói ra để cho người ta tương đối an tâm một tin tức. nói như vậy, chúng ta xem như trốn qua một tiết. một cái bách tính nghe vậy vui lên. quy hai chương 310, chân định phủ biên quân nô giới. chương 310, chân định phủ biên quân nô giới. chương 310, chân định phủ biên quân nô giới. đông kinh phủ thái sư. lao ra, cái kia đi thiên nhất nơi đó đưa tin ra phó, nôn Nơ nớp lo sợ quỷ gối thái kinh trước mặt. trở về. thái kinh trong tay chính nắm một cây đại háo bút lông, tại một chương trên giấy lớn tô tô vẽ vẽ, cũng chưa khán ra bột một chút. vâng, cái nhà kia bột thanh âm có chút run rẩy. thiên nhất nói thế nào? thái kinh giờ phút này vừa vặn viết xong cuối cùng một bút. Chậm rãi đem bút lông để ở một bên bút chiến kệ, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc một chút ra phó. Hắn ngay từ đầu nói, nếu là muốn để hắn giết Doanh Tuyền, nhất định phải là để Thái sư ngài tự mình đi gặp hắn. Cái nhà kia buộc thận trọng nói ra, Ừm, về sau đâu? Thái Kinh nghe được tin tức này cũng chưa quá lớn ngoài ý muốn, cũng không có lộ ra một kia bất mãn thần sắc, như thế để cái nhà kia buộc hơi thở phào. Về sau không biết bởi vì cái gì, hắn đột nhiên lại đồng ý, chỉ là muốn để Thái sư chuẩn bị 30 vạn sâu tài phú, còn có kia cái gì bà bối, nói là lúc nào giao cho hắn, hắn liền lúc nào lại ra tay. Ra phó lúc này cũng hơi lớn mật một chút, ừ. cũng tại lão phu dự kiến bên trong, lão phu để lời của ngươi nói đâu. lúc này thái kinh đột nhiên hỏi lần nữa, lao ra, còn thần thật, nói tới chỗ này, cái nhà kia bột một bộ sùng bái bộ dáng nhìn xem thái kinh nói ra, ta chỉ là cùng hắn giảng câu nói kia nói chuyện, hắn liền giống như là muốn ăn người thông thường đáng sợ, tiểu nhân đều chạy ra sân động, đều nghe thấy tiếng giống giận dữ của hắn, luôn miệng nói muốn đem doanh tuyển chém thành muôn mảnh. đối với chuyện này, ngươi liền không có cái gì hoài nghi a? thái kinh mỉm cười, nói tiếp, hoài nghi, gia phó sở, hoài nghi gì a? ha ha, thái kinh cười khẽ hai tiếng, nói tiếp. thật sự là không biết ngươi là giả ngu vẫn là thật ngốc thái kinh đi xuống bàn đọc sách đi từ từ đến người này bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn nếu nói ngươi giả ngu đi lao phu còn liền thật nhìn không ra sơ hở gì ngươi nói ngươi là thật ngốc đi lao phu lưu một cái kẻ ngu ở bên người thì có ích lợi gì lao ra không muốn coi như cái này ra phó có ngốc chỉ sợ cũng đoán được thái kinh muốn làm gì ngay cả vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ ta nói thiên nhất tại sao không có giết ngươi nguyên lai là dạng này thái kinh khỏe miệng giơ lên một cái nụ cười tàn nhẫn trong miệng nói lẩm bẩm kiếp sau không muốn cho người ta làm chó giang rắc. một thanh âm vang lên về sau, ra phó cổ liền bị thái kinh một thanh bốc gãy. chân định phủ biên quân đại doanh, nhị đệ, nhanh mau vào. nô giới đã sớm chờ ở bên ngoài nhà mình đệ đệ nô lân. đại ca, hàn xuất đã đồng ý hai chúng ta nhà kết mình kế sách. nô lân còn không có đi đến nô giới trước mặt, liền đem đầu này tin tức nói ra. tốt, người tới. nô giới nghe vậy cười lớn một tiếng, tiến lên vô vô võ lâm bà bài, nói tiếp, thư bỏ vợ một phòng, mang đến chân định phủ ngô quân xứ chỗ. a, nô giới bên người một cái văn viên, hẳn là theo quân chủ bộ, đáp ứng một tiếng liền lui xuống đi. không nghĩ tới. hàn xuất vậy mà cùng đại ca nghĩ giống nhau như lúc tiểu đệ lần này đi căn bản không có lãng phí miệng lưới nô giới niên kỷ so nô lân phải lớn bảy tám tuổi hiện tại nô lân cũng chính là so giường tái hưng hơi lớn hơn một chút ta không tệ nói đi muốn ban được gì nô giới đối với mình nhà đệ đệ mười phần sủng ái cơ hồ nói là hữu cầu tất ứng cũng cho ta thống lĩnh một con binh mã đi những năm gần đây luôn tại đại ca bên người ta đều là dính nô lân lộ ra một cái rảo hoạt thân sắc người muốn thống binh. nô giới khẽ chau mày nô lân nhìn thấy nô giới vẻ mặt như thế cho là mình không đủa víu môi cũng không phải là không thể được nô giới nhìn như hữu tâm muốn đùa giỡn nô lân nhìn thấy nô lân lộ ra vẻ mặt như thế mỉm cười nói tiếp chính ngươi tại biên quân bên trong trọn một chi cảm ơn đại ca đi làm ngũ trưởng nô giới nói tiếp ngũ trưởng nô lân thần sắc lần nữa huệ phải, phải xuống tới nhưng là sau một khắc liền tập hợp lại nhìn xem nô giới nói ra ngũ trưởng liền ngũ trưởng ta liền từ ngũ trưởng một mực làm đến đại tướng quân có chi khí. doanh địa chỗ cao nhất lại truyền đến dạng này một thanh âm toàn quân đề phòng nô giới sắc mặt ngưng tụ lúc này hạ lệnh có thể tại biên cương là kém nhất đều là hậu thiên nhất lưu giống nô giới Hàng thế trung trí lưu đều là hậu thiên đình phong, thậm chí nửa bước tiên tiên, cách cách đột phá tiên tiên, còn kém một cơ hội mà thôi. Chiến tướng muốn đột phá cảnh giới, chỗ tốt nhất liền là chiến trường trí chi thượng, một trận sau đại chiến, chỉ cần là phe thắng lợi, tất nhiên có tăng lên. Đây là phổ thông giang hồ người thường không thể có. Người đến người nào? Nô giới nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mở miệng hỏi. Bạch, người kia bay thẳng thân mà xuống, rơi vào đại doanh bên ngoài, cũng chính là nô giới trước mặt. Người chính là nô giới. Người kia trực tiếp hỏi, đồng thời dùng khí thế của tự thân không ngừng áp bách lấy nô giới, chính là bạch tướng. nô giới cố nén thân thể khó chịu đánh ra trước mắt cái tuổi này cùng mình tương xứng người đến thật là đáng sợ tu vi nô giới nhìn quanh hai bên một vòng hiện những người khác đều là sắc mặt như thường cũng không có cái gì dị dạng chịu ảnh hưởng chỉ có mình a người tới nhẹ nhàng cười một tiếng nô giới lập tức cảm thấy áp lực giết hết thân thể lập tức té quỵ dưới đất bản quan hà bắc tuyên phủ xứ doanh tuyển nô tướng quân xin đứng lên doanh tuyển nhẹ dọn cười một tiếng hai tay hư nhất một cái nô giới thân thể liền theo sát chiến nguyên lai là doanh đại nhân đến đây mặt tướng không có từ xa tiếp đón nô giới nhịn xuống trong lòng khủng hoảng hướng về doanh tuyển cung kính nói. Người này quả thật là đáng sợ. Nô giới biết, nếu là vừa rồi Doanh Tuyền muốn lấy tính mạng của hắn, hắn nhất định không cách nào ngăn cản. Đâu có đâu có, nô tướng quân khách khí, bản quan đều ở đây, chẳng lẽ Ngô tướng quân không mời bản quan đi vào ngồi một chút? Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về Ngô giới nói ra. Là mặt tướng sơ sẩy, Nô giới rất cung kính thi lễ, cũng không để ý một bên tướng sĩ, nhất là Ngô Lân sắc mặt. Có được giãn được, quả nhiên có đại tướng phong phạm. Doanh Tuyền cười lớn một tiếng, đi theo Ngô giới đi vào chỗ này biên quân đại doanh. Đại nhân quá khen, Ngô giới khách khí về một tiếng, hỏi tiếp, không biết đại nhân này đến. không biết có chuyện gì a bản quan nhất định phải có chuyện mới có thể tới đây a doanh tuyền ngầm cười một tiếng quả nhiên vô luận là ai đều sợ hãi mình người lãnh đạo trực tiếp đột kích kiểm tra liền coi như bọn họ đã làm tốt mình phải làm đến sự tình giống như trước mắt nô giới doanh tuyền nhưng cảm nhận được hắn trong nội tâm thận trương ngươi ở bên này quan bao nhiêu năm doanh tuyền mở miệng hỏi ba năm nô giới thành thật trả lời đến ba năm liền có thể hôn đến biên quan đại tướng địa bộ doanh tuyền hơi sững sờ nói tiếp trong triều có người mặt tướng 10 tuổi thong quân, thập nhị tuổi giết địch, chiến công là một đau một thương trên chiến trường giết ra tới. mặt tướng nguyên lai là tây bắc quân, giết là người tây hạ. nô giới đem lý lịch của chính mình trực tiếp tuôn ra đến, nhìn một chút chăm chú nghe doanh tuyển, tiếp tục nói, nếu là có mặt tướng trong triều có người, giờ phút này tất nhiên không phải ở chỗ này quan làm một cái thủ tướng, bị một cái tiết độ sử đều dư xài. ê, doanh tuyển bị ngô giới phen này nói có chút tiếng lặng, nhưng là sau một khắc cười một cái nói ra, nói cũng đúng, nếu là trong triều có người, ai có nguyện ý người đến biên cương chi địa chịu khổ? mặt tướng nguyện ý, nô giới lại là một tiếng lớn a, trực tiếp tỏ thái độ. ta nói tiểu tử ngươi là không phải cố ý cùng bản quan tranh cãi doanh tuyển đột nhiên cho ngô giới một quyền cười mắng một tiếng đây mới là quân nhân bộ dáng có cái gì thì nói cái đó đi thẳng về thẳng nói một không hai mặt tướng chi ngôn câu câu là thật Ngô giới nghiêm sắc mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc vung lòng chút doanh tuyển vô vô ngô giới bà vai hỏi tiếp các ngươi nơi này lương đồng trước đó là nơi nào thả lương thực là chính chúng ta đồn cơ bản không có người qua của lương quân tiền đến các vị tướng sĩ trong tay cũng chỉ có không đến một phần năm nô giới nghe được doanh tuyển vậy mà hỏi vấn đề này đột nhiên cái muối chua chua hỗn đàn. doanh tuyển trực tiếp mắng xuất ra thanh âm đại nhân ngươi nô giới còn có chút chớ không rõ ràng đầu mối hô doanh tuyển chậm rãi thở ra một hơi nói tiếp bản quan thất thố các ngươi lương đồng hẳn là từ nguyên chân định phụ chi phủ thái du cung cấp mới đúng nghĩ không ra hắn vậy mà chết không oán bản quan vừa mới đi qua hàn thế chung nơi đó biết các ngươi trong minh ngất cho doanh tuyển hơi chậm một cái đi theo nô giới cùng đi nhập trung quân đại trướng đại nhân nghĩ như thế nào Nô giới biết đây mới là doanh tuyển chân chính ý đồ đến Nô giới vô cùng cẩn thận. Hiện tại hắn có chút đối với mình kế hoạch kia bắt đầu lo lắng. Dù sao người đường quyền quan tâm nhất chính là quân quyền. Không có vấn đề. Các ngươi vốn cũng không phải là đối nội quân đội. Doanh truyền lời vừa nói ra, nô giới mới tính là chân chính thở phào một hơi. Nói bóng gió chính là đối ngoại quân đội. Nếu là đối phó Thái Kinh đều muốn dùng đến các ngươi biên quân xuất thủ, đây chẳng phải là lộ ra ta doanh truyền quá không có bản lĩnh sao? Doanh truyền cũng là một cái mười phần tự ngạo người. Bản quan lần này tới, chỉ có một cái yêu cầu, đưa ngươi nơi này hai vạn biên quân khuyết đến năm và người. Doanh truyền trực tiếp mở miệng nói ra. Đại nhân, cái này không ổn a. Nô giới xứng sở, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, có gì không ổn? Doanh tuyển khe như mày, nói tiếp, hàn thế trung thế nhưng là không có có chút nghi hoặc gì liền đáp ứng, không phải chớ đem bản sự không bằng hàn suất, chỉ là cái này lương động. Nếu là không có lương động, cái này, nô giới có phần có một ít lúng túng nhìn xem Doanh tuyển, hắn đây là lời nói thật, chính bọn hắn đồn lồn ruộng, cũng chỉ là vừa mới đầy đủ bọn hắn cái này hai vạn người dùng xong, nếu là tùy tiện quyết trương, nhất định sẽ không chịu đổi. Ba, Doanh tuyển nhịn không được cho nô giới một cái bạo lật nói tiếp, bản quan để ngươi chứng minh, ngươi liền chứng minh. Lương Đồng mỗi tháng 15 mình phải người đến chân định phủ nhận lấy. Tại đại nhân, chỉ cần lương đồng đầy đủ, Mặt tướng liền là 10 vạn binh tướng cũng có thể vì đại nhân đưa tới. Quy 2 chương 311, tiến Thanh tư thái. Chương 311, tiến Thanh tư thái. Chân định phủ. tuyên phủ sứ Nha môn. Hai tiểu tử này, quả thực là hồ náo. Nô Dụng nhìn xem trên tay mình chuyển về tin tức, giận mắng một tiếng. Đây là chuyện gì để chúng ta Ngô học cứu dạng này lớn hỏa khí đâu? Duyễn tuyển vừa vừa trở về liền nghe được nô Dụng tại công phòng bên trong tính tỉnh Đại nhân trở về. Nô Dung nghe được Doanh tuyển thanh âm, ngẩng đầu hướng về cổng nhìn lại, cười khổ một tiếng. Ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng, cảm giác tâm tình đều thư sướng không ít. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào phòng nói tiếp, nói một chút đi, đến tột cùng sinh rất đã sự tình, còn không phải Dương tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai tiểu tử này. Nô Dung đem trong tay tin tức đưa cho Doanh tuyển. Hình Châu Thành đã cầm xuống, phái người trước tới tiếp thu. Doanh tuyển chậm rãi đọc lên tin tức bên trên nội dung, có chút kỳ quái nhìn xem lô Dung nói ra, đây là chuyện tốt ta. Ngươi để bọn hắn đi đón Liên Thanh, thế nhưng là bọn hắn ngược lại tốt, vậy mà thiện cho rằng, mắt không quân pháp. Nô dụng tao mày nhìn xem doanh tuyển, có phần có một ít nghiêm khắc ý vị, chờ hắn sau khi trở về, nhất định phải trùng điệp trách phạt mới là. Không không không. Doanh tuyển lắc đầu, nói tiếp, ta nhìn dạng này rất tốt, bạn quan cần nếu không phải một đám quân kỳ kỷ hài lòng, sự tình gì đều nghe chỉ huy điện hình quân đội. Trên chiến trường thay đổi trong ngay mắt, ai biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện như thế nào, để bọn hắn bảo trì cái này phong cách, ta phi thường kỳ đợi bọn hắn sẽ cho chúng ta như thế nào kinh hỉ. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng Hắn cùng Ngô dụng ý nghĩ có chút khác biệt, bởi vì hắn biết Dương Tái Hưng cùng Dư Hóa Long hai người năng lực, liền xem như một mình gánh vác một phương cũng là hoàn toàn không có vấn đề, huống chi hai người giờ phút này là liên thủ trạng thái. Chỉ là bởi vì chính mình xuất hiện, phá hư hai người nguyên bản trưởng thành quy tích, như bây giờ thả mặt cho bọn hắn, liền là tại bồi dưỡng phong cách của bọn hắn. Đây là một cái võ tướng dưỡng thành trò chơi. Lại nói cầm xuống Triệu, hình, Minh Ba Châu, bản chính là chúng ta bước kế tiếp việc cần phải làm, hiện tại bọn hắn tiện thể hoàn thành, chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Duyên truyền hướng về Ngô dụng hỏi ngược một câu. Lời tuy như thế, nhưng là không có quy củ sao thành được vương chọn. Nô dụng còn tại kiên trì. chậm giái chậm. Doanh tuyển một tay lấy nô dụng lời nói dừng lại, lên tiếng hỏi, nơi này ai nói tính? Tự nhiên là đại nhân. Điểm này không có chút nào ngoài ý muốn, liền xem như triệu cắt hiện ở chỗ này, nô dụng cũng giống như nhau trả lời. Cái kia lời nói của ta, có phải hay không liền là quy củ? Doanh tuyển hỏi một câu nữa. Cái này hiển nhiên. Đại nhân. Nô dụng sầm mặt lại. Tốt, ta biết học cứu ý tứ, quân pháp vẫn là phải có. Doanh tuyển mặc dù đối thuộc hạ hạn chế cực ít, đó là bởi vì hắn biết những thuộc hạ này đều là nhân tài, tại lĩnh vực của bọn hắn đều có quyền uy của mình. Quân pháp sự tình liền có học cứu tự mình xử lý như thế nào. Doanh tuyển mỉm cười đối Ngô Dụng nói ra, cái kia hai người bọn họ lần này. Ngô Dụng nói tiếp, phải phạt ngươi liền phạt đồ đệ của ngươi. Doanh tuyển lúc này nói ra, ai chờ chút. Doanh tuyển đột nhiên hỏi, bản quan còn không biết bọn hắn là như thế nào gỡ xuống hình châu thành đây này. Ngô Dụng sắc mặt lần nữa đêm đen một phần, cực độ hoài nghi hiện tại Doanh Tuyền đến cùng có phải hay không mình hiệu chung một cái kia. Tướng quân. cái này hình châu thành quan nhi nhóm đến là có một bộ vậy mà toàn bộ đều tại châu phủ nha môn bên trong đi theo dương tái hưng tiến vào trong thành cái kia thập trưởng một mặt khinh tường nói huynh đệ chúng ta căn bản cũng không có phí công phu gì liền do tham tin tức của bọn hắn nói như vậy chúng ta một khi động thủ không phải trực tiếp liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn a dương tái hưng ma quyền sát trưởng nói ra tướng quân mặc dù cái này hình châu thành bên trong chưa tiên tiên cao thủ nhưng là hậu thiên nhất lưu hảo thủ lại là có như vậy hai ba cái cái kia thập trưởng lúc này nói ra làm sao ngươi biết dương tái hưng vì phòng ngừa tiến đến dò xét thời điểm bị người ta hiện hoặc là nhịn không được động thủ hỏng đại sự, cho nên đàng hoàng đợi trong khách sạn, tất cả tin tức đều giao cho mình hạ thủ cái kia mười cái quân tốt đi tìm hiểu. Tiểu nhân vòng quân trước đó, đúng lúc gặp qua bọn hắn. thập trường nói tiếp, ba người đều là đầu đà đá cách cát mặc, đều dùng một cây đại đao, bọn hắn là sư huynh đệ, mặc dù không biết bọn hắn sư tòng người nào, nhưng là có một cái xương hảo, gọi là trung nguyên ba đao. Khẩu khí thật lớn a, dương tái hưng năm đấm nắm chặt hai dưới, dưới mắt mình cũng chính là chỗ vào ngày kia nhất lưu tiêu chuẩn. ba người này đúng lúc là đưa tới cửa phân bón, tiếp tục tìm hiểu tin tức của bọn hắn, nhất là cho ta nhìn chằm chằm cái này ba cái đầu đà. lần này công lao liền toàn bộ để cho các người cái này ba cái đầu đà liền là tiểu gia dương tái hưng thu hồi tâm tư xuất ra doanh tuyển giao cho hắn cái kia một bản thanh không tính hắn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị người đến thế nhưng là lô viên ngoại phụ thượng yến thanh dư hóa long tại minh thủy bờ sông nhìn xem vừa mới ra khỏi thành mà đến một nhóm đội xe nguyên lai là dư tiểu tướng quân yến thanh ở chỗ này bên kia bờ sông nhẹ nhàng vừa chắc tay nói ra chính là tại hạ yến thanh phụ chủ nhân nhà ta chi lệnh tiến về chân định phủ đầu nhập vào tuyên phủ sứ đại nhân chắc hẳn cổ thị huynh đệ đã tin tức chuyển trở về a yến thanh là người thông minh trực tiếp đem lai lịch của mình một mạch nói rõ ràng dư hóa long hắn cũng là biết bằng vào hậu thiên nhất lưu tu vi lại thêm 100 trăm kỵ binh liền đánh giết tắc ngon nhân tiến thanh mặc dù tự nhận là đến đó cũng là tại khinh công bên trên nếu là thật sự cứng đối cứng đánh nhau mình chỉ sợ không phải trước mắt dư hóa long xuất lĩnh cái này hơn 2.000 người đối thủ mình chỉ có đào tẩu một đầu đường tắt cũng may mình bây giờ cùng hắn cũng không phải là định nhân bản tướng liền là phụng tuyên phủ sứ đại nhân chi mệnh trước tới đây tiếp ứng mời qua xuống đi dư hóa long làm một cái dấu tay xin mời lô tuấn nghĩa đến tột cùng có bao nhiêu gia sản chưa người cẩn thận tính toán qua nhưng là dư hóa long tại yến thanh cái này cần biết lô tuấn nghĩa đã để hắn đem tất cả ra tại toàn bộ biến đổi thành hoàng kim thế giới khác đại tống tiền tệ không biết là như thế nào tình huống nhưng là cái này đã sụp đổ tống triều, chủ lưu là đồng tiền một cái đồng tiền liền là một văn nhất quán đồng tiền liền là một nghìn văn nhất quán đồng tiền đồng giá tại một lượng bạc nhưng nếu là muốn giao nhất quán đồng tiền đổi lại một lượng bạc còn cần mặt khác lại thêm 200 văn cuối cùng 10 lượng bạc chờ giá tại một lượng hoàng kim tính toán lương trung thư hàng năm cho thái kinh tiến cống sinh thần cương liền cần mười vạn sâu tài phú đội tính được liền là mười vạn lượng bạch ngân vạn lượng hoàng kim Đây đã là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng khi Dư Hóa Long biết Tiến Thanh trong đội xe lại có 30 vạn lượng hoàng kim thời điểm, kém chút dâng lên ăn cấp suy nghĩ. Phải biết bắt tống một cái gia đình bình thường, một năm chỉ sợ cũng tốn hao không đồng nhất sâu đồng tiền. Tài. Đây là Dư Hóa Long nội tâm khắc họa. Đây là tới vội vàng. Tiến Thanh hơi thở dài một hơi, nói tiếp, rất sinh sản nhiều nghiệp đều là giá thấp bán ra, bằng không sẽ tăng nhiều. Quả nhiên là đại hộ nhân gia. Dư Hóa Long tự giễu một tiếng, nói tiếp, không phải ta hâm mộ, là ta cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài phú. Ai Yến Thanh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Thuận thế đi đến dư hóa long trước người lấy ra một con lớn chừng cái đấu hoàng kim dư hóa long nhìn rõ ràng khoảng chừng mười lượng sơ lần gặp gỡ còn muốn mời tiểu tướng quân chiếu cố nhiều hơn tiến thanh bất động thanh sắc đem cái này một khoản tiền lớn phóng tới dư hóa long trong tay cái này dư hóa long lông mày khe nhớ một cái còn không đợi nói chuyện tiến thanh liền mở miệng lần nữa tiểu tướng quân vậy liền coi là là tại hạ lễ gặp mặt tới tới tới nói yến thanh chào hỏi bên cạnh mình mười mấy cái lô phủ tiểu nhị đối lấy bọn hắn nói ra chân định phủ huynh đệ không xa đường dài trước tới tiếp ứng chúng ta một người đưa lên một lượng bạc ngỏ ý cảm ơn rõ lỗ phủ gia đình liền không có một cái nào là thiếu tiền vẹn vẹn Yến thanh mình có tài phú liền không chỉ ngàn lượng hoàng kim Yến thanh biết mình địa vị xấu hổ đem tư thái của mình thả cất thấp lần nữa đối dư hóa long nói ra đã tiểu tướng quân đã đến đây như vậy dọc theo con đường này sự vụ liền toàn từ tiểu tướng quân làm chủ tiểu tướng quân vạn vạn không còn dám gọi xưng hô một tiếng hóa rồng là được nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta cũng coi là đồng liêu dư hóa long mặc dù vừa rồi cho dư hóa long tiền tài thế công làm có chút được vòng nhưng là sau một khắc liền đoán ra hiến thanh ý đã như vậy tại hạ ngốc già này dư huynh đệ mấy tuổi liền xưng hô một tiếng tiểu ớt ca cũng là không sao tiến thanh nhìn thấy dư hóa long nhà ra trong lòng cũng là âm thầm bông lòng một hơi báo một đoàn người mới vừa tiến vào hình châu địa giới liền có một cái bình thường mặc đồ nông dân hướng về nơi này chạy tới người nào là ta trương nhị phúc nguyên lai like là hai phúc ca ngươi không phải tại hình châu thành bên trong a có biến dương tướng quân đặc địa để cho ta kiếm ra thành đến bẩm báo mò vào đi thôi người này liền là trước kia đi theo dương tái hưng cùng một chỗ tiến vào hình châu thành cái kia tập trưởng dương tái hưng đi qua một fan suy nghĩ xác định mình nhất định đánh không lại ba cái đầu đá liên thủ cho nên để trương nhị phúc ra khỏi thành đem tình huống này cáo chi dư hóa long, dư tướng quân, cái tiêu trong thành xuất hiện ba cái hậu thiên nhất lưu đầu đà, Dương tướng quân một người hại sợ không phải ba người bọn họ liên thủ đối thủ, mà lại bọn hắn toàn bộ hình châu thành quan viên đều tại phủ nha bên trong, ba cái tiêu giống như là bọn hắn mời tới bảo tiêu. trương nhị phúc đối dư hóa long nói ra, lời này cũng không trở về tránh yến thanh, thậm chí là dư hóa long cố ý để yến thanh nghe được. ha ha, hắn không có vậy mà hội tụ đến cùng một chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. dư hóa long nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có bởi vì ba cái tiêu đầu đà xuất hiện mà kinh hoàng, nói nhảm. Có Yến Thanh dạng này tiên tiên cao thủ ở chỗ này, chỉ là ba cái hậu thiên nhất lưu, căn bản không tính là uy hiếp. Thậm chí không cần yến thanh xuất thủ, hắn cùng Dương Tái Hưng liên thủ, cũng đầy đủ cầm xuống ba người. Có thể dùng tại hạ xuất thủ tương trợ, cũng coi là nạp bên trên một phần nhập đội, chờ nhìn thấy doanh đại nhân thời điểm, cũng dễ nói. Yến Thanh cũng không phải người ngu, nên mình xuất thủ thời điểm, liền tuyệt đối không nên cất dấu. Theo lý thuyết tiểu ớt ca đưa lên 30 vạn lượng hoàng kim cũng đã là công lao ngất trời. Dư Hóa Long còn muốn khách khí vài câu. Cái này 30 vạn lượng là chủ nhân nhà ta, Thanh không dám giành công. Cái này 30 vạn lượng hoàng kim Sắp thực không phải hắn Yến Thanh, nếu là hắn bước lên lãnh công trạng này cực khổ, không chỉ tuyên phụ sứ Nha Môn dung không được hắn, chỉ sợ hắn cũng không còn mặt mũi đi gặp Lô Tuấn nghĩa Như thế, tối nay vậy làm phiền Tiểu ớt ca cùng bản tướng cùng một chỗ vào thành. Dư Hóa Long nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tự nhiên biết cái này 30 vạn lượng không phải Yến Thanh đồ vật. Trở về nói cho Dương tướng quân nhớ lấy nghe được lần thứ ba công thành Thanh Âm lại độc thủ. Ê! Trương Nhị Phúc đáp ứng một tiếng, hỏi tiếp, trước đó tướng quân không phải nói sẽ lục tục phái vào trong thành một tên huynh đệ à? Bọn hắn làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng không có bọn hắn phương thức liên lạc cái này cũng không cần các người quan tâm dư hóa long nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu hắn nhanh đi về báo tin Quy 2 chương 312, hình châu chi châu lý cương chương 312, hình châu chi châu lý cương chương 312, hình châu chi châu lý cương cái này cũng không cần các người quan tâm dư hóa long nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu hắn nhanh đi về báo tin về phần vừa rồi trương nhị phúc hỏi vấn đề cái kia hơn 100 người đã sớm chui vào hình châu thành dư hóa long nhiệm vụ cho bọn họ liền là trong bóng tối hiệp trợ dương tái hưng dương tái hưng đến đó bọn hắn liền đến đó cái này một người là dư hóa long tự tay mang ra Tại Đông Kinh thời điểm, liền là Dư Hóa Long bộ hạ. Chính là cái này 100 người, đi theo Dư Hóa Long kết trận, đặt vững đánh chết tác cơ sở. Đây cũng là Dư Hóa Long yên tâm dương tái hưng xâm nhập Hình Châu một cái nguyên nhân trọng yếu. Bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta. Yến Thanh đi vào Dư Hóa Long bên người, lên tiếng hỏi. Hắn vừa rồi nghe rõ ràng, Dư Hóa Long là mời hắn ban đêm vào thành. Hiện đang xuất thủ, ban đêm mới có thể vào thành a. Dư Hóa Long không cho rằng bọn họ bằng vào cái này khu khu 2500 binh mã, thậm chí ngay cả công thành công cụ đều không có tình huống dưới, có thể đem cái này thành trì đánh xuống. chắc hẳn hiện tại ngươi ta gặp mặt tin tức đã truyền vào hình châu thành hắn định nhưng đã làm tốt chuẩn bị dư hóa long nhẹ nói nói gấp rút bộ pháp trực tiếp đi bọn hắn nam thành môn dư hóa long trực tiếp hạ lệnh hình châu thành cửa nam này dư hóa long chạm dưới thành cao rộng quát lớn mau mau để các ngươi chi châu đi ra gặp ta dư hóa long thủ hạ binh tướng xếp thành một hàng trong tay đều là cường cung nhanh nỏ cùng nhau đối trên tường thành binh sĩ hình châu thành đã sớm tiếp vào thám tử hồi báo dư hóa long quân đội còn tại bên ngoài ba dặm thời điểm cửa thành cũng đã đóng lại bọn hắn hiện tại là không có có lá gan mở cửa thành đương nhiên cũng không dám tự tiện độc thủ ai cũng biết dương tái hưng cùng dư hóa long hiện tại là doanh tuyển hai cái hai tướng đồng thời hai người theo thứ tự là doanh tuyển cùng quân sư ngô dụng đệ tử phải biết ngay cả lô tuấn nghĩa hai vạn đại quân đều thua ở doanh tuyển thủ hạng húng chi bọn hắn cái này một cái nho nhỏ hình châu thành nếu là trong lúc vô tình tổn thương hai người doanh tuyển phong mang bọn hắn không thể ngăn cản nếu là mở cửa thành bọn hắn lại không có lá gan phản bội thái kinh cho nên liền làm dạng này một cái quyết định người tới thế nhưng là cùng dư tiểu tướng quân chính là bản tướng nhìn thấy ta ở đây còn không mau mau mở thành đầu hàng dư hóa long trầm giọng nói ra còn xin tiểu tướng quân vượt thành mà đi đi. Chi Châu cười khổ một tiếng nói ra, ta là Yến Thanh, nhanh nhanh mở cửa thành ra để cho ta đi qua. Yến Thanh biết Lương Trung Thư xuống tới các Châu phủ không ngăn được mình bắt thượng đội xe tin tức, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, Lương Trung Thư có lệnh, bất kỳ cái gì Châu phủ không ngăn được cùng ta. Hai vị không nên làm khó bản Châu, vẫn là vượt thành mà đi đi. Hắn chỗ nào không biết, chỉ cần vừa mở thành này môn, mình lập tức chơi xong. Thật là âm hiểm. Chi Châu lại nhìn thấy một con mũi tên hướng về mình phóng tới, vậy mà từ cái hông của mình rút ra một thanh bảo kiếm, một kiếm liền đem phóng tới mũi tên trẻ thành hai đoạn. bán tên. Sau đó hắn liền nghe được Dư Hóa Long ra hiệu lệnh. Phong ngự. Hắn cũng tranh thủ thời gian hạ lệnh, binh lính trung quanh cũng nhao nhao dơ lên tâm chắn. Rất kỳ quái, binh lính thủ thành vậy mà lại mang theo tâm chắn. Một trận mưa tên qua đi, song phương đều không có cái gì thương vong, liền là Dư Hóa Long nơi này hao tổn một chút cung tên a. Hừ. Chi Châu nhìn thấy Dư Hóa Long dưới thành lạnh hừ một tiếng, lại nghe được hắn nói ra, "Hôm nay liền thả các ngươi một ngựa, chờ đến ngày tất nhiên phá ngươi cái này hình châu thành." Rút lui. chi châu mặc dù biết dư hóa long căn bản là không có cách công lên thành đến nhưng là giờ phút này nhìn thấy dư hóa long triệt binh vẫn là thở phào một hơi hình châu thành bên trong các ngươi nói đây coi là một lần công thành a dương tái hương tao mày hỏi hướng bên cạnh mình trương nhị phúc hẳn là cũng được a trương nhị phúc cũng không xác định gãi gãi mình cái hót mở miệng đến Liên thả một đợt tiễn dương tái hương mặt đen lên thơm mắng một tiếng mà nó căn bản không biết tiểu tử này tại làm trò gì a hình châu cửa thành đông ta nói dư tiểu tướng quân ngài trực tiếp rời đi liền tốt vì cái gì liền nhìn chòng chọc ta cái này hình châu thành không thả đâu Hình Châu thành bên trên Chi Châu nhìn xem lại dẫn binh mã chữ hàng đến dưới thành Dư Hóa Long, phi thường bất đắc dĩ nói: Ta nguyện ý. Dư Hóa Long giục ngựa tiến lên, đối Chi Châu nói ra: Trước đó nhìn ngươi tiếp được ta một tiễn, có phần có một ít võ nghệ, vừa rồi bắn chưa đủ nghiền, đi ngang qua ngươi cái này Đông Thành thời điểm, lại tới tìm ngươi đọ sức một phen. Ngươi phải biết, ta nếu là muốn công ngươi thành trì, hiện tại ngươi cái này cửa Đông sớm đã bị ta đánh hạ đến. Dư Hóa Long một mặt khinh thường nói: Hắn xác thực không nghĩ tới, cái này Đông Thành phòng thủ so với Nam Thành tới nói kém không ít. Tốt, bạn Châu hôm nay liền để ngươi bắn Cái kia Chi Châu lập tức lấy ra bảo kiếm đối dư Hóa Long nói ra. Chi Châu cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc, vừa rồi đúng là một thời cơ tốt, mình căn bản không có phòng bị đến dư Hóa Long vậy mà tại Đông Thành đến dạng này vừa ra, nếu là hắn thật muốn tiến đánh Hình Châu Thành, như vậy giờ phút này chắc hẳn tiến vào Hình Châu Thành bên trong. Nhưng là Chi Châu lại có lòng tin, nếu là dư Hóa Long dám tấn công vào đến, mình liền sẽ để hắn ra không được. Dù sao nơi này quân coi giữ là có 500, bốn cái cửa thành, đều là có thưởng trú quân coi giữ. Đây là trừ Hình Châu phủ cái kia 3000 tinh binh bên ngoài, mặt khác quân đội. Đông Thành 500, Nam Thành 200, Thành Tây 300. Bắc thành 500, tổng cộng có 2.000 quân coi giữ, còn lại 3.000 người chính là ngẫu nhiên đương đối. bố trí như thế chính là vì phòng bị mình phía Bắc chân định phủ đột nhiên đến công. Dư Hóa Long gỡ xuống mình treo ở ngựa bên trên cung tiễn, một tiễn, hai mũi tên, 3 mũi tên, ba bà bá. vậy mà liên tục bắn ra 3 mũi tên, một chiêu này còn có một tên đường, gọi là Tam Hoàn Bộ Nguyệt. Tới tốt lắm. Chi Châu dù sao đứng tại đầu tường, trong lúc vô hình cũng coi là chiếm được một chút lợi lộc. trong lúc nhất thời đầu tường kiếm quang nổi lên muôn phía, đem Chi Châu bản nhân bao một cái cực kỳ chặt chẽ. Dư Hóa Long ba mũi tên đều không có kiến công. thích võ nghệ, dạng này võ nghệ là một cái chi châu, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Dư Hóa Long trong lòng vậy mà thay cái này Chi Châu cảm thấy không đáng. Bản Châu công phu là dùng đến phòng thân, không so được các vị chiến trường chém giết. Về sau khẽ cười một tiếng, sau đó cổ tay chuyển một cái, cuối cùng cái mũi tên này vậy mà tại Chi Châu trên mũi kiếm xoay tròn. Đi. Theo Chi Châu một cái quát nhẹ, cái kia tiễn liền ngã bay tới. Đinh. Dư Hóa Long dương cùng, tại bắn ra một tiễn, đem đổ về mũi tên đánh rơi ở trên mặt đất. Đã nghiền. Dư Hóa Long chạm dưới thành đối Chi Châu hỏi một câu, bản tướng còn không biết ngươi họ gì tên gì đâu. lý cương cái kia chi châu nhẹ hừ một tiếng nói ra lý cương tốt tên quen thuộc dư hóa long hơi sướng sở hỏi tiếp ngươi cùng trong triều chức quan giám sát ngự sử lý cương là quan hệ như thế nào ta chính là cái kia lý cương ngươi đây là dư hóa long thoáng sử sốt hỏi tiếp Hừ. chi châu nhẹ nhàng liếc một cái dư hóa long bản quan cảm thấy trong triều phiền muộn cố ý xin ngoại phóng phốc phốc dư hóa long khép cười một tiếng nói tiếp chắc hẳn đại nhân là bị bãi con đi dừng a lý cương cũng không có sinh khí bởi vì đây là sự thật ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh cũng nhanh mau trở về đi thôi ha ha dư hóa long nhìn thấy lý cương kinh ngạc không có từ trước đến nay cười một tiếng người lão nhi này trong chiều thời điểm liền cùng ta nhà thái úy đối nghịch đến bây giờ lại theo ta nhà tuyên phủ sứ lớn người làm địch ha ha chúng tướng sĩ nghe lệnh Bản tên dư hóa long lại là một tiếng lớn a nâng thuẫn cùng nam thành môn giống nhau như lúc chàng cảnh xuất hiện lần nữa rút lui đây coi như là lần thứ hai công thành a dương thái hưng đã sớm nằm tại trên giường một bên một cái chân tại đi ở giữa không trung rung động rung động khả năng xem như thế đi trương nhị phúc càng là trực tiếp ngồi dưới đất ai tiểu tướng quân thế nhưng là nhận ra cái này lý cương yến thanh lên tiếng hỏi nhận ra năm đó cao thái úy tại triều thời điểm cái này lý cương liền khắp nơi cùng thái úy đối nghịch dư hóa long hữu môi nói ra hắn là thái kinh nhân yến thanh tò mò hỏi có phải thế không dư hóa long biết yến thanh sẽ còn tiếp tục hỏi nói tiếp hắn xem như thái kinh nửa người môn sinh nhưng là làm giám sát ngự sử thời điểm liền cung đổi một người đồng dạng chỉ cần hắn nhìn xem không vừa mắt liền trực tiếp dâng thư vật tội nay một người tố cáo ta nhà thái úy tấu trương chỉ sợ cũng không dưới trăm phong dư hóa long đối lý cương giác quan một mực không thật là tốt ngươi đã sớm biết hắn là lý cương yến thanh mở miệng nói ra cũng không có nhiều sớm liền là tại nam thành môn nhìn thấy hắn thời điểm mới biết được thân phận của người này dư hóa long mở miệng nói ra vậy ngươi mới vừa rồi là cố ý chào phúng hắn yến thanh mang theo một tia ánh mắt kỳ dị nhìn một chút dư hóa long ừ à mặc dù hắn vạch tội vô dụng nhưng là ta gặp được hắn vẫn là không nhịn được một trận nổi giận dư hóa long lạnh hừ một tiếng nói tiếp bây giờ thấy hắn bộ này bộ dáng tất nhiên là trong triều đắc tội thái kinh mới bị phối ở đây biết được châu nhưng so sánh trong triều là một cái giám sát ngự sử thật nhiều tiến thanh đối với cái này có cái nhìn bất đồng đối với những người khác chi châu tự nhiên là cái chất béo càng lớn chức vụ dư hóa long lắc đầu nói tiếp nhưng là người này tính nết ta có biết một hai hắn tất nhiên là một phần chất béo cũng có thể không chịu dính có chất béo không dính hắn là tên ốc ca Yến thanh khép cười một tiếng có phải hay không tên ốc, tối nay liền thấy rõ ràng dư hóa long nhẹ nhàng nói một tiếng tiểu đất ca người này có phần có một ít năng lực tối nay hành động thời điểm nếu là điều kiện cho phép mời lưu hắn lại một cái mạng cái này lý cương mặc dù không có tiên thiên tu vi nhưng là cũng chênh lệch không xa chỉ sợ đã đến nửa bước tiên thiên cảnh giới yến thanh hơi trầm ngâm một tiếng cái gì dư hóa long kinh ngạc nhìn yến thanh thế nhưng là thế nhưng là hắn vừa rồi biểu hiện ra cảnh giới giống như người đúng hay không yến thanh khép cười một tiếng tiếp lấy mang theo một tia nghi hoặc nói ra người này là ẩn tàng tu vi của mình chỉ là không biết vì cái gì tại thời khắc cuối cùng đột nhiên bạo lộ đi ra mặc dù chỉ có ngắn ngủi một máy mắt nhưng là ta có thể xác định xem ra tối nay cần tiểu rất ca nhiều lưu tâm nhiều các vị đại nhân Dư Hóa Long cùng Yến Thanh đội xe đã rời đi Hình Châu Phàm Vi. Phủ Nha bên trong một người thám tử tiến đến báo cáo. Hô, ngồi tại vị bên trên Lý Cương, đi đầu thở phào một hơi, nói tiếp, cuối cùng là đưa tiết cái này nhỏ sát tinh. chúng ta cuối cùng có thể vương lòng một hơi. Nói chuyện chính là một cái đầu đà, hắn ngừng lại đối chủ vị Lý Cương nói ra, ta nói Lý Cương à, trước đó nếu để cho huynh đệ chúng ta mang binh giết ra ngoài, chỉ có hắn Dư Hóa Long một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tam đệ đừng muốn nhiều lời, người há không biết cái kia lãng tử Yến Thanh cũng trong quân đội. Ba cái đầu đà bên trong lão đại trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn nhưng là nổi danh tiên tiên cao thủ, một thân khinh công càng là tiên tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, coi như chúng ta ba người liên thủ, chỉ sợ không để lại hắn. Quy 2 chương 313, Quỷ dị châu phủ nha môn. Chương 313, Quỷ dị châu phủ nha môn. Chương 313, Quỷ dị châu phủ nha môn. môn. Tam đệ đừng muốn nhiều lời, người há không biết cái kia lãng tử hiến Thành cũng trong quân đội. Ba cái đầu đà bên trong lão đại trực tiếp mở miệng nói ra, hắn nhưng là nổi danh tiên tiên cao thủ, một thân khinh công càng là tiên tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, coi như chúng ta ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không để lại hắn. đại ca nói không sai yến thanh cái thằng này trừ khinh công đến nghe nói trên thân còn cất giấu một kiện ám khí chết tại ám khí kia phía dưới cao thủ cũng không ít đâu nhị đầu đà cũng là trầm rãi nói ra mặc dù chúng ta không sợ hắn nhưng mọi thứ đều có một cái vắng nhất không thể không phòng đã dư hóa long đã dẫn binh rời đi như vậy hạ quan nhóm có hay không có thể tạm thời cáo lui lúc này một cái quan lại đứng ra nói ra mọi người tiếng lòng. khoảng cách lần thứ hai công thành đi qua bao lâu thời gian dương tái hưng đem công thành hai chữ cắn rất chết đã có hơn hai canh giờ trương nhị phúc cố nén mình bối rối dư hóa long liền là một cái lựa gạt dương tái hưng có phần có một ít tức giận đối trương nhị phúc nói ra ta không hầu hạ thương quân trương nhị phúc sợ dương tái hưng xúc động tranh thủ thời gian đứng lên muốn ngăn cản lại nhìn thấy dương tái hưng vậy mà một đầu nằm ở trên giường thậm chí còn che lại bên trên chăn mền ta trước ngủ một giấc tiểu đất ca không biết lúc nào đã rời đi hình châu địa giới dư hóa long cùng yến thanh hai người đã lặng lẽ sở đến hình châu thành bắc thành góc từ dưới dư hóa long từ khi đến triệu châu về sau liền nhẹ nhóm rất nhiều triệu châu đã là nhà mình địa bàn ba vạn lượng hoàng kim giờ phút này ngay tại triệu châu thành nội đương nhiên là lô phủ gia đinh tự mình trông giữ Những này gia đình từng cái đều là thích võ nghệ, thậm chí đầu lĩnh của bọn họ, đơn đả độc đấu so với Dư Hóa Long còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Dư Hóa Long vì lấy phòng ngừa vững nhất, còn cố ý cho Nô Dụng viết một lá thư, trên đó viết, Hình Châu thành đã cầm xuống, mời phái người trước tới tiếp quản. Sau đó mình lại dẫn một nghìn binh sĩ, thừa dịp bóng đêm, chuyên môn từ đường nhỏ đổi tới Hình Châu thành bắc dưới thành. Mình Cung Yến Thanh chỉ là mang theo 50 người làm đi đầu, còn lại chia làm chủ tổ, trừ tổ thứ nhất là 150 người bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là trăm người làm một cái đoàn đội, phân lượt mà đi. Hiện tại Dư Hóa Long cùng Yến Thanh đã rõ ràng đến mục đích mà lại vô cùng thuận lợi. Ngươi nói cái gì? Doanh tuyển bộ mặt tức giận nhìn bên cạnh Nô Dụng, nơi nào còn có trước đó thông dòng, bọn hắn còn không có đánh xuống Hình Châu Thành, liền đến tin tức như vậy. Đại nhân hẳn là xem thường tiểu sinh mạng lưới tình báo. Nô Dụng chậm rãi nhìn Doanh tuyển một chút nói tiếp, bản quan lúc nào biết qua thủ hạ ngươi còn có một cái mạng lưới tình báo. Doanh tuyển trên mặt một tia bất tiện, đi. Doanh tuyển kéo lại Nô Dụng, đi cái nào a? Nô Dụng nhìn xem đẩy trời tinh quang bầu trời đêm, ngươi cứ nói đi. Doanh tuyển bất đắc dĩ nói, ngươi không quan tâm đệ tử của ngươi, ta thế nhưng là lo lắng đồ đệ của ta đâu. Sợ cái gì? Nô Dụng nói tiếp, không phải còn có một cái Yến Thanh A. Yên tâm đi, cái kia hai tên tiểu tử ý đổ xấu nhiều nữa đâu. Nô Dụng lại là không có chút nào lo lắng, nói tiếp, coi như Hình Châu hiện tại chi Châu là Lý Cương, chỉ sợ cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lý Cương, Doanh Tuyền hơi sững sở, nói tiếp, cái kia càng phải đi. Nếu là Lý Cương để hai người bọn họ cạo chết, đây chính là lô lớn. Dư Minh đệ, ta tiên Tiến Thành lén lén mở cửa thành ra A. Yến Thanh lên tiếng hỏi, cái kia là tự nhiên, tiểu ất ca chiến lược như vậy, nên dùng đến địa phương thích hợp nhất. Dư Hóa Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Yến Thanh khinh công quả nhiên danh bất hư truyền. Dính sát với tường, giống như không có chút nào mượn lực, chờ đến Dư Hóa Long lấy lại tinh thần thời điểm, Yến Thanh đã không thấy tăm hơi. Quả nhiên hảo khinh công. Dư Hóa Long trong mắt mang theo một tia hâm mộ, hắn nếu là biết Yến Thanh vì cái này một thân ngạo nhân khinh công, âm thầm nhận đến thiếu khổ, thậm chí từ bỏ tiên thiên vốn hẳn nên có tuyệt chiến lực thời điểm, không biết vẫn sẽ hay không lộ ra vẻ mặt như thế. Quá lớn khái thời gian một nén nhang. Đột nhiên cửa thành có một tia xúc động tĩnh. Lúc này, đã có hai tổ nhân mã hội tụ đến Dư Hóa Long bên người. Dư Minh Đệ, mở cửa chính là Yến Thanh. Thủ thành tướng sĩ đã toàn bộ bị ta điểm huyệt đạo, ban đêm đang trực vậy mà đều có hơn 250 người. Tiến Thanh trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đây chỉ là một nho nhỏ châu phủ thôi, vậy mà như thế cảnh giác. Trực tiếp đi châu phủ nha môn. Dư Hóa Long không nghĩ tới sự tình vậy mà tiến triển thuận lợi như vậy, cũng không biết hiện tại Dương Tái Hưng tình huống đến tụt cùng thế nào. Á a a. Dương Tái Hưng ra một trận gầm nhẹ, hắn hiện tại vô cùng bực bội. Lý Cương, thái sư để ngươi tới nơi này làm chi châu, lại còn muốn dựng vào huynh đệ chúng ta ba cái? Lặc. Nhị đầu đàn nói đánh một cái tẩu nấc, đem chén rượu trong tay của chính mình buông xuống. chính ngươi không nhọc chất béo cũng coi như dựa vào cái gì còn muốn trông cũng coi minh đệ chúng ta ba người ba người chúng ta cũng không phải đến cấp ngươi làm thủ hạ biết ba người các ngươi không phải đến cho ta làm thủ hạ Lý Cương trầm rãi nói ra trên mặt cũng mang theo một tia ửng đỏ chi sắc nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như các ngươi thật là thủ hạ của ta sớm đã đem các ngươi giết chư vị lúc này Lý Cương giơ lên chén rượu trong tay đối cái khác quan viên nói ra biết vì cái gì bản quan nhất định phải đem chư vị tụ tập đến nơi đây thậm chí liền xem như dư hóa long quân đội đã rời đi cũng không chịu thả các vị rời đi à. xin lắng anh nghe đại đầu đà từ không uống rượu hắn sớm đã cảm thấy những ngày này sự tình có chút kỳ quái hiện tại chính là muốn lý cương cho bọn hắn một lời giải thích bởi vì ta lý cương nói lý cương trực tiếp đứng lên vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra không cam tâm a ngươi có cái gì không cam lòng đại đầu đà lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ta lý cương chính hòa hai năm liền chúng chẳng nguyên mặc dù là thái sư tiến cử nhưng là tự nhận là là thiên tử môn sinh lại không phải thế nhân vì sao luôn luôn đem ta lý cương cho rằng thái kinh một đảng lý cương mắt lộ ra hung quang nhìn xem đại đầu đà nhẹ giọng hỏi đại đầu đà nhưng biết nguyên nhân trong đó ngươi cũng dám tại trước mặt của ta nói lời như vậy đại đầu đà hơi kinh hãi cũng không trả lời lý cương vấn đề ngươi cho rằng ta không biết ba người các ngươi là thái kinh phái tới giám thị ta sao lý cương đem trước người mình cái bàn một cước đập lăn không để ý chút nào chung quanh quan viên ánh mắt đáng tiếc các ngươi không biết các ngươi cũng chỉ là thái kinh con rơi a lý cương lúc này nhìn về phía ba cái đầu đà ánh mắt bên trong thậm chí mang lên một chút thương hại ta lý cương trong lòng hắn địa vị trung pi là khác biệt lý cương nói chuyện liền từ cái hông của mình chậm rãi rút ra bảo kiếm tùy thân bây giờ sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành chỉ là đáng tiếc ngươi vậy mà không uống rượu Lý Cương ngồi đi về phía trước một bước, liền sẽ một người ngã xuống đất không dậy nổi, thẳng đến hắn đi đến đầu to nắm trước người, nhẹ nhàng nói một câu, còn muốn phiền phức bản châu tự mình đậu thủ. Mặc kệ. Dương tái Hưng đối bên người Trương Nhị Phúc nói ra, ta đã khốn đến không được, ngủ trước. Lần này hắn là thật ngủ. Để Dư Hóa Long cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn một đường hướng về Châu Phủ Nha môn đi tới vậy mà chưa đụng đến bất kỳ ngăn cản. Mặc dù bọn hắn đi là đường nhỏ, thật yên tĩnh a. Dư Hóa Long cảm thấy nơi này thật quỷ dị a, đây là Châu Phủ Nha môn a, có mùi máu tươi. Yến Thanh mở miệng nhắc nhở, ngăn lại Dư Hóa Long hướng về phía trước bộ pháp. đều đã đến nơi đây, há có thể phí công nhọc sức." Dư Hóa Long nhẹ nhàng nói một câu. "Tốt." Tiễn Thanh gật gật đầu đối Dư Hóa Long nói ra, "Ta xung phòng, các ngươi đi theo đằng sau ta, chú ý an toàn." 1000 người cũng chưa toàn bộ theo vào đến, lưu lại 500 người khống chế cửa thành. 300 người phân tán tại đường xá phía trên, hiện tại cũng chỉ có 200 người lặng lẽ tiến vào Châu phủ Nha Môn, không có bất kỳ người nào ngăn cản. "Đã đến, gì không tiến vào một lần đâu." Tại trải qua Châu phủ Nha Môn phòng tiếp khách thời điểm, một thanh âm đột ngột chuyển tới, trong thanh em mang theo một tia khàn khàn, nổi lên mấy phần tang thương. "Lý Cương," Thanh âm này dư hóa long tại cực kỳ quen thuộc, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Dư hóa long run lên trong lòng, tiếp lấy nghi đến, hẳn là dương tái hương bại lộ. Và hình, tiến thanh lại là chưa nhiều như vậy lo lắng, một cước liền đem bên người cửa phòng đã văng, thi thể đầy đất, máu chạy thành sông. Toàn bộ châu phủ quan viên ít có hảo, đều đã bị lý cương tàn sát trong không. Dư hóa long cũng là đao kiếm đổ máu người, lúc này nhìn thấy trường hợp như vậy đều có một ít không đành lòng. Nơi này thi ước chừng có hơn hai cố, dư hóa long nhìn thấy trương nhị phúc trong miệng ba cái kia đầu đà, lúc đầu cho là bọn họ là lớn nhất trướng lại. lại không nghĩ tới lúc này vậy mà thân hai đầu cái này hơn hai mươi người đều không ngoại lệ đều bị chém xuống đầu lâu dư hóa long nhìn thấy lý cương trong tay nhuốm máu bảo kiếm lý cương trên người máu không nhiều chứng minh hắn giết những người này xác thực chưa phí khí lực lớn đến đâu ngươi đã sớm biết ta muốn tới dư hóa long nắm chặt trong tay ngân thương cảnh giác nhìn xem lý cương hắn không biết lý cương vì cái gì đem bọn hắn toàn bộ giết sạch nhưng là hắn cũng không có hỏi ồ lý cương trong mắt mang lên một tia ánh mắt tán thưởng nếu là người tầm thường nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ hỏi ngươi vì cái gì giết bọn hắn nhưng là thế gian này nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì không phải mỗi một vấn đề người muốn biết rõ đáp án trước đó là suy đoán nhưng là bây giờ lại là khẳng định lý cương đem nhuốm máu bảo kiếm tại mình quan phục phía trên nhẹ nhàng lau một cái lần nữa thả ra trước đó quang hoa lý cương nói xong liền trực câu câu nhìn chằm chằm dư hóa long nói ra ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì đem hắn toàn bộ giết ta giết người cần đòi lý do a dư hóa long hỏi ngược một câu mang trên mặt một kia trào phúng nói tiếp ngươi giết bọn hắn đối với ngươi mà nói, nói bọn hắn liền là nên chết đáng chết tự nhiên sống không lý cương nhẹ nhàng cười một tiếng Hắn cảm thấy Dư Hóa Long cái này lý luận rất có ý tứ. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi con nên hay không chết đâu? Lý Cương đem mình mũi kiếm nhắm ngay Dư Hóa Long. Nếu là ngươi có thể giết ta, ta tự nhiên là đáng chết, nếu là giết không ta, chính là ngươi đáng chết, bởi vì ta nhất định sẽ không để cho người muốn giết ta còn sống. Dư Hóa Long nắm tay bên trên trường thương, chỉ hướng đối diện Lý Cương. Ha ha ha ha. Lý Cương ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói tiếp, nghĩ không ra ta Lý Cương tự xưng là thiên tài, kết quả là lại không bằng một cái tiểu oa nhi thấy rõ. Mẹ nó. Dư Thái hưng một thanh từ trên giường nhẹ xuống, trực tiếp mở miệng mắng to. Cái nào vương bắt đạn hơn nửa đêm không ngủ được, Phạm Thần Kinh. Nguyên lai là Lý Cương cười to vậy mà vận dụng lên chân khí, đem vốn là ngủ được không nỡ Dương Tái Hưng lập tức giật mình tỉnh lại. "Không thể nhịn, người tới." Dương Tái Hưng trực tiếp cầm lên bên cạnh mình đầu hổ tráng kim thương, cũng không sợ bạo lộ thân phận, lớn a một tiếng. Quy 2 chương 314, quái dị Lý Cương." Chương 314, quái dị Lý Cương. Nơi này chính là Hình Châu thành a. Doanh Tuần nhìn xem Ngô dụng chậm rãi nói, "Đúng vậy a." Nhưng là vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. doanh Tuần có một ít kỳ quái, bọn hắn thời khắc này vị trí liền là Hình Châu thành Bắc Môn cổng. mặc dù có bó đuốc làm buồn sáng nhưng là trên thành binh sĩ lại không có bất kỳ động tác gì cửa thành mặc dù nhìn như con bế nhưng là doanh tuyển lại biết bên trong cũng không có khóa chết cái này liền xem như ngô dụng thông minh hơn người trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn thấu trước mắt đến tột cùng là như thế nào tình huống trước đi lên xem một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào Nô dụng hơi trầm ngâm một cái liền trực tiếp phi thân mà lên đại nhân bọn hắn đều bị điểm huyệt đạo Nô dụng tại đầu tường hướng về doanh tuyển nói câu nào bệnh doanh tuyển cũng đi theo bay lên đầu thành tại một sĩ binh bên người điều tra một lát nói ra một nháy mắt đồng thời điểm trụ bọn hắn định thân huyệt cùng á huyệt, nơi này chính là có gần hơn 250 tên thủ vệ. đây là yến thanh thủ bút. nô dụng nói tiếp, khinh công của hắn cùng tiểu xảo na di công phu, tại tiên tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm. bản quan doanh tuyển đều đi ra đi. doanh tuyển đột nhiên khẽ quát một tiếng, tham kiến tuyên phủ sứ đại nhân. tại âm u chỗ, lục tục toát ra gần 500 chân định phủ binh lính, chính là dư hóa long lưu lại chuẩn bị ở sau. dương tái hưng cùng dư hóa long đâu? những người này có thể giấu giếm được những người khác, nhưng lại không thể tránh thoát tiên thiên chi vị doanh tuyển cùng nô dụng dò xét. Dư tướng quân mang theo còn lại 500 người hướng châu phủ nha môn mà đi. Dư tướng quân tại hôm qua liền lặn vào trong thành, chúng ta cũng không biết tin tức của hắn. Đi ra một cái dẫn đầu hướng về doanh tuyển hồi báo lấy tình huống nơi này. Đi châu phủ nha môn. Doanh tuyển sau một khắc liền có quyết đoán. Nơi này vẫn là hình châu thành a. Dư tái hưng nhìn xem trên đường phố không có chút nào người đi đường, hướng về bên người trương nhị phúc hỏi. Quả thật có chút quỷ dị a. Trương nhị phúc cũng là hơi sững sờ. ấn lý thuyết Bắt tống đã mở ra chợ đêm, không tại thực hành đêm cấm. Mặc dù nhưng lúc này sắc trời quả thật có chút muộn, nhưng là cũng không trở thành một người đều không ra đi. chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà lại dư hóa long lần công kích thứ ba vì cái gì chậm chạp không thấy động tĩnh bọn hắn nhưng lại không biết dư hóa long ba lần công kích đã sớm triển khai đồng thời đã xâm nhập đến cái này hình châu thành châu phủ trong nha môn trước mặc kệ để huynh đệ đều cẩn thận một chút chúng ta đi châu phủ nha môn vừa rồi tiếng cười có vẻ như liền là từ đâu chuyển tới dương tái hưng nói vung động một cái trường thương trong tay nói tiếp đối với nhiều người mộng đẹp ra hỏa ta xưa nay sẽ không nương tay kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa dư hóa long bây giờ mới biết điều này Lý Cương một trận lo giết, đem lúc trước hắn tính toán toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Hắn hiện tại rất kỳ quái, Lý Cương vì sao lại đoán được tối nay nhất định sẽ tới? Ngươi hỏi bản quan vì cái gì biết người tối nay sẽ đến? Lý Cương mỉm cười, vậy mà không thèm để ý chút nào. Một bên Yến Thanh mang cho hắn uy hiếp, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của hắn phía trên, đem bị hắn lật tung cái bàn đỡ dậy, thậm chí còn từ dưới đất nhặt lên một con ấm trà cùng một con chén trà. ấm trà, chén trà đều là chất gỗ, cũng chưa quá lớn hao tổn. Lý Cương từ trong ấm trà đổ ra chỉ còn lại một chén nước, chậm rãi nhấm nháp một ngụm về sau, tiếp lấy nhìn về phía Dư Hoa Long. trong mắt mang theo một tia trêu tức nói ra, không phải ngươi nói cho bản châu sao? Ta, dư hóa long hơi sững sở, ngươi tại cửa thành đông, hướng về bản châu hết thể bắn ba mũi tên, đại biểu ngươi muốn công cái này hình châu thành ba lần. Lý cương cười cười nói, thật không biết hắn là như thế nào tại cái này đông đảo thi thể ở giữa nói nói cười cười, thậm chí còn có tâm tình uống trà. Dư hóa long sắc mặt tối đen, lý do này cũng quá gượng ép đi. Bản châu đoán ra dụng ý của ngươi, đồng thời đã đã cho ngươi nhắc nhở, nhưng là ngươi vẫn là tự chui đầu vào lưới. Lý cương lắc lắc chén trà trong tay. nói tiếp biết trước đó vì cái gì bản châu muốn đem cuối cùng này một tiễn phản xạ trở về a đó là bởi vì bản châu muốn nói cho ngươi ngươi nếu là chạy đến lần thứ ba bản châu thì nhất định sẽ hung hăng phản kích của ngươi lý cương nhẹ nói nói quả thực là nói bậy nói bạn chẳng qua là may mắn gặp gì thôi hiện tại bản tướng liền nhìn ngươi lấy cái gì phản kích hẳn là liền là bị ngươi tàn sát cái này hơn 20 cái tính mạng dư hóa long cười lạnh một tiếng hắn kem chút liền tin lý cương chuyện ma quỷ ai nha nha lại bị ngươi nhìn ra đâu lời nói mới rồi đúng là lý cương một phen hầu ngôn luận ngữ mục đích đúng là vì quấy nhiễu dư hóa long tâm trí tiện thể kéo dài một ít thời gian hôm nay là sự tình cùng các ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì ta nguyện ý đem cái này hình châu thành để cho các ngươi lý cương đột nhiên nói ra vô luận tối nay các ngươi tới hay không bọn hắn cũng là nhất định phải chết trong tay ta lý cương trên mặt lộ ra một tia căm hận tóm lại tối nay vô luận các ngươi đến không nơi này cái này hình châu thành đều đem về các ngươi sở hữu lý cương nói ra vô luận là dư hóa long vẫn là ý thành nghe được lý cương nói như vậy đều không có mở miệng tình huống như vậy lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn bành một thanh âm vang lên không biết khi nào cửa đóng lại vậy mà lần nữa bị một cước đá văng dương tái hưng dư hóa long nhìn xem đột nhiên xông vào người hơi xương sở người cái lựa gạt. dương tái hưng đối dư hóa long liền là một tiếng giận mắng nhất là dương tái hưng nhìn thấy trên đất hơn 20 mươi quan viên thi thể nhìn quanh một tuần sau liền hiện ngay tại mình cách đó không xa còn có ba cái đầu đá thi thể dương tái hưng vì đối phó bọn hắn cố ý chuẩn bị thời gian một ngày bây giờ thấy bọn hắn bây giờ lại thân chố khác biệt càng thêm nổi nóng là ai giết bọn hắn dương tái hưng trưởng thương nhất chỉ. tại dư hóa long cùng yến thanh giữa hai người dò xét hắn không cho rằng ở đây những người khác còn có năng lực như vậy là ta dương tái hưng cũng không nhìn thấy hai người mở miệng cái gì không phải hai người bọn họ trong gian phòng đó cũng chỉ còn lại có ngồi tại chủ vị cái kia chi châu là bản châu giết đối với điểm này lý cương cũng không có cái gì phải ẩn giấu vì cái gì dương tái hưng vô ý thức hỏi bởi vì bọn hắn đang chết bọn hắn nhất định hóa thành ta chất dinh dưỡng lý cương bên khỏe miệng bên trên lộ ra một tia tà ác ý cười người muốn đầu hàng a dương tái hưng hỏi tiếp cũng sẽ không lý cương nói lần nữa hô dương tái hưng nghe được câu trả lời này liền buông lỏng mơ hơi nói tiếp ngươi không đầu hàng ta cứ yên tâm cuối cùng hỏi lại ngươi một câu vừa rồi ngươi có phải hay không cười dư hóa long cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được dương tái hưng rào rạt lửa giận thậm chí so vừa mới nhìn đến ba cái đầu đà thi thể thời điểm càng thêm tràn đầy cười Liên là cười ha ha cái chủng loại kia dương tái hưng lần nữa cho ra điều kiện tựa như là lý cương gật gật đầu nhưng lại không biết cuối cùng có vấn đề gì tốt bây giờ nên là ngươi biến thành ta chất dinh dưỡng dương tái hưng trường thương trong tay lắc một cái một cái bước xa vậy mà đâm thẳng lý cương cái gì không chỉ là lý cương liền ngay cả đã cho dương tái hưng hợp tác nhiều ngày dư hóa long vậy mà cũng không nghĩ tới dương tái hưng nói động thủ liền động thủ mà lại hạ là từ thủ dư hóa long cũng chưa xuất thủ ngăn lại hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cái này lý cương không thích hợp nhưng là từ trước đến nay cẩn thận hắn cũng chưa lựa chọn xuất thủ mà là muốn tìm ra sơ hở của hắn đáng giận lý cương bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vậy một cái liền đem dương tái hưng công kích trực tiếp đón đỡ qua một bên thầm mắng một tiếng cũng không biết đến tột cùng vì cái gì cười khó nghe như vậy cũng coi như lại còn váy giày ta mộng đẹp dương tái hương trường thương một sai cán thương hướng về lý cương bên hông trùng điệp vung đi đinh dương tái hương dù sao trời sinh lực lớn lý cương vội vàng nên địch miễn không bị đánh lui đương đương đương lý cương mấy cái lui bước về sau ổn định thân thể của mình trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu tử này khí lực thật là lớn nhưng là một cái khác sầm mặt lại hắn vậy mà không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chỉ là bởi vì chính mình tiếng cười váy giày mộng đẹp của hắn mà ra tay đều là bởi vì ngươi để cho ta phí công sức lý cương trên mặt xuất hiện một cố vẻ dữ tợn quả nhiên dư hóa long nghe được lời này trong lòng giật mình hướng về hiến thanh nói ra người này quả nhiên có vấn đề a dương tái hưng nhìn thấy lập tức giống như biến một người đồng dạng lý cương lại không có quá nhiều kinh ngạc một tiếng này a đến là giống đã sớm biết lý cương lại biến thành hiện tại cái này một cái trạng thái đồng dạng mà ra thanh âm hào tiểu tử xem ra sư phụ nói không sai dương tái hưng chăm chú trong tay mình đầu hổ chám kim thương hai tay múa tựa như một cái giống như quả gió ta muốn mạng của ngươi lý cương hiện tại không biết vì sao đã lâm vào một loại điên cùng trạng thái tia không chút nào để ý dương tái hưng trưởng thương vì thế Bảo kiếm trong tay đối Dương Tái Hưng triển khai công kích, Lý Cương Tu vi dù sao cao hơn Dương Tái Hưng, không được, Dư Hóa Long trong lòng hơi kinh hãi, đã nghiêm túc Lý Cương, đem Dương Tái Hưng làm trò liên tục bại lui. Nơi này dù sao cũng là trong phòng, không gian nhỏ hẹp, liền xem như Dương Tái Hưng thương pháp lần nữa, cũng so không Lý Cương bảo kiếm linh hoạt, hướng chi Lý Cương công kích cũng là tương đương sắp bén. Dư Hóa Long cho Yến Thanh một ánh mắt, ra hiệu để hắn lựa trận, mình dẫn theo Thương liền muốn đi giúp trợ Dương Thái Hưng. Dương Thái Hưng đã lâm vào hạ phòng, người không nên động thủ, đây là Ngô Dụng thanh âm truyền đến Dư Hóa Long trong thai. sư phụ. dư hóa long nhanh tuần sát một vòng cũng không có hiện ngô dụng thân ảnh nhưng là trong lòng lực lượng lại không lý do sung túc rất nhiều một bên yến thanh cũng là đồng dạng có chút xứng sờ một cái đồng thời bốn phía nhìn quanh một tuần lộ ra một cái bội phục thân sắc dư hóa long hiện tại mười phần may mắn mình tại triệu châu làm cái kia cho chân định Phụ truyền lại tin tức quyết định Quy 2 chương 315, trăm dương tái hương đại chiến lý cương chương 315, trăm dương tái hương đại chiến lý cương người này thật là lý cương a doanh tuyển ngồi ở một bên trên nóc nhà hỏi hướng bên cạnh mình ngô dụng thiên chân vạn Sát, tiểu sinh tại đông kinh đã từng cùng hắn cũng có duyên gặp mặt một lần Nô Dụng nhẹ nói nói, ngày đó chính là Tiểu Sinh Thi Đình. châm Gái chậm. Doanh Tuyền nhẹ nhàng vung tay lên đánh gãy Nô Dụng, rất là tò mò nhìn một chút Nô Dụng, nói tiếp, xấu như vậy sự tình ngươi cũng có thể nói ra được. Nô Dụng sắc mặt tối đen, không nói nữa, xem xét tỉ mỉ trong phòng đại chiến. Sư Phụ, đang muốn xâm nhập Châu Phủ nhà môn Dương Tái Hưng một đoàn người, đúng lúc nhìn thấy tại nóc phòng ngồi ngay ngắn, đồng thời chỉ cho Doanh Tuyền cùng Nô Dụng hai người. Sweet. Doanh Tuyền đem Dương Tái Hưng gọi vào bên cạnh mình, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói vài lời, đi thôi. Sau đó mới có, Dương Tái Hưng đạp cửa mà vào sự tình. Về phần Doanh tuyển cùng Dương Tái Hưng nói cái gì? Sau khi đi vào tìm một cái cớ, cùng Lý Cương đánh nhau một trận, có thể hay không đột phá tiên Thiên liền nhìn người một trận này đánh như thế nào? Thiên Thiên a, Dương Tái Hưng làm sao có thể nhìn được? Tại trong gian phòng đó, Dương Tái Hưng không thi triển được ga. Nô Dụng mang theo một vẻ lo âu nói ra, đi ra đánh không là được. Doanh tuyển đương nhiên nói, đi ra đánh. Nô Dụng hơi xứng sở, nói dễ dàng, ra không được, không thể đem gian phòng kia vén. Doanh tuyển vừa dứt lời, liền vận khí tự thân chân nguyên một trường đánh ra, nguy hiểm. Dư Hóa Long nhìn thấy Dương Tái Hưng lại bị Lý Cương một cước đạp bay ra ngoài, ngay sau đó Lý Cương bảo kiếm trong tay sau đó đổi theo, đâm thẳng Dương Tái Hưng cổ họng. Dỗ rảnh, một tiếng, gian phòng phảng phất nhận trọng kích, xà nhà đột nhiên than sụp đổ xuống, một cây cự một đột nhiên nằm ngang ở Lý Cương cùng Dương Tái Hưng giữa hai người. Dương Tái Hưng may mắn tránh thoát một tiếp, Kéo kẹt, kéo kẹt. Phòng ốc lung lay sắp đổ, chủ yếu mấy cây trèo chống lương đã đứt gãy, phòng ốc đã không chịu nổi gánh nặng. Mau đi ra. Cái phản ứng Dư Hóa Long trong nháy mắt đi vào ngã trên mặt đất Dương Tái Hưng bên người, một tay lấy hắn kéo thoát đi gian phòng này. Tiến thanh lại càng không cần phải nói. nhìn thấy dư hóa long cùng dương tái hưng đều là chưa trở ngại sớm liền rời đi đến là chưa phòng bị lý cương có phần có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là cũng thuận lợi cho tới chớ xem bọn hắn võ công phi phạm nếu là bị phòng ốc này sụp đổ vùi lấp chỉ sợ cũng phải nhận thương thế không nhẹ nhất là hiện tại bọn hắn song phương đều là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt những này hy sinh vô vị thật sự là không đáng đã có cao nhân đến đây làm gì giấu đầu lộ đôi lý cương đi vào trong viện đứng vững trực tiếp cao giọng hô gì không hiện thân gặp mặt hắn có phải hay không mắt ngủ doanh tuyệt đối ngô dụng nhẹ nói đạo trong lời nói chào phúng ký tức đập vào mặt. Nô Dụng cũng là một trận xấu hổ. Hơi ngừng lại nói tiếp, có thể là đi. Đám người nghe vậy nhìn lại, mới phát hiện chính đối diện trên nóc nhà đang ngồi lấy hai người. Doanh Tuyền cùng Nô Dụng. Lý Cương thừa nhận mình quả thật chưa hướng trên nóc nhà quan sát, nhưng là lại không chút nào cảm nhận được hai người bọn họ khí tức. Thiên Thiên. Chắc hẳn vừa rồi mình chính muốn chém giết Dương Tái Hưng thời điểm xuất hiện động tĩnh, cũng là hai người này ra tay đi. Lý Cương trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn cho là chỉ là dư hóa Long một người, liền xem như lại thêm một cái Yến Thanh, cũng có lòng tin có thể ứng phó. Bởi vì hắn biết, Yến Thanh chỗ lợi hại ở chỗ hắn ngạo nhân khinh công phía trên. hắn lực sát thương thậm chí không bằng nửa bước tiên thiên mình cái này liên tiếp biến số để lý cương vô cùng đau đầu sư phụ dư hóa long cùng dương tái hưng hai người đối trên nóc nhà hai người cung kính hô sư phụ lý cương nghe được một tiếng này càng thêm ngạc nhiên lại là doanh tuyển cùng ngô dụng dương tái hưng bái doanh tuyển vi sư tin tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ hà bắc dư hóa long bái sư ngô dụng tin tức mặc dù chưa có người biết nhưng là hắn lý cương liền là biết người bên trong một cái xem ra hôm nay ta là thai kiếp khó thoát lý cương thầm cười khổ một tiếng nghĩ không ra vậy mà đem hai người bọn họ cũng dẫn ở đây tất cả tính toán tại tuyệt đối cường đại vũ lực trước mặt vậy mà lộ ra như thế tái nhuận vũ lực người chính là lý cương doanh tuyệt nhìn xem trong viện cái kia cái tướng mạo đường đường quan viên tuyên phủ xứ đại nhân lý cương như là đã đoán ra doanh tuyệt thân phận liền chưa giả bộ hồ đồ ý tứ người vậy mà tu luyện dạng này tà ác công phu nô dụng nhìn xem lý cương nói ra ngưng huyết thần công tư vị chắc hẳn không dễ chịu đi ngưng huyết thần công đám người hơi xứng sở đây là công pháp gì vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người lý cương thần sắc biến đổi nhìn xem nô dụng nói ra cái gì ngưng huyết thần công ta không biết không cần lại diễn kịch. nội Dụng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, từ khi dư Hóa Long bọn người đi vào phòng bên trong, ngươi liền đông kéo một câu, tây kéo một câu, một mực tại kéo dài thời gian, chắc là đến đột phá khẩn yếu quan đầu a. Nương huyết thần công, chỉ cần đem đầu người sợ chặt xuống, cô động bọn hắn từ cần cổ phun ra thứ nhất dọn tinh huyết, liền có thể hóa thành tự thân tu vi. nội Dụng trầm rãi nói ra, trong mắt thậm chí mang lên một tia khinh thường, nói tiếp, càng là tà ác công pháp, tiến cảnh càng nhanh, ngươi đã có này thần công, vậy mà đến dạng này, niên kỷ còn chưa đột phá đến tiên tiên, quả thực để cho người ta sốt rồi a. ba. Doanh tuyển đột nhiên tại Ngô Dụng đầu đằng sau trùng điệp vỗ, sau đó mới lên tiếng, cái này không phải trọng điểm có được hay không? Tốt tốt tốt. Ngô Dụng lúc này bái bái tay, đối Lý Cương nói ra, trước đó ngươi chính là muốn nhờ ba vị đầu đả tinh huyết, phụ trợ những này đại tống quan viên tinh huyết đột phá thiên tiên, không biết tiểu sinh nói có đúng không? đã ngươi đã biết làm sao cho nên muốn hỏi, chỉ là đáng hận bị cái này tiểu tặc đánh gãy, dẫn đến phí công nhọc sức. Lý Cương thần sắc hơi có một ít tạm đạm, nhưng là sau một khắc liền không sợ hai chút nào đối đầu Ngô Dụng ánh mắt, chỉ là xác định một cái mà thôi. Ngô Dụng không thèm quan tâm nói, mặc dù không biết công pháp này ngươi là từ đâu có được. Doanh tuyển chậm rãi nhìn Lý Cương một chút nói tiếp, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu là Thắng Dương Tái Hưng, bản quan liền không dẫn ngươi. Doanh tuyển đã không có lúc trước muốn mời chào Lý Cương tâm tư, người này công vu tâm kế, lưu tại bên cạnh mình, sớm muộn sẽ ra sự tình. Dương Tái Hưng, Doanh tuyển trực tiếp hô lên Dương Tái Hưng danh tự, sau đó nói tiếp, ngươi như là không thể đạt tới Vi sư yêu cầu, mình nhìn xem xử lý. Đây là Doanh tuyển cho Dương Tái Hưng đột phá tiên tiên chuẩn bị một món lễ lớn. Mấy lần trước đại chiến, nhất là tại Loan Thành bên trong đánh giết Kỳ Châu tướng quân Trường Phong thời điểm, Dương Tái Hưng đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, đồng thời mơ hồ sở đến một tia Thiên Thiên vết tích. nói thật, dương tái hưng thiên phú, để doanh tuyển cùng nô dụng đều mười phần đỏ mắt. người này nhất định là thời đại lộng triệu nhân. mỗi khi gặp thiên hạ lớn lúc rối loạn, cuối cùng có một ít đặc thù nhân mới ứng tiếp xuất thế. trước đó nhạc phi tính một cái, trước mắt dương tái hưng cũng coi như một cái. Về phần dư hóa long trước đó xem như nửa cái, nhưng là nô dụng có lòng tin đem điều giáo thành tài, tối thiểu nhất không thể kém dương tái hưng quá nhiều. nô dụng nhìn mình bên người doanh tuyển, hắn phát hiện mình chưa từng có thấy rõ qua người này, đến mức hiện tại khăng khăng một mực cùng bên cạnh hắn làm sự tình. nội dụng cho rằng thiên hạ này đại loạn chi kiếp số, tất nhiên là bởi vì cái này doanh tuyển mà lên. hắn hy vọng mình có thể chứng kiến đây hết thảy dương tái hưng thuộc về càng đánh càng hăng người căn bản không biết mệt mỏi liền xem như vừa rồi trong phòng một trận đại chiến mình suýt nữa bỏ mình nhưng là thời khắc này chiến ý không chút nào chưa giảm lý cương chính như lúc trước hắn nói là hắn dương tái hưng đột phá tiên tiên chất dinh dưỡng lý cương bảo kiếm đã thời gian dần trôi qua độ bên trên một tầng huyết hồng chi sắc suy bụng ta ra bụng người hắn không cho là mình chiến thắng dương tái hưng về sau doanh tuyển sẽ buông tham mình liền xem như doanh tuyển đáp ứng không giết hắn nhưng là một bên ngô dụng lại là cũng không nói lời nào qua liền xem như hai người bọn họ đều không giết mình. cũng đều có thể lấy đem mình làm tàn phế, tự sinh tự diệt, không giết, cũng vẹn vẹn không giết ta. Lý Cương có thể cảm giác được Dương Thái Hưng khí thế không ngừng dâng lên, hậu thiên đỉnh phong. Lý Cương không dám kinh thường, đã ngưng huyết thần công đã bạo lộ, lại che giấu cũng không làm nên chuyện gì, cho là mình nhất định chạy không khỏi một kiếp Lý Cương, trong nháy mắt quyết định coi như muốn chết, cũng muốn kéo cái trước để lưng. Đưa tới cửa Dương Thái Hưng là lựa chọn tốt nhất. Ngưng huyết thần công một khi động, hán độ sẽ tăng phúc hơn hai lần. Mô dung ở một bên chậm rãi giải thích, nhưng là chỉ có thời gian một nén nhang. nếu là ngươi có thể chống nổi cái này thời gian một nén nhang địch quân liền sẽ mặc cho người xâm lược ai cũng biết đây là ngô dụng cố ý nói cho dương tái hưng nghe bạch lý cương liền là có dạng này tự tin hoặc là nói là đối ngưng huyết thần công có tự tin còn từ xưa tới nay chưa từng có ai trốn qua hắn ngưng huyết thần công toàn lực bạo trạng thái dưới tập sát đây cũng là lúc trước hắn có lực lượng đồng thời đối đầu dư hóa long cùng yến thanh nhân tố trọng yếu cái gì lý cương lại bị trước mắt một màn này kinh đến mình kiếm thứ nhất lại bị cản ra dương tái hưng cán thương nghiêng tại trái tim của mình phía trên có một thanh huyết sắc bảo kiếm Gắt gao chống đỡ ở phía trên. Thật nhanh, Dương Tái Hưng Thái Dương đã trượt ra một tia mồ hôi, toàn thân trên giới đều bị đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Dương Tái Hưng cho là mình đã đầy đủ cảnh giác, nghĩ không ra vẫn là kém chút trong một kiếm này. Thiết chiêu, Lý Cương cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, mũi kiếm liền rời đi càng thương. Như luận lực lượng, hai cái Lý Cương chỉ sợ cũng không phải một cái Dương Tái Hưng đối thủ, nhưng là hiện tại Lý Cương ưu thế liền là độ. Xoẹt xẹt, Dương Tái Hưng kiếm thứ hai, bị Lý Cương trực tiếp mở ra ngực quần áo, một đạo vết máu xuất hiện Dương Tái Hưng trên lồng ngực. Vết máu chậm rãi chảy ra, nhưng là Lý Cương bảo kiếm cũng chưa ngừng. cứ vừa rồi xúc cảm, hắn minh sắc cảm nhận được vừa rồi cái kia một cái, đối Dương Tái hương tạo thành chỉ là bị thương ngoài da a. Quy 2 chương 317, Lương Sơn Đỗ Hạ Thạch kỳ thôn. Chương 317, Lương Sơn Đỗ Hạ Thạch kỳ thôn. Chương 317, Lương Sơn Đỗ Hạ Thạch kỳ thôn. Thật sự là một cái phế vật. Tám một trong. Thái Kinh nghe được quản gia nói như vậy, khinh thường lắc đầu, nhẹ nói nói, ta còn tưởng rằng hắn có thể ẩn nhận đến tìm Lao phu báo thù một khắc này đâu. Lao gia, đã Lý Cương đã chết. Quản gia thoáng chút đăm chiêu nói, "Ừm, trong nhà hắn đồ vật liền toàn bộ ban thưởng cho ngươi, dù sao ở trong mắt người khác Hắn Lý Cương chính là ta Thái Kinh thủ hạ một con chó. Thái Kinh không thèm để ý chút nào, bái bái tay, ra hiệu quản gia đi ra ngoài trước. Cái này doanh tuyển thật sự là một cái phiền toái, nghĩ không ra ngày đó nhất thời không kém vậy mà để hắn trưởng thành đến tình trạng như vậy, bất quá cũng may trời vừa đã tuyệt đối xuất thủ, trên cái thế giới này còn không ai có thể đào thoát thiên nhất truy sát. Thái Kinh xoa xoa lông mày của chính mình, hiện tại Đông Kinh bản thân liền là một nắm lớn sự tình, mình thật sự là không dành phân thân a. Ngươi vì cái gì cứu ta? Chính Dương Lâu chi trong Diệp Ngọc Lâu nửa mang mệnh là ngồi ở trên giường, nhìn xem trước mặt mình không nói bất luận cái gì một câu no survey. Diệp Ngọc Lâu tự nhiên nhận biết Ngô Sở Vi, hắn thậm chí thân thân thể sẽ qua Ngô Sở Vi lợi hại. Nếu là nói ra đối Ngô Sở Vi võ công giải, liền xem như Ngô Sở Vi thân nhi tử nô dụng, đều không nhất định có Diệp Ngọc Lâu giải khắc sâu. Hừ, Ngô Sở Vi nhẹ nhàng hừ một tiếng, vốn không có để ý Diệp Ngọc Lâu. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Diệp Ngọc Lâu có chút lòng một cái toàn thân mình băng vải, nói thật đến hiện tại nhớ tới cái tia tự xưng kiếm tiên về sau Lý Hoài Ân, hắn vẫn làm miễn không lòng còn sợ hãi. Diệp Ngọc Lâu triển ti kình, chính là thiên hạ chí nhu công phu, lại không nghĩ tới đối đầu Lý Hoài Ân một thanh không vỏ chi kiếm. vậy mà toàn không có đất rụng võ cái này cũng không thể không nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ngươi tại giúp thái kinh làm sự tình nô sở vi trầm rãi nói ra ta liền biết không thể gạt được ngươi diệp ngọc lâu cũng chưa giàu diếm là bởi vì ngọc lung nô sở vi lần nữa phun ra một cái để diệp ngọc lâu sắc mặt đại biến danh tự ngươi biết ngọc lung hạ lạc. diệp ngọc lâu giang chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên nhưng như cũng nửa đường tiết ra khí tỉnh lần nữa dựa vào trên giường trong miệng không ngừng hư thở gấp. t diệp ngọc lâu nhịn không được hít sâu một hơi vết thương trên người vẫn là thứ yếu khó chịu nhất chính là ở trong cơ thể hắn không cách nào bài trừ kiếm khí, không giây phút nào đều tại giày vò lấy hắn, kích thích thần kinh của hắn. Lý Hoài Ân kiếm khí có xương ngu bàn chân thuộc tính, kiếm khí này lão phu bất lực, Lý Hoài Ân bản nhân chỉ sợ cũng không có cách nào. Nô sở vi tại Diệp Ngọc Lâu trên thân nhẹ nhàng điểm mấy lần, tạm thời đem bạo động kiếm khí chấn áp xuống dưới. Người tu luyện chính là truyền ti kình, tốn hao một chút thời gian, hẳn là có thể tự hành đem bọn hắn ma diệt. Nô sở vi nói lần nữa, cái này. Diệp Ngọc Lâu bất đắc dĩ bên trong mang theo một tia đáng chát, đạo lý kia hắn cũng không phải không biết, bằng vào tu vi của mình, tốn hao một chút thời gian. đem những này kiếm khí triệt để ma diện cũng không phải là không thể được nhưng là Diệp Ngọc lâu tự mình biết công phu này chưa một năm nửa năm căn bản là không có cách thành công trọng yếu hơn là chỉ cần ngay từ đầu liền không thể dừng lại Bằng không thể nội kiếm khí liền sẽ tại chỗ bạo tạc Diệp Ngọc lâu không chết cũng là tàn phế lão phu nghĩ không ra Thái Kinh trừ dùng ngọc lung áp chế ngươi còn có biện pháp nào có thể để ngươi vì hắn làm việc thậm chí không tiếp sinh mệnh mình giả trang đường liêu nô sở vi hướng lui về phía sau một bước nói tiếp lão phu không tin ngươi đường đường lục phiến môn huyết y thần bộ không biết lão phu cùng đường liêu khúc mắt. Diệp ngọc lâu sắc mặt lần nữa ảm đạm một phần bởi vì ngô sở vi nói không kém chút nào nhưng là coi như sớm biết như thế Diệp ngọc lâu cũng không có chút nào đáng niệm Diệp ngọc lâu tổng cộng có huynh đệ ba người nhị đệ Diệp ngọc cát còn có một tiểu đệ chính là lá ngọc lung cái này ngô sở vi thật sự là một khối thuốc cao da chó thái kinh nhìn xem dưới tay mình mật thám đưa lên tình báo mình chậm chạm không có thể lên đường chuyển động thân thể từ đối phó doanh tuyển cũng là bởi vì cái này ngô sở vi một mực đợi tại đông kinh thành bên trong không chịu rời đi nhị ca thái hành bên trong dãy núi hai cái hắc ý mũ rộng đành người ngay tại một chỗ nghỉ ngơi. Tam Thiên Nhất Đại Nhân để chúng ta đi chân định phủ tìm hiểu doanh tuyển tin tức, cái này, đây là ba, bên cạnh hắn tự nhiên là thứ hai. Nếu là doanh tuyển ở chỗ này, tất nhiên có thể đoán ra hai người này liền là cái kia giả mạo phỉ bang làm việc thích khách tập đoàn. Bọn hắn linh chính là Thiên Nhất, Thiên địa Huyền Hoàng tổng cộng chia làm bốn đẳng cấp, bọn hắn một cái là hai, một cái ba, chắc hẳn tại tổ chức bên trong đều là nhân vật cao tầng. Mặc dù những năm gần đây doanh tuyển tiến bộ nhanh chóng, nhưng là chúng ta cũng không kém hắn mảy may, đồng dạng là tiên thiên, hai người chúng ta liên thủ cần gì phải sợ hắn? Chúng chi Thiên Nhất Đại Nhân chỉ là để chúng ta tìm hiểu tin tức của hắn A. Tìm hiểu tin tức. tìm hiểu tin tức gì lúc này bên cạnh đột nhiên truyền ra một thanh âm thanh âm này cũng không phải là hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào ra chân định phụ đại nhân đại danh phụ tin tức yến thanh tiến vào doanh tuyển công trong phòng cung kính nói từ khi doanh tuyển tại khinh công một đường thượng tướng yến thanh nhận nút về sau yến thanh đối với doanh tuyển chính là càng thêm kính nể hiện tại yến thanh thân phận là doanh tuyển tình báo thống lĩnh giảng lương trung thư ra thông cáo truy nã chủ nhân nhà ta chủ nhân nhà ta không thấy tâm hơi yến thanh nói ra doanh tuyển có thể thấy rõ ràng yến thanh lo lắng thần sắc tiểu ất làm gì như thế nhà ngươi viên ngoại bản sự chắc hẳn ngươi là rõ ràng nhất thái kinh cái kia một nhóm người nếu là không có thái kinh tự mình xuất thủ ai có thể lưu hắn lại doanh tuyển hơi chấn an yến thanh một câu nói tiếp còn có tin tức gì trước đó đáp ứng lời mời tiến về đông kinh chiều cái từng theo âm thầm lương trung thư gặp qua một lần yến thanh ngừng lại nói tiếp chỉ là không biết mà hai người đến tột cùng kể một ít cái gì chiều cái doanh tuyển trong nháy mắt bắt lấy ở trong đó trọng điểm giữa hai người tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ đến chắc không được chắc không được doanh đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng đối yến thanh nói ra đem tin tức này cáo tri quân sư mặt khác nói cho hắn biết thuận theo tự nhiên là được, hắn tự nhiên biết là có ý gì. rõ. Yến Thanh mặc dù không biết doanh tuyển lời ấy trong đó đến tột cùng có hàm nghĩa gì, nhưng lại chưa mở miệng muốn hỏi, chỉ là đáp ứng một tiếng liền trực tiếp rời đi. chiều cái a chiều cái, bạn quan một mực không nghĩ Minh Bạch ngươi đến tột cùng là người nào, nghĩ không ra hôm nay mới là lộ ra chân ngựa. Doanh tuyển âm thầm cười một tiếng, nói tiếp, trách không được ngươi muốn đi cướp lấy cái này mười vạn sâu sinh thần thương, cái này nguyên bản là vì ngươi chuẩn bị a, thì ra là thế. nội dụng tiếp vào Yến Thanh truyền tin, cũng là đong đưa cây quạt mỉm cười đối Yến Thanh nói ra. còn xin tiểu ất ở chỗ này thay trấn thủ mấy ngày. quân sư làm ớn. yến thanh bị hai người kia bí hiểm làm thật sự là hồ đồ không được. chẳng lẽ là mình đấu góc quả thực rất kém cỏi à? từ trước đến nay thông tuệ yến thanh vậy mà cũng không nhịn được dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Xuyết, thiên cơ bất khả lộ. nô dụng thần bí cười một tiếng, liền trực tiếp rời đi hình châu phủ. lương sơn đỗ thạch kỳ thôn. tiểu thất. nô dụng nhìn xem trong nhà một cái hán tử trực tiếp hô kêu một tiếng. nguyên lai like là nô dụng kaka. người này là nguyễn tiểu thất, chính là ngày sau lương sơn đỗ nổi danh nguyễn thị tăng hùng. trước đó vài ngày nhận được tin tức. Biết ca ca đi theo tại Hà Bắc tuyên phụ sứ doanh tuyển doanh bên người đại nhân làm một quân sư, không biết như thế nào sẽ ở chỗ này a Nguyễn Tiểu Thất đem Ngô Dụng mời đến trong phòng, hào hào khoản đãi, không dám chậm trễ chút nào, có thể thấy được hắn đối Ngô Dụng kính trọng. Vi huynh này đến tất nhiên là có một kiện đại sự muốn giao cho các ngươi. Ngô Dụng mỉm cười, ra hiệu Nguyễn Tiểu Thất an tâm trớn đội, sau đó nhìn quanh một vòng hỏi tiếp, làm sao không thấy ngươi hai vị ca ca. Này! Tiểu Thất nhíu môi! Nói tiếp, đây không phải lương trên núi tới một cái lâm sung à, đồng nhiên có một ngày cái này lâm sung xuống núi, vậy mà trực tiếp xuống đến chúng ta cái này thạch kiệt thôn đến, còn mang theo 30 năm mươi hào tiểu lâu lâu, huynh đệ chúng ta ba cái còn tưởng rằng cái này lâm sung lần đầu lên núi cần nạp một cái nhập đội, muốn tới đây cướp bóc đâu. Lâm giáo đầu là người, vì huynh có biết một hai, tất nhiên là các ngươi hiểu là người ta. Nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp, có phải hay không là ngươi trước cùng người ta đạo thủ. liền biết không thể gạt được ca ca. Nguyễn tiểu thất không che giấu được bối rối của mình. mang theo vẻ khâm phục nói ra. Bất quá cái này lâm giáo đầu quả nhiên đến, một quyền liền đem tiểu đệ trực tiếp hất tung ở mặt đất. Nói như vậy, bây giờ cái này lâm giáo đầu ngay tại cái này thạch kiệt trong thôn. Ngô Dụng nhẹ nhàng liếc một chút Nguyễn Tiểu Thất nói ra, chẳng lẽ ngươi hai vị ca ca ngày tại tiếp khách? Được được được. Nguyễn Tiểu Thất đứng người lên, đối Ngô Dụng nói ra, nói cho ca ca thật sự là không có tí sức lực nào, cái gì cũng có thể làm cho ngươi đoán được. Tiểu đệ ta xử lý chuyện sai, còn liên lụy nhà mình hai vị ca ca cũng ăn lâm giáo đầu một trận quyền đầu Bây giờ bọn hắn tại một chỗ uống rượu, biến chiến tranh thành tơ lụa, tiểu đệ lại là chưa mặt mũi cùng bọn hắn ngồi cùng bàn. đành phải tại con trai độc nhất trong nhà buồn bực. đúng lúc ca ca đến vẫn là không ngừng trò cười tiểu đệ nguyễn tiểu thất hiện tại bán niệm xác thực không nhỏ Tốt, tất cả mọi người là người trên giang hồ vật có chút ít hiểu lầm có cái gì lớn không a Nô dụng vô vô nguyễn tiểu thất bả vai nói tiếp ngươi vẫn là trước mang vi huynh đi bọn hắn uống rượu địa phương đúng lúc lâm giáo đầu cũng ở chỗ này không đi nguyễn tiểu thất sắc mặt hơi đỏ lên nói tiếp tiểu đệ ta ra mặt mỏng bây giờ đi sửa đổi lại muốn bị hai vị ca ca cận, tại lâm giáo đầu trước mặt không duyên cớ ném vi phong ngươi bị người ta người một quyền gọng trên đất còn mặt mũi nào nói vi phong Nô Dụng nghe được Nguyễn Tiểu Thất Chi ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp: "Đã sớm mất hết, lại nói liền xem như ngươi không mang ta đi, liền cho rằng vi huynh không biết bọn hắn nơi nào à?" Quy 2 chương 318, Thạch Kiệt thôn ba hùng cả đường. Chương 318, Thạch Kiệt thôn ba hùng cả đường. Chương 318, Thạch Kiệt thôn tam hùng cả đường. Ngươi bị người ta người một quyền trọng gọng trên đất, còn mặt mũi nào nói đi phong? Nô Dụng nghe được Nguyễn Tiểu Thất Chi ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp: "Đã sớm mất hết, lại nói liền xem như ngươi không mang ta đi, liền cho rằng vi huynh không biết bọn hắn ở nơi nào à?" Kaka không ngại nói một chút bọn hắn ở nơi nào Nguyễn Tiểu Thất đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì ý đồ xấu. Nguyễn Tiểu Thất bộ mặt biến hóa tự nhiên không gạt được nội dụng, nhưng nhìn đến Nguyễn Tiểu Thất lộ ra vẻ mặt như thế, nội dụng không khó đoán được, mấy người bọn họ vị trí, tất nhiên không phải mình trước đó suy nghĩ chi liệu. Toàn bộ thôn có thể chiêu đái khách nhân địa phương, chính là thôn Đông Miệng cái kia một nhà quán ăn nhỏ. Ngô Dụng âm thầm một chút nhíu mày nói tiếp, bọn hắn nếu là không tại thôn Đông Miệng quán ăn nhỏ, cái kia vi huynh thật đúng là đoán không được. Ngô Dụng cũng coi là hữu tâm phối hợp Nguyễn Tiểu Thất, trên mặt mang lên một cô hiếm thấy thỉnh giáo chi sắc. Ha ha. Nguyễn Tiểu Thất nhìn thấy Ngô Dụng vậy mà như thế thần thái, đột nhiên đem trước vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh cười to hai tiếng nhìn xem ngô dụng nói ra nghị không ra ta nguyễn Tiểu thất cũng gặp nạn ở kk một ngày còn là tiểu đệ mang kk tiến đến nguyễn Tiểu thất từ trên ghế trực tiếp nâng nhảy dựng lên nói tiếp kk mời ba ngô dụng đối nguyễn Tiểu thất cái mông liền làm một ước sau đó cười mắng một tiếng còn không mau mau dẫn đường lại nói ngày đó lâm sung tại lương sơn cùng bạch di tú sĩ vương luân đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại trong đó khả năng cũng có lâm sung âm thầm nhường hiềm nghi nhưng lại mảy may không có ảnh hưởng đến lâm sung giờ khắc này ở lương sơn địa vị trên giang hồ nhao nhau truyền môn vương luân chính là một cái thi rất tú tài khí lượng nhỏ hẹp không có chút nào dùng người chi lượng nhưng là lâm xung coi là không phải nếu không phải vương luân làm như thế chỉ sợ cái này trên xà nhà nạp lớn cơ nghiệp đã sớm rơi vào tay người khác mọi nhà có nỗi khó xử riêng vương luân như thế lâm xung cũng giống như thế vương luân cùng lâm xung hai người gọi nhau huynh đệ cho lâm xung quyền lợi chi lớn cũng là toàn bộ lương sơn cũng không nghĩ tới chẳng lẽ nói cái này bạch đi tú sĩ vương luân vậy mà đổi tính hay sao đám người nhao nhau suy đoán không đồng nhất nhưng là vương luân ngày bình thường nói một không hai tính tình lại là không có thay đổi chút nào Ai dám ở sau lưng loạn nói với thuyền, cho hắn biết, nhẹ liền là chịu một trận đánh vậy, nếu là trọng, trực tiếp giết là được. Lâm Sung lên núi không lâu, liền có người đưa thư đến đây. Lương Sơn bạc hạ thạch kiệt thôn, đợi quân trở về. Chỉ có ngắn ngủi mười một chữ, thậm chí chưa ký tên, nhưng là Ngô Dụng đã biết đây là ai thư. Trương Thị Trinh lương, chính là Lâm Sung tại Đông Kinh liền quyết định hôn sự, vẫn là cao cầu cho bọn hắn làm môi. Lúc đó Lâm Xung cùng Doanh Tuyền định ra Lương Sơn kế sách, liền trực tiếp đem Trương Giáo Đầu một nhà đưa đến Lương Sơn phụ cận, lại không nghĩ tới bọn hắn vậy mà liền tại cái này thạch kiệt thôn ngủ lại. Trương Trinh phụ thân Trương Giáo Đầu. cũng coi là thần võ các một vị ký danh đệ tử, mặc dù không như rừng sông lô tuấn nghĩa như vậy tứ hải rừng danh, nhưng là cũng coi là rất có gia tài. Tại cái này một cái làng trài nhỏ bên trong ăn cư làm nghiệp, dễ dàng nhất bất quá. Bây giờ rốt cuộc đợi đến lâm sung thượng lương núi, đã sớm vương tâm ngầm hứa chương trình, tự nhiên nhịn không được giấu giếm nhà mình phụ thân. hướng lương sơn chuyển tới một phong tin tức, liền là lâm sung nhận được cái kia mười một chữ. Nói thật, lâm sung cũng không biết trương giáo đầu một nhà đến tận cùng ở nơi nào ngủ lại. Lương sơn xung quanh thôn trang rất nhiều, lâm sung lại là mới lên lương sơn, mặc dù vương luân cho quyền lợi của hắn rất lớn, nhưng là có thể điệu thấp liền tận lực điệu thấp. cho nên mới không hề động thân tìm kiếm trương giáo đầu hạ lạc, cái này vừa vận rất tốt, chương trình lại nhưng đã chủ động đưa lên tin tức, đến là để Lâm Sung trong lòng mười phần kích động. Lâm Sung cùng Vương Luân nói qua việc này về sau, Vương Luân lúc này đồng ý, đồng thời phái 30 năm 50 cái tiểu lâu lâu cùng đi, nói đúng không, có thể yếu lương sơn uy phong. Lâm Sung lòng tràn đầy vui vẻ xuống núi, mắt thấy gặp liền đến Thạch Kiệt thôn thời điểm, vậy mà từ một bên nhảy ra một cái gầy gò hắn tử, trong tay một thanh liễu diệp đao không nói hai lời liền hướng cái này độ ngực mình bổ tới. Người này còn không đến tiên thiên Lâm sung trong nháy mắt cho tập kích hắn người hạ đỉnh nghĩa, ngay sau đó một quyền liền đem đánh té xuống đất. Tiểu thất. Lâm Sung chính là muốn hỏi thời điểm, lại nhìn thấy lại là hai cái gầy gò hán tử, trên mặt hung ác nhìn xem mình, một trong tay người một thanh liễu gì đao, không nói hai lời, một cái hướng về cổ họng của mình, một cái hướng về trái tim của mình, đều là một kích mất mạng chỗ yếu hại. Liền xem như Lâm Sung cũng không chỉ có phát cáo khí, đi đầu một cước, đem một cái tuổi tác nhỏ một chút trực tiếp đạp bay ra ngoài, rơi xuống cái thứ nhất đánh lén mình hắn tử bên người, còn lại một cái lại có một ít khó đối phó. Hắn là trong ba người duy nhất một cái tiên thiên, mặc dù chỉ là mới vào tiên thiên, nhưng là đủ để cho Lâm Sung tạo thành một chút phiền toái. Cũng vẹn liền là phiền phức mà thôi ba người này dĩ nhiên chính là nguyễn thị huynh đệ trước hết nhất người đánh lén là sống diêm Lang nguyễn tiểu thất bị lâm xung một cước đạp bay tự nhiên là đoạn mệnh hai Lang nguyễn tiểu ngũ còn lại cái này một cái tiên thiên, chính là ca ca của bọn hắn đạp đất thái tuế nguyễn tiểu nhị bọn hắn đều nhận ra lâm xung nhưng là lâm xung lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn bây giờ bọn hắn muốn làm chướng ngại vật lâm xung đã là xem ở trường trinh ở hai nơi này thạch kiệt thôn mà hạ thủ lưu tình. lâm xung xuống núi là tới gặp mình ngày sau nương tử tự nhiên chưa mang theo tùy thân binh khí nhắm ngay cái này vẽ hướng mình trong cổ một đao có chút một cái như người Sau đó nhanh chóng xuất thủ, đem một đao kia gắt gao kẹp ở song trưởng của mình ở giữa. Đoạn. Lâm sung mặc dù là một tiếng quát nhẹ, nhưng là truyền đến Nguyễn Tiểu Nhị trong tay, lại không thua gì một tiếng pháo nổ. Đinh. Nguyễn Tiểu Nhị chỉ hơi hơi một cái ngây người công phu, trong tay chấn động mạnh một cái, sau đó tay bên trên trận nhẹ, lại nhìn thời điểm, trong tay vậy mà chỉ còn lại có một cái trôi đao. Đinh linh linh. Còn lại thân đao, cũng theo Lâm sung bung ra tay, biến thành tam tiết, rơi xuống đất. Hảo công phu, quả nhiên danh bất hư truyền. cứ việc giờ phút này nguyễn tiểu nhị cùng lâm sung là địch nhưng lại y nguyên đối lâm sung thân thủ cảm thấy bội phục ta không phải là đối thủ của hắn vảnh sau một khắc nguyễn tiểu nhị chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau xót liền hiện mình đã ly khai mặt đất bay ngược trên không trung ba ai lu vừa mới đứng dậy nguyễn tiểu thất còn không có đứng vững liền cảm thấy mắt tối xâm lại một cốc cự lực chuyển đến mình lại bị nện trên mặt đất các ngươi là ai vì sao ngăn trở lâm mỗ đường đi lâm sung ngăn lại muốn tiến lên động thủ tiểu lâu lâu có chút bất thiện đối ba người nói lâm sung cũng cảm thấy kỳ quái mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này bọn hắn vì sao muốn tập kích tại ta việc này tất nhiên muốn làm cái rõ ràng bất nói nhảm ra ra ngồi không thay tên được không sửa họ chính là nguyễn tiểu thất ra ra hôm nay tài nghệ không bằng người thua ở ngươi lâm giáo đầu thủ hạ cũng không tính mất mặt muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nguyễn tiểu thất lần nữa đứng người lên không sợ hãi chút nào nguyễn tiểu thất lâm sung lặp lại một bên chính là ra ra nguyễn tiểu thất vỗ vỗ lồng ngực chính là ứng một câu liền xem như thất bại cũng phải bày ra kiêu ngạo tư thái chưa nghe nói qua lâm sung chậm rãi lắc đầu Hắn xác thực chưa từng nghe qua cái tên này, bây giờ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Người. cái này một đợt đến từ Lâm Sung vô hình công kích, Nguyễn Tiểu Thất phản phất nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương. Một bên Nguyễn Tiểu Nhị đến là chưa nhà mình đệ đệ như thế, dù sao lớn tuổi một chút, tương đối mà nói cũng so với vị ổ trọng, đương nhiên chỉ là tương đối Nguyễn Tiểu Thất tới nói. Kỳ thật bọn hắn ba huynh đệ, liền không có một cái nào tính tính tốt. Lâm đại ca. Lúc này trong thôn chuyển đến một tiếng tiểu a. Lâm Sung thả mắt nhìn đi, chính là Trương Trình, Nương. Lâm Sung sau một khắc liền bỏ qua Nguyễn thị huynh đệ, đối chính hướng nơi này chạy tới Trương Trình. nâng lên cánh tay của mình. Ca ca, vấn đề này giống như không đúng. Nguyễn Tiểu Ngũ giống như nhìn ra một chút mánh khoẻ, hướng về Nguyễn Tiểu Nhị nói ra, hắn vậy mà nhận biết Trình Nương. "Thế, ngươi quên, Trình Nương toàn gia liền là từ Đông Kinh chuyển tới." Nguyễn Tiểu Nhị đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với mình hai cái đệ đệ nói ra, cái này thế nhưng là bậy một cái lớn ố rồng. Chúng ta ba người mặt mũi xem như mất hết. Tiểu muội nghe nói trong thôn người nói, ba vị ca ca tại cửa thôn cùng Lâm Đại ca đánh đấu, bởi vì sợ hai ba vị ca, ca thụ thương, cho nên chương Trình đi vào cửa thôn. cũng chưa trực tiếp đi hướng Lâm Sung bên người, mà là mang theo một tia ấy náy đối Nguyễn Thị Tam hùng nói ra, giống như là trượng phu của nàng gặp rắc rối, nàng ra để giải thích, bởi vì sợ hai ba vị ca ca thủ thương. Câu nói này đối bọn hắn đã kích, chỉ sợ còn muốn thắng qua vừa rồi Lâm Sung, quá mất mặt. Vốn là đỏ bừng cả khuôn mặt Nguyễn Tiểu Thất nghe được Trương Trinh dạng này một phen, trực tiếp vứt xuống câu này, liền quay người rời đi. Chạy trối chết càng thỏa đáng một chút. Trương Trinh mặc dù không phải đỉnh tiêm dung mạo, nhưng là thắng ở có một cái phi thường nguyện ước tính tình để cho người ta nhìn thấy liền có một loại không nhịn được muốn đưa nàng che chở ở lòng bàn tay xúc động Lâm Xung cũng chính bởi vì điểm này mới muốn cưới nàng làm vợ Trương Trinh từ khi đi vào Thạch Kiệt thôn ngày đầu tiên liền trở thành người cả thôn bảo nhưng thật ra là Nguyễn Tiểu thất bảo nhưng là Nguyễn Tiểu thất bảo chính là Nguyễn Thị Tam hùng bảo Nguyễn Thị Tam hùng là Thạch Kiệt thôn thậm chí là tám trăm dặm lương sơn bạc một phương bá chủ như vậy Trương Trinh tự nhiên là trở thành toàn thôn bảo Nguyễn Thị Tam hùng cũng chỉ có Nguyễn Tiêu thất chưa kết hôn bây giờ trong thôn đột nhiên đến cái tiểu mỹ nhân liền ngay cả chính hắn đều coi là thượng thiên cho an bài tốt chỉ là hắn nhưng lại không biết chương trình sớm có hôn nước chủ yếu là hắn chưa từng có hỏi qua lâm đại ca chương trình cái này mới chậm rãi đi đến lâm sung bên người khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhẹ nói nói ta chờ ngươi thật lâu nguyễn tiểu thất tâm tư hắn hai người ca ca như thế nào không biết hiện tại nguyễn tiểu nhị thậm chí may mắn tiểu thất đi trước một bước nếu không nhìn thấy bây giờ một màn này nhất là nghe được chương Trinh vừa rồi câu nói kia đoán chừng đả kích sẽ tăng gấp đôi nữa hai người nếu là không có, có quan hệ gì đó mới là gặp ủy nguyễn tiểu nhị trong lòng thầm than một tiếng tiểu thất ta tiểu thất xem ra ngươi một fan tâm tư muốn làm chủ nước chảy đi Q2 chương 319 chân chính nan đề chương 319 chân chính nan đề trinh lương mấy vị này là lâm sung đối với trương trinh mỉm cười sau đó nhìn sang một bên nguyễn tiểu nhị bọn người 81 a trương trinh hơi sững sở, nói tiếp bọn hắn là nguyễn gia ca ca tại hạ nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu ngũ vừa rồi cái kia rời đi là tiểu thất nguyễn tiểu nhị đã xác định cái này lâm sung đến nơi này chính là tìm kiếm trương trinh từ lúc trước hắn nhìn thấy trương trinh thần sắc không khó đoán ra lâm sung nguyên bản liền biết trương trinh ngay ở chỗ này ai nguyễn tiểu thất nhẹ nhàng thở dài một tiếng Đối Lâm Xung có chút vừa chắc tay, nói tiếp, trước đó là bọn ta huynh đệ lỗ mãng, còn tưởng rằng Lâm Giáo Đầu mới lên lương sơn, bây giờ mang theo 30 năm mươi cái tiểu lâu lâu là muốn đến ta cái này thạch kiệt thôn ăn cướp, nạp một cái nhập đội đâu? Nhập đội. Lâm Xung nhẹ nhàng cười một tiếng, thì ra là thế, Lâm Mộ còn muốn lấy chư vị vì sao em đẹp muốn tại cửa thôn tập kích Lâm Mộ đâu? Lâm Mộ tại Đông Kinh thời điểm liền cùng Trinh Nương định ra hư nước, nghĩ không ra thế sự biến ảo, Lâm Mộ thời vận không đủ thượng lương núi, may mắn đến Trinh Nương không bỏ, bây giờ đang muốn cùng nhạc phụ thương nghị ngày. Đến lúc đó các vị nhất định phải thượng lương núi uống một chén rượu mừng. Lâm Sung từ trong mắt của bọn hắn cũng nhìn thấy bọn hắn đối Trương Trinh cưng chiều chi sắc. Quả là thế. Nguyễn Tiểu Nhị nghe được tin tức này, cũng chưa quá mức kinh ngạc, sau đó đối Lâm Sung nói ra, nếu là một đợt hiểu lầm, như vậy bọn ta huynh đệ liền cáo tử. Nguyễn Tiểu Nhị nói xong cũng không đợi Lâm Sung phản ứng, liền trực tiếp lôi kéo Nguyễn Tiểu Ngũ trở về trong thôn. Lâm Sung tự nhiên đi theo Trương Trinh đi vào nhà mới của nàng. Lâm Sung đến tận đây về sau, liền thường xuyên từ lương trên núi mang chút đồ tốt xuống tới, thăm viếng Trương Trình, một tới hai đi, Lâm Sung cùng Nguyễn Tiểu Nhị còn có Nguyễn Tiểu Ngũ bọn người quen thuộc rất nhiều. chỉ là nguyễn tiểu thất cùng lâm xung vẫn như cũ là không đánh đối phó nguyễn tiểu thất thậm chí biết lâm xung đi vào cái này thạch kiệt thôn thời điểm liền tránh trong nhà không ra nguyễn tiểu thất dù sao vẫn có một ít khúc mắc chính là ở chỗ này nguyễn tiểu thất chỉ lên trước mặt một cái mới đậy lại việc tử đối với mình bên người ngô dụng nói ra nếu là không có nhớ lầm nơi này lúc đầu phòng ở đã sụp đổ mất ta ngô dụng mặc dù nhưng đã rời đi sơn đông có chút ít thời gian nhưng là cái này thạch kiệt thôn đồ vật hắn vẫn là ghi tạc trong đầu dù sao liền là ở bên trong ca ca như là không tin mình đi vào xem cho rõ ràng nói xong nguyễn tiểu thất nhún nhú bay quay người liền muốn rời khỏi tiểu thất muốn đi đâu lô dụng một phát bắt được nguyễn tiểu thất cánh tay căn bản không để ý nguyễn tiểu thất không ngừng nghỉ dãy ruộng nói tiếp đến đều đến gặp mặt một lần lại như thế nào lại có khách nhân đến lâm sung lô thai hơi động một chút đối bên người trương trinh nói ra trinh nương làm phiền lại thêm hai bộ chén rượu đũa Ừm, là ai nguyễn tiểu nhị có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi có thể làm cho lâm sung làm như thế người tất nhiên cũng không phải một nhân vật đơn giản không phải là vương luân không ngại trước đi nên đón một hai nguyễn tiểu ngũ nói tiếp cùng đi lâm sung cũng đi theo thân thể mặc dù hắn đã phát giác được có người tiến vào trong sân nhưng lại cũng không biết người đến là ai chỉ là có thể cảm giác được người tới cũng chưa ác ý chưa ác ý liền là bằng hữu là bằng hữu liền đáng giá mời hắn uống một chén nô tiên sinh nguyễn tiểu nhị đi ra ngoài xem xét liền nhìn thấy ngô dụng kéo lấy một người tiến vào viện tiểu thất nhưng là nguyễn tiểu ngũ lại là xem đến phần sau con thân thể không chịu lộ ra diện mục nguyễn tiểu thất lâm giáo đầu tại hạ ngô dụng đương nhiệm hà bắc tuyên phủ sứ doanh Tuyển doanh đại nhân sổ sách hạ quân sư trước ngô dụng là biết lâm sung nhưng là lâm sung lại là lần đầu tiên gặp ngô dụng Chí đa tinh ngô dụng quả nhiên danh bất hư truyền. Nô dụng công phu, tự nhiên không gạt được Lâm Sung pháp nhãn, Lâm Sung liền hiện tại mà nói, còn không có hoàn toàn chắc chắn thắng qua Nô dụng, thậm chí có lạc bại khả năng. Không biết ngô tiên sinh này tới là. Lâm Sung nhẹ nhàng vung tay lên, nói tiếp, tiên sinh trước hết mời trong phòng một lần, cung kính không bằng tuân mệnh. Nô dụng vung ra Nguyễn Tiểu Thất, đối Lâm Sung có chút liền ôn quyền, nói tiếp, nô dụng này đến, là có một kiện đại sự muốn cáo tri chư vị. Đám người ngay tiếp theo Nguyễn Tiểu Thất, đồng loạt tiến vào phòng. Không biết Lâm giáo đầu còn nhớ thọ đã ngày cùng cao thái úy, doanh đại nhân ước định. Nô dụng vào chỗ về sau đối Lâm Sung nói ra tự nhiên nhớ kỹ mặc dù bây giờ cao thái úy đã bỏ mình nhưng là nếu là lâm mọi chuyện đã đáp ứng thì nhất định sẽ tuân thủ huống chi năm đó doanh đạo trưởng bây giờ doanh đại nhân không phải tại hà bắc một vùng phát triển hài lòng a lâm sung chậm rãi nói ra nói thật hắn tiếp vào cao cầu bỏ mình tin tức thời điểm đúng là có một ít phẫn nộ cao cầu là hoàng đế tử trung lâm sung là thần võ các chu đồng đệ tử hiệu trung hoàng quyền là chu đồng từ nhỏ chuyển cho suy nghĩ của hắn lại có một chút hắn cùng cao cầu quan hệ cũng quả thật không tệ nhưng là ngại tại thân phận của mình chỉ là tại lương trên núi lập khối tiếp theo trường sinh bài vị để an bài một vị lương sơn đi, đi ngày đêm cung vụ mặc dù không có chứng cơ xác thực nhưng là cũng có thể suy đoán ra cao thái quý là chết bởi đường môn tiên thủ phật đường liêu tri thủ nô dụng đối lâm sung giải không ít hắn cùng cao cầu quan hệ cũng là ngô dụng đừng chú ý tới ngày đó có người giả trang qua đường liễu, người kia là lục phiến môn diệp ngọc lâu nô dụng nói tiếp ba lâm sung chén rượu trong tay đột nhiên phá thoái, đến là đem vừa vừa mới vào nhà trường trinh dọa một cái không nhẹ trương trinh chỉ là hơi thông võ nghệ đối phó mấy người bình thường vẫn được bây giờ nơi này đều là cao thủ nàng tự nhiên cảm thấy mười phần kiềm chế trinh lương Lâm Sung phát hiện mình thất thố, đối chương Trình ném đi một cái ấy, nấy ánh mắt, "Ngươi đi trước phụ thân nơi đó." Ừm. Chương Trình đem bắt đũa phóng tới Ngô Dụng cùng Nguyễn Tiểu Thất trước mặt, liền trực tiếp đi ra ngoài. Có thể khẳng định là Diệp Ngọc Lâu cùng Đường Liễu giữa hai người khẳng định là có câu kết. Ngô Dụng kế tiếp hết sức rõ ràng kết luận, "Hẳn là tiên sinh đến đây, chính là cáo chi Lâm mỗi tin tức này." Lâm Sung hơi khẽ to mày, những vật này nói cùng hắn có chút quan hệ, cũng là sự thật, nhưng lại không phải rất trọng yếu. Ta từ cha ta nơi đó biết, Diệp Ngọc Lâu có nhược điểm giữ tại Thái Kinh trên tay, nhiều khi Diệp Ngọc Lâu đều là đang vì Thái Kinh làm sự tình. lần này diệp ngọc lâu giả trang đường liêu rất có thể chính là ra ngoài thái kinh sai sự Nô dụng nhẹ khẽ nhấp một cái rượu trong chén nói tiếp nói như vậy thái kinh lục phiến môn còn có đường môn ba cái thế lực liền quấn quýt lấy nhau ý của ngươi là nói kỳ thật muốn giết cao thái Uy chính là thái kinh lâm sung tự nhiên đoán ra ngô dụng lời này dù ý không tệ Nô dụng gật gật đầu nói tiếp hôm nay tiểu sinh tới đây trừ chuyện này còn có một chuyện khác đúng lúc lâm giáo đầu lại ở đây đến là tỉnh tiểu sinh tại đi một chuyến thiên sinh mời nói lâm sung lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ không biết đang suy nghĩ gì chiều cái chỉ sợ gần đây liền sẽ bên trên cái này lương sơn nô dụng nói ra chiều cái ca ca cũng phải lên lương sơn nguyễn tiểu thất có chút ngạc nhiên nói ra đúng vậy bất quá hắn lại không phải người của mình nô dụng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp chư vị có chỗ không biết người này là thái kinh người trước đó ẩn tàng quả thực không có bất kỳ cái gì sơ hở hắn là lại là thái kinh nhân nguyễn tiểu thất nghe vậy lại là giật mình trong mắt y nguyên mang theo một tia không tin nói tiếp lời ấy thật chứ ca ca chơi đùa không muốn lừa gạt chúng ta không nhiều ngày chính là thái kinh sinh nhật như là tiểu sinh đoán không sai cái này chiều cái tất nhiên là muốn mượn ăn cướp sinh thần cương cớ thượng lương núi nhập bọn nô dụng nói tiếp cũng không để ý tới nguyễn tiểu thất ý của tiên sinh là lâm Sung đoán không ra nô dụng đem chuyện này nói với chính mình đến tuột cùng là có ý gì nhưng là nghĩ đến nô dụng đã quy thuận tại doanh tuyển sổ xét dưới mở miệng hỏi cái này liền cần mọi người diễn một màn kịch nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn quanh đám người một tuần diễn cái gì hí nguyễn tiểu nhị hơi sững sờ chưa nghĩ đến việc này còn có phần của hắn hắn coi là ngô dụng đến nơi này chính là chuyên đến tìm kiếm lâm Xuân. cần muốn huynh đệ các ngươi ba cái giúp hắn cướp lấy một lần sinh thần cương Nô dụng nhẹ nói nói sau đó cùng cùng tiến lên lương sơn liền ta đám ba người nguyễn tiểu nhị hơi nghĩ đo một cái chuyện này liên quan lại là không nhỏ sơ ý một chút nếu là rơi xuống quan phủ trong tay chỉ sợ không có tính mệnh các vị chớ hoảng sợ Nô dụng nhẹ giọng cười một tiếng nói tiếp các ngươi không biết năm ngoái thời gian doanh đại nhân đã sớm cùng chiều cái còn có tiểu sinh từng có ước định nhất định phải cấp lấy năm nay lương trung thư mang đến đông kinh sinh thần tường chẳng qua là lúc đó cho là hắn là người một nhà chưa phòng bị chỉ là bây giờ biết hắn lúc đầu diện mục không biết tiên sinh lại có tính toán gì đâu lâm xung đoán không ra ngô dụng suy nghĩ cái này sinh thần cương, doanh đại nhân chỉ sợ là không có cơ hội đến đây cướp lấy, nhưng là tiểu sinh nhưng như cũng có thể dựa theo đắc định, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Ngoài ra còn có một cái càng thêm lợi hại giúp đỡ, chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhập vân long công tôn thắng. nô dụng mỉm cười, nói ra lá bài tẩy của mình. có hắn ở đây, chắc hẳn triều cái cũng không tạo nổi sóng gió gì. lâm xung nghe qua công tôn thắng danh hảo, cũng xác nhận mình không phải là đối thủ của hắn. nếu là triều cái không nổi lên được sóng gió, thượng lương núi cái kia còn có chỗ lợi gì? Ngô dụng cười thần bí, nói tiếp đi đến, chúng ta biết hắn nội tình, nhưng là hắn xác thực may may không biết mình đã bạo lộ. chúng ta liền có thể thuận nước đẩy thuyền, đem hắn mơ mơ màng màng. đây là ở giữa trong ở giữa. nô dụng gật gù đắc ý nói, nghe không hiểu. Nguyễn tiểu thất đem trước mặt mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn xem đồng dạng sầu mi khổ kiểm hai người ca ca, một trận cười khổ. mình quả nhiên vẫn là thích hợp chém chém giết giết, những này con con quấn, chơi không chuyển a. thiên sinh ý tứ, lâm mưu đại khái cũng biết chút. lâm xung gật gật đầu, nói tiếp, mặc dù không biết vì cái gì các thế lực lớn đều đem chủ ý đánh tới lương trên núi, nhưng là muốn đi cái này, còn cần một cái điều kiện. lâm giáo đầu có chắc chắn hay không thuyết phục vương luân. Nô dụng biết hiện tại vấn đề này. mới thật sự là nan đề Quy 2 chương 320, ta là tới làm nha hoàn chương 320, ta là tới làm nha hoàn cũng không có vương luân thâm bất khả chắc lâm sung sắc mặt hơi đổi một chút nhưng là kế tiếp liền thật sâu che giấu nói tiếp ta cùng hắn giao thủ qua hắn độ nhanh chóng lâm mộ cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ nếu không phải ngày đó hắn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ lâm mộ sớm đã bị đuổi ra lương sơn vương luân vậy mà như thế lợi hại nội dụng hơi xứng sở nói tiếp ngươi nói hắn độ cực nhanh đúng vậy lâm mộ lần thứ nhất nhìn thấy có người độ vậy mà có thể nhanh như vậy đơn giản còn như quỷ mị Lâm Sung lắc đầu, trên mặt lại là hiện ra vẻ khâm phục Không đúng, trong này nhất định xuất hiện biến số gì. Nô Dụng nhẹ nói đạo, sau đó đối một bên Nguyễn Thị Ba huynh đệ nói ra, vừa rồi chuyện ta nói, còn xin các vị đừng dêu dao. Sau khi nói xong, Nô Dụng đối Lâm Sung nói ra, không biết có thể theo giáo đầu cùng nhau lên Lương Sơn, để tiểu sinh tự mình gặp một lần cái này vương luân. Thứ không gì không thể, không biết tiên sinh kế hoạch khi nào khởi hành. Lâm Sung gật gật đầu, nói tiếp, chỉ là thượng lương núi về sau còn xin tiên sinh nhìn Lâm Mùa ánh mắt làm việc, lấy phòng nửa vạn nhất. Tự nhiên, Nô Dụng biểu thị không có vấn đề. Nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường. Nô dụng về núi đi về hướng đông. Doanh Tuyển nhìn xem tin tức này nhẹ nhàng cười một tiếng, tính toán thời gian đã nhanh muốn đi vào ba tháng, khoảng cách lương trung thư đưa sinh thần cương thời gian hiển nhiên càng ngày càng gần. Chỉ là mình bây giờ đã hoàn toàn không đem cái này 10 vạn sâu tài phú để vào mắt, mình để ý là lương sơn bí mật, còn có lương trung thư bảo vật trong tay. Phải biết Lô Tuấn Nghĩa đã xem đưa lên 30 vạn lượng hoàng kim, cũng chính là 300 vạn sâu tài phú, làm hắn nhập vào phí. Đại nhân, bên ngoài có một đạo nhân tự xưng là Công Tôn Thắng, muốn gặp đại nhân." Một người thủ vệ chạy vào nói ra. mau mau cho mời doanh tuyển ánh mắt sáng lên lúc này nói đến nhưng là sau một khắc lại trực tiếp đứng lên đối cái kia thủ vệ nói ra chậm rãi bạn quan đích thân đi ra nên đón doanh đại nhân công tôn thắng trên mặt mỉm cười nhìn xem hướng mình bước nhanh đi tới doanh tuyển cũng có chút tiến về phía trước một bước nói tiếp nghị không ra từ biệt nhiều ngày sư đệ đã thân cư như thế cao vị vị trí này muốn ngồi vững vàng khó a doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một hơi tiếp lấy khẽ vươn tay nói ra sư huynh mời vào bên trong nói chuyện doanh mang theo công tôn thắng một đường đi vào trong nha môn một chỗ khách phòng lúc này mới lên tiếng hỏi Không biết sư huynh hôm nay tới đây không biết có chuyện gì à? Không mang quá đệ, chuyến tới để đưa lên một phần thức cưới, mời sư đệ uống một chén rượu mừng. Công tôn thắng hơi dừng lại, tiếp theo từ trong ngực của mình xuất ra một phần thức mời, phóng tới doanh tuyển trước mặt. Đây là. Doanh tuyển hơi có chút kinh ngạc, ai rượu mừng vậy mà có thể làm cho công tôn thắng tự mình đưa tiễn? Doanh tuyển trong nháy mắt liền đối với chuyện này lên hứng thú. Cái gì? Thế nhưng là làm doanh tuyển mở ra nhìn thấy nội dung trong đó thời điểm, mới là càng thêm kinh ngạc. Doanh tuyển mang theo một tia hí ngựa tiểu dung, nhìn xem có chút bức dứt công tôn thắng, đột nhiên cười ra tiếng, ha ha, sư huynh vậy mà cùng. nói tới chỗ này doanh tuyền lần nữa túi đầu nhìn một chút, sợ mình nhìn lầm danh tự, nói tiếp, sư minh lại muốn tại 10 ngày sau, cùng yên nguyệt lâu đại hộ pháp, cầm vận tiên tử kết làm đạo lữ. không tệ, công tôn thắng thần sắc không giống như là đùa giỡn, huống chi thiệp cưới đều đã xuống tới, công tôn thắng không có khả năng cầm nữ hài tử danh tiết đến nói đùa, chỉ là sự tình này tới quá đột ngột, doanh tuyền không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, kết làm đạo lữ, tốt. doanh tuyển trong nháy mắt liền ổn định lại tâm thần, hướng công tôn thắng ra chân thành chúc phúc, nếu là sư huynh ngày đại hỉ, tiểu đệ nhất định trình diện. lần này đến trừ chuyện này, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Công Tôn Thắng tiếp lấy sầm mặt lại, hướng về Doanh tuyển nói ra: "Mới nói?" Doanh tuyển gật gật đầu. "Lý sư sứ mất tích." Công Tôn Thắng suy nghĩ thật lâu, vẫn là đem tin tức này cáo chi Doanh tuyển. "Mất tích?" Nhưng là Doanh tuyển cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng bộ dáng, mặc dù thân thể có chút nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, nhưng là chỉnh thể tình huống vẫn là khống chế rất tốt. Nhưng là Công Tôn Thắng làm sao biết Doanh tuyển trong lòng đã sớm gió nổi mây phun kinh đảo hải lãng, không có khả năng sư tỷ võ công đã đạt đến hóa cảnh, liền xem như thái kinh. Doanh tuyển trong miệng yên lặng lẩm bẩm: "Chỉ là mất tích, cũng không phải là nói nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Công tôn thắng cười khổ một tiếng, xem ra cái này Lý sư sư tại doanh tuyển trong lòng địa vị không thấp à? Hô, doanh tuyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, sớm đã không có trước đó hư vấn, sư minh làm thế nào biết? Tại Đông kinh thời điểm đi cho Lý sư sư đưa thể mời, lại phát hiện vô song trong các sớm đã không còn người, liền ngay cả tiểu mai hương cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Công tôn thắng chậm rãi nhìn doanh tuyển một chút, nói tiếp, bốn phía tìm hiểu đều là chưa tin tức của nàng, chỉ sợ là mang theo tiểu mai hương ra ngoài cũng có nói, chỉ hy vọng như thế đi. Doanh tuyển mặc dù biết trên cái thế giới này Lý sư sư võ công đã coi như là đỉnh phong tồn tại. có thể cùng với nàng địch nổi đều chỉ có chút ít mấy người húng chi là tổn thương nàng nhưng là nghe được tin tức như vậy lo lắng vẫn là không thể tránh được đa tạ sư huynh cáo chi doanh tuyển hướng về công tôn thắng nhẹ nhàng thi lễ đã như vậy bần đạo liền không ở thêm công tôn thắng đứng lên hoàn lễ nói ra như vậy sư huynh xin cứ tự nhiên doanh tuyển nhẹ nói nói mười ngày sau kế châu nhị tiên sơn doanh tuyển nhẹ nhàng trầm ngâm vài câu nghĩ không ra hai người bọn họ vậy mà cùng tiến tới cũng là còn tính là trai tài gái sắc doanh truyền mỉm cười về sau vẫn là không nhịn được lo lắng lên lý sư sư tới báo. lại là vừa rồi cái kia thám tử giảng đại nhân có một cái tự xưng yên nguyệt lâu tự phong linh tiểu cô nương tại nha môn bên ngoài nói làm muốn nói tới chỗ này cái tia thủ vệ có chút kỳ quái nhìn doanh tuyển một chút thử phong linh doanh tuyển có chút kỳ quái nhưng là tính toán thời gian cách hắn rời đi kinh thành cũng vừa vừa một tháng ra mặt nghĩ không ra tiểu cô nương này vẫn là đi tìm tới nàng nói cái gì doanh tuyển tò mò hỏi cái kia thủ vệ nói ra nàng nói là tới làm đại nhân nha hoàn nha hoàn doanh tuyển cũng là không nghĩ tới cái này từ phong linh vậy mà như thế trực tiếp khiến người ngoài ý cái nha đầu này doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng đối thủ vệ nói ra để cho nàng đi vào đi cái này toàn bộ tuyên phủ sứ nha môn tất cả đều là gia môn liền xem như doanh tuyển cũng có phần có một ít không thích đứng. bây giờ cái tiểu nha đầu này tới đúng lúc đạo trưởng từ phong linh linh nhi thanh âm thanh thúy trực tiếp chuyển đến doanh tuyển trong hai bây giờ không phải là đạo trưởng muốn gọi lại nhân doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nhìn có chút câu nệ từ phong linh biết rõ còn cố hỏi chơi bừa làm sao ngươi tới không phải đạo trưởng nói để tiểu muội sau một tháng tới tìm đạo trưởng sao mà lại đạo trưởng nói qua sau một tháng toàn bộ đại tống đều sẽ biết đạo trưởng danh tự tử phong linh mang trên mặt vẻ kiêu ngạo nói tiếp bây giờ xem ra quả nhiên đâu doanh tuyển có phần hứng thú nhìn xem tử phong linh nói ra nói nghe một chút ừm tử phong linh tranh thủ thời gian gật gật đầu sau đó nói tiếp đạo trưởng chém giết thái kinh cái này cậu tặc lớn nhi tử sự tình đã sớm chuyển khắp toàn bộ đại tống đâu thậm chí thái kinh bức bách tại đạo trưởng hung uy cũng không dám tự mình trả thù chỉ là để ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa mang theo một phủ bốn châu binh mã tiến đánh chân địch phủ lại không nghĩ đánh một trận xong toàn quân bị diệt doanh nhìn xem tử phong linh nói đạo lý rõ ràng nhẹ nhàng cười cười bản quan để ngươi dùng đến một tháng là muốn để ngươi nghĩ rõ ràng ngươi có thể giúp được bản quan cái gì không biết ngươi nhưng nghĩ rõ ràng còn có gọi ta đại nhân được rồi đạo trưởng Tử phong linh tinh quang trong mắt có chút lấy lên nói tiếp ta nhưng cho đạo trưởng làm ấm dường a ba doanh tuyển có chút im lặng nhẹ nhàng đỡ lấy trán của mình đối tử phong linh nói ra ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hải đối với đạo trưởng cái này một cái xưng hô doanh tuyển biểu thị mình đã không miễn cưỡng nữa cái này muội tử quan mình một tháng có vẻ giống như liền cùng đổi một người để cho mình đều có chút chống đỡ không được làm ấm a Đây là một cái đại tống mội tử lời nên nói a Khôi hải. Tử Phong Linh có chút gãi gãi đầu, nói tiếp, khôi hải tiểu mội không phải rất lành nghề, nếu là đạo trưởng cần, cũng không phải là không thể được. Tính. Doanh tuyển có chút khoát khoát tay, nói tiếp, ngươi vừa rồi cùng phía ngoài thủ vệ nói ra, ngươi là đến cho bản quan làm nha hoàn Đúng vậy a Tử Phong Linh tranh thủ thời gian gật gật đầu, nhưng nhìn đến doanh tuyển dị dạng sát mặt, nói lần nữa, chỉ cần không đổi tiểu mội đi, để tiểu mội làm cái gì cũng có thể. Làm cái gì cũng có thể. Doanh Tuyền trong lòng lặp lại một bên Tử Phong Linh lợi nói, khi nhìn đến Tử Phong Linh giờ phút này, một bộ mặt cho quân bài bố dáng vẻ, Doanh Tuyền sắc mặt lại hát một phần, bộ dạng này liền xem như hắn Doanh Tuyền định lực mạnh, cũng là nhịn không được động tà niệm. Hừ, Doanh Tuyền lạnh hư một tiếng, nhìn trong chọc vào Tử Phong Linh nói ra, là ai bảo ngươi làm như vậy? Nói chuyện đồng thời, cũng đem khí thế của mình hướng về Tử Phong Linh áp bách tới. Lã sư sư tỷ tỷ, Tử Phong Linh không đợi Doanh Tuyền khí thế áp đảo trên người mình, trực tiếp mở miệng nói ra, Lý sư sư. Doanh Tuyền nghe sư sư hai chữ, trong nháy mắt liền khống chế lại khí thế của mình không tại lan tràn, hiện tại Doanh Tuyền. đã sớm không hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể mình tất cả chân nguyên, thu phóng tự nhiên. Thật là lợi hại. Tử Phong Linh âm thầm kinh hãi, mình cũng là một vị tiên thiên, lại không nghĩ tới tiên thiên chi ở giữa trên lệch vậy mà cũng to lớn như thế. Tử Phong Linh trong lúc vô hình thu liễm mấy phần, đồng thời nhu thuận nói, "Vâng, liền là sư sư tỷ tỷ để tiểu muội đến cho đạo trưởng làm nhà hoàn." Lúc này Tử Phong Linh, nơi nào còn có trước đó bộ dáng, một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ, tương phản chi lớn để doanh tuyển không khỏi cảm thán, cái này Liên Nguyệt lâu dạy dỗ đều là một chút thế nào nữa tử a. Quy hai chương 321, đem làm ấm giường tiến hành tới cùng. chương ba đem làm ấm dường tiến hành tới cùng tốt nếu là lý sư sư để ngươi tới ngươi liền tạm thời đi theo bản quan bên người làm tiến áp sát người nha hoàn doanh tuyển có chút cau mày một cái nói tiếp lý sư sư mất tích đạo trưởng đã biết ta Từ phong linh nghe được doanh tuyển lời nói hơi sưng sở sau đó cười khổ một tiếng phi thường khâm phục nhìn xem doanh tuyển nói ra nghĩ không ra đạo trưởng tình báo lợi hại như thế tiểu muội chính là muốn cùng đạo trưởng nói chuyện này đâu ngươi biết tung tích của nàng doanh tuyển hỏi từ phong linh đầu tiên là gật gật đầu sau đó có lắc đầu sau đó có chút lúng túng nhìn doanh tuyển một chút nói tiếp sư sư tỉ tỉ mang theo tiểu mai hương rời đi vô sông cắt, đến tột cùng đi chỗ nào tiểu mội cũng không biết chỉ là để tiểu mội đến thời điểm đem vật này giao cho tự tay đạo trưởng nói từ phong linh từ cái hông của mình lật ra một vật phóng tới doanh tuyển trước mặt đây là doanh tuyển lúc này đem vật này cầm lấy xem xét cẩn thận đây là một khối bằng ngọc doanh tuyển đem một mực treo ở bộ ngực mình chỗ hết sắc lưỡi dao lấy ra so sánh một chút đơn giản giống nhau như lúc cuối cùng là tình huống như thế nào doanh Tuyền xem không hiểu không biết lý sư sư trong tay vì sao lại có vật như vậy dễ không biết vì lựa chọn gì ở thời điểm này giao cho mình nhất làm cho doanh tuyển khó hiểu chính là lý sư sư tại sao muốn rời đi nàng đến tận cùng đi chỗ nào đạo trưởng đột nhiên tử phong linh một tiếng kinh hô đem doanh tuyển suy nghĩ lôi kéo trở về làm sao doanh tuyển nhìn tử phong linh một chút đạo trưởng ngươi nhìn tử phong linh chỉ hướng bày ở trước mặt bọn hắn hai khối ngọc thạch tại sao có thể như vậy doanh tuyển nhìn xem dần dần hợp làm một thể ngọc thạch vẫn như cũ nổi lên huyết hồng tri sắc một đao chí mạng doanh tuyển trong óc đột nhiên xuất hiện dạng này một cái tử Hôm nay xuất hiện quá sự tình thật sự là quá nhiều. Doanh tuyển chậm rãi đem đã hồi lâu chưa từng động tới lưỡi dao, thả lại đến trong ngực của mình. Thái Kinh. Doanh tuyển đột nhiên quái dị cười một tiếng, hơi lắc đầu, thầm nói, nếu là ngươi dám xuất hiện tại bản quan trước mặt, bản quan nhất định sẽ làm cho ngươi không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Doanh tuyển sờ lấy trong ngực lưỡi dao, trong lòng vô cùng an tâm. Ngươi có thể hay không làm quản gia việc. Doanh tuyển nhìn xem trước mặt mình cần gấp biểu hiện mình tự phong linh hỏi. Cái này, cái kia. Từ phong linh áp đúng thật lâu. Sau đó yếu ớt nhìn xem Doanh tuyển nói ra, tiểu muội sẽ làm làm ấm giường việc. Ba. doanh tuyển một bàn tay đắp lên tử phong linh trên đầu hung hắn nói về sau không nên nói nữa cái từ này bằng không ta liền để ngươi đẹp mặt doanh tuyển biểu thị mình rất bất đắc dĩ tiểu cô nương này mở ra phương thức nhất định là sẽ ra vấn đề ba câu nói không thể rời bỏ làm ấm dường báo vẫn là cái kia thủ vệ giảng doanh tuyển vô lực phất phất tay chính dương lâu trưởng quỹ lý hành cầu kiến đại nhân cái kia thủ vệ nhanh nói cuối cùng là tới một cái hắn nhận biết mời tiến đến doanh tuyển gật gật đầu hy vọng hắn mang cho mình chính là tin tức tốt đi chờ một chút doanh gọi lại đã quay người thủ vệ nói tiếp về sau hắn đến nha môn không cần thông báo rõ đạo trưởng tử phong linh có chút kỳ quái nhìn xem doanh tuyển hỏi cái này lý hành là cái gì người a vậy mà không cần thông báo liền có thể tùy ý ra vào nha môn hắn là người một nhà doanh tuyển không yên lòng trả lời một câu đại nhân lý hạnh nhi lúc đầu coi là cũng chỉ có doanh tuyển một người tại công phòng bên trong lại không nghĩ tới lại còn có một nữ nhân khác lý hạnh nhi dù sao không phải bình thường chỉ là hơi kinh ngạc một cái liền thu hồi mình ánh mắt đối doanh tuyển nói ra bây giờ định châu kỳ châu triệu châu hình châu Bốn châu chính dương lâu đã thu sạch về đến thuộc hạ thủ bên trong. Làm không tệ. Doanh tuyển mỉm cười, hỏi tiếp một câu, cái khác châu phủ có cái gì tiến triển a? Trừ lại danh phủ xung quanh tướng châu, Từ châu, Minh châu, ký châu, Đức châu các vùng thuộc hạ chưa phái người thăm dò bên ngoài, còn lại Hà Bắc Đông Tây hai đường cảnh nội, bao quát Hà gian phủ ở bên trong chính dương lâu phân bộ, đều có ý hướng cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần bọn hắn dám cùng thuộc hạ hợp tác, thuộc hạ liền có 10 tầng năm chắc, để bọn hắn hoàn toàn phục từ đại nhân mệnh lệnh. Dương Hạnh Nhi thanh âm nhàn nhạt bên trong, lại là tràn ngập đối tự tin của mình. Doanh tuyển cũng chưa giải qua Lý Hạnh Nhi thủ đoạn, Doanh cho nàng chỉ có một câu. tại bảo đảm an toàn của ngươi tình huống ta chỉ thấy kết quả chỉ là một câu nói kia, liền để Lý Hạnh Nhi rất là cảm động kém chút trực tiếp hiến thân cho Doanh Tuệ Ngươi nơi đó có hay không phù hợp quản gia Doanh Tuệ đột nhiên hỏi ngươi nhìn bản quan đã đem cái này tuyên phụ xứ Nha môn xem như phụ đệ của mình cũng không muốn lại đến về chuyển địa phương có thích hợp liền để hắn tới đại nhân cảm thấy thuộc hạ như thế nào Lý Hạnh Nhi đột nhiên hỏi ngươi Doanh Tuệ nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp ngươi muốn cho bản quan làm quản ra đại nhân không muốn sao Lý Hạnh Nhi mặt lộ vẻ hơi thất vọng Lý Hạnh Nhi sắc mặt tự nhiên chạy không khỏi Doanh Tuệ biến hóa. đối với Lý Hạnh Nhi, Doanh Tuyền là cùng nàng ký kết mặt ngọc khế ước, đi đối nàng tự nhiên là trăm phần trăm tín nhiệm. Lúc này thấy được nàng cái dạng này, lập tức mở miệng giải thích nói, không phải ý tứ này, lấy tài năng của ngươi làm một quản gia không phải mới nhân tài không được trọng dụng a? Lại nói, ngươi tới nơi này làm quản gia, chính Dương lâu sự tình ai thay ta quản? Đúng không dùng bọn hắn đều phục tùng bạn quan, chỉ cần đều phục tùng ngươi là được, hiệu quả còn là giống nhau. Doanh Tuyền thản nhiên nói, thế nhưng là Lý Hạnh Nhi còn muốn nói cái gì? Tốt chuyện này, dừng ở đây. còn có chính dương lâu sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý là được trừ chính ngươi không có cách nào trực tiếp làm ra chuyện quyết định chuyện còn lại đều từ ngươi nói tính bản quan sẽ không có bất kỳ can thiệp doanh tuyển ngừng lại nói tiếp còn có ngươi không có chút nào võ nghệ cái này tiểu nha hoàn liền phóng tới bên cạnh ngươi làm thiếp thân bảo vệ ngươi thị vệ đạo trưởng không muốn đổi tiểu ngội đi bằng không nói yên nguyệt lâu xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm liền tử phong linh hiện tại cái này bị khuất nhỏ biểu lộ chỉ sợ không có mấy cái nam tử nhìn thấy không động tâm phốc phốc lý hạnh nhi nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lập tức cảm giác mình thất thố tranh thủ thời gian che lại miệng của mình. Hừ. Tử Phong Linh đối lý hạnh Nhi nhẹ nhàng hư nhẹ một tiếng, sau đó nói, vốn chính là một nữ nhân, nhất định phải cách ăn mặc thành bộ này bộ dáng, không xấu hổ. Ngươi trường nào thì nhìn ra được? Doanh tuyển có chút kinh ngạc hỏi, muốn biết mình để ngày thế nhưng là đi qua một phen khúc chết, mới ngẫu nhiên hiện bí mật này, nghĩ không ra bây giờ lại bị Tử Phong Linh một ngụm gọi ra. Mới vừa vào cửa nhìn ra a. Tử Phong Linh chuyện đương nhiên trả lời đến, lại nói đạo trưởng bỏ được để tiểu muội đi tiếp thân bảo hộ nam nhân khác. Tiểu muội thế nhưng là đạo trưởng làm ấm giường nha hoàn a. Q2 chương 322, Bạch Đĩ Vô Luân. trương 322, bài thí vương luân mệnh lệnh chính là như vậy một cái mệnh lệnh doanh tuyển nhìn xem tử phong linh nói ra ai bảo ngươi sẽ không làm quản gia đâu như vậy đi lý hạnh nhi đối doanh tuyển khép cười một tiếng sau đó nhìn về phía một bên tử phong linh bằng không mội mội trước hết đi theo bên cạnh tỷ tỷ học tập một đoạn thời gian chờ lúc nào học được làm quản gia lại trở lại đại nhân bên người chính là đạo trưởng tử phong linh dương từ bản thân hai mắt nhìn xem doanh tuyển nói ra cứ như vậy đi doanh tuyển gật, gật đầu trực tiếp đồng ý lý hạnh nhi đề nghị chờ đến hai người rời đi về sau doanh tuyển chậm rãi lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ đến không nên a ta thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu phiến tử đều chấn không được hà bắc cũng coi là sinh lương nhà giàu nhất là bây giờ doanh tuyển lên này hắn hiện dưới tay một phủ bốn châu chi địa thu thuế cũng không cần nộp lên triều đình nghiễm nhưng đã trở thành một cái nhỏ triều đình mắt thấy địa phương càng lúc càng lớn nhân tài lại là càng ngày càng ít ta doanh tuyển cũng là có chút khổ não lắc đầu định châu một đời bảo châu nghiêm Tinh quân an Túc quân vinh minh quân thậm chí ngay cả hà gian phủ chi phủ trương thúc dạ đều hướng doanh tuyển đưa lên một phong thư trong thư đại khái nội dung như sau hà tử đệ trương khắc công bởi vì vạch tội thái kinh bị thái kinh âm thầm giết chết mà mình cũng bị liên lụy từ đây trương thị nhất tộc dễ dàng cho thái kinh kết xuống thủ án bây giờ đại nhân dẫn đầu phản kháng thái kinh hung ác trương thúc dạng nguyện ý xuất lĩnh trương thị nhất tộc đầu nhập đại nhân sổ sách dưới lại là một cái quy hàng hà bắc địa khu nếu là nói thái kinh cầm ai không có cách nào chính là cái này trương thúc dạng trương thị nhất tộc thế lực mặc dù không bằng thái kinh dạng này hùng hậu nhưng là từ trước đến nay trong quân đội dương nhất là trương thúc dạng càng là trương gia đánh trận hảo tay bây giờ toại trấn hà gian phủ toàn bộ hà bắc lấy đông Biên quân cơ bản đều nghe theo trương thúc dạ điều khiển thái kinh trong lúc nhất thời cũng không tốt đối trương thúc dạ ra tay dẫn đến trương thúc dạ tại hà Gian càng thâm căn cố đế trương thúc dạ người này trong lịch sử cũng coi là lưu lại mỹ danh một nhân vật trấn thủ biên cương chống cự liêu quốc xâm lấn kim binh xuôi nam trương thúc dạ đấm máu cần vương mai cho đến cuối cùng đền nợ nước làm do ý chí đây là trong lịch sử trương thúc dạ nhưng là doanh tuyển đã từng đọc qua nhạc phi truyền trong nâng lên trương thúc dạ là hà Gian phụ tiết độ sử tại kim nội thuật công phá lục đang chấn giữ lộ châu cùng hàng thế trung trấn thủ hai sói quan về sau trương thúc lấy bảo toàn hà Dân phủ sau đó được phong làm lỗ vương về sau huy tông khâm tông bị tù sau áp hướng kim Quốc lúc trương thúc giả tiến về bài kiến trần thuật trá hàng sự tỉnh sau rút kiếm tự vật chết cũng coi là thành toàn đại nghĩa vô luận là cái nào trương thúc giả đối với doanh tuyển thậm chí toàn bộ đại tống ngày sau trợ rút nhất định sẽ không nhỏ doanh tuyển đem trương thúc giả thư sau khi xem liền để qua một bên nhìn xem trước mặt mình địa đồ trong lòng âm thầm trầm ngâm nói kể từ đó trừ thường châu bên ngoài toàn bộ hà bắc bắc bộ đã vào hết tay ta à. hà bắc biên quân tổng cộng có hơn hai vạn phân bố tại toàn bộ hà bắc cùng liêu quốc biên giới chiến tuyến rất lâu. kéo ra về sau mỗi một cái cửa ải lại là không thể còn lại rất nhiều, nhiều thì một vạn, ít thì ba nghìn. Mặc dù cái này hai mươi vạn biên quân doanh tuyển không có thể tùy ý điều động, nhưng là đối với thời khắc này Thái Kinh tới nói, chỉ sợ cũng là một cái áp lực thực lớn. Biên quân sức chiến đấu chính là đại tống số một, đây là không thể nghi ngờ, mà lại Thái Kinh thế lực luôn luôn tại biên quân bên trong không sen tay vào được. Lương trên núi, Tu nghĩa sảnh, các hạ liền lương sơn đại đầu lĩnh là Vương Luân. Nô dụng nhìn trước mắt cái này thân mặc bạch đi trên đầu còn mang theo mũ rộng vành lụa trắng che mặt người, lên tiếng hỏi: Bản tọa chính là Vương Luân. Người kia gật gật đầu. hô Nô dụng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng không biết nghĩ đến cái gì nói tiếp tiểu sinh sơn đông nô dụng đã sớm nghe nói vương đầu lĩnh đại danh bây giờ mới chính thức kiến thức đến đến cùng lĩnh phong thái trí đa tinh nô dụng vương luân nhẹ nhàng niệm một lần nô dụng danh tự nói tiếp ngươi không tại hà bắc phụng dưỡng nhà ngươi tuyên phủ sứ đại nhân đến bản tọa cái này lương sơn lại là vì sao tại hạ cùng với lâm minh chính là bạn tri kỷ đúng lúc đến lương sơn kiến thức một phen Nô dụng không có chút nào do dự nói thẳng ha <laughs> ha vương luân cười khẽ hai tiếng từ chối cho ý kiến sau một khắc lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nội dụng nói ra Bây giờ Tiên Sinh cảm thấy bản tọa cái này Lương Sơn như thế nào? Dễ thủ khó công. Nô Dụng chỉ là phun ra bốn chữ này, liền không nói nữa. Mà Vương Luân thì là nhẹ nhàng vùng phất ống tay áo, đối Ngô Dụng nói ra, còn có đây này. Nô Dụng trầm ngâm một trận, lúng lũng ống tay áo nói ra, đại đầu linh thâm bất khả chắc. Ha ha. Vương Luân cười to hai tiếng, đối Ngô Dụng nói ra, ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ nướng ngẩn, các ngươi cái này đến cái khác liên tiếp bên trên ta Lương Sơn, các ngươi lấy vì bản tọa không biết các ngươi có chủ ý gì à? Từ khi 5 năm trước, bản tọa bên trên cái này Lương Sơn thời điểm, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Vương Luân nhìn chằm chằm Lô Dụng, mặc dù có lửa trắng che chắn, nhưng là Ngô Dụng vẫn như cũ cảm nhận được Vương Luân mang cho hắn áp lực cực lớn. Người Ngô Dụng, hoặc là nói người nhà Tuyên phủ sứ đại nhân, có phải hay không cũng coi trọng cái này lương sơn đâu?" Vương Luân nói lời này thời điểm, cũng nhẹ nhàng liếc một chút một bên ngồi lâm sung, để lâm sung không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ khí tức. Nô Dụng âm thầm kinh hãi, Ngô Dụng là ai, mặc dù Vương Luân lợi hại, nhưng là Ngô Dụng cũng chưa quá mức lo lắng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bây giờ Ngô Dụng nhìn thấy Vương Luân vậy mà có thực lực như thế, trong lòng sớm đã có cách đối phó. đại đầu linh chớ trách lâm giáo đầu cũng không biết tiểu sinh ý đổ đến Nô dụng đầu tiên là bất động thanh sắc vì lâm sung nói câu nào sau đó đỉnh lấy áp lực nhìn về phía vương luân lụa trắng chỉ là thật mỏng một tầng nếu là ngô dụng thật muốn xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy vương luân diện mục cũng cũng không phải gì đó việc khó chỉ là hiện tại ngô dụng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này trêu chọc vương luân nếu là thật sự chọc giận vương luân chỉ sợ mình cũng sẽ ăn không ôm lấy đi tiểu sinh này đến là muốn cùng đại đầu lĩnh nói chuyện hợp tác Ngô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng không cần phải để ý đến trong lòng của hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào nhưng là trên mặt thành ý lại là mười phần ngươi muốn cùng bản tọa nói chuyện hợp tác vương Luân lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái bởi vì ngô dụng giống như chưa tư cách này tiểu sinh đại biểu hà bắc tuyên phủ sứ nha môn cùng đại đầu lĩnh nói chuyện hợp tác ngô dụng cũng không thèm để ý vương luân thái độ đối với chính mình cường giả luôn luôn ở mọi phương diện đều có một ít đặc quyền liền phải tựa như doanh tuyển hắn đánh giết thái kinh đại công tử vốn hẳn nên lọt vào thái kinh nghiêm trị mới đúng lại không nghĩ tới chờ hắn lấy yếu thắng mạnh một trận chiến đánh lui lô tuấn nghĩa về sau toàn bộ hà bắc bắc bộ đều nhao nhao hướng hắn đầu nhập đây cũng là cường giả đặc quyền mặc dù thái kinh là bởi vì lý sư sư cùng ngô sở vi bọn người ở tại đông kinh kiểm chế không cách nào đưa ra thân đến nhưng là phải biết vô luận là lý sư sư còn có ngô sở vi đều ẩn ẩn có đứng tại doanh tuyển bên này xu thế hai người bọn họ liên thủ thái kinh chỉ sợ chỉ còn lại có chống đỡ chỗ trống hà bắc tuyên phủ sứ nha môn vương luân có chút lắc đầu nói tiếp hà bắc là hà bắc nhưng là nơi này là sơn đông coi như người lớn nhà ngươi tại hà bắc thế lực đã thời gian dần trôi qua qua thái kinh nhưng là đối với bản tọa tới nói cũng không nhìn thấy có thể cho lương sơn mang đến chỗ tốt gì đại đầu lĩnh lời ấy sai rồi Nô Dụng xem thường, nói tiếp, đại nhân nhưng biết vô luận là Hà Bắc vẫn là Sơn đông, trước đó đều là Thái Kinh thực lực phạm vi, các nơi chi phủ, thông phán, chi châu mấy quyển đều là Thái Kinh môn sinh, toàn bộ Hà Bắc nguyên lai cũng chính là Hà Gian phụ trương thúc giả không phải Thái Kinh một đảng. Đại Đầu Linh Lương Sơn, tại Sơn Đông liền giống với Thái Kinh một cây gai trong lòng, phải biết Lương Sơn vị trí địa lý, chính bóp ở ra vào Sơn Đông muốn trên đường. Nô Dụng nói tới chỗ này có chút dừng lại, nói tiếp, Đại Đầu Linh đã là Thái Kinh lão nhi cái họa tâm phúc, nếu như chờ đến hắn giành tay, chờ hắn giành tay, không phải còn có các ngươi ở phía trước hấp dẫn hỏa lực A. phải biết người lớn nhà ngươi thế nhưng là giết thái kinh nhi tử vương luân mặc dù biết ngô dụng lời nói lại là có lý nhưng là điều kiện đều đã nói hợp tác cũng không thể để mình ăn thiệt tỏi. tục ngư nói tốt địch nhân của địch nhân chính là minh hữu nếu là đại đầu lĩnh như thế ánh mắt thiệt cận ngô dụng lại nhiều nói cũng là không có chút nào có ích không bằng như vậy cáo từ đi ngô dụng nghe được vương luân lời ấy tự nhiên không khó đoán được vương luân lại có ý đồ gì ngô dụng vừa tức thế tùy tiện thỏa hiệp người thú chi cái này dính đến chính là toàn bộ hà bắc tuyên phủ sứ nha môn lợi ích bản tọa tin rằng ngươi cũng không phải có thể làm chủ người trở về nói cho doanh tuyển nếu là muốn bản điều kiện để hắn tự thân lên lương sơn đi tới một lần vương luân đối ngô dụng nói qua một câu nói kia về sau liền xoay người đối một bên lâm xung nói ra làm phiền hiền đệ đưa ngô tiên sinh xuống núi rõ lâm xung cười khổ một tiếng đối ngô dụng đưa cái trước quán trách biểu lộ phảng phất tại nói huynh đệ lần này thế nhưng là bị hại thảm Nô dụng cáo tử Nô dụng có chút lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này vương luân có thể ngồi lên sơn hà liên minh minh chủ vị trí quả nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng đại nhân trở lên liền là tiểu sinh tại lương sơn kinh lịch tất cả mọi chuyện Nô dụng đối lên trước mắt doanh tuyển cung kính nói cái này vương luân lại có lợi hại như thế doanh tuyền nghe qua ngô dụng báo cáo về sau cũng là âm thầm như mày đại nhân cái này cũng là tiểu sinh một mực nghi ngờ địa phương cái này vương luân không khỏi võ công thâm bất khả chắc mà lại trí kê phi phàm, tiểu sinh thực tại bất minh bạch nhân vật như vậy lại là một cái thi rất tú tài ngô dụng biểu thị mình chưa nhìn thấu cái này vương luân vương luân so ngươi như thế nào doanh tuyền mở miệng hỏi mặc dù không có tại chỗ linh giáo hắn võ nghệ nhưng là tiểu sinh vững tin không phải là đối thủ của hắn trước đó lâm sùng cũng đã nói nếu không phải vương luân đột nhiên hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn cũng lưu không tại cái này lương trên núi lâu dụng thở dài trong lòng một tiếng, nói tiếp, "Là tiểu sinh xem thường người này a." Quy 2 chương 324, chắp tay tặng người cơ nghiệp. Chương 324, chắp tay tặng người cơ nghiệp. Lấy. Trương Thanh cao a một tiếng. "Cái gì?" Trương Thanh nhìn thấy chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một bức thái cực đồ liền xuất hiện tại doanh tuyển trước người, cục đá kia liền bị bao khỏa tại thái cực đồ bên trong, không thể động đậy chút nào. Hắn nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy doanh tuyển diện mục phía trên mang theo một tia ngưng trọng, thậm chí cánh tay cũng có chút rung động mấy lần. Phải biết đây chỉ là một cục đá lực à. mà lại doanh tuyển bản thân liền là để phòng ngự vô song mà văn danh thiên hạ dù sao ngày đó cùng lô tuấn nghĩa một trận chiến tận mắt thấy người cũng không phải số ít liền ngay cả lô tuấn nghĩa mãnh nhân như vậy cũng làm trận cho thấy mình không phá nổi doanh tuyển phòng ngự bây giờ trương thanh một hòn đá vậy mà liền để doanh tuyển dùng ra loại này bản sự tựa hồ cũng đủ để chứng minh trương thanh bay thạch xác thực trương thanh chưa từ chấn định bên trong khôi phục lại cục đá của mình là dạng gì uy lực mình nhất quá là rõ ràng có thể nói trương thanh toàn thân công phu thương pháp chiếm ba thành mà bay thạch lại chiếm bảy thành bây giờ lại bị người trước mắt dễ như trở bàn tay tiếp đó trương thanh nhìn thấy doanh tuyển trên tay thái cực độ thời điểm trong lòng đã có chút có suy đoán bước nhanh đi đến doanh tuyển bên người mang theo vẻ hưng phấn mở miệng hỏi không phải là tuyên phủ sứ đại nhân vậy mà để ngươi nhận ra doanh tuyển yên lặng cười một tiếng sau đó đem trương thanh đánh tới cục đá nắm trong tay nói ra bản quan doanh tuyển quả nhiên là đại nhân mặt tướng tham kiến tuyên phủ sứ đại nhân trương thanh lúc này đối doanh tuyển liền là túi đầu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hổ khu chấn động sau đó các phương nhân tài túi đầu liền bái doanh giờ phút này còn chưa nhận thức đến mình tại đại tống hy vọng vô luận là giang hồ vẫn là triều đình nhắc lên doanh tuyển đến giải thích giơ ngón tay cái lên biểu thị khâm phục húng chi chương này thanh vốn là nhận tuyên phủ sứ nha môn còn hạn Xuyệt. doanh tuyển đem trương thanh đỡ dậy nói tiếp bạn quan hôm nay tới đây mặc dù không phải bí mật gì nhưng là cũng không hy vọng huyên náo mọi người đều biết mặt tướng sau đó đối bên người bình sĩ nói ra sự tình hôm nay ai cũng chớ nói ra ngoài kẻ trái là chém rõ chúng tướng sĩ cùng hô lên các người đều tàn đi trương thanh nói tiếp tại doanh tuyển xem ra những người này cũng chính là mười mấy giây liền tán sạch sẽ xế. có thể thấy được trương thanh trị quân vẫn có chút nghiêm cẩn Lính của ngươi rất không tệ. Doanh Truyền không tiếp tán lương. Đại nhân quả khen, đây đều là là, vì quân người không có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, cái kia làm, cái gì mình, không như trên núi nhập bọn làm cường nhân tự tại. Trương Thanh mỉm cười, hướng về Doanh Truyền nói ra, đây là một cái biểu hiện cơ hội của chính mình, Trương Thanh tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Ừm. Doanh Truyền gật, gật đầu, nói tiếp, ngươi cũng đã biết bản quan ý đồ đến, không phải là vì mạt tướng mà đến. Trương Thanh ngẫm lại cái này đông xương phủ bên trong, giống như cũng không có cái gì người đáng giá đường đường hạ Bắc Tiên phủ sứ chuyên môn đi một chuyến. Ngươi cũng không mập mờ. doanh tuyền khép cười một tiếng nói tiếp không sai bản quan chính là vì ngươi mà đến không biết đại nhân có dặn dò gì hạ quan chỗ chức trách tất nhiên toàn lực ứng phó trương thanh lúc này nói ra bản quan ngày sau muốn dục ý diệt liêu chỉ là dưới mắt trong nước phân tranh không ngừng không biết tướng quân nhưng nguyện giúp ta doanh tuyền nhìn xem trương thanh nói thẳng ra mình ý đồ đến một lần chết không chối tử trương thanh không có chút nào do dự trực tiếp bái tại doanh tuyển giới trướng nói tiếp đại nhân nếu là không chê mặt tướng nguyện ý bái tại đại nhân dưới trướng Tốt. doanh đáp lại một tiếng nói tiếp bản quan biết cái này đông sương phủ mấy có lẽ đã là ngươi trương thanh nói tính toán ngươi liền lần này chỗ huấn luyện binh mã đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bản quan sẽ đoạt chức binh chinh phạt phản tặc thái kinh một đảng trước khai đao chính là đại danh phủ lương trung thư đến lúc đó mạt tướng liền từ đông sương phủ xuất binh tới một cái hai mặt giác công đơn giản như vậy mưu kế tự nhiên khó không được trương thanh vì lấy phòng ngừa vắng nhất ngươi có thể cùng cao đường cao liêm đi đầu liên hệ đến lúc đó hai người các ngươi đi ra binh cầm xuống đại danh phủ chính là xoa tay nhưng phải doanh tuyển trực tiếp đối trương thanh dặn dò nói thật doanh tuyển mặc dù không biết hai người nội tình nhưng là cũng không sợ hai người phản bội mình thái kinh thế lực đã sớm hình thành một cái lấy môn thiệt vì vòng tròn thế lực tập hợp thể không phải là cái gì người muốn đầu nhập vào đều có thể bị tiếp nhận trước đó mạc tướng đường huynh cũng đã truyền đến tin tức để mạc tướng nhanh chóng quy thuận tại đại nhân dưới trướng nghĩ không ra mạc tướng còn không có động tác đại nhân đã sớm buổi sáng cửa thật là làm cho mạc tướng thụ sủng nhược kinh A. trương thanh đối doanh tuyển nói ra người đường huynh là hà giang trương thúc dạ liền là tại hạ đường huynh trương thanh nói ra trách không được lời vừa nói ra doanh tuyển càng là đối với trương thanh yên tâm không ít trương thị nhất tộc cùng thái kinh một đảng thù hận cái kia là coi là thật không nhỏ bây giờ mắt thấy có cơ hội có thể rửa sạch đục nhã bọn hắn tự nhiên ôm chặt lấy doanh tuyền đuổi. ngươi chính là hà bắc tuyên phụ Sứ. doanh tuyền đến lương sơn cũng không nhận được trở ngại gì mà lại lương dưới núi có một cái ruộng cạn cá sấu chú quý ở chỗ này mở ra một cái tìm hiểu tin tức tiểu điểm lâm sung sớm ngay ở chỗ này chờ lấy bởi vì vương luân nói cho hắn biết ngắn thì ba ngày lâu là năm ngày doanh tuyển nhất định sẽ tới cái này mới vừa vặn ngày thứ ba qua một nửa lâm sung liền đem doanh tuyển tiếp đến lương sơn mà doanh tuyển giờ phút này đối diện chính là lương sơn thời khắc này đại đầu lĩnh. Bạch Đi Tú Sĩ Vương Luân chính là chắc hẳn các hạ liền là Lương Sơn đại đầu lĩnh, Sơn Hà liên minh minh chủ Bạch Đi Tú Sĩ Vương Luân. Doanh tuyển đi qua Ngô Dụng miêu tả đã biết Vương Luân là như thế nào trang phục. Quả nhiên là cao thủ, Doanh tuyển võ công muốn so Ngô Dụng lợi hại, cái này cảm giác công phu tự nhiên cũng qua Ngô Dụng một bậc, người này liền xem như Thái Kinh cũng không thể tùy tiện cầm xuống. Chắc không được có thể tại núi này đông vững vàng chiếm cứ lấy Lương Sơn chi địa. Cũng biết còn lại thế lực khắp nơi vì cái gì rõ ràng ngấp nghé Lương Sơn, nhưng Thủy Trung không dám dùng vũ lực cưỡng đoạt. Có mệnh đến chỉ sợ vô mệnh với a. Đại nhân nghĩ ký điều kiện a. vương luân ra hiệu tả hữu lui ra tụ nghĩa sảnh bên trong chỉ để lại hắn còn có doanh tuyển cùng lâm sung ba người bản quan nghĩ trước nghe một chút đại đầu lĩnh điều kiện doanh tuyển mỉm cười thứ này ai trước nói ai ăn thiệt tỏi, bởi vì ai cũng không biết đối phương danh giới cuối cùng là ở nơi nào đại nhân ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay vương luân nhìn doanh tuyển một chút nói tiếp vậy liền nói cho ngươi cũng không sao bản tọa điều kiện chính là cái này lương sơn chi chủ vị trí chỉ có thể là ngươi doanh tuyển tự mình đến ngồi nếu là người khác bản tọa gặp một cái giết một cái vương luân lời nói lại là để doanh mình càng làm cho lâm sung cũng là không có tới sở Về phần lương trên núi đến tuột cùng có bí mật gì, kỳ thật liền ngay cả bản tọa cũng không có mình mẹ đâu. Vương Luân nói tiếp, bản tọa tại cái này lương sơn đợi 5 năm, đã sớm đợi không kiên nhẫn, bây giờ vừa vặn gỡ trọng trách này. Cái này không đúng. Doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này Vương Luân có phải hay không dính virus? nào có đem cơ nghiệp của mình chắp tay tặng người.